Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 651, lĩnh vực chi lực. Toái thạch nổi lên, toàn bộ Tử Hà Phong giờ phút này rung động kịch liệt, vô số động hư không gian, hẹp dài cùng không gian loạn lưu đem mọi thứ chung quanh thôn phệ vào. Trên Tử Hà Phong, nhiều đệ tử nội tông đời thứ 17 chấn động tâm thần, cảm thụ được mặt đất chấn động, lại nhìn đến không trung đột nhiên xuất hiện động hư không gian tối đen giống như vực sâu vô tận lộ ra tử khí thâm trầm. Bên trong hư không, kiếm ý cuồn cuộn hai cổ kiếm ý lăng không chạm nhau trong đó một cổ ma khí thao thiên lôi khí cuồn cuộn mà một cổ khác tràn ngập hạo nhiên chính khí bàng bạc đồng dạng có tiếng phong khiếu lôi minh văng tận mây xanh chỉ là so sánh với kiếm y phía trước đạo kiếm y này rõ ràng rơi vào hạ phong bất quá lại càng cứng cỏi ngạnh sinh không thôi trên chín tầng trời hai phiến lôi vân bao phủ không trung một bên ma lôi cuồn cuộn một bên thiên lôi để minh cùng với vô số tối đen động hư không gian hai phiến lôi vân ở bên trong hư không trực diện va chạm một mảnh không gian loạn lưu tối đen vắt ngang hư không, chư thiên linh khí, thiên địa nguyên khí đều bị rảo toái tán loạn. Lục Thanh cảm thụ được lực xé rách càng lúc càng mãnh liệt, lĩnh vực chi lực giống như từng sợi tơ nhỏ bé sắc bén quấn quanh, cự lực hãi nhân phụ ra trên kiếm chỉ quả thật không thể đánh tam, ngược lại bị lĩnh vực chi lực quấn quanh bào mòn, thân thể mơ hồ cảm thấy đau đớn. Lĩnh vực chi lực hoàn toàn bất đồng với pháp tắc, uy nghiêm chứa đựng bên trong càng thêm thâm trọng, Lục Thanh chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mà ở phía huyết kiếm, Lục Thiên Thư cũng thầm khiếp sợ. Lục Thanh không rõ ràng, nhưng hắn như thế nào không biết, lĩnh vực tri lực đã là lực lượng siêu việt pháp tắc, pháp tắc bình thường, trừ phi tam đại tối cao kiếm khí, không thì căn bản không thể ngăn cản, mà cho dù là tam đại tối cao kiếm khí, nhiều lắm cũng chỉ làm được như Lục Thanh hiện giờ. Càng khiến Lục Thiên Thư nghĩ không ra, ngắn ngủi không gặp Lục Thanh thế nhưng đã vượt qua hai lần lôi kiếp, đạt tới trình độ tam kiếp kiếm hoàng mà một thân bạch sắc phong mang của Lục Thanh càng khiến hắn thêm chấn động. Bạch Linh kiếm thể, cư nhiên là Bạch Linh kiếm thể. Ở trong trí nhớ của Lục Thiên Thư, lúc trước tự hồ chỉ có diệp vô tâm đạt tới trình độ như vậy, Lục Thanh bao nhiêu tuổi? Áp lực trên kiếm chỉ của Lục Thanh càng lúc càng lớn. Lĩnh vực chi lực cũng không phải lần đầu Lục Thanh tiếp xúc, bằng vào hồn thức ấn nhập, cấu tạo lĩnh vực trong đầu chậm rãi chảy xuôi. Tức khắc Lục Thiên Thư liền có chút kinh hãi phát hiện. Kiếm chỉ Cảo Lục Thanh có một chút biến hóa, biến hóa đó tuy rằng không lớn, nhưng mà lại mơ hồ đem lĩnh vực chi lực của hắn tá khai một tia. Ngộ tính thật mạnh. Trong lòng nghiêm túc, Lục Thiên Thư không hề lưu thủ, lĩnh vực chi lực bàng bạc lập tức bạo phát, tá khai vô cùng cự lực của Lục Thanh, trực tiếp chấn áp đến thân thể Lục Thanh. Phốc, phun ra một ngụ máu tươi màu vàng tím nhàn nhạt, Lục Thanh tức khắc bay ngược ra ngoài, đâm vào vách núi cách đó không xa. Hưu, huyết quang chớp động, nháy mắt ánh mắt Lạc Tâm Vũ vừa động, Nguyên bản lăng ý ở bên cạnh lập tức tiêu thất không thấy, bên trong hư không phương xa chỉ thấy một đạo huyết sắc kiếm quang chớp động hai cái, liền biến mất không thấy. Lục thanh. Chỉ hơi ngẩn ra, ánh mắt mọi người liền chuyển tới địa phương lục thanh tiêu thất. ầm ầm Sơn thạch bạo liệt, thân hình lục thanh từ bên trong hiện ra, thân hình chậm rãi hạ xuống mặt đất, cước bộ có chút lảo đảo. Lục đệ, ngươi không sao chứ? nhiếp thanh thiên vội vàng hỏi. Lắc lắc đầu. Lục Thanh nói, ta không sao, kiếm phách tông sư quả nhiên lợi hại, lĩnh vực chi lực, uy năng phi thường. Tuy rằng Lục Thanh tự nhận không bằng, nhưng mấy người tử dương kiếm hoàng cũng phải cảm khái môn phần. Có thể chiến đấu cùng kiếm phách tông sư đến trình độ như thế, Lục Thanh đã đủ để kiêu ngạo. Kiếm phách cùng kiếm hồn chính là tranh lệch một cảnh giới kiếm đạo, tuyệt đối không phải có thể dùng ngôn ngữ để nói. Có thể nói, cho dù là mười mấy tên kiếm hoàng liên thủ, cũng tuyệt đối không thể chiến thắng một gã sơ tấn kiếm phách tông Sư. Đây đã không phải lượng tranh lệch, mà là chất khác nhau. Ánh mắt hướng tới phương hướng lăng ý trước kia nhìn thoáng qua, trong lòng Lục Thanh đầy nghi hoặc, vì cái gì Lục Thiên Thư muốn cứu đi lăng ý. Lục Thanh cũng sẽ không cho rằng, Lục Thiên Thư có nhận biết lăng ý, như vậy bên trong lại có gì đó kỳ hoặc. Trước tiên trở về đi, tử dương kiếm hoàng trầm giọng nói. Sau nửa canh giờ, Lục Thanh từ trong tay hai người nhất thanh thiên đón lấy nhan như ngọc, đi trước trở về triều dương trấn Bên trong xương phòng, từ trong ngủ say tỉnh lại. Nhan Như Ngọc mở ra hai mắt. Thanh Nhi. Nhìn Lục Thanh trước mặt, Nhan Như Ngọc cả kinh nói, ngươi cũng bị bọn họ bắt tới. Mẹ yên tâm, chúng ta đã trở về. đắp chăn cho Nhan Như Ngọc, Lục Thanh nhẹ giọng nói. Lập tức bưng lên tô cháo lõng đã chuẩn bị trước đó. Lục Thanh phát hiện thân thể mẹ mình có chút suy yếu, cũng là thời gian rất dài không có bổ sung thực vật. Kiếm giả không nhập kiếm hồn không thể tích cốc, cảnh giới kiếm nguyên tuy rằng có thể chống đỡ, nhưng mà thời gian cũng không thể quá dài ăn từng ngụm cháo loãng lục thanh đưa đến bên miệng, khóe mắt nhan như ngọc lộ ra vẻ vui mừng. nhưng lục thanh lại phát hiện trên khóe mắt mẹ mình có một nếp nhăn khó phát hiện. lúc trước cho dù nhan như ngọc đã phục hạ duyên thọ đan, nhưng mà mấy năm nay vất vả chăm lo gia nghiệp, lục thanh biết mẹ hắn đã chịu rất nhiều cực nhọc. vì dùng toàn bộ thời gian đi tu luyện, quản lý toàn bộ gia nghiệp lục gia hắn đều rơi xuống trên vai mẹ hắn cùng dịch lão. hơn nữa gần mấy năm nữa công môn sắp di chuyển, rất nhiều thứ cần phải thu lại, tạp vật bên trong cần xử lý càng là nhiều không kể xiết. Mẹ! Lục Thanh gọi nhẹ một tiếng. Ân, ta ăn được, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nhìn mặt ngươi có chút xanh sao, về sau tu luyện không nên vất vả như vậy, ngươi đã có tu vị như vậy, có giãn có độ mới là phải. Đem lời nói trong miệng nuốt xuống, Lục Thanh gật gật đầu, nói, vậy mẹ nghỉ ngơi cho tốt đi. Đi thôi! Nhìn Lục Thanh rời khỏi xương phòng, nhan như ngọc lắc đầu mỉm cười. Ngồi xếp bằng ở trong xương phòng, Lục Thanh vận chuyển tử hoàng kiếm thân kinh. Khí huyết dũng động, đem lĩnh vực chi lực thâm nhập vào cơ thể bài trừ ra ngoài. Nhưng mà lập tức Lục Thanh liền phát hiện, sau khi lĩnh vực chi lực bị bài xích ra bên ngoài cơ thể lại không lập tức tiêu tán, mà là ở trong xương phòng quấn quanh, mơ hồ lấy Lục Thanh làm trung tâm chậm rãi xoay tròn. Khí huyết dũng động phải sau một canh giờ mới bài xích được toàn bộ lĩnh vực chi lực của Lục Thiên thư. Nếu không phải Tử Hoàng kiếm thân kinh, lĩnh vực chi lực này ta cũng khó trục xuất. Mãi đến khi đem toàn bộ lĩnh vực chi lực bài trừ ra bên ngoài cơ thể Lục Thanh mới hở vào nhẹ nhõm Lĩnh vực chi lực là lực lượng như thế nào Trong lòng Lục Thanh nghi hoặc Lực lượng này đúng là vượt qua pháp tắc Đặc biệt là pháp tắc hắn có được hiện giờ Tuy rằng Lục Thanh cũng không hoàn toàn trưởng khống Nhưng mà trải qua kinh lịch kiếm cốc hư không Lục Thanh cũng biết pháp tắc của hắn sợ là loại cường đại vô cùng hiếm có Không phải sao Tập hợp động hư khí Luân hồi khí cùng với phong lôi nhị khí Lục Thanh cũng không biết Hắn đến tột cùng bao nhiêu loại pháp tắc Hay vẫn chỉ là một loại Nhưng mà Lục Thanh cũng mơ hồ có ý tưởng, ở giữa ba loại lực lượng trên tựa hồ có một liên hệ khó hiểu, mới khiến chúng nó tụ tập cùng một chỗ mà không có bất kỳ xung đột gì. Mà đợi đến khi chúng nó hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, hắn sẽ hoàn toàn nắm giữ được pháp tắc này. Đến lúc đó, chân diện mục của pháp tắc này sẽ chân chính hiển hóa trước mắt. Mở ra hai mắt, Lục Thanh liền ngạc nhiên, cảm ứng được lĩnh vực chi lực trong xương phòng thế nhưng còn không có thối lui. Sao lại thế này? Có chút nghi hoặc nhưng mà lập tức một trận âm vang rồn dập từ bên trong đan điền chuyển đến kiếm chủng trong lòng vừa động hồn thức lục thanh chìm vào bên trong đan điền giờ phút này kiếm chủng màu tím bạc không ngừng chấn động từng vòng sáng khoách tán ra linh tính của kiếm chủng vẫn luôn im lặng lúc này bạo phát ra muốn sao trên mặt lục thanh lộ ra thần sắc cổ quái ý thức đơn thuần của kiếm cùng đúng là muốn đem lĩnh vực chi lực này hấp thu vào vốn thật vất vả đem lĩnh vực chi lực trục xuất ra ngoài lĩnh vực chi lực chấn động trong huyết nhục cho dù là bạch linh kiếm thể lục thanh cũng có chút không chịu được giờ phút này kiếm trùng của hắn thế nhưng muốn đem hấp thu vào điều này thật sự khiến hắn khó có thể lựa chọn ngâm tiếng kiếm minh không ngừng thúc giục trong lòng lục thanh quyết định không gian kiếm trùng thần bi vẫn luôn khiến hắn khó có thể suy đoán phong lôi quyết vận khởi trong lúc nhất thời lĩnh vực chi lực bên trong xương phòng giống như trăm sông đổ về một biển hướng tới lục thanh chen chúc mà đi lập tức cả người lục thanh bành trướng một vòng lĩnh vực chi lực mãnh liệt tiến nhập đan điền, quang mang xung quanh kiếm chủng đại thịnh. Toàn bộ lĩnh vực chi lực dũng mãnh tiến vào bên trong. Hồn thức lục thanh theo sao tiến vào bên trong không gian kiếm chủng. hư không kiếm chủng, Trên màn trời tối đen, vô số tinh quang các màu điểm xuất trên màn trời. Kiếm hồn màu tím bạc lơ lửng bên trong hư không. Bên cạnh, một đạo kiếp lôi màu tím đen quấn quanh ôi thần chùy. Lôi thần chùy lúc này như lúc trước tại tử lôi cốc, lĩnh vực chi lực vô hình tức khắc hướng tới bên trong lôi thần chùy mãnh liệt chui vào đây là giờ phút này lôi thần trùy biến hóa khiến lục thanh đối với lôi thần trùy yên lặng đã lâu lại chú ý lên lôi thần trùy trong thượng cổ truyền thuyết là binh khí của lôi thần lôi thần chẳng lẽ trừ bỏ kiếm thần vẫn tồn tại thần khác sao dưới thiên đạo thật chỉ có một đường kiếm đạo thôi sao trong đầu hồi tưởng lục thanh không khỏi nghĩ tới linh đoạn sơn mạch thiên linh tộc cư trú bên trong sơn mạch cái gọi là võ đạo hiện giờ nghĩ đến cũng là bác đại tinh thâm đem lĩnh vực chi lực thuần túy thôn vệ vào mà chân ma tà khí chứa đựng ở bên trong bị bài xích ra ngoài một cổ lực đạo vô hình hấn động tức khắc đem chân ma tà khí chấn vỡ ngay sau đó lôi thần chùy lại khôi phục bộ dáng trước đó yên lặng lơ lửng bên cạnh kiếm hồn chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 652, say không có bất kỳ biến hóa gì đối với không gian kiếm chủng lục thanh cũng có chút bất đắc dĩ biến hóa như vậy liền ngay cả diệp lão lúc trước cũng bất lực bởi vì căn cứ diệp lão sở thuật Không gian kiếm chủng bình thường là địa phương cất chứa kiếm hồn, cho dù là kiếm hoàng, đạt tới tam kiếp kiếm hoàng cũng bất quá lớn bằng phạm vi hồn thức có thể bao phủ, mà hiện giờ xem ra, không gian kiếm chủng của hắn giống như không có điểm cuối, khôn cùng vô tận, hơn nữa cảnh tượng kỳ dị trên màn trời, Lục Thanh vẫn không thể hiểu được. Như vậy tính kỹ, Lục Thanh phát hiện, trên người chính mình có rất nhiều thứ đều không thể lý giải rõ ràng. Lục Thanh cẩn thận nhớ lại một trận chiến trước đó, đối với Lục Thiên Thư đến tột cùng xuất mấy phần thực lực. Lục Thanh không biết, nhưng mà trước đó giao thủ một phen, cũng khiến hắn có một ít lĩnh ngộ, cấu tạo lĩnh vực đến tột cùng là thế nào. Bất quá chỉ là một ít ý tưởng mơ hồ mà thôi, sau đó Lục Thiên Thư phát hiện một ít manh mối, lại không có cho hắn thời gian. Nửa ngày sau, Lục Thanh mở ra hai mắt, hai đạo tinh quang màu tím bạc từ hai mắt bắn nhanh ra. T. Trong lòng vừa động, Lục Thanh điểm tay về chiếc ghế phía trước mặt. Ông. Một điểm mang khí tối đen từ trên chiếc ghế mở ra. Nháy mắt hóa thành một động hư không gian, đem chiếc ghế thôn phệ vào. Bất quá, động hư không gian này ó chút kỳ dị, bên trong tựa hồ còn có một vòng xoáy màu xám như ẩn như hiện. Sinh tử luân hồi. Bên trong động hư không gian này lại ẩn chứa sinh tử luân hồi. Lĩnh ngộ pháp tắc lại có một ít tiến bộ, chỉ là pháp tắc này cũng quá bác đại tinh thâm. Phần lớn tam kiếp kiếm hoàng pháp tắc đều đã viên mãn, dựa theo tốc độ như vậy rốt cuộc muốn tới khi nào kiếm hồn mới có thể viên mãn. Lục Thanh thầm cảm thán, bất quá lập tức bình thường lại, lĩnh ngộ kiếm đạo, cơ duyên không đến, mạnh mẽ lĩnh ngộ chỉ có kết quả trái ngược. Muốn lĩnh ngộ pháp tắc này còn cần có cơ duyên. Đi ra sương phòng, sắc trời đã tối, Lục Thanh bước ra, ngay sau đó, liền xuất hiện ở Tử Hà Điện. Bên trong Tử Hà Điện, toàn bộ tám người Tử Hà Kiếm Hoàng đang ngồi. Hiện giờ thêm Nhất Thanh Thiên cùng Triệu Thiên Diệp, Tử Hà Tông đã có được tám gã kiếm hồn đại sư. Nếu lạc Thiên Phong không ngã xuống. Tính cả Lục Thanh thì tử Hà Tông đã có được 10 kiếm hồn đại sư. Một khi trong 10 người xuất hiện một kiếm phách tông sư, như vậy tử Hà Tông liền có được tư cách tiến giai tông môn cấp Bạch Linh. Đương nhiên đây là dựa theo năm vạn năm trước, kiếm thần điện ký kết quy ước tiên giai. Hiện giờ, theo Lục Thanh biết, ngũ đại tông môn nổi danh ở Kim Thiên Giới đều có kiếm phách tông sư, mà kiếm hồn đại sư cũng tuyệt đối vượt qua 10 người, chỉ là hiện giờ, bọn họ vẫn là tông môn cấp Kim Thiên. Lục Thanh tiến vào trong điện. Tám người tử dương kiếm hoàng đồng thời mở hai mắt ra. Gặp qua. Chư vị đại sư. Dừng một chút, lục thanh rốt cuộc thay đổi sưng hô. Ai, người vẫn quyết định như thế sao? Tử dương kiếm hoàng thở dài một tiếng, nói, vẫn là tông môn yếu nhược, ngay cả đệ tử tông môn cũng không bảo hộ được. Lắc lắc đầu, lục thanh nói, không phải tông môn, chỉ là mệnh số lục gia mà thôi, đã để liên lụy đến tông môn. Một năm sau, nếu lục thanh không chết, sẽ lập tức ly khai. Đến lúc đó mong rằng chư vị có thể quan tâm tới Lục gia ta một chút. Ngày Lục Thanh thành tựu kiếm khách, sẽ là lúc trở về. Lục đại sư, suy nghĩ một chút, Mộc Thanh Nguyên rốt cuộc mở miệng nói, nếu Lục đại sư thành tựu kiếm phách, có thể đi Bạch Linh Điện một chuyến, tin tưởng có thể có chút thu hoạch. Đến lúc đó, chỉ cần Tử Hà Tông có thể trở thành tông môn cấp Bạch Linh, cho dù là Tử Hoàng Thánh giới, cũng vô pháp tùy ý xuất thủ, kiếm thần sơn ở nơi đó, ngũ đại thánh địa, còn không dám tùy ý vi phạm. Gật gật đầu. Lục Thanh suy nghĩ một chút, rồi lui khỏi tử Hà Điện. Đỉnh tử Hà Phong, trên tư quá nhai. Thủy khí băng hàn ngưng kết thành từng bông tuyết, hàng năm ở trên tư quá nhai phiêu tán. Lúc này trên tư quá nhai, tại điểm cao nhất cảo tử Hà Tông, Lục Thanh một mình đứng thẳng người, quan sát tông vực dưới chân, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác cô tịch. Ông, trong đan điền, phía dưới kiếm chủng, luyện tâm kiếm phát ra tiếng chiến minh nhàn nhạt, nhạt, một đạo kiếm thức truyền vào trong đầu Lục Thanh. Lục Đại ca. Người làm sao vậy, không vui sao? Thanh âm thanh thúy cảo nhược thủy vang lên. Không có, chỉ là có chút thấy không rõ mà thôi. Thấy không rõ, lục đại ca thấy không rõ cái gì? Thấy không rõ đường đi, con đường phía trước, có chút thấy không rõ. Con đường phía trước. Nhược thủy cái hiểu cái không, nhẹ giọng nói, phía trước không phải vách núi sao? Lục đại ca ngự không là được a? Là vách núi, ngự không là được. Lục thanh ngẩn ra, bắt đầu nghiền ngẫm những lời này, là vách núi. Ngự không là được, đúng vậy, mặc kệ con đường phía trước là hà lưu Giang hải, hay là vách núi dựng đứng, chỉ cần ngự không qua là được. Dừng một chút. Nhưng mà, ngự không cần thực lực, không có thực lực, không thể ngự không, chỉ có thể bạt sơn thiệp thủy, phàn nham tuyệt bích. Ý là chạy bộ. Thực lực. Chúng ta vẫn không có thực lực. Không biết khi nào, lạc tâm vũ đã đứng ở bên cạnh. Đúng vậy, chúng ta còn không có thực lực, bất quá, tương lai, chúng ta nhất định sẽ có được. Không có quay đầu lại, lục thanh trầm giọng nói. Một năm sau, ngươi phải sống sót. Lục Thanh sửng sốt, lập tức quay đầu lại. Ngươi yên tâm đi. Một năm sau, lục gia ngươi không có cô độc, còn có bốn người nhấp huynh, cả ta nữa. Cảm ơn ngươi. Lục Thanh gật gật đầu, nói. Ngươi yên tâm, lăng ý, ta sẽ giúp ngươi bắt trở về. Không nói gì, lạc tâm vũ lẳng lặng đứng bên cạnh lục Thanh, từng bông tuyết xoay quanh bên người, từng cơn gió xe lạnh cũng không thể thổi phất lên nửa bên góc áo của hai người. hưu, hưu hai tiếng kiếm rít gió vang lên tức khắc một bầu rượu đưa tới trước mặt lục thanh các ngươi đến đây tiếp nhận bầu rượu lục thanh ngửa mặt lên trời một ngụ uống cạn thanh dương liệt tử 50 năm rượu vừa vào đến cổ liền giống như hóa thành liệt hỏa bốc cháy trong lồng ngực hảo hữu trưởng nhất thanh thiên khẽ đảo bốn vò thanh dương liệt tử tức khắc xuất hiện ở trước mắt bốn người lại nắm lấy một bầu rượu đưa cho lạc tâm vũ bên cạnh nhìn ba người lục thanh lạc tâm vũ tiếp nhận vò rượu cũng không nói chuyện Ngửa đầu uống một ngụm lớn, khụ, khụ còn không có uống ngụm thứ hai, lạc tâm vũ tức khắc khó khăn mãnh liệt, người chưa từng uống rượu, ba người lục thanh có chút kinh ngạc ngẩn ra, lắc lắc đầu, lạc tâm vũ cũng mặc kệ này đó, lại dốc bầu rượu uống một ngụm, đến ngụm rượu thứ ba vào bụng đã tốt lên rất nhiều, thơ ấu, ở trong trí nhớ của ta chỉ có kiếm, giống như lâm vào hồi ức, ánh mắt lạc tâm vũ ó chút xa xưa, thấp giọng nói, khi đó... Cha rất nghiêm khắc, mỗi một chiều kiếm thức đều phải cực kỳ hoàn mỹ, mỗi một cái cảnh giới đều phải lĩnh ngộ hoàn toàn trưởng khống. Trước 10 tuổi, ta chưa từng rời khỏi tử Hà Phong. Dừng một chút. Cha từng nói qua, rượu nhiều loạn thần. Chỉ là hiện giờ, cha đã đi. Lạc tâm vũ ngẩn ra nói tiếp, không ai xen vào nữa. Uống đi. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Ở trong mắt lục thanh, mảnh tuyết trắng trước mắt tựa hồ càng thêm thương bạch. Tay phải lục thanh đảo qua, nháy mắt hơn 20 vò rượu xuất hiện trên mặt đất. Không nói gì, lục thanh cầm lên một vò rượu, ngửa mặt lên trời uống một ngủ. Nhìn nhau, hai người nhất thanh thiên cũng vươn tay ra nắm lấy một vò rượu, không ai nói gì. Lúc nửa đêm, phía trước tử Hà Đại Điện, tử Dương Huynh, bốn người bọn họ cũng cần phóng thích một ít. Ánh mắt lưu chuyển, tử Dương Kiếm Hoàng thở dài một tiếng nói. Một thanh nguyên đồng thời ngẩng đầu hướng tới tư quá nhai nhìn lại, nói, đúng vậy, đây là thời kỳ của bọn họ, bọn họ cần thừa nhận, so với chúng ta lúc trước đi qua, thậm chí còn thêm gian khổ. Thần kiếm sắc bén từ ma luyện mà ra. Xoay người, Tử Dương kiếm hoàng bước ra, thân hình liền tiêu thất tại chỗ. Sáng sớm hôm sau, khi tia sáng bình minh đầu tiên chiếu xuống tư quá nhai, bốn thân ảnh nằm ngủ trên mặt đất, thanh âm hít thở vang vọng xung quanh. Chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn mặt trời có chút hơi chói mắt, Lục Thanh lẩm bẩm nói, "Trời đã sáng rồi sao?" Bên cạnh, ba người Lạc Tâm Vũ tức khắc mở ra hai mắt. "Trời đã sáng." Bốn người đứng dậy. "Cần phải đi rồi." nhìn ba người trong lòng lục thanh rung động khó hiểu một năm sau vẫn ở nơi này không do dự ba người lạc tâm vũ gật đầu ánh mắt hướng xuống tông vực dưới chân quan sát thần sắc trong mắt lục thanh dần trở lên kiên định nếu đã có vách núi dựng đứng trường giang đại hải vậy để ta ngự không mà qua đi bước ra một bước ngay sau đó thân ảnh lục thanh liền xuất hiện ở bên trong đại viện lục phủ mẹ nhìn lục thanh đột nhiên xuất hiện nhan như ngọc mỉm cười nói đã trở lại lục thanh gật gật đầu Nhan như ngọc thở dài một tiếng, lạc tông chủ mai táng ở nơi nào, để mẹ đi dâng một nén hương, ở hậu sơn tử Hà Phong, lạc hồn đàm. Lục Thanh đáp, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, mẹ, con muốn bế quan. Bế quan, đi thôi. Bước tới vài bước, nhan như ngọc vươn tay vén một ít tóc ở giữa mi Lục Thanh đến sau tai, nhự nhàng nói, nhớ kỹ, không nên miễn cưỡng chính mình. Vâng, không hề chần chờ, Lục Thanh xoay người, hai tức sau liền xuất hiện tại đỉnh Thuyết Phong thời gian một năm người muốn khi nào đến lục thanh lẩm bẩm nói cước bộ bước ra một băng động tối đen tức khắc xuất hiện dưới chân lát sau thân hình lục thanh chậm rãi chìm vào bên trong nửa tháng sau tân tông chủ tử hà tông lạc tâm vũ kế vị phạm vi ngàn dặm chư tông đến chúc mừng đồng thời nhất thanh thiên cùng triệu thiên diệp chính thức trở thành nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đời thứ 16. thời gian trôi qua linh thú sơn mạch so với trước kia an tĩnh hơn nhiều bất chi bất giác thời gian một năm chậm rãi trôi qua Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 653, Lục Viễn. Linh thú sơn mạch, đỉnh tuyết phong. Một thân ảnh màu trắng lẳng lặng đứng thẳng trên mặt tuyết, cẩn thận nhìn lại, một thân màu trắng xóa cũng là tích tụ lạc tuyết đã lâu. Từng bông tuyết tinh mịn đọng lại trên người, một tầng lại một tầng, chỉ còn lại có khuôn mặt, còn có thể mơ hồ phát hiện được một chút hình dáng thanh niên. Giống như một bức tượng tuyết, thân ảnh thanh niên không chút nhúc nhích. Xung quanh thân ảnh đó, từng cơ gió lạnh làm thiên địa nguyên khí mơ hồ trở thành một vòng xoáy từng bông tuyết dao động trong hư không chậm rãi xoay tròn lên bạch kim sắc cự kiếm nghìn trượng đạo tự tản ra thanh mang nhàn nhạt, nhạt hư không trước mắt giống như ngưng kết nhưng rốt cuộc vẫn như thiếu thứ gì đó đột nhiên bạch sắc thân ảnh mở ra hai mắt thần quang màu tím bạc từ hai mắt phóng ra vô tận hư không được kéo gần đến trước người sư huynh đây là nhị giai hàn băng lang miệng có thể phun băng diễm tại tầng thứ hai của linh thú sơn mạch Một gã kiếm khách trẻ tuổi mặc võ y màu xanh xám, đang cùng một đầu nhị giai hàn băng lang giao thủ. Hàn băng lang, nhị giai linh thú, thuộc tính hàn băng, miệng có thể phun băng diễm, người tiếp xúc toàn thân đóng băng, trừ phi tu luyện kiếm khí hỏa hệ, không thể chống đỡ. Mà kiếm khách trẻ tuổi này chính là tu luyện kiếm khí hỏa hệ, tiên thiên kiếm khách, có thể ngoại phóng kiếm khí, kiếm khí hệ hỏa nóng cháy thỉnh thoảng lại hướng tới quanh thân hàn băng lang bắn nhanh đi. Hàn băng lang không sai biệt lắm cao hai trượng cái miệng to lớn đầy mùi tanh tưởi trên thân bốc lên từng trận hàn khí thân hình linh hoạt tránh thoát kiếm khí phóng tới thỉnh thoảng lại phun ra một ngụm băng diễm một đạo băng diễm tán lạc chạm vào một gốc cổ thụ một người ôm trong phút chốc cổ thụ liền bị đông lại ở trong một tầng băng cứng hưu một đạo kiếm khí hệ hỏa du tán đánh vào mặt trên cổ thụ tức khắc tứ phân ngũ liệt vỡ thành từng mảnh cách đó không xa một thiếu nữ tầm 18 tuổi vẻ mặt khẩn trương nhìn chàng so đấu trước mặt Nhưng lại không thể nhúng tay, nàng chỉ là kiếm giả dai mà thôi. Bất quá nàng cũng mơ hồ nhìn ra, sư huynh mình đã rơi xuống hạ phong. Nhị gia linh thú bình thường đều là có thể so với kiếm khách đại thiên vị, một số ít có thể so với kiếm khách đỉnh phong, mà sư huynh nàng vẻn vẹn chỉ là kiếm khách trung thiên vị mà thôi. Thân pháp cơ hồ vận chuyển tới cực hạn, thanh niên không ngừng tránh né, bước chân không lớn, nhưng cũng là khoảng cách hữu hiệu nhất, hiển nhiên là có kinh nghiệm đối địch phong phú. Nhưng mà rõ ràng hàn băng lang này rất khó chơi hắn cũng không có bao nhiêu biện pháp, không nói lợi trả đủ để so với một thanh kiếm ngũ phẩm, một ngụm băng diễm kia nếu chạm vào, cho dù hắn tu luyện kiếm khí hệ hỏa cũng tuyệt đối không bình an. Tại đỉnh Tuyết Phong, nhìn hết thảy phát sinh trước mặt, nghi hoặc trong mắt bạch sắc thân ảnh càng lúc càng thịnh. Thình thịch, tuyết động toàn thân bị chấn tan, lộ ra thanh sắc trường sam bên trong không có chút ẩm ướt, một bước bước ra, ngay sau thân ảnh đó liền tiêu thất. Ngươi là ai? Thiếu nữ nhìn thanh niên bên người không biết khi nào xuất hiện, cảnh giác nói không nói gì ánh mắt lục thanh gắt gao nhìn chằm chằm hàn băng lang phía trước lợi chảo hàn băng khí màu trắng nhạt quanh quẩn đem không khí khu vực chung quanh đông lại ở bên trong khu vực đó thân hình thanh niên càng lúc càng chậm không biết vì sao hắn cảm thấy thân thể đã gần như không nghe sai khiến ngao tựa hồ sắp bắt được con mồi trước mắt hung quang trong mắt hàn băng lang chớp động lợi chảo liên tục hoa động mấy đạo hàn băng chảo khí bắn nhanh ra bao phủ quanh thân thanh niên vài trượng trong lòng dùng mình thanh kiếm trong tay thanh niên vũ động Kiếm khí hệ hỏa nóng rực ở trước người phát họa ra một hỏa hoàn, kiếm khí hệ hỏa lưu chuyển, đem không khí chung quanh đốt cháy vạn vẹo. Nhưng mà thanh niên thi triển chiêu kiếm này rõ ràng có chút miễn cưỡng, hiện tại sơ ngộ không lâu, bất quá coi như vẫn thi triển ra được. Xích hồng sắc hỏa hoàn đồng dạng bao phủ chung quanh thanh niên phạm vi vài trượng, cũng đồng thời hướng tới hàn băng lang lang không hạ xuống. Ngao! Tiếng tê giống tận trời văng lên, từ trong miệng hàn băng lang, một đoàn hàn diễm xúc tích đã lâu vừa mới mở ra liền lộ ra hàn khí chất nhân không tốt trong lòng cả kinh thanh niên liền muốn giật lui về phía sau răng rắc mà lúc này hàn băng lang đã phun ra băng diễm bạch sắc băng diễm giống như hỏa diễm hướng tới hỏa hoàn xuyên thẳng qua bên trong hư không đi ngang qua vô số thủy khí bị ngưng kết thành bông tuyết từ không trung hạ xuống băng diễm xuyên qua hỏa hoàn kiếm khí hệ hỏa nóng rực trên hỏa hoàn tức khắc ảm đạm lát sau liền biến thành ám hồng sắc đợi đến băng diễm đi tới gần thanh niên Hỏa hoàn dĩ nhiên tan thành mây khói. Giờ phút này, bạch sắc băng diễm ở trong mắt Lục Thanh thậm chí hiển hóa ra khí cạnh rõ ràng. Ngay tại khoảnh khắc băng diễm xuyên qua hỏa hoàn, hai mắt Lục Thanh tức khắc khôi phục thanh minh. Nguyên lai like là như vậy. "Sư huynh." Bên cạnh, thiếu nữ đột nhiên bi thiết kêu lên, băng diễm kia đã cách thanh niên không đến 3 tấc, thậm chí ở trên mặt thanh niên, hàn khí ngưng kết ra một tầng băng sương nhàn nhạt, nhạt. Tâm niệm Lục Thanh vừa động, ngay sau đó, ở dưới ánh mắt không dám tin của thanh niên, Băng diễm nguyên bản đã gần tới người ngay lập tức vỡ nát. Không sai, lập tức vỡ nát, vài trượng băng diễm hóa thành nhiều điểm bạch sắc hàn mang, tiêu tán vào trong hư không. Ô, tức khắc, hàn băng lăng giống như phát hiện ra cái gì, phát ra một tiếng giống sợ hãi, chuyển thân xoay người hướng tới phương xa liều mạng chạy trốn. Sư huynh, biến hóa xảy ra thình lình khiến thiếu nữ mừng rỡ như điên, lập tức nhào vào trong ngực thanh niên. Không có việc gì, không cần sợ. Ta rất sợ, ta sợ sư huynh bị... Trong mắt thiếu nữ có chút thủy quang lưu động. Ha ha, đồ ngốc, không phải đã không có việc gì sao, chúng ta trở về đi. Thanh niên vỗ vỗ lưng thiếu nữ, hai người ngẩng đầu lên, đồng thời nhìn thấy lục thanh đứng ở một bên. Không hẹn mà gặp, hai tay hai người tách ra, lại lui ra phía sau hai bước, trên mặt đỏ bừng như bị hỏa thiêu. Ngươi là ai? Thiếu nữ lúc này mới nhớ tới vừa rồi lục thanh mặc danh kỳ diệu xuất hiện, tại bên người, đỏ mặt hỏi. Tự yến, không được vô lễ thanh niên cắt lời thiếu nữ lập tức bước tới một bước nói tại hạ lạc nhật phong lục viễn đây sư muội tại hạ tử yến xin hỏi các hạ là nhìn tới hai mắt lục viễn lục thanh nhíu mày lại từ trên người lục viễn hắn cảm thụ được một khí tức huyết mạch quen thuộc đây cũng là do lục thanh tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh đối với thân thể hiểu biết ít người theo kịp mới phát hiện ra nếu không cho dù là kiếm phách tông sư cũng tuyệt khó có thể vừa nhìn liền thấy được manh mối triều dương thành lục gia ngươi là nhà nào Thanh niên sửng sốt, liền mở miệng nói, ra phụ lục khung. Nghe lục viễn nói, ngữ khí không kiêu không nịnh, lục thanh âm thầm gật đầu. Không biết các hạ sừng hô như thế nào, vì sao một mình đến tầng hai linh thú sơn mạch này? Nga, ta gọi là ngự không, chỉ là tới đây tìm kiếm lĩnh ngộ. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, lục thanh mở miệng nói. Ngự không? Thiếu nữ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, cái tên thật kỳ quái, bất quá nói tìm kiếm lĩnh ngộ, ta thấy ngươi còn không có lĩnh ngộ kiếm nguyên khí Tự yến, không được vô lễ." Lục Viễn trầm giọng quát, "Sư huynh, không sao." Lục Thanh lắc lắc đầu cười nói, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, Lục Viễn nói, "Ngự huynh dám lẻ loi một mình tiến vào tầng hai linh thú sơn mạch này, dũng khí thật đáng khen, nhưng tầng hai thật sự quá mức nguy hiểm, vừa lúc hai người chúng ta muốn ra ngoài, ngự huynh cùng đi với chúng ta đi. Lĩnh Ngộ kiếm đạo cũng không phải việc nhất thời." Trên mặt lộ ra thần sắc hơi kinh ngạc, Lục Thanh lại nhìn Lục Viễn một cái, lập tức gật đầu. Lục Thanh theo Lục Viễn hai người xuyên qua tầng hai, đi tới khu vực tầng thứ nhất. Sư Huynh, như thế nào lúc này không có nhìn thấy một con linh thú nào a? Tự Yến có chút kỳ quái nói. Lắc lắc đầu, Lục Viễn cười nói, linh thú nào dễ gặp được như vậy, cho dù là linh thú sơn mạch, cũng không phải khắp nơi đều là linh thú. Lời tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng Lục Viễn cũng nghi hoặc dọc theo đường đi, không nói là linh thú, ngay cả một ít dã thú bình thường đều không gặp được. Dựa theo kinh nghiệm hắn nhiều lần ra vào, điều này đúng là có chút quái dị. Nhưng mà hiện giờ đã sắp ra tầng một, lục viễn cũng không có nghĩ quá nhiều. Sư huynh, ngươi nói chúng ta lần này trở về, lâm hổ còn có thể tìm chúng ta gây phiền toái hay không? Ngươi yên tâm, có sư huynh ở đây, sẽ không để bọn họ thương tổn ngươi. Nhưng mà sư huynh, yên tâm đi, sư huynh sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. ân. cách hai người có vài trượng, lục thanh lẳng lặng nghe hai người nói chuyện. Bởi vì dọc theo đường đi rất ít nói chuyện cho nên bất chi bất giác hai người lục viễn liền đi tới phía trước nói chuyện một mình sau khi đi tới tầng một không bao lâu lại xuất hiện một hai đầu nhất gia linh thú chỉ là đối với lục viễn mà nói đã không có bao nhiêu uy hiếp không có gian nan lục viễn đem từng con chu sát nhìn mọi thứ trước mặt lục thanh cũng không có ngăn cản đạt tới cảnh giới hiện giờ hắn đã mơ hồ chạm đến một tia căn nguyên thiên đạo biết hết thảy trên thế gian đều dưới thiên đạo tuần hoàn tuần hoàn qua lại trừ phi hắn có thể siêu việt thiên đạo không thì căn bản không thể thay đổi mọi thứ trước mặt Thế gian rộng lớn, không biết giới hạn, khôn cùng vô ngần, hắn cũng chỉ hạt cát ở bên trong mà thôi. Bên ngoài Linh Thú Sơn Mạch, giờ phút này có ba gã kiếm khách yên lặng chờ đợi, ba người vây quanh một đống lửa trại. Thời tiết hơi xe lạnh, không sai biệt lắm đã gần tới năm mới. Lâm Sư Huynh, Lục Viễn mang theo tự yến đã tiến vào Linh Thú Sơn Mạch hai ngày. Năm ngày sau là thời gian đại bỉ, nếu muốn đúng lúc trở về, hôm nay bọn họ nhất định sẽ đi ra. Trong ba gã kiếm khách. Cầm đầu là một thanh niên dáng người cường tráng, đeo một thanh đại kiếm dài năm thước, khuôn mặt thô lỗ, thần sắc trong mắt âm lãnh, nhìn qua có chút dữ tợn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 654, luận bàn so đấu. Lâm Hổ, đại sư huynh đời thứ 17 của Lạc Nhật Phong, năm nay 19 tuổi, một thân tu vi kiếm khách trung thiên vị đỉnh Phong, tu luyện kiếm khí hệ thổ, có được trọng thổ kiếm thất phẩm, tu luyện kiếm pháp tinh thâm hồn nhiên di sơn kiếm đứng thứ ba trên long phượng bảng thực lực mạnh mẽ vô cùng gần với tử hà phong tần thiên lý cùng với triều dương phong hoàng linh Nhi. giờ phút này tâm tình lâm hổ có chút mù mịt bởi vì nữ tử hắn thích thế nhưng lại lựa chọn một gã thực lực không bằng hắn cũng không muốn nhìn hắn dù chỉ một cái bình thường bất cứ ai cũng đều có thái độ tôn trọng đối với hắn giờ gặp cảnh ngộ như vậy khiến hắn canh cánh trong lòng đại sư huynh ngươi yên tâm chỉ cần lục viễn đi ra chúng ta nhất định thay ngươi giáo huấn hắn bên cạnh lâm hổ Hai gã kiếm khách tuổi trẻ đồng dạng thân mặc võ y màu xám xanh mở miệng nói, "Chỉ bằng các ngươi?" Lâm Hổ nhìn hai người một cái, lập tức trầm giọng nói, "Ta muốn tự mình xuất thủ, khiến tự Yến tận mắt nhìn thấy, Lục Viễn hắn đến tột cùng có thể tiếp được ta mấy kiếm." Lửa chạy bập bùng, thỉnh thoảng lại phát ra âm vang đôm đốp, gà rừng chậm rãi chín, chất béo ở trên thịt két két vang động, chợt Lâm Hổ nhíu mày lại, cước bộ ma sát trên mặt đất hai cái. "Bọn họ đến." Tức khắc, ba người đồng thời đứng dậy, từ bên trong sơn mạch đi ra, lục viễn liền thấy được ba người lâm hổ. các ngươi, thần sắc ngưng trọng, lục viễn không khỏi cảnh giác đem tự yến bảo hộ ở phía sau. các ngươi muốn làm gì? tự yến nhô cái đầu nhỏ nhắn ra hướng tới ba người lâm hổ tức giận nói. không có nhìn tự yến, ánh mắt lâm hổ nhìn thẳng vào lục viễn, trầm giọng nói. nghe nói lục sư đệ lĩnh ngộ viêm hỏa lạc thiên kiếm không ít, sư huynh luôn muốn sư đệ giao thủ hai chiêu mà vẫn không có cơ hội. không biết sư đệ hôm nay có thể cho sư huynh cơ hội khiến sư huynh bù đắp tiếc nuối lâm hổ ngươi muốn sao không đợi đến đại bỉ năm ngày sau vì cái gì muốn ở nơi này ngăn chúng ta lại tự yến có chút tức giận nói tự yến ngươi đến bên cạnh ngự huynh đi ánh mắt xoay chuyển lục viễn mở miệng nói ngự huynh ánh mắt lâm hổ chuyển động rơi xuống trên người lục thanh nói kiếm nô ngay cả kiếm nguyên khí cũng không có lĩnh ngộ cước bộ phù phiếm lục sư đệ xem ra ánh mắt nhìn người của ngươi không được tốt lắm ngự huynh chỉ là cùng chúng ta ngẫu ngộ trên đường Lâm sư huynh hà tất khó xử một ngoại nhân. Lục viễn trầm giọng nói. Ngẫu ngộ. Lâm hổ nhưng thật ra có chút kinh ngạc nhìn lục thanh một cái, nói, kiếm nôi nho nhỏ cũng dám đi vào linh thú sơn mạch, ngại chết không đủ mau sao. Lâm sư huynh ngươi. Như thế nào, ta nói sai sao? Lâm hổ cười nhạo một tiếng, nói, tiến vào linh thú sơn mạch, phải có đủ thực lực tiến vào bên trong mới gọi là lịch lãm, nếu không liền gọi là tự tìm cái chết. Xem ra lâm sư huynh hôm nay thị phi không so không được. Lục viễn kêu khổ trong lòng Ba người lâm hổ đều là kiếm khách tu vị Không nói thực lực lâm hổ vượt qua hắn Lại thêm hai người Hôm nay hắn nhất định chịu thiệt thòi rồi Như thế nào Lục viễn ngươi sợ Một thanh niên bên cạnh lâm hổ cười lạnh nói Nhớ lúc trước Chi nhánh dòng bên nhà các ngươi hướng hộ tông kiếm hoàng lục sư thúc xuất thủ Có phải hay không hiện tại Ngươi ngay cả điểm ấy lá gan cũng không có Ngươi im miệng Viễn quát lạnh một tiếng chuyện này là cấm kỵ của hai chi mạch nhà hắn Như thế nào Các ngươi làm được, liền không cho người khác nói. Ánh mắt thanh niên đầy khinh thường, nói, lúc trước, nếu không phải hộ tông kiếm hoàng lục sư thúc khoan hồng độ lượng, ngươi cho là, hai chi mạch bằng chi các ngươi có thể tồn tại đến bây giờ. Nhướng mày, lâm hổ nói, không cần nói những lời dư thừa. Đại sư huynh, các ngươi lui ra, ta tự mình đến. Ánh mắt ngưng tụ ở trên người lục viễn, lâm hổ lạnh giọng nói. Dạ, đại sư huynh, hai người nhìn nhau, liền thối lui ra sau người trượng. Sư huynh, ngươi không nên cùng hắn so đấu, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tự yến gắt cao cầm lấy ống tay áo lục viễn, gấp gáp nói. Quay đầu nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của tự yến, trên mặt lục viễn lộ ra một nụ cười, nói, yên tâm đi, sư huynh sẽ không có việc gì, ngươi trước tới bên cạnh ngữ huynh đi, đợi so đấu xong, chúng ta lại trở về núi. Sư huynh, đi thôi. Biết tâm ý lục viễn đã định, tự yến cũng biết không thể cải biến, cắn cắn hàm răng, rốt cuộc bắt đầu thối lui đến bên cạnh lục thanh Viêm Hỏa Kiếm lục phẩm ra khỏi vỏ, ánh mắt Lục Viễn Ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hổ trước mặt, khí thế trên người bốc lên. "Suy." Trên mũi kiếm Viêm Hỏa Kiếm, kiếm khí hệ hỏa khắc kéo dài ra bốn thước. "Kiếm khách trung thiên vị." Trong mắt Lâm Hổ tinh mang chớp động, nói, "Không nghĩ tới ngươi cũng đột phá, xem ra Long Phượng bằng tiền 10, hết năm nay, ngươi liền có một chỗ." Không nói gì, Lục Viễn Ngưng tụ tâm thần, thần thức gắt gao tập trung vào Lâm Hổ. Nhìn thấy Lục Viễn không nói lời nào, lâm hổ cũng không khách khí trọng thổ kiếm sau lưng dài chừng năm thước ra khỏi vỏ phong áp lẫm liệt tức khắc ở trên thân kiếm truyền đáng đi ra cự kiếm dài năm thước thân kiếm màu vàng đất tràn ngập cảm giác hỗn ngưng trầm trọng suy kiếm khí hệ thổ màu vàng đất kéo dài ra sáu thước tu vi của lâm hổ quả nhiên đã đạt tới kiếm khách trung thiên vị đỉnh phong chỉ cần lĩnh ngộ vừa đến liền có thể đột phá tiến nhập đại thiên vị thình thịch tức khắc thân hình hai người đồng thời động hai đám bụi đất đồng thời tung lên đinh đinh, đinh, hai thanh kiếm không ngừng va chạm, không khí bạo vang, kiếm khí sắc bén hoa phá không khí, phát ra tiếng rít gió vang dội. Nhìn lại cảnh giới kiếm pháp của hai người hơn kém không bao nhiêu, đều đã muốn lĩnh ngộ cảnh giới cử trọng nhược khinh. Mà lục thanh phát hiện, khí lực của lâm hổ muốn xa so với lục viễn cường đại hơn, tu luyện kiếm khí hệ thổ, thổ chủ hậu trọng, bản thân lâm hổ khí lực càng là tăng trưởng nhanh chóng. Trọng thổ kiếm trên tay kia sợ là nặng chừng trăm cân, cứ việc như thế tốc độ ra kiếm như trước không chậm hơn Lục Viễn chút nào. Trái lại Lục Viễn, sau hai kiếm tương giao, thường thường đều có một cổ lực lượng áp người chuyển đến, một kiếm hai kiếm vẫn không có cái gì, nhưng mà hơn 10 kiếm, nửa người Lục Viễn đã mơ hồ có chút tê dại. Cước bộ đạp ra, tức khắc, Lục Viễn thối lui về phía sau vài trượng, Viêm Hỏa kiếm vũ động, kiếm khí hệ hỏa nóng rực ở trước người phát họa ra một hỏa hoàn, kiếm khí hệ hỏa lưu chuyển, đem không khí chung quanh đốt đến vặn vẹo lên. So sánh với trước đó miễn cưỡng thi triển chiêu kiếm thức này, Giờ phút này lục viễn lại thi triển ra, so với trước đó có tiến bộ rất lớn. Hô! Hỏa hoàn hướng tới lâm hổ bao phủ, không khí đôm đốt vang động, sóng nhiệt mãnh liệt cuồn cuộn mà tới. Biến sắc, động tác lâm hổ không chậm, trên trọng thổ kiếm nở rộ ra quang hoa trói mắt. Bên trong hư không tức khắc có vô số linh quang màu vàng đất tụ tập đến. Thuộc tính hiển hóa. Đại sư huynh đối với khí thuộc tính cư nhiên đã lĩnh ngộ đến trình độ như thế. Đúng vậy, xem lục viễn như thế nào tiếp một kiếm này Đằng sau 10 trượng, hai gã thanh niên mở miệng nói chuyện. Hô! Tức khắc, rên trọng thổ kiếm, kiếm khí hệ thổ hùng hậu bao phủ, hình thành một thanh cự kiếm màu vàng đất dài chừng một trượng, khí thế cường đại trực tiếp áp quá hỏa hoàn, chấn áp ở trên người lục viễn. Sắc mặt trở lên tái nhợt, dưới ánh mắt khiếp sợ của lục viễn, lâm hổ chém xuống một kiếm nặng nề. Không có chút hoa lệ, phía trước cự kiếm, không khí nứt ra, âm vang xé rách truyền đãng trong hư không. Oanh cự kiếm chém vào hỏa hoàn hỏa quang kiếm khí hệ hỏa nóng rực bùng lên lại ngay sau đó bị một kiếm chảm phá dư thế cự kiếm không giảm hướng tới ngay đầu lục viễn hạ xuống sư huynh tự yến nôn nóng hô lên lâm hổ không được thương tổn sư huynh ta cự kiếm ở cách đỉnh đầu lục viễn ba tức lập tức dừng lại ánh mắt lâm hổ đầy khinh thường nhìn lục viễn nói hắn là sư huynh chẳng lẽ ta không phải sư huynh ngươi sao cắn chặt hàm răng tự yến lại nói đại sư huynh xin ngươi buông tha lục sư huynh buông tha hắn lâm hổ ngẩn ra lập tức ngửa đầu cười to nói hảo ta buông tha hắn kiếm khí hệ thổ tán đi lâm hổ xoay thân kiếm trong tay ước chừng có mấy trăm cân đại lực rơi xuống trên lưng lục viễn phốc một ngụ máu tươi phun ra cả người lục viễn bị đánh bay ra vài trượng rơi xuống trước mặt tự yến lục sư huynh tự yến kinh hoàng đỡ lấy lục viễn bị lâm hổ một kiếm đánh bay khí lực khủng bố trên kiếm kia không kịp phòng lục viễn tức khắc bị chấn đến trọng thương nội phủ Lục sư huynh vô dụng khoái miệng lục viễn tràn đầy máu tươi Khàn khàn nói Không, đều là tự yến không tốt Hai mắt tử yến hồng lên Hướng tới lâm hổ quát to Lâm hổ ngươi hãy bỏ tâm tư đó đi Ta không bao giờ thích ngươi Biến sắc, lâm hổ nghĩ muốn mở miệng Lại không biết nên nói cái gì Đại sư huynh, chúng ta đến đi Lúc này, hai gã thanh niên bên cạnh mở miệng nói Hít sâu một hơi Lâm hổ tức khắc xoay người qua Không hề nhìn về phía hai người tự yến Hai gã thanh niên đều là nội tông đệ tử của Lạc Nhật Phong, ở Lạc Nhật cung bài danh tuy rằng không bằng lục viễn, nhưng cũng là đệ tử kiếm khách bài danh trước mười. Nhìn thấy hai người tới gần, tự yến tức khắc có chút khẩn trương ôm lấy lục viễn bị chấn đến vô lực, hướng tới hai người quát, các ngươi nghĩ muốn làm gì, nếu các ngươi dám làm càn, ta nhất định trở về bẩm báo chư vị hộ pháp. Ha ha, tự yến sư muội hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ nhìn thấy kiến thức của lục sư huynh bất phàm, muốn cùng hắn luận bàn một phần mà thôi. Làm sao vậy, lục sư huynh bị thương, để chúng ta nhìn xem, chúng ta có biện pháp khiến lục sư huynh khôi phục lại. Một gã thanh niên nói xong liền vươn tay ra chộp tới lục viễn. Cái gì? Thanh niên lập tức sửng sốt, bởi vì giờ phút này, có một bàn tay bắt được cánh tay hắn. Phế vật, ngươi là người nào? Thanh niên quát lạnh một tiếng, ở hắn xem ra, lục thanh không sai biệt lắm đã qua 20 tuổi, ngay cả kiếm nguyên khí đều không có thai ngén ra, không phải phế vật lại là cái gì? Không có trả lời. Lục Thanh chỉ lắc lắc đầu, nói, tìm chỗ khoan dung độ lượng. Tìm chỗ khoan dung độ lượng, chỉ bằng ngươi cũng nói lời như vậy với ta, ngươi đang giáo huấn ta sao? Thanh niên đầu tiên sửng sốt, lập tức trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 655, một mình chờ đợi. Kiếm khí hệ kim sắc bén ở trên cánh tay nổi lên. Cái gì? Thanh niên lập tức giật mình, bàn tay bắt lấy cánh tay hắn kia giống như vòng sắt cứng cỏi không có chút dao động cho dù là hắn vận khởi toàn bộ kiếm nguyên đều không thể dao động mảy may các hạ đến tột cùng là ai đến lúc này cho dù là hai người tự yến cũng đã minh bạch ngự không trước mặt này không phải người thường ánh mắt hướng tới hai người lục viễn nhìn một cái lục thanh lập tức nhìn về phía ba người lâm hổ con đường kiếm đạo đẳng đẵng không chuyên cần tu luyện lại ở nơi này tranh đoạt tình nhân xem ra lạc nhật phong các ngươi cần phải chỉnh đốn ngươi là người nào dám tùy y vũ nhục lạc nhật phong ta Lâm Hổ trừng mắt, trọng thổ kiếm sau lưng lần nữa rút ra, hôm nay nếu các hạ không cho ta một lời giải thích, thì đừng trách ta thủ hạ vô tình. Ngươi muốn cùng ta động thủ. Lục Thanh có chút kinh ngạc, lập tức gật gật đầu, nói, đời thứ 17, cuối cùng vẫn là có chút tâm huyết. Ngươi là sư thức đời thứ 16. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Lâm Hổ nhìn Lục Thanh nói. Đời thứ 16. Lục Thanh lạnh nhạt nói, ta không phải. Không phải. Lâm Hổ lập tức trầm giọng nói, vậy không thể không nói ta muốn hướng các hạ lãnh giao mấy kiếm trọng thổ kiếm chấn động phát ra một tiếng kiếm minh hùng hậu ở trên người lâm hổ tức khắc nổi lên một tầng kiếm khí hệ thổ màu vàng hưu khoảng ca người trượng trong nháy mắt vượt qua giống như một đạo điện quang màu vàng trong phút chốc mũi kiếm liền đi tới trước ngực lục thanh cẩn thận hai người tự yến kinh hô một tiếng ông nhưng mà ở trên người lục thanh lại đột nhiên vang lên một trận kiếm ngầm nhàn nhạt, nhạt mũi kiếm đã muốn đi tới trước ngực tức khắc đình trệ Trọng thổ kiếm ở bên trong hư không bị nâng lên một thước, trong lòng lâm hổ sinh ra vô hạn khiếp sợ. Sao lại thế này? Nhìn trọng thổ kiếm trước mặt không ngừng run rẩy, giống như bị cái gì giam cầm bên trong hư không, không thể nhúc nhích một chút. Người muốn đâm ta sao? Nhìn trọng thổ kiếm trước mặt, lục thanh nhự giọng nói. Hắn đang làm gì? Nói chuyện với kiếm sao? Giờ khắc này, hai người tự yến nhìn nhau, sự tình phát sinh trước mặt đã hoàn toàn thoát ly bọn họ nhận thức. Bên cạnh. Hai gã thanh niên nhìn nhau, thanh kiếm đeo sau lưng đồng thời ra khỏi vỏ. Nhưng mà khi hai thanh kiếm đi tới hai bên lục thanh, đồng dạng ngương trệ giữa không trung. Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Ba người đồng thời dụng lực cũng không thể di động được thanh kiếm trong tay mình. Các ngươi không nghĩ đâm ta, vậy đều trở về đi. Lục thanh lại mở miệng nói. Ông! Ngay sau đó, ba thanh kiếm mang theo ba người lâm hổ bắn trở về. Ba thanh kiếm nháy mắt thoát ly ba người khống chế, trở vào trong vỏ kiếm. Nỗ lực đứng dậy, kiếm nguyên tích bên trong kiếm không thể phóng thích, ba người lâm hổ đều bị nội thương không nhẹ, nhưng mà giờ phút này bọn họ lại bất chấp cái gì, mà Như Lâm đại địch nhìn chằm chằm Lục Thanh. Cho tới bây giờ, bọn họ đã biết, lần này là gặp phải cao nhân. Tay phải khẽ lật, một thanh chú tạo chủy bán trong suốt màu hỏa hồng lớn, bằng bàn tay xuất hiện ở trong tay Lục Thanh, hướng phía sau ném cho Lục Viễn. "Hai mạch các ngươi, có thể trở lại." Nói xong câu đó, Lục Thanh liền bước ra một bước, thân hình lập tức tiêu thất. "Này Tự Yến khiếp sợ nhìn Phương Hướng Lục Thanh Tiêu Thất, ánh mắt như vừa thấy được ma quỷ. "Sư huynh, ngươi làm sao vậy?" Đợi đến khi Tự Yến quay đầu lại, lại phát hiện Lục Viễn ngây ngốc đứng tại chỗ. Không nói gì, Lục Viễn chỉ ngơ ngác nhìn Phương Hướng Lục Thanh Tiêu Thất, không nói một tiếng. "Sư huynh, sư huynh ngươi làm sao vậy?" Tự Yến càng không ngừng lắc lư bả vai Lục Viễn nói. "Lục Viễn, khấu tạ gia chủ Long Ân." Quỳ rạp xuống đất, Lục Viễn hướng tới Phương Hướng Lục Thanh Tiêu Thất cung kính dập đầu ba cái. Bước vào trong đại viện lục phủ nhan như ngọc đang ngồi bên cạnh một chiếc thạch bàn cùng Hoàng Linh Nhi nói chuyện, thỉnh thoảng lại chấm nước trà, nói một ít chuyện chi kỷ. Sư phụ, nhìn thấy Lục Thanh xuất hiện, trên mặt Hoàng Linh Nhi lộ ra thần sắc vui mừng, vội vàng bước tới hành lễ. Không sai. Vừa nhìn, Lục Thanh liền biết cảnh giới hiện giờ của Hoàng Linh Nhi, kiếm khách đỉnh phong, hơn nữa tu luyện tử Hoàng Kiếm thân kinh, thực lực của Hoàng Linh Nhi tuyệt đối không thua kiếm sư bình thường. Thanh Nhi, người đã trở lại. Trên mặt nhan như ngọc lộ ra ý cười, nói, Linh Nhi, người trước tiếp sư phụ người, ta đi xuống bếp làm vài món ăn. Một lát sau, vu Phi cũng đi tới trong viện, nhìn thấy vu Phi đến, khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Linh Nhi không tự giác đỏ lên. Hướng tới hai người nhìn một cái, Lục Thanh cũng minh bạch một chút. Đều ngồi xuống đi. Tuy rằng cùng Lục Thanh đều là sư huynh đệ đời thức 16, nhưng mà ở trong lòng vu Phi, Lục Thanh vừa là huynh vừa là sư. Lúc trước nếu không có Lục Thanh... Hắn có thể vẫn vẻn vẹn là một gã ngoại môn đệ tử, nhưng mà hiện giờ, hắn đã thành công ngưng kết kiếm chủng, trở thành kiếm sư, một chuyện mà trước kia hắn chưa tỉnh dám nghĩ, như thế nào không khiến hắn cảm kích. Hơn nữa, khí tức trên người lục thanh hiện giờ càng lúc càng mờ ảo, mơ hồ có một cảm giác không cùng như trời đất. Nếu nói trước kia lục thanh, ở trong mắt ở Vu Phi là một thanh tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, thì hiện giờ lục thanh là một thanh cổ kiếm giản dị tự nhiên, phản pháp quy chân, duyên hoa tẫn tẩy. Nhìn vu phi, lục thanh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, không có cái gì sợ hãi, chỉ cần không có lỗi với thiên địa lương tâm, liền có thể làm. Đa tạ sư huynh chỉ dạy. Vu phi đứng dậy hành lễ nói, tới nơi này, không cần đa lễ. Không bao lâu, nhan như ngọc liền bưng vài món thức ăn tiến vào, đồng thời lấy đến còn có một hồ thanh dương liệt tử trăm năm. Bốn người ngồi xuống, chỉ là tùy ý nói một ít nhàn thoại, mà Hoàng Linh Nhi chính là đem một ít kinh lịch ở chiều dương phong nói ra, lục thanh ở một bên nghe. Thỉnh thoảng lại nói thêm vài câu, bất chi bất giác thời gian đã là nửa đêm. Mẹ, chi mạch hai nhà chiều dương thành, ta đã cho bọn họ trở về. Trở về. Nhan như ngọc đầu tiên sửng sốt, lập tức gật gật đầu, nói, nhiều năm như vật, nên trở lại, quá khứ thì để cho là quá khứ đi. Đột ngột, lục thanh cảm thấy kiếm chủng có chút rung động rất nhỏ, một loại dự cảm mãnh liệt trong lòng dâng lên. Loại cảm ứng không biết này khi tu vi càng tinh thâm càng thêm rõ ràng. Mười ngày. Thì thào một câu, Lục Thanh trầm giọng nói, mẹ, qua hai ngày, người mang theo người trong phủ đi tới triều dương cung đi. Đi triều dương cung, nhan như ngọc nhướng mày, trong lòng cũng o chút bất an, nói, có phải hay không có chuyện gì phát sinh. Cũng không giấu giếm, Lục Thanh gật gật đầu, đến lúc đó, nghĩ giấu giếm cũng giấu giếm không được. Mẹ yên tâm, con có thể ứng phó. Nhìn gương mặt đầy kiên định của Lục Thanh, nhan như ngọc rốt cuộc thở dài một hơi. Thanh Nhi, hiện giờ mẹ đã không giúp được ngươi cái gì, chỉ là, ngươi phải đáp ứng mẹ một việc. Mẹ nói đi, nhất định phải sống sót. Trong lòng chấn động, không nói gì, Lục Thanh chỉ gật đầu thật sâu. Ba ngày sau, hai phân mạch của Triều Dương thành tụ tập đến Lục Phủ, lần nữa trở về ra phải Lục gia. năm ngày sau, Lục Phủ chống không, mọi người đều đi đến Triều Dương Phong. Sáu ngày sau, Triều Dương cung, trong luyện tâm viện. Can nương, người đã sớm biết. Nhiếp Thanh Thiên nhẹ giọng nói. Bên cạnh là ba người triệu thiên diệp. Lắc lắc đầu, nhan như ngọc thở dài nói, các người nhất trực giấu giếm ta như vậy là không muốn ta lo lắng, ta lại như thế nào cảm giác không đến. ngẩng đầu nhìn phương hướng triều dương Trấn trong lòng nhan như ngọc mơ hồ nghĩ tới lúc trước lục thanh độ kiếp, đau đớn xâm nhập nội tâm như vậy, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hôm đó, rốt cuộc phát sinh cái gì? Triều dương Trấn hiện giờ đã không có một bóng người, trong vòng hai ngày, tất cả trấn dân triều dương trấn ều đã tạm thời lui vào trong triều dương thành. Bên trong chiều dương chấn chỉ còn lại có một người. Tự mình một người ngồi ngay ngắn ở trong viện, trên thạch bàn, bày ra một vò thanh dương liệt tử. Khung cảnh khiến người ta sinh ra cảm giác an tĩnh. Hai ngày cuối cùng, cũng chậm rãi trôi qua. Mặt trời lên rồi lại lăn, nhìn mặt trời từ phương đông mọc lên, lại từ phía tây hạ xuống. Thời gian hai ngày, không khí chung quanh giống như ngưng chạy lại. Thời điểm ngày thứ 10, trời vừa mới sáng, toàn bộ không trung còn có chút tối tăm, từng bông tuyết như lông ngỗng rơi xuống. Không bao lâu, toàn bộ triều dương chấn liền toàn bộ hóa thành một màu trắng. Trong viện, nhìn bông tuyết rơi xuống trước mặt, thần sắc lục thanh bình tĩnh dị thường, ánh mắt hơi hơi nâng lên. Trời tối, rốt cuộc muốn tới rồi sao? Ngâm. Ngay sau đó, từ trên người lục thanh vang lên tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt, nhạt. Tiếng kiếm ngâm càng lúc càng lớn, mới bắt đầu vẫn chỉ như tiếng nước chảy dốc rách, ngay lập tức lúc sau, yên lên như diều gặp gió, hóa thành kinh đào hải lãng, trùng kích bờ đê. Tiếng kiếm ngâm sắc bén thẳng hướng cửu tiêu. Mây đen kéo dài hơn 10 dặm tức khắc bị xé nát, ổ ra một mảnh sắc trời. Đỉnh chiều dương phong. Bốn đạo thân ảnh song song mà đứng. Bắt đầu. Đỉnh tử hà phong. Sáu người tử dương kiếm hoàng nhìn nhau. Một năm thời gian, là đợi hôm nay sao? Lục gia, ngàn năm lục gia, kiếp số hôm nay, đến tột cùng có vượt qua hay không? Tử dương kiếm hoàng than nhẹ một tiếng. Sư thúc, chúng ta muốn hay không? Huyền Minh Trần Trời nói. Lắc lắc đầu tử dương kiếm hoàng nói mấy người nhan như ngọc đều đã đến triều dương phong có hai người nhất thanh thiên quan tâm không có việc gì triều dương trấn chỉ có một mình hắn dừng một chút chúng ta đi chỉ trở thành vướng bận cho hắn vướng bận sao huyền minh lẩm bẩm nói tựa hồ nhớ tới cái gì ánh mắt có chút ảm đạm xuống vậy chúng ta chờ chờ hắn chúng ta chỉ có chờ sao minh tịch nguyệt trầm giọng nói không sai chỉ có chờ chuyện audio bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP Audio truyện chương 656, ma Nữ Hàng Lâm, Thao Thiên Kiếm Y xé rách mây đen trên chín tầng trời, tuyết cũng bắt đầu ngừng rơi. Nhưng mà hư không chung quanh chiều dương chấn, không khí trở lên lạnh lẽo, thủy khí trên hư không ngưng tụ thành mưa đá, từng viên rơi xuống. Từng viên mưa đá rơi xuống chiều dương chấn, giống như bị một cổ đại lực vô hình nâng lên, không thể hạ xuống, theo tiếng kiếm ngâm không ngừng vang lên, lập tức hóa thành bột mịn. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể đi đến một bước này. Bên trong hư không, một thanh âm băng lãnh vang lên. Tức khắc, một bạch sắc thân ảnh từ trên chín tầng trời hạ xuống. Cùng bộ dáng lúc trước như nhau, váy dài trắng như tuyết, mái tóc trắng muốt, thật giống như màu sắc của mưa đá trong hư không. Khuôn mặt nữ tử cực kỳ xinh đẹp, chỉ là ánh mắt không có bất kỳ sắc thái, thật giống như hàn băng vạn năm không tan, lộ ra hơi lạnh thấu xương. Hạ xuống bên trong đại viện lục phủ. Ánh mắt bạch phát ma nữ dừng ở trên người lục thanh, không nghĩ tới, con kiến lúc trước cư nhiên có thể đi đến trình độ như thế. Ngươi tưởng là đem người lục ra người phân tán, ta liền không có cách nào sao. Ngay tại thời điểm bạch phát ma nữ nhìn chăm chú lục thanh, lục thanh cũng đồng dạng cảm ứng tu vi của bạch phát ma nữ. Nhìn không thấu. Không sai, là nhìn không thấu. Chẳng lẽ, nàng đã thành tựu kiếm phách? Ngươi ngừng kết kiếm phách. Đem thanh dương liệt tử trong bát uống cạn, lục thanh mở miệng nói. Kiếm phách. Bạch phát ma nữ cười lạnh một tiếng. Người nói đi. Xem ra người đã ngưng kết kiếm phách. Lục Thanh gật gật đầu nói, bất quá, đó là ân oán của ngươi cùng Lục Nguyên Thư, cùng Lục gia ta lại có quan hệ gì đâu. Lần đầu tiên, trên mặt Bạch phát ma nữ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người cư nhiên biết Lục Nguyên Thư. Nói, người còn biết cái gì? Bạch phát ma nữ lập tức trầm giọng quát. Nếu ta nói, người sẽ buông tha Lục gia ta sao? Uống cạn bát rượu trong tay, Lục Thanh cũng không ngẩng đầu lên nói. Ánh mắt đình trệ, bạch phát ma nữ nói, ngươi nhưng thật là hào đảm lượng, cho tới bây giờ còn có thể chấn định như thế, ta dù nói ngươi dối trá, vẫn phải khen ngợi ngươi chấn định. Lắc lắc đầu, lục thanh nói, này đó đều cùng ta không quan hệ, ta chỉ là làm thứ ta phải làm, nhất định phải làm. Nói hay lắm. Bạch phát ma nữ gật gật đầu, nói, nghe ngươi nói như thế, ta nhưng thật ra không nghĩ giết ngươi, bất quá ngươi lại mang họ lục A. Mời, không có giải thích. Lục Thanh vươn tay ra, một bát rượu tức khắc di động tới thạch bàn trước mặt. Không có chần chờ, bạch phát ma nữ liền ngồi xuống trước mặt Lục Thanh. Có chút ân oán, khó có thể bỏ qua như vậy sao? Lục Thanh lại một màn ở tâm ma thế giới lúc trước, nói, ở sinh tử uyên, Lục Thiên Thư liền là như vậy tiến vào luân hồi. Hắn vướng mắc, thật sự nhiều lắm. Thần sắc biến đổi, ánh mắt bạch phát ma nữ nhìn về phía Lục Thanh tức khắc biến hóa lên, người như thế nào biết, là long lăng nói cho ngươi. Uống một ngụm rượu, Lục Thanh nói là ở bên trong tâm ma thế giới của ta, tâm ma thế giới của ngươi. Bạch Phát Ma Nữ nghe vậy thần sắc kịch chấn, Ngọc Thủ cầm lấy bát rượu đúng là có chút run rẩy lên. Ngươi là hắn chuyển thế? Ngươi nghĩ vậy? Trong mắt Lục Thanh lộ ra thần sắc phức tạp, đáng tiếc ta không phải, hắn nhất trực ngủ say, lại ở cuối cùng thao túng hồn phách cha ta. Hắn hiện tại ở nơi nào? Trong mắt Bạch Phát Ma Nữ chớp động hàn mang. Nếu ta biết, hôm nay ở nơi này sẽ không chỉ có một mình ta. Nguyên lai like người biết cũng chỉ có vậy. Thanh âm bạch phát ma nữ lại khôi phục băng lãnh. Bất quá, chỉ cần có tin tức lục thiên thư liền có thể, lục thiên thư, lục nguyên thư, các ngươi hảo hảo nhìn, lục gia ngươi liền bị hủy diệt như vậy. Uống cạn bát rượu này, liền tiễn ngươi ra đi. Bạch phát ma nữ nhìn lục thanh trước mặt, môi đỏ mở ra, đem thanh dương liệt tử trong bát một hơi uống cạn. Ngay sau đó, thân hình bạch phát ma nữ nháy mắt tiêu thất tại chỗ, trên vạn trượng trời cao. Phía trên mây đen bị chấn tan, một đạo bạch mang hiển hóa, thân hình bạch phát ma nữ hiện ra. Ánh mắt hướng xuống nhìn lại, ngâm, đột ngột, ở trước mặt nàng ngàn trượng, một đạo kiếm ngâm sắc bén vang lên, thân hình lục thanh đồng thời xuất hiện ở trước mắt. Có chút kinh ngạc hướng tới lục thanh nhìn lại, ngươi cư nhiên có tốc độ như vậy, nhưng thật là ta có chút coi thường ngươi, phong lôi kiếm khí, tấn lôi bộ, lúc trước là hắn dựa vào, chính là hiện giờ ở trên người ngươi, di... Hơi hơi cảm ứng, trên mặt bạch phát ma nữ liền lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ngươi tu luyện loại kiếm khí nào, thuộc tính vì sao tự như vậy mà không phải vậy. Nhưng mà ngược lại, bạch phát ma nữ liền lắc lắc đầu. Thiên tư của ngươi, thật sự bình sinh ta hiếm thấy. Đáng tiếc, hôm nay liền phải ngã xuống trên tay ta. Huyền băng lĩnh vực. Trong phút chốc, từ trên người bạch phát ma nữ, một vòng bạch mang khoách tán ra, đem hai người đồng thời bao phủ vào. Đến tận đây, trên vạn trượng trời cao, liền mất đi hết thảy âm vang Đỉnh Triều Dương Phong Chấm dứt rồi sao Không, không có, còn không có chấm dứt Đỉnh Tử Hà Phong sáu người Tử Dương Kiếm Hoàng đồng thời nhìn chăm chú về phương hướng Triều Dương Trấn Ánh mắt Tử Dương Kiếm Hoàng đột biến Cư nhiên là nàng Tử Dương Huynh Là nàng trở về Ánh mắt Tử Dương Kiếm Hoàng có chút ngưng trệ ta sớm nên đoán được Ta sớm nên đoán được là nàng Liền là nàng Sư Thúc là ai Mấy người huyền minh đều lộ vẻ nghi hoặc Oan nghiệt đều là oan nghiệt a. Tử Dương kiếm Hoàng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Bên trong huyền băng lĩnh vực vô tận, phóng mắt nhìn lại, đều là vô tận băng thạch. Trên mặt đất, vô số băng phong cao mười trượng đan nhau dựng đứng, hàn khí thấu xương tràn ngập khắp hư không. Nhìn phiến huyền băng lĩnh vực trước mặt này, Lục Thanh đầu tiên là ngẩn ra. Phạm vi phiến lĩnh vực này thậm chí chỉ có khoảng 10 dặm, xa xa không có như lúc trước huyết ma vực cường đại. Hơn nữa, Lục Thanh từ bên trong cảm thụ được lĩnh vực chi lực càng là xa xa không có uyên thâm khó lường như từ trên người lục thiên thư lĩnh vực chi lực như vậy trong mắt lục thanh dần dần có chiến ý bốc lên hắn vị tất không thể đánh bại quả nhiên là tân tấn kiếm phách tông sư lục thanh nhìn bạch phát ma nữ cách đó không xa lạnh nhạt nói cho dù là tân tấn ngươi cho là bằng vào ngươi tam kiếp kiếm hoàng còn có thể làm được gì sao bạch phát ma nữ cười lạnh nói vì giảm bớt thời gian ta trực tiếp vận dụng lĩnh vực chết ở bên trong huyền băng lĩnh vực của ta ngươi cũng có thể nhắm mắt giam cầm Quát lạnh một tiếng, bạch phát ma nữ điểm kiếm chỉ về phía Lục Thanh. Bên trong lĩnh vực mười dặm, tức khắc có một cỗ lĩnh vực chi lực vô hình chen chúc đến, trong phút chốc, Lục Thanh liền cảm thấy một cỗ ực lượng băng hàn nguy nga chấn áp đến trên người, lực lượng này xa xa vượt qua uy năng của pháp tắc. Bất quá, so sánh với lĩnh vực chi lực lúc trước cùng Lục Thiên Thư giao thủ, điểm ấy lĩnh vực chi lực có lẽ có thể giam cầm tam kiếp kiếm hoàng bình thường, nhưng mà đối với hắn mà nói, chỉ là một chút uy năng, còn chưa đủ cũng chỉ có một chút lĩnh vực chi lực như vậy thôi sao? thần sắc bình tĩnh nhìn bạch phát ma nữ lục thanh mở miệng nói vốn kiếm chỉ sắp sửa điểm ra giờ khắc này nghe được lục thanh nói động tác bạch phát ma nữ tức khắc đình trệ nhìn lục thanh nói chẳng lẽ ngươi còn không hiểu lĩnh vực chi lực cùng pháp tắc khác nhau lĩnh vực chi lực là thuộc về thế giới chi lực của huyền băng lĩnh vực huyền băng lĩnh vực liền là thế giới thuộc về ta chỉ cần không vượt qua cực hạn của lĩnh vực ngươi cũng chỉ có thể mặc cho ta an bài Tốt lắm, ngươi an tâm ngã xuống đi. Hưu, một đạo huyền băng kiếm quang xí bạch sắc bắn nhanh ra, hướng đan điền Lục Thanh lao tới. Nếu chỉ có điểm ấy uy năng, như vậy ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Tiếng nói vừa dứt, dưới ánh mắt khiếp sợ của Bạch Phát Ma nữ, toàn thân Lục Thanh nổi lên một tầng bạch sắc phong mang. Hô, khí huyết toàn thân dũng động như triều, hóa thành trường giang đại hà, cổ đãng cuồn cuộn, toàn bộ 400 vạn cân cự lực hãi nhiên bạo phát trong phút chốc, cự lực liền đem lĩnh vực chi lực giam cầm thân thể chấn tan, kiếm chỉ điểm động, huyền băng kiếm quang phóng tới lập tức vỡ nát. tử hoàng kiếm thân kinh đạt tới tầng thứ 10, thành tựu bạch linh kiếm thể. cho dù là thần kiếm các bạch linh trung phẩm bình thường cũng không thể thương tổn một chút, cho nên kiếm phách tông sư bình thường, đặc biệt là như bạch phát ma nữ mới sơ tấn kiếm đế tiểu thiên vị, chỉ bằng kiếm quang là tuyệt đối không có khả năng thương tổn đến lục thanh. bước ra một bước, cơ hồ là nháy mắt, kiếm chỉ của lục thanh đã đi tới trước chắn bạch phát ma nữ vài tấc. Cái gì? Dưới tâm thần chấn động, bạch phát ma nữ không kịp suy nghĩ, thân hình liền biến mất ở trước mặt lục thanh. Đây là thần thông gì? Trong lòng lục thanh chấn động, sau đó, thân hình bạch phát ma nữ lần nữa xuất hiện ở ngoài tám dặm. Bạch Linh kiếm thể, ngươi là Diệp vô tâm. Bạch phát ma nữ cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không có tự bạo. Mà là đoạt xá, ta sớm nên đoán được, chỉ là một cái thanh phàm giới, có thể nào sinh ra kẻ kinh tài tuyệt diễm như thế? Bạch Linh kiếm thể, càng là cần tinh nguyên linh vật kinh người mới có thể đạt tới, lấy niên kỷ của hắn, tuyệt đối không có khả năng thu thập đến, quả nhiên là ngươi. Nghe Bạch Phát Ma Nữ nói, trong lòng Lục Thanh vừa động, cũng không có mở miệng phản bác. Lục Thanh biết, Bạch Phát Ma Nữ trước đó không có biết, tất nhiên không có vận dụng toàn bộ lĩnh vực chi lực, mà hắn, cũng không hiểu biết kiếm phách tông sư, cho dù vẻn vẹn sơ tấn kiếm đế. Ở trong lòng hắn, cho dù một năm này có chuẩn bị. Nhưng đối mặt bạch phát ma nữ lúc này, ở dưới tình huống không rõ đối thủ, phần thắng cũng không đủ hai thành. Có chút kinh nghi bất định nhìn lục thanh, cơ hồ ngay sau đó, ách phát ma nữ liền thu hồi huyền băng lĩnh vực, ánh mắt mang theo kiên kỵ nhìn chăm chú lục thanh, thân hình lại rời khỏi vài dặm. Diệp vô tâm, người tốt nhất không nên động thủ, không thì ta vận dụng huyền băng phong cương đồ, ngươi cũng sẽ không được yên thân. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 657, Ly biệt Trên vạn trượng trời cao, giờ phút này, trong lòng bàn tay bạch phát ma nữ xuất hiện một thanh bạch sắc tiểu kiếm, trên tiểu kiếm khắc vô số kiếm văn huyền ảo. Bên trong từng đường kiếm văn huyền ảo lộ ra một cổ lực lượng khiếp nhân. Đây là một cổ lĩnh vực chi lực vượt xa so với bạch phát, ma nữ vừa mới phóng thích vô số lần. Lĩnh vực chi lực này khiến lục thanh có cảm giác, một khi phát động, rất thoải mái đem hắn nghiền thành bột phấn. Diệp vô tâm, ngươi muốn bảo vệ lục gia có thể, bất quá ta có một yêu cầu bạch phát ma nữ nhìn chằm chằm lục thanh nói tâm tư xoay chuyển thật nhanh lục thanh mở miệng nói ngươi nói diệp vô tâm liền là diệp vô tâm bạch phát ma nữ trầm giọng nói ngươi là tiền bối thánh giả ta là vãn bối vãn bối yêu cầu không cao chỉ cần tâm pháp tầng thứ nhất tử hoàng kiếm thân kinh dùng để làm tham khảo lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất tử hoàng kiếm thân kinh trong lòng lục thanh chấn động đoán không ra bạch phát ma nữ rốt cuộc muốn tử hoàng kiếm thân kinh làm cái gì có phải hay không Nàng còn muốn thông qua tâm pháp tầng thứ nhất để suy diễn ra toàn bộ tâm pháp phần. Sau, ông, từ trong động hư không gian trên lòng bàn tay phải truyền ra một tiếng kiếm ngâm, truyền vào trong đầu lục thanh. Đáp ứng nàng, như thế nào, diệp tiền bối ngươi không thể đáp ứng ta sao, ta có thể lập tâm ma thệ ước, từ nay về sau trừ bỏ lục nguyên thư, không hề tìm bất kỳ người nào của lục gia phiền toái Tựa hồ thấy lục thanh trần trờ, bạch phát ma nữ lại nói tiếp, hảo, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bạch phát ma nữ lập tức lập ra tâm ma thệ ước, tiếp nhận lưu ảnh châu do bạch phát ma nữ đưa tới. Lục Thanh tức khắc đem tâm pháp tầng thứ nhất Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh ấn nhập vào bên trong. Còn tâm pháp đúng sai, Lục Thanh cũng không có dở trò. Thứ nhất cảnh giới tu vi đối phương cao hơn hắn, nếu nhìn ra manh mối gì ngược lại khéo quá hóa vụng. Thứ hai Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh chính là lúc tu vi Diệp Lão đạt tới đại thừa toàn lực sáng chế, tinh thâm ảo diệu, Lục Thanh căn bản không thể sửa chữa một chút thần nghiệm thâm nhập vào bên trong lưu ảnh châu trên mặt bạch phát ma nữ mặt tức khắc hiện ra vẻ vui mừng diệp tiền bối huyền thiên đại hội 10 năm sau tại bạch linh giới đến lúc đó chúng ta tái kiến hưu không hề nói thêm lời gì thân hình bạch phát ma nữ chợt lóe tiêu thất ở cuối chân trời tâm thần căng thẳng rốt cuộc thả lỏng thần sắc lục thanh chấn định hiện giờ có kết quả như vậy đã là tốt nhất bất quá bạch phát ma nữ đến tột cùng vì sao phải đòi lấy tầng thứ nhất tử hoàng kiếm thân kinh Lục Thanh có chút cảm thấy lẫn lộn, còn nữa, vừa rồi bạch phát ma nữ xuất ra bạch sắc tiểu kiếm, gọi là huyền băng phong cương đồ, đến tột cùng là cái gì? Trong lòng thở dài một hơi, hôm nay, trên trình độ rất lớn vẫn là dựa vào uy danh diệp lão, nếu không Lục Thanh tự nhận không có được hai thành nắm chắc đánh bại ma nữ. Lĩnh vực chi lực, căn bản không phải pháp tắc có thể ngăn cản, cho dù pháp tắc của hắn có chút quỷ dị cường đại, nhưng rốt cuộc còn không có hoàn toàn khống chế, không thể phát huy ra bao nhiêu uy năng. Huyền thiên đại hội, đó là cái gì? Lời nói cuối cùng của bạch phát ma nữ bị lục thanh ghi tạc trong lòng. Bất quá này đó, rõ ràng còn có 10 năm thời gian, tạm thời còn không cần lo lắng. Từ từ, đột nhiên, trong lòng lục thanh vừa động, huyền băng phong cương đồ, thiên đạo chu thần trận, hoặc nói là thiên đạo đồ, chẳng lẽ hai thứ này có quan hệ gì đó. Trong lúc nhất thời, ở trong lòng lục thanh lại nhiều ra rất nhiều bí ẩn, nhưng mà những thứ đó cũng không phải nhất thời có thể giải quyết. Lăng không bước ra một bước. Ngay sau đó, thân hình lục thanh liền xuất hiện trên tư quá nhai. Cảm ứng được khí tức lục thanh, ngay sau đó, sáu người tử dương kiếm hoàng liền xuất hiện ở trước mặt, sổ tức sau, hai người nhếp thanh thiên cũng từ hư không hạ xuống. Lục đệ, ngươi không sao chứ? Cơ hồ là đồng thời, hai người nhếp thanh thiên mở miệng nói. Gật gật đầu, lục thanh nói, không có việc gì. Tuy rằng lục thanh nói không có việc gì, nhưng mấy người tử dương kiếm hoàng như trước trong lòng nghi hoặc, không có kinh thiên đại chiến như trong tưởng tượng. Chỉ có lúc bắt đầu lục thanh tản mắt ra kiếm ý kinh người, sau đó là sóng yên gió lặng, ngay cả hai người tử dương kiếm hoàng cũng vô pháp cảm ứng được bất kỳ khí thức gì. Nàng đã đi. Suy nghĩ một chút, tử dương kiếm hoàng mở miệng nói. Đã đi. Lục thanh trầm giọng nói, sắc mặt hơi có chút ảm đạm, nói, các vị đại sư, sau này lục gia ta liền thỉnh các vị quan tâm nhiều hơn, đối với sự tình ta tự trục, tông môn vẫn nên mau chóng thông có thiên hạ, miễn cho khiến người thừa dịp cơ hội. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tử Dương Kiếm Hoàng thở dài một tiếng, nói, ta tử Hà Tông tuy rằng còn không cường đại, nhưng mà cũng không có nghĩ tới cần nhờ biện pháp như vậy để duy trì sinh tồn. Tử Hà Tổ Sư từng nói qua, Phú Quý không mê muội, bần tiện không lay động, uy vũ không khuất phục, mới là đại trượng phu, ngươi làm như vậy, khiến chúng ta như thế nào đối mặt lịch Đại Tổ Sư. Trong lòng có chút rung động, nhưng mà tức khắc liền bị Lục Thanh chấn áp. Tâm ý Lục Thanh đã quyết, các vị đại sư không cần nói lại. Lại thở dài một tiếng. Tử dương kiếm hoàng xoay người qua, không hề nhắc lại. Huyền Minh bước tới một bước, đứng ở trước mặt Lục Thanh. Ngươi cùng sư phụ ngươi rất giống. Nhìn Lục Thanh, Huyền Minh cảm khái nói, sư phụ ngươi, giống hệt ngươi, rất nhiều sự tình, luôn luôn đặt ở trong lòng một mình gánh vác, không muốn liên lụy người khác, cho dù là bằng hữu, huynh đệ, các ngươi đều có kiên trì chính mình. Sư thúc không nói cái gì, ngươi rời đi cũng tốt, du lịch trên đại lục nhiều hơn một phần cũng tốt. Trên đại lục, vô số điều bí ẩn. Cho dù là thanh phàm giới ta cũng có rất nhiều thứ cần xem. Lấy thiên tư cùng ngộ tính của ngươi, sau này thành tựu kiếm phách không có vấn đề, chỉ là thời gian mà thôi. Lần này rời đi, coi như là một lần du lịch đi, sư thúc tặng ngươi một câu. Hướng tới huyền minh cúi người hành lễ, lục thanh nói, sư thúc mời nói. Khúc tắc toàn, uổng tác trực, hoa tác doanh, tệ tắc tân, thiểu tắc đa, đa tắc hoặc, đạo đức kinh. Nhớ kỹ 18 chữ này, nếu thật sự giải quyết không được liền trở về đám trưởng bối chúng ra cho dù không thể hỗ trợ nhưng chắn một kiếm vẫn không có bao nhiêu vấn đề Công thì sẽ được bảo toàn queo thì sẽ thẳng ra trũng thì sẽ đầy cũ nát thì sẽ mới ít thì sẽ được thêm nhiều thì sẽ hóa mê sư thúc người đi thôi khoát tay áo huyền minh không hề nhắc lại mộc đại sư về sau tông môn liền cần ngươi lo lắng nhiều hơn lục thanh xoay người qua hướng tới mộc thanh nguyên cuối người hành lễ lục đại sư yên tâm thì cần mộc mỗ còn sống sẽ không cho người phạm vào tử hà tông nhìn mấy người trước mặt mộc thanh nguyên bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì mấy người tử hoàng thánh giới không thể lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí một lát sau trên tư quá nhai chỉ còn bốn người nửa nén hương sau hai người đoạn thanh vân lần lượt từ hư không hạ xuống thật phải đi đoạn thanh vân mở miệng nói phải đi sau bao lâu mới trở về không nói gì bởi vì lục thanh cũng không biết đến tột cùng cần bao nhiêu thời gian hắn mới có thể thành tựu kiếm phách "Tốt lắm, không nói, có mang theo rượu hay không?" Nhiếp Thanh Thiên mở miệng nói. Hữu Trưởng vung lên, gần 100 vỏ thanh dương liệt tử tức khắc xuất hiện ở trên mặt đất. Cầm lấy một vỏ rượu giao cho Lạc Tâm Vũ, Nhiếp Thanh Thiên nói, "Lạc huynh có thể lưu lại, chúng ta cùng nhau uống rượu." Lạc Tâm Vũ không nói gì, cầm lấy vỏ rượu ngửa mặt lên trời đổ vào trong miệng. Đồng thời, năm người Lục Thanh cũng cầm lấy vỏ rượu, toàn bộ tư quá nhai chỉ còn tiếng uống rượu ừng ực. Sáu người đều uống say, kỳ thật tu vi của sáu người Muốn uống sau cũng không phải dễ, huống chi sáu người còn khống chế được chính mình, đem mùi rượu bài trừ ra ngoài cơ thể. Hai canh giờ sau, trên tư quá nhai chỉ còn lại năm người nhếp thanh thiên. Vẫn không đủ à, chúng ta vẫn không thể giúp bất kỳ cái gì. trầm mặc một lúc lâu, nhiếp thanh thiên thở dài nói. Vừa rồi, ta nghĩ đi, nhưng rồi lại không dám đi. Triệu thiên diệp tiếp lời nói. Ta cũng không dám. Ta không dám. Đúng vậy, ta cũng sợ, tử dương sư thúc tổ cũng sợ, chúng ta đều đang sợ. Địch nhân ngay cả lục thanh cũng cảnh giác như vậy, đến tột cùng là cường đại như thế nào? Chúng ta đi, chẳng những không trở thành trợ lực, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Chúng ta sợ, một cái mạng này, lại coi là cái gì? Lạc tâm vũ thở dài nói. Không sai, một cái mạng này lại coi là cái gì? Đoạn thanh vân cười khổ gật gật đầu. Từ trong mắt năm người, chưa từng có một khắc nào, giờ phút này sẽ có sáng người cùng kiên định như vậy. Chiều dương cung, luyện tâm viện. Thanh nhi, nhan như ngọc đứng dậy nhìn lục thanh xuất hiện ở trước mặt thanh âm bỗng nhiên có chút nghẹn ngào đứng bên cạnh còn có đám người hoàng linh nhi dịch lão thúc nguyên trong mắt mỗi người đều lộ ra thần sắc kinh hỉ lục thanh bỗng nhiên phát hiện nguyên lai like, trên đời này còn có nhiều người đối với hắn trọng yếu như vậy mẹ con phải đi trầm mặc hồi lâu lục thanh rốt cuộc mở miệng nói đưa tay vuốt ve khuôn mặt lục thanh nhan như ngọc nói hiện tại nghĩ đến rất nhiều thời điểm mẹ chỉ hy vọng thanh nhi chỉ là một người bình thường Như vậy, sẽ không có nhiều sự tình như vậy phát sinh. Mẹ! Lục Thanh nhẹ giọng gọi. Lắc lắc đầu, nhan như Ngọc nói, không cần nói lại, mẹ tin tưởng ngươi. Mẹ minh bạch, ngươi làm cái gì nhất định đều có khổ tâm. Chỉ là mẹ muốn con nhớ kỹ, bất luận ở nơi nào, đều phải sống sót. Không biết nên nói cái gì, Lục Thanh chỉ gật đầu thật sâu. Hư thủ nhất dẫn, huyền long quy cùng băng ma xà tức khắc xuất hiện ở y trước mặt. Hai con linh thú lúc trước rời đi sinh tử uyên, đại biểu thành ý. Quân mặc đồ cũng đồng thời trả về cho Lục Thanh. Chân long đại nhân. Thay ta thủ hộ tông môn, cùng mọi người ở đây. Hai đầu linh thú nhìn nhau, gật gật đầu. Không hề nhắc lại, Lục Thanh xoay người qua. Sư phụ. Hoàng Linh Nhi bước tới một bước, chậm rãi quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái. Đợi đến lúc nàng ngẩng đầu lên, thân ảnh Lục Thanh đã tiêu thất. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 658, huyết mạch truyền thừa. Thượng đỉnh tuyết phong một thân thanh y cô độc mà đứng nhìn xuống sân mạch mênh mông chung quanh trong mắt lục thanh đột nhiên lộ ra kiên định vô cùng tam kiếp kiếm hoàng còn chưa đủ lẳng lặng nhắm lại hai mắt tùy ý để lạc tuyết đầy trời bao trùm một tầng lại một tầng thời gian chảy xuôi hai năm trôi qua đỉnh tuyết phong chỉ còn lại một tòa tuyết điêu cao một trượng bất di bất dịch sừng sững trong màn tuyết hôm nay trên tuyết phong như trước yên tĩnh bên trong hư không đột nhiên vang lên một kiếm ngâm thê lương lát sau Một đạo kiếm quang màu hắc hồng ở trên đỉnh tuyết phong ngưng hiện ra. Lục đại sư, đây là một người trung niên thân mặc hắc y, khuôn mặt thấy không rõ, sau lưng đeo một thanh thần kiếm cấp kim thiên tối đen, một thân tử khí vờn quanh, ở bên trong tử khí đồng thời có sát lục chi khí nồng hậu nội ẩn. Thình thịch, trong phút chốc, từ bên trong tuyết điêu, một tiếng kiếm ngầm nhàn nhạt, nhạt vang lên, lát sau, lạc tuyết nguyên bản vẫn bao trùm, từng mảnh từng mảnh bắt đầu từ trên tuyết điêu phiêu phủ lên, ngắn ngủi thời gian sổ tức, Mấy vạn phiến lạc tuyết lần nữa phiêu phù ở trong hư không, lộ ra nhân ảnh đã yên lăng ở bên trong hai năm. Đây là... Người tới chấn động trong lòng, giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng này, hắn thế nhưng không thể hiểu rõ. Là pháp tắc sao? Nhưng mà, pháp tắc có thể đem từng bông tuyết đã ngưng kết một lần nữa tách ra sao? Rốt cuộc là cần lực khống chế có bao nhiêu tinh thâm? Chậm rãi mở ra hai mắt, lục thanh nhìn người trung niên trước mặt, người rốt cuộc đến đây. Thiếu chủ thỉnh lục đại sư đi sinh tử uyên tụ tập quý thiếu chủ quả nhiên coi trong lục mỗ, cư nhiên phái tam kiếp kiếm hoàng đến. người trung nhân nghe vậy khí tức tức khắc bị kiềm hãm, bất quá rất nhanh lại khôi phục, lục đại sư khách khí rồi, chúng ta đi thôi. hừ. ngay sau đó, thân hình người trung niên liền biến mất. kình phong lẫm liệt, theo hắc y trung niên hóa thành kiếm quang xé rách không khí, hai bên kình phong cơ hồ hóa thành phong nhận sắc bén, đủ để cắt đứt chân không. chỉ là sổ tức thời gian, hắc y trung niên liền xuất hiện ở ngoài 200 dặm, mà khi hắn quay đầu lại. Lại hoảng sợ phát hiện, Lục Thanh cũng lẳng lặng đứng thẳng ở phía sau hắn. So sánh với bộ pháp của hắn thi triển, kiếm quang sắc bén, bộ pháp của Lục Thanh giống như dạo chơi, kiếm quang phiêu giật, hư không giống như ở dưới bước chân mà ngắn lại. Lục đại sư hảo bộ pháp, người trung niên tán thưởng một tiếng. Đối với thực lực của Lục Thanh, hắn cũng chân chính nhận thức. Bất quá nói đến, trong lòng hắn vẫn có chút nghi hoặc bởi vì nhìn tu vi của Lục Thanh mà xem, chỉ là trình độ một kiếp kiếm hoàng, nhưng mà tin tức vài năm gần đây. Trong lòng Hắc Y trung niên đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng hoang đường, điều này sao có thể? Bất quá lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của lục thanh, trong lòng người trung niên cũng có chút khó xác định, chẳng lẽ, thật là hắn? Hai ngày sau, hai người qua thanh phàm giới, lần này hai người đi đến giới vực biên giới, khu vực thanh kim giao nhau. Bình chứng tứ giới đối với thực lực hạn chế, phóng tới trên người hai người tự nhiên là vô dụng. Qua giới biên, thiên địa nguyên khí sung mãn của kim thiên giới tức khắc đập vào mặt quý tông sau không lâu liền muốn tiến nhập kim thiên giới rồi hắc y trung niên trầm giọng nói lắc lắc đầu lục thanh nói đó đã không cùng tại hạ quan hệ nga hắc y trung niên gật gật đầu nói lục đại sư hảo quyết đoán tại hạ bội phục không nói gì lục thanh chỉ phóng mắt liếc nhìn phiến sân mạch liên miên trước mặt so sánh với thanh phàm giới mà nói phiên sân mạch này càng thêm nguy nga khí thế bất quá chỉ là địa thế hiểm trở không thích hợp để lập tông môn nhưng mà lập tức Lục Thanh lại hơi hơi lắc lắc đầu, đối với kiếm giả mà nói, không có không thích hợp, cái gì đều có thể động thủ cải biến. Theo ánh mắt nhìn quét, ở ngoài trăm dặm xuất hiện một chấn nhỏ. Tựa hồ phát hiện ra Lục Thanh nhìn chăm chú, Hắc Y trung niên cũng lập tức nhìn lại. Đối với kiếm giả mà nói, trừ phi có được thần thông giả, nếu không phạm vi tầm mắt liền là thần thức, hoặc là hồn thức có khả năng kéo dài bao trùm. Vốn chuẩn bị thu hồi ánh mắt, nhưng mà tức khắc, ánh mắt hai người liền đồng thời biến hóa. Như thế nào lại có đại thế ngưng tụ? lục thanh chấn động hắn rõ ràng cảm thấy đại thế phạm vi mấy trăm dặm sơn mạch đúng là điều hướng tới tiểu chấn kia tụ tập là người nào có thể dẫn động đại thế to lớn của sơn mạch không cần nghĩ ngợi thân hình hai người chợt lóe sau một lát liền đi trên không tiểu chấn ở nơi đó ánh mắt hai người đồng thời ngưng tụ nhìn đến đại môn loang lổ tang thương trước cửa chấn năm dặm tiểu chấn một tòa chấn nhỏ phạm vi năm dặm ở biên giới kim thiên giới bởi vì lệch hướng tông vực lại có đại sơn ngăn cách cho nên dần dần cùng ngoại giới mất đi liên hệ thạch ra ngẫu nhiên có một gã kiếm sư vô tình ở nơi đây kiến lập mấy trăm năm trôi qua liền trở thành đệ nhất thế gia trong năm dặm tiểu trấn. hôm nay từ lúc bình minh dương quang còn chưa tỏa ra không khí thạch phủ liền có chút ngưng trọng trong đại sảnh một gã thanh niên mặc thanh y ngồi trên một chiếc ghé do vân mộc cổ phát chế thanh mái tóc dài đen nhánh tung bay ánh mắt chầm ngưng không có một tia gợn sóng chỉ là trên tay ghế không ngừng có gỗ vụn rơi xuống Nói ra trong lòng người này cực độ không bình tĩnh. Đột nhiên, từ xa xa truyền đến tiếng bước chân rồn rập, tức khắc, cửa đại sảnh bị đẩy ra, thanh niên hơi nhíu mày lại. Gia chủ, chủ mẫu, chủ mẫu đã sinh, là một công tử. Một tỳ nữ vỗ vỗ bộ ngực phập phồng, ngữ khí vui sướng nói. Thanh niên vận thanh y này chính là gia chủ hiện giờ của thạch gia. Trong phút chốc, nguyên bản ánh mắt trầm ngưng liền được vẻ vui sướng thay thế. Chỉ thấy thân ảnh thanh niên đột nhiên bắn ra Nháy mắt đã vượt qua ba trượng đi đến trước người tỷ nữ. Thật sao? Cũng là không chờ tỷ nữ chỉnh đốn trả lời, thân hình thanh niên lại bắn ra đại sảnh. Sau một lúc lâu, tại một sương phòng phía đông thạch phủ, cửa phòng bị một cổ đại lực chấn khai, một thân ảnh bắn nhanh tới. Chỉ thấy trong sương phòng là một thiếu phụ tuyệt mỹ dựa vào thành gường, vài sợi tóc rán tại trên khuôn mặt đoan trang, từng giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống, trên môi anh đào như nước còn lưu lại dấu răng lờ mờ, giống như tỏ rõ đau đớn vừa rồi. Thanh uyển. Trong mắt thanh niên lộ ra một tia thương yêu, đi tới trước giường nhẹ giọng nói, nâng tay đem sợi tóc trước chán thiếu phụ vuốt ra. Người vất vả rồi. Lời nói chân thật, mà ấm áp khiến một loại tình cảm ấm áp mà triền miên ở giữa hai người lan tràn. Thật lâu sau, một tiếng nỉ non thanh thúy phá tan không khí yên tĩnh, thanh niên gia chủ mới nhớ tới nhi tử vừa xuất sinh. Hai người không hẹn mà gặp nhìn về phía tã lót màu hồng bên giường, khuôn mặt sơ sinh còn đỏ bừng, nhưng cũng đại khái nhìn ra diện mạo. Hai mắt mang theo nước mắt, một cảm giác huyết mạch tương liên tự nhiên mà sinh. "Thạch ca, đây là hài tử của chúng ta, huynh xem, con thật đáng yêu." Nghe thê tử ôn nhuận lời nói, trong lòng Thạch Tâm tràn ngập ấm áp, đang lúc hắn vươn tay hướng tới nhi tử, nghĩ muốn vuốt ve khuôn mặt non nớt, một tầng sáng sáng tầng mơ hồ từ trên người hài nhi y nổi lên, đem tay hắn đánh văng, cùng với nổi lên là một cổ kiếm ý, khổng lồ như tuyên cổ hóa thành một cổ dao động vô hình bắn xuyên qua nóc phòng, thẳng hướng chân trời tức khắc trên không chấn năm dặm dương quang bị một tầng khói mù che lấp bên trong hư không mấy ngàn trượng một đám mây mù mà tím quỷ dị chậm rãi ngưng kết trận trận lôi minh không ngừng vang lên đây là lôi kiếp trên bầu trời hai người lục thanh nhìn nhau trong mắt đều lộ ra thần sắc ngạc nhiên thạch phủ thạch tâm đỡ thê tử đứng ở trước giường ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hài nhi đã bị thanh quang bao phủ trong lòng không ngừng suy nghĩ đột nhiên một chút ánh sáng trong đầu chuột lóe rồi biến mất tức khắc một cái ý nghĩ trong đầu hiện lên Không thể ức chế. Thạch ca, đến tột cùng là làm sao vậy? Hài nhi của chúng ta. Thiếu phụ lo lắng lắc lắc thạch tâm cánh tay, chỉ thấy trượng phụ trầm ngâm không nói lời nào. Thật lâu sau, chắc chắc ý nghĩ trong lòng. Đây chẳng lẽ là... Trên mặt thạch tâm hiện ra rung động cùng sắc mừng như điên, quay đầu nhìn thê tử đang lo âu nói, thanh uyển, hài nhi của chúng ta, thức tỉnh huyết mạch. thật ra ta truyền thừa vạn năm huyết mạch. Nhưng mà lập tức, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, thạch tâm đột nhiên ngẩng đầu lên. Xuyên thấu qua nóc phòng, kiếp vân màu tím thẫm cuồn cuộn, thỉnh thoảng có đạo đạo thiên lôi màu tím thẫm xuyên toa bên trong. Xem trình độ ngưng tụ, đại khái còn có nửa thời thần liền muốn hạ xuống. Là lôi kiếp, đây là lôi kiếp. Trong lòng thạch tâm hô to. Thật đã chấm dứt hy vọng vạn năm của thạch gia ta sao? Thạch tâm buồn bã thầm nghĩ trong lòng. Không, huyết mạch thạch gia không thể vì ta mà đoạn, tâm nguyện lịch đại tổ tiên cũng không có thể vì ta mà tan biến. Ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, lại nhiều hơn một tia kiên quyết cùng kiên định, Cúi đầu nhìn thê tử, trong mắt thạch tâm tràn ngập thần sắc không đành lòng, Thanh Uyển, thực xin lỗi. Không, thạch ca, không nên rời khỏi ta. Hai mắt Thanh Uyển đầy nước mắt, giống như minh bạch cái gì, hai tay gắt gao giữ chặt vạt áo trượng phu. Không, Thanh Uyển, hãy nghe ta nói, hai Tử hiện tại không chỉ là hài nhi của chúng ta, cũng là huyết mạch kéo dài truyền thừa gần vạn năm của gia tộc ta, cho nên nhất định phải sống chờ ta thi triển xong ấn quyết hãy lập tức mang theo hài tử rời đi dù sao lôi kiếp tập trung chỉ là một người nhìn ánh mắt kiên định của trượng phu ánh mắt có chút mê ly thanh uyển biết nói cái gì cũng đã không có ý nghĩa im lặng lau khô nước mắt đứng sang một bên chỉ là ánh mắt chợt lộ ra vẻ tuyệt nhiên chợt lóe rồi biến mất chậm rãi đi đến bên cạnh hài nhi so sinh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng thạch tâm một mảnh trầm trọng nói hài tử về sau phải dựa vào ngươi truyền thừa ký ức sẽ ở lúc ngươi năm tuổi giải phong Ngươi là hy vọng của gia tộc chúng ta. Nói xong, hai tay kết khởi ấn quyết, một tầng sáng màu trắng ngà nổi lên, theo ngón trỏ ngưng tụ thành một tiểu cầu, điểm vào mi tâm của đứa nhỏ. Không kịp tĩnh tọa khôi phục kiếm nguyên tiêu hao khi truyền thừa ký ức, Thạc Tâm lập tức dùng đầu ngón tay cắt qua cánh tay non mềm của đứa nhỏ, út ra một giọt huyết châu đỏ tươi, lại kết ấn. Vầng sáng màu trắng ngà lại nổi lên, chỉ là dung hợp huyết châu, diễn biến thành một loại hồng mang chói mắt, theo thủ ấn dần dần hoàn thành. Thạch Tâm cảm thấy kiếm nguyên bên trong đan điền còn thừa lại không bao nhiêu. Không chút do dự, Thạch Tâm cắn đầu lưỡi, vận lực bước ra một ngụm tinh huyết, ấn quyết đang chậm dần lại gia tốc. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện, chương 659, huyết mạch truyền thừa. chung nửa canh giờ trôi qua, Hồng mang rốt cuộc ngưng kết thành hai cái tiểu cầu, ánh mắt Thạch Tâm ngưng trọng, cẩn thận khống chế hai cái quang cầu phân biệt ấn nhập vào chán chính mình cùng nhi tử tức khắc vầng sáng màu xanh bao phủ đứa nhỏ dần dần thu liễm cùng lúc đó một cổ uy áp khổng lồ từ trên trời hạ xuống đem thạch tâm bao phủ uy áp cuồn cuộn khiến hắn vẻn vẹn chỉ là kiếm giả cảm thấy bản thân nhỏ bé vô lực thêm trước đó thi triển ấn quyết cơ hồ tiêu hao kiếm nguyên toàn thân tức khắc bị ép ngồi xuống mặt đất thạch ca một bên nhất trực thủ hộ thanh uyển lập tức bước tới nghĩ muốn nâng đỡ thạch tâm lại bị thạch tâm ngăn trở vùng vẫy đứng dậy nhìn thê tử cùng hải tử mới xuất sinh Trong lòng Thạch Tâm bốc lên một cảm giác khó hiểu, là không tha, là kiên định, còn có một tia áy náy cùng khổ sở. Thanh Uyển, vì hy vọng Thạch ra, chúng ta... Không đợi nói xong, Thạch Tâm liền vận khởi một chút kiếm nguyên còn dư lại, lao ra ngoài cửa, chẳng bao lâu sau, thân ảnh cũng khó có thể khống chế. Thanh Uyển ngơ ngác nhìn phương hướng Thạch Tâm rời đi, cắn chặt răng khiến trên môi xuất hiện vết máu, trong lòng đau đớn tột đỉnh. Mà thời điểm Thạch Tâm rời đi... Trên không thạch phủ, kiếp vân màu tím thẫm cũng đuổi theo mà trôi đi. Thanh Uyển nhẹ nhàng đi đến bên giường ngồi xuống, vuốt ve khuôn mặt non nớt của đứa nhỏ, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, đó là sơ xuân hàn phong, như trước không có thoát khỏi ngày đông sơ xác tiêu điều. Gió, vẫn luôn lạnh, Thanh Uyển lẩm bẩm nói, nhìn sinh mệnh mới từ thân thể chính mình tách ra, tâm tình phức tạp khó có thể bình tĩnh, là nên yêu, hay là nên hận, mà lúc này năm dặm chấn lại giống như nổ tung dị tượng trên trời cùng nhân ảnh từ thạch phủ lao ra kinh thế hãi tục như vậy khiến mọi người đối với thạch phủ thần bí lại hơn mấy phần truyền kỳ mông lung lại nói thạch tâm nỗ lực vận chuyển kiếm nguyên trong cơ thể chạy đi hắn cũng là năm trước vừa mới trúc cơ tụ nguyên chạy nhanh đã miễn cưỡng hơn nữa vừa mới thi triển ấn quyết tiêu hao hơn phân nửa đi tới đỉnh tuyết sơn ngoài trấn rốt cuộc duy trì không được lảo đảo té ngã trên đất miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi xếp bằng vận chuyển tâm pháp đan điền chỉ còn lại vài tia kiếm nguyên ở dưới uy áp lôi kiếp nỗ lực vận hành mà lúc này kiếp vân cũng đã đuổi kịp ở trên đỉnh đầu hán nghìn trượng đình chỉ uy áp bằng bạc như thực chất áp bách tâm thần đã kết thúc sao mở ra hai mắt nhìn kiếp vân giống như muốn diệt thế trên đỉnh đầu trong lòng thạch tâm tràn ngập vô lực cùng khuất nhục thật đã kết thúc sao chuyện xưa thoáng hiện trong đầu một thân ảnh quen thuộc như ở trên gợn sóng xuất hiện ở trước mắt là phụ thân sao đúng là khuôn mặt quen thuộc đó nhãn thần sắc bén đó Người dạy hắn 15 năm kiếm đạo liền tự hủy kiếm trùng tìm nguyên nhân hắn sinh non, mà nguyên khí trong cơ thể bạo loạn. Tâm Nhi, nhớ kỹ, kiếm có hồn phách cùng khí khái, chúng ta tu là kiếm đạo, liền muốn có khí khái, cho dù bị hủy diệt, cũng chỉ là thân kiếm hủy diệt, mà vĩnh viễn hủy diệt không được là ý chí con người. Phải biết rằng, kiếm vốn là không có hồn phách, có, nhiều nhất chỉ là linh tính, mà hồn phách cũng là do người sử dụng kiếm giao cho. Vậy phụ thân, cái gì là kiếm trùng? kiếm trùng là kiếm nguyên cô đọng, tự đan điền khí hải sinh ra ý niệm thừa tái mỗi người đều sẽ có kiếm khí thuộc tính của chính mình nên hình thành kiếm trùng bất đồng nhưng duy nhất giống nhau chính là vĩnh viễn cũng sẽ không ở hủy diệt ở trước sự dùn ẩy vĩnh viễn cũng sẽ không hủy diệt ở trước sự run rẩy thanh âm uy nghiêm không ngưng vang vọng trong đầu nhãn thần thạch tâm càng thêm sắc bén đúng vậy ta 8 tuổi khổ học kiếm đạo 10 tuổi ngưng tụ kiếm nguyên khí 16 tuổi đạt tới kiếm thị đỉnh phong 20 tuổi trúc cơ tụ nguyên, nếu không phải nhi tử xuất sinh, chính mình liền người có hy vọng nhất hoàn thành di mệnh của gia tộc. Ta đang sợ cái gì? Ta có cái gì phải sợ? Chỉ là nó so với ta cường nên ta sợ. Ta lại vì cái gì muốn chịu lôi kiếp áp bách? Ta tu là kiếm đạo, kiếm giả, phải dũng mãnh tinh tiến. Trong lòng kích động, vài tia kiếm nguyên còn sót lại trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Thiên địa nguyên khí phạm vi chằm dặm lấy thạch tâm làm trung tâm hình thành một vòng xoáy, nhanh chóng tụ tập bị hấp thu, lại hóa thành kiếm nguyên không ngừng áp xúc ngưng kết, một tia hỏa hồng kiếm nguyên không ngừng sản sinh, đây là một loại tân kiếm nguyên, so với trước đích càng thêm cô đọng, sắc bén. Cùng lúc đó, một thanh tiểu kiếm trong suốt ở trong đan điền thạch tâm nhanh chóng hình thành, một cổ kiếm ý hệ hỏa tràn ngập bất khuất thấu thể mà ra, khiến Kiếp Vân không ngừng xoay tròn có một tia đỉnh trệ. Lúc này trong lòng thạch tâm một mảnh thông suốt, chỉ cần tâm không hề sợ hãi, còn có cái gì đáng sợ? Giống như cảm thụ được chiến ý của người bên dưới, kiếp vân điên cuồng xoay tròn lên trong sổ tức liền ngưng kết hoàn tất một đạo thiên lôi màu tím mang theo khí thế hủy thiên diệt địa phá không mà xuống trong nháy mắt đã cách đỉnh núi không đủ trăm trượng thạc tâm chỉ cảm thấy một mảnh không minh kiếm ý ngưng kết bất khuất hơn 10 năm mang theo ý chí kiên ngưng dâng lên trong lòng minh ngộ kiếm chỉ tùy ý hướng phía trên điểm ra họa xuất một đường quỹ tích huyền ảo một đạo kiếm khí màu xích hồng từ đầu ngón tay bắn ra nháy mắt vượt qua khoảng cách trăm trượng cùng đạo thiên lôi va chạm Cũng không chấn thiên cự hưởng trong dự liệu, hai bên tương giao ở không trung chú ý nhìn, một điểm sáng tối đen ở giữa chỗ va chạm hình thành, đó là một loại tối đen thuần túy, không thuộc về động hư không gian của thiên đạo. Ở ngoài mười dặm, nhìn kiếp lôi cách đó không xa, hai người lục thanh đồng thời nhíu mày. Động hư không gian. Người này cư nhiên có thể kích phá không gian, ở dưới chân long nhãn của lục thanh, kiếm khí của người này tựa hồ không chỉ là thuần túy hệ hòa, ở trong đó giống như chứa đựng một tia gì đó không hiểu. Có chút tương đương với lĩnh vực chi lực, lại tựa như vậy mà không phải vậy. Hơn nữa, người này trước đó chính kiếm giả dai, trong phút chốc cư nhiên phá nhập kiếm nguyên cảnh, thậm chí trực tiếp ngưng kết kiếm chủng, sinh ra kiếm ý, sự tình như vậy căn bản lục thanh chưa từng gặp qua. Tu vi kiếm sư lại có thể kích phá không gian, ở trong lục thanh nhận thức, kiếm sư, bình thường có thể phá vỡ chân không đã là không sai rồi. Lại nhìn kiếp vân, tựa hồ cũng không dừng lại, lại một đạo kiếp lùi gào thét mang theo một vết nứt không gian chính diện lao xuống. Sắc mặt thạch tâm lập tức trở lên ngưng trọng. Kiếm chỉ rất nhanh điểm động, đạo đạo kiếm khí sắc bén tự nhiên mà ra, mang theo vết nứt không gian tối đen cùng đạo kiếp lôi thứ hai chạm vào nhau, mãi đến người đạo kiếm khí mới đem đạo kiếp lôi này triệt tiêu. Không cho một chút thời gian thở dốc, đạo kiếp lôi thứ ba nối tiếp mà tới. Đồng dạng là chém ra đạo đạo kiếm khí, mỗi một đạo chém ra, thạch tâm đối với lý giải cảnh giới kiếm đạo hiện tại lại củng cố một phần, uy lực cũng càng hơn một bậc. Nhưng phải gần 30 đạo kiếm khí mới đem đạo kiếp lôi thứ ba triệt tiêu. Mà lúc này, lôi kiếp dường như đã biết nam tử trước mắt không dễ đối phó, tạm thời đình chỉ kiếp lôi hạ xuống, bắt đầu lấy tốc độ so với trước đó nhanh hơn vài lần xoay tròn lên, màu sắc từ tím thẫm trở thành tím đen, uy áp càng thêm nồng hậu. Trong lòng thạch tâm không ngừng thể ngộ cảnh giới hiện giờ, đương nhiên, kiếp vân sẽ không tận lực dừng lại chờ hắn. Không bao lâu, lại đạo kiếp lôi hạ xuống. Cùng trước đó bất đồng, đạo kiếp lôi thứ tư chỉ nhỏ bằng cổ tay, nhưng lại có màu tím đen cô động áp suất đến cực điểm, uy lực đâu chỉ tăng lên thập bội. Không gian thoát phá, không gian loạn lưu tối đen hiển hóa đi ra. Giống như cảm thụ được lôi kiếp mang đến áp lực cường đại, kiếm ý vừa mới ngưng kết thành hình trên người thạch tâm bạo phát, chỉ thấy đan điền thạch tâm lóe ra hồng mang, một thanh tiêu kiếm cổ phát hiên ra. Kiếm trùng cùng thạch tâm tâm ý tương thông, thấy tình hình này, thạch tâm không cần nghĩ ngợi vội vàng đem tân sinh kiếm nguyên trong cơ thể đưa vào bên trong đạt được kiếm nguyên của thạch tâm tương trợ kiếm chủng bạo tăng mấy chục lần thân kiếm dài gần 5 trượng giống như thực chất một tầng hồng quang lưu chuyển kiếm ý khổng lồ nháy mắt áp qua đạo kiếp lôi thứ tư càng là đem chung quanh thân kiếm ép ra đạo đạo động hư không gian không cần thạch tâm tận lực thúc giục tâm niệm vừa động kiếm chủng tựa như thuấn di khoảng cách hơn trăm trượng nháy mắt xuất hiện trước mặt kiếp lôi một trận bạch mang chớp động âm vang giống như gương đồng vỡ tan động hư không gian phạm vi một dặm mở ra ở trên đỉnh đầu thạch tâm hình thành một cổ hấp lực cường đại không thể chống đỡ nháy mắt đem thạch tâm hút vào bên trong không kịp phản ứng chỉ có một tiếng hô hoán tê tâm liệt phế trong khoảnh khắc truyền vào tai lực thôn vệ khổng lồ điên cuồng xé nát tất cả mọi thứ chung quanh nhưng cũng bởi vì không có thiên địa nguyên khí chống đỡ mà dần dần khép lại không gian mất đi khí tức của độ kiếp giả kiếp vân trên bầu trời nghi hoặc xoay tròn mấy vòng nhỏ liền dần dần tiêu tán chỉ để lại một mảnh tuyết sơn hỗn độn giống như bị gió lốc tàn phá. uy thế bàng bạc cùng với kiếp lôi khủng bố thuộc, về thiên kiếp bị chấn dân nhìn thấy rõ ràng, đều âm thầm suy đoán, có phải hay không thạch gia chọc giận kiếm thần, do đó hạ xuống thiên phạt để khiển trách. Thạch phủ trước cửa một sương phòng, cô độc vượt qua màn tuyết giá lạnh, một tỷ nữ gắt gao ôm trong tay một hài tử sơ sinh, vừa cảnh giác vừa sợ hãi nhìn đám người trước mặt. từ lúc hôm qua dị tượng cùng với phu phụ gia chủ thạch gia tiêu thất, trong tiểu trấn đều nói bóng gió. Nói là thạch gia đắc tội kiếm thần, do đó dẫn hạ thiên lôi, nói thạch gia là yêu ma ẩn nấp nhân gian, bị kiếm đạo đại sư phát hiện, đưa tới thiên phạt để hủy diệt. Nhưng khi nghe nói, đến sự tình hôm qua gia chủ phu nhân sinh hài tử mọi mũi nhọn đều nhắm, tới hài tử mới xuất sinh. Chấn dân đều nhất trí cho rằng, đứa nhỏ đó là yêu ma vạn ác chuyển thế, không thì như thế nào đưa tới thiên phạt, còn hại chết phụ mẫu thân là kiếm giả. Mọi người đối với kiến giải này rất tin tưởng. Vì thế liền dẫn phát trận rằng con này, trấn dân cho rằng, phải giết chết hài nhi ngay nếu không chờ hắn lớn lên sẽ hóa thân thành yêu ma, hại chết tất cả mọi người trong chấn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 660, huyết mạch truyền thừa. Hạ, đám người ở trước cửa xương phòng nhao nhao ồn ào. Mọi người im lặng một chút. Một lão già 7-80 tuổi chống gậy từ bên trong đám người đi ra, lão nhân tự hồ ở rất có uy vọng trong chấn. Mọi người thấy lão nói đều an tĩnh cả lại, tỷ nữ ôm chặt hài nhi trong ngực, ánh mắt chăm chú nhìn lão nhân chậm rãi bước tới gần, giống như sợ hãi lão sẽ thừa dịp nàng không chú ý mà đem thiếu chủ cướp đi, lại không suy nghĩ đến lão nhân có năng lực như vậy hay không. Bất quá cũng khó trách, nàng tiền thân là một cô nhi từ bên ngoài lưu lạc đến tận đây, nếu như không phải gia chủ thạch gia đời trước, là phụ thân của thạch tâm thu lưu nàng, nàng đã sớm bị đám lưu manh trong trấn quần ẩu đến chết, cho nên nàng vẫn luôn xem người thạch gia như thân nhân. Lại tận mắt nhìn thấy thạch tâm sinh ra, luyện kiếm, kết hôn, cảm tình không phải hai, ba câu có thể biểu đạt, mà lúc này phu phụ thạch tâm sinh tử không biết, nàng ôm trong ngực lại là huyết mạch duy nhất của thạch gia, cho dù muốn nàng lấy mạng đổi mạng, nàng cũng muốn vì thạch gia giữ lại hy vọng duy nhất này. Nhìn lão giả đi đến trước mặt, tỷ nữ nhịn không được lên tiếng cầu xin, van cầu các ngươi, không nên thương tổn hài tử này, nó không phải cái gì yêu ma chuyển thế, các ngươi nhìn tiểu hài tử có bao nhiêu đáng yêu, như thế nào có thể là yêu ma. Nói xong, còn đem khuôn mặt non nớt con đang ngủ say đưa đến trước mặt mọi người. Chúng ta không thể lưu mối họa như vậy ở trong chấn. Lão nhân nhíu mày trầm giọng nói, nếu không phải yêu ma, thượng thiên như thế nào hạ xuống thiên phạt, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, vì an toàn cho mọi người, chúng ta phải dìm chết nó. Ngươi cũng chỉ là hạ nhân của thạch gia mà thôi, chỉ cần ngươi giao tiểu yêu ma trong tay ra, chúng ta sẽ không làm khó dễ. Không, không, không phải, nó chỉ là hài tử vừa mới xuất sinh một ngày mà thôi thật không phải yêu ma như các ngươi nói vậy ngươi giải thích thiên phát ngày hôm qua thế nào một đại hán thô kệch đi lên chất vấn nói không chừng trên dưới thạch phủ các ngươi đều là yêu ma mọi người đều mấy đời ở tại năm dặm trấn các ngươi nói các ngươi có khi nào nhìn thấy có người bị thiên lôi đuổi đánh mọi người nói có phải hay không chúng nhân đều ùa theo đem tiểu yêu ma giao ra đây trong đám người không biết là ai đi đầu kêu một tiếng giao ra đây giao ra đây mọi người đều kêu gào lên mọi người im lặng khụ khụ, im lặng một chút. Lão giả hò khan xoay người đưa tay đè lên ngực, quát lên. Lão giả này ngày thường ở trong trấn uy vọng khá cao, lúc này nghe được lão mở miệng, mọi người lập tức an tĩnh lại. Lão giả thấy thế vừa lòng vuốt vuốt cằm, tức khắc quay đầu nhìn tỷ nữ sắc mặt trắng bệch nói, người cũng thấy được, đây là quyết định của mọi người trong chấn, người đem tiểu yêu ma giao ra đây, thu thập chút nữ trang rồi rời khỏi nơi này đi. Không thì một lát nữa mọi người động thủ, tổn thương đến gân cốt, là trách không được ai. Nhìn các khuôn mặt trước kia quen thuộc hoặc là xa lạ, tỷ nữ không có nói thêm cái gì, nàng cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, lúc trước gia chủ thạch ra đời trước thu lưu nàng, cũng không có nói cho nàng nhiều về quá khứ của thạch gia, nàng chỉ biết cần cù chăm chỉ làm việc báo đáp ân tái sinh của thạch gia, cho dù trả giá bằng sinh mạng này vốn đã phải mất từ lâu. Không có tranh biện, chỉ gắt cao ôm chặt hài như trong lồng ngực, ánh mắt tỷ nữ đầy kiên định. Lão giả thấy thế, biết khuyên bảo thế nào cũng không có hiệu quả gì, cảm thấy mê hoặc không thôi. Tỷ nữ này vì sao bảo hộ tiểu yêu ma này như thế? Lão nhân lắc lắc đầu rồi lui về đám đông. Không phải sao? Bảo hộ tiểu yêu ma này thì có chỗ tốt gì? Bất quá có vẻ mọi người trong chấn ai, cũng nhìn qua hài nhí trong tã lót ngủ say trong tã lót một lần. Nói là yêu ma, chỉ là mọi người suy đoán mà thôi, nhưng một truyền mười, mười truyền trăm, cái gì cũng đều biến thành thật, thế sự là khó liệu như thế. Lời người đáng sợ cũng không phải tin đồn vô căn cứ, lại có thể nói cái gì? mà nhìn thấy lão giả lui trở về, cái thợ săn cường tráng trong chấn liếc nhau, đi ra đám người, tỷ nữ sợ hãi thối lui về phía sau. Một bên đi tới, một bên lui về phía sau, chỉ trong ngắn ngủi vài thợ săn đi tới trước mặt tỷ nữ, chỉ thấy một người trong đó vươn tay bắt được một góc tã lót, tỷ nữ bất ngờ không kịp đề phòng, tức khắc bị hắn bắt lấy. Thợ săn dùng sức lôi kéo, tỷ nữ lập bị kéo lào đảo tới phía trước vài bước, lại vẫn ôm chặt tã lót, không cho hắn khẽ động một chút. Lúc này hai tử bên trong tã lót đột nhiên bị lực kéo đánh thức hai mắt lim dim mở ra vườn đôi tay nhỏ bé nghĩ muốn chạm đến bàn tay thô to đang nắm một góc tã lót kia lại không biết thời điểm sống chết đã tới mà chủ nhân bàn tay kia chính là đang muốn cấp lấy sinh mệnh nhỏ bé của nó hai gã thợ săn bên cạnh thấy thế một người bước tới kéo lấy một góc tã lót khác người còn lại chuyển tới phía sau tỷ nữ vươn tay giữ lấy hai cánh tay tỷ nữ muốn kéo tay nàng ôm tã lót ra tỷ nữ như đột nhiên phát điên cúi đầu cắn vào cánh tay thợ săn kéo tã lót đầu tiến, thợ săn bị đau kêu thảm thiết một tiếng liền rút tay về. Con người ở sống chết trước mắt luôn luôn có thể bộc phát ra tiềm lực kinh người. Tỷ nữ cư nhiên như kỳ tích tránh thoát hai gã thợ săn còn lại bắt lấy tay, hướng về phía trước, cánh cửa bên trái đám người phóng đi. Mọi người dường như bị hành động kinh của tỷ nữ kinh sợ, mãi đến khi tỷ nữ ôm tã lót chạy đến cách cánh cửa vài trượng mới có phản ứng lại, bắt lấy nàng. Lão giả ra lệnh. Tức khắc, vài tráng hán trong đám người hướng tỷ nữ lao tới, mọi người cũng đi theo. Mắt thấy tỷ nữ sắp chạy tới Knaz cửa, đám người nôn nóng ném ra mọi thứ có trong tay như thái đao sắc bén, thiết trùy trầm trọng của thợ rèn, còn có phụ nhân thậm chí ném ra hoa quả mới mua. Rất nhiều đồ vật, thiết trùy trầm trọng kia ngay tại lúc tỷ nữ một chân bước ra khỏi cửa, hung hăng đập vào sau gáy nàng. Thời gian ở giờ khắc này cùng với động tác của tỷ nữ giống như đình trệ lại, từng dòng máu đỏ tươi chay ra. Thân thể tỷ nữ chậm rãi mềm nhũn ngã xuống mặt đất, không có phát ra một tiếng rên rỉ liền liền nhắm lại hai mắt, chỉ là cánh tay ôm tã lót càng thêm thắt chặt. Không trung âm u đến mức chỉ còn lại có màu xám, một tầng khói mù thật sâu bao phủ, hỏa quang bao quanh thạch phủ càng thêm chói mắt, khói đặc ở không trung bốc lên, vườn quanh không tan. Năm dặm chấn, bên cạnh một chiếc giếng, mơ hồ chuyển đến tiếng hài nhi khóc khàn khàn, tựa hồ đã khóc rất lâu. Đi đến gần liền phát hiện. Trước giếng nước vây quanh một đám người, là gã thợ săn bị cắn thương tay, ở trong tay hắn ôm đúng là huyết mạch duy nhất còn lại của thạch gia. Lão giả kia cũng như cũ chống gậy bên cạnh, chầm mặc một lúc lâu, tựa hồ bởi vì tỷ nữ chết cảm thấy tiếc hận, buồn cười. Vẫn là... Rốt cuộc, lão giả thở dài, nói, động thủ đi. Nghe vậy, thợ săn chậm rãi đi đến bên cạnh giếng nước, lại quay đầu nhìn về phía lão giả. Động thủ đi, mọi người cũng tản đi. Lão giả nói xong cũng không đợi cái gì liền xoay người rời đi. thật sâu hít một ngụm khí, nhắm lại hai mắt, thợ săn đem tã lót trong tay nâng lên cao, nhắm thẳng miệng giếng tĩnh mịch ném xuống, cũng không trở nghe thấy âm vang, liền xoay người theo đám người rời đi. không ai chú ý, tại đáy giếng sâu thẳm, một luồng kiếm quang màu hồng đen chợt lóe rồi biến mất. đỉnh tuyết sơn ngoài chấn, không khí một trận vặn vẹo, một cái nhân ảnh thoáng hiện, đúng là Hắc Y trung niên đi cùng Lục Thanh. giờ phút này ở trên tay hắn ôm một cái tã lót đúng là huyết mạch duy nhất của thạch phủ cúi đầu nhìn kia hài nhi mới được chính mình cứu về khuôn mặt non nớt còn mang theo nước mắt cũng vì khóc mệt mà ngủ nhân tình ấm lạnh thế sự như đao hắc y trung niên thở dài một hơi nói một đám người ngu muội thật sự là ngu muội đến buồn cười bên cạnh lục thanh ngẩng đầu nhìn xem đỉnh núi đầy tuyết trắng vẫn luôn abvng lãnh như vậy trước đó hết thảy mọi thứ hai người lục thanh đều xem ở trong mắt bất quá thiên đạo lôi kiếp lực cũng không phải bọn họ có thể nhúng tay. Một khi nhúng tay vào, không nói lượng tăng lôi kiếp tăng mạnh gấp bội, càng là định trụ bọn họ, đến một khắc, hạ xuống liền không phải lôi kiếp, mà là thiên phạt. Có kiếm giả độ lôi kiếp, lại chưa từng có kiếm giả có thể vượt qua thiên phạt, thiên đạo uy nghiêm, không cho khinh nhờn. Khiến Lục Đại sư chê cười. Hắc Y Trung niên mở miệng nói, "Hải tử này." Lục Thanh Ngưng thần nhìn lại, đã thấy trung quanh tá lót trong tay Hắc Y Trung niên, thế nhưng tự động tụ tập một tầng thiên địa nguyên khí mỏng manh thiên địa nguyên khí lúc này đang chậm rãi thấm vào trong cơ thể hài nhi không ngừng làm dịu này gân cốt huyết nhục cho tới kinh mạch đều bất chi bất giác uẩn dưỡng trướng đại thể chất bậc này là kiếm giả trời sinh Hắc y trung niên gật gật đầu chân long nhãn thông suốt hết thảy hướng tới trên người hài nhi quét tới hàn băng thể chất lục thanh ngẩn ra chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ đơn giản như thế mà theo chân long nhãn xâm nhập lục thanh lại lập tức phát hiện ở trong cơ thể hài nhi hàn băng khí nồng đậm cũng không phải là trọng yếu nhất Trọng yếu là tại bên trong hàn băng khí đồng thời có được một cổ kiếm ý, to lớn mờ mịt thâm uẩn bên trong, giờ phút này như phát hiện hắn thăm dò, có chút rục dịch lên. Thu hồi ánh mắt, trong lòng lục thanh hơi hơi thở dài một hơi, hiện giờ hắn cũng không thích hợp thu đồ đệ, nếu không với tư chất như thế, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sinh tử môn, tuy rằng là tông môn nhân đạo, nhưng tốt xấu cũng là tồn tại có thể so với tông môn cấp bạch linh, đứa nhỏ này tiến vào bên trong, tuy rằng khó tránh tu luyện sát lục kiếm đạo nhưng mà vẫn là có chút bảo hộ dừng một chút lục thanh mở miệng nói các hạ hình như là biết huyết mạch truyền thừa chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 661, hàn băng linh xà huyết mạch truyền thừa nghe đồn tựa hồ là thuộc về một loại thể chất tu luyện hắc y trung niên lắc lắc đầu rồi nói trên kiếm thần đại lục luôn luôn có một ít kiếm giả trời sinh được trời cao chiếu cố vừa mới sinh ra liền có được thể chất khiến người thèm muốn chỉ cần lĩnh ngộ đầy đủ Liền có thể ở trong thời gian rất ngắn đạt tới cảnh giới, mà rất nhiều người khổ tu cả đời mới có thể đạt tới, thậm chí ngay cả ở trên lĩnh ngộ, đều viễn siêu thường nhân. Người như vậy thực có thể ở trước khi vào kiếm hồn, liền đản sinh ra kiếm đạo thần thông, mà nghe đồn, trong bọn họ có được một loại phương pháp truyền thừa độc đáo, gọi là huyết mạch truyền thừa. Còn cụ thể truyền thừa cái gì, trừ phi là người kế thừa huyết mạch, tự mình thể ngộ mới biết được. Gật gật đầu, Lục Thanh nói, vậy hai tử này liền giao cho các hạ rồi hít sâu một hơi tử khí trên mặt hắc y trung niên tán đi lộ ra khuôn mặt hơi tái bến trong khuôn mặt hắn không có bất kỳ huyết sắc, nhưng mà trong ánh mắt trừ bỏ sát lục chi khí ở ngoài lục thanh còn cảm thấy một tia cảm xúc nhàn nhạt dao động hải tử này ta sẽ nuôi dưỡng nó lớn lên không có hứa hẹn gì nhưng những lời này rơi vào tay lục thanh so với bất kỳ lời hứa hẹn nào đều nặng hơn rất nhiều không hề nhắc lại hai người lập tức lên đường sinh tử uyên một chỗ sơn cốc không người biết, tọa lạc một tòa sơn trang phạm vi hơn 10 dặm. Sơn trang này tựa vào núi mà kiến lập, lấy sinh tử thạch độc hữu của sinh tử uyên mà xây thành. Chỉ là sinh tử thạch đều bị loại bỏ bạch thạch mang sinh khí, chỉ lưu lại hắc thạch tràn ngập tử khí. Toàn bộ sơn trang giống như một con mãnh thú hoang dã ngủ say vạn năm, nối tiếp nhau mười dặm. Thiếu chủ, thế nào? Quân mặc đồ đứng yên ở trong viện, trong tay cầm một chén tử trà. Sát hoàng đại nhân đã đi được ba ngày. Ba ngày vậy cũng không sai biệt lắm. quân mặc đồ gật gật đầu, nói, lui ra đi. dạ. một lát sau, quân mặc đồ uống cạn một ngụm tử trà cuối cùng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. lục thanh a lục thanh, ngươi làm ta kinh ngạc thật nhiều. chỉ là, đó thật là ngươi làm sao? ngoài sinh tử uyên, theo hắc y trung niên đi tới bên bờ bán nguyệt thủy đàm, thủy đàm tối đen nhìn không đến đáy, thỉnh thoảng lại có vài con chim bói cá ở bên bờ uống nước. nơi này là, thời gian không sai biệt lắm. Hắc Y Trung Niên hơi ngưng thần nói, ước chừng qua nửa canh giờ, Lục Thanh cảm thấy hồn thức phân bố ở chung quanh đột nhiên rung động, ngưng thần hướng về phía trên thủy đàm nhìn lại, chỉ thấy trên không không ngừng có đại lượng thủy linh khí tụ tập, linh khí màu lam nhạt cơ hồ ngưng động như thực chất, hóa thành một đạo linh khí trụ thẳng tắp chiếu vào bên trong thủy đàm. Đây là tiêu chí linh vật hệ thủy sắp thành thục. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Lát sau, một cổ hương khí thanh nhã nhẹ nhẹ phiêu tán ra. Đây là... Bích tinh ngọc liên, linh dược hệ thủy, 3000 năm trưởng thành, 3000 năm nở hoa, lại thêm 3000 năm mới thành thục. Ngày thành thục, tụ tập đại lượng thủy linh khí, phát ra hương vị thanh nhã, cuối cùng toàn bộ hóa thành màu bích lục óng ánh, có công dụng tăng trưởng kiếm nguyên, khu trừ tâm ma, đối với trị liệu thương thế hồn thức có kỳ hiệu phi thường. Người thường nếu ăn được một cánh hoa, thậm chí có thể đem thể chất chuyển biến thành thể chất thích hợp tu luyện kiếm khí, hệ thủy. Không có dấu giếm, Hắc Y trung niên mở miệng nói. Ngươi không sợ ta xuất thủ cướp đoạt. Lục Thanh có chút nghi hoặc nói. Chân long kiếm hoàng, có được chân long huyết mạch, còn lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, điểm ánh mắt này tại hạ vẫn phải có. Không nói cái gì, hai người vẫn khởi kiếm cương bảo vệ thân thể, thả người nhảy xuống thủy đàm. Theo cổ hương vị kia, hai người không ngừng hạ thấp, thủy đàm này thế nhưng không ngờ sâu như vậy, chỉ bằng mắt thường chỉ có thể thấy hơn trăm trượng. Hạ thấp đã gần nghìn trượng, hai người mới tiếp cận đáy đàm so sánh với trên mặt đất, mặt đàm phạm vi không đủ trăm trượng, đáy đàm này chẳng những phạm vi gần một ngàn trượng, nhưng lại ẩn chứa thủy linh khí nồng đậm. Chỉ thấy một đóa liên hoa óng ánh như ngọc bích lẳng lặng ở đáy đàm nở rộ, quanh thân tản mát ra một vòng sáng màu lam, linh khí cường đại khiến lục thanh có thể cảm giác được nó tồn tại rõ ràng. Đây là bích tinh ngọc liên. Theo hai người không ngừng tiếp cận, cổ hương vị kia càng thêm nồng đậm, thật sâu hít một hơi, kể cả là lục thanh cũng cảm thấy thức hải một trận thanh minh. chậm rãi. Hai người tiếp cận bích tinh ngọc liên gần 10 trượng. Đến đây. Than nhẹ một tiếng, không cần nghĩ ngợi, hai người lục thanh đồng thời hướng tới hai bên vọt tới. Ngang. Ngay sau đó, chỉ nghe trong đáy đàm vang lên một tiếng giống. Sau đó một cái đầu to lớn từ trong lớp bùn nhô ra, mặt nước xung quanh giường như không có lực cản gì. Kiếm cương hộ thể quanh người trứng lên, hai người nhanh chóng vọt đến một bên, kiếm cương sắc bén đem thủy lưu phá ra một đường bọt nước hẹp dài. Rất nhanh quan sát linh thú trước mắt, một đầu linh mãng kỳ dị dài trăm trượng lần giáp màu lam thấm che kín toàn thân trên đầu đỉnh đầu là một chiếc độc giác màu lam dài gần một trượng đôi mắt đầy hung quanh cảnh giác nhìn chằm chằm hai người lục thanh thân thể to lớn quấn quanh bảo hộ bích tinh ngọc liên nhìn thấy tình cảnh này lục thanh làm sao còn không minh bạch lục giai đỉnh phong hàn linh băng xà này hiển nhiên từ lúc trước đã thủ hộ ở trong đáy đàm chờ đợi bảo liên thành thục mượn dùng linh khí khổng lồ đột phá bình cảnh thất giai lúc này nhìn thấy bọn họ nghĩ muốn tranh giành lập tức từ trong ngủ say tỉnh lại, ngang cùng với một tiếng rít kỳ dị, thủy lưu phía trước Hàn Linh băng xà đột nhiên hóa thành hơn 10 băng kiếm dài một trượng, xé mở vô tận gợn sóng hướng tới hai người bắn nhanh đến. Không đợi Lục Thanh xuất thủ, từ trên người Hắc Y Trung niên bốc lên một cổ sát lục chi khí nồng đậm. Đi, tay phải vừa lật, một thanh thần kiếm các kim thiên màu hồng đen từ trong tay Hắc Y Trung niên hiên ra, pháp tắc kiếm quang màu hồng đen hóa thành một kiếm luân xoay tròn. Thủy lưu trung quanh giống như bị một tầng lực lượng vô hình bước sang một bên, một vòng động hư không gian rõ ràng ở trên kiếm luân sinh thành. T. Tức khắc, kiếm luân chớp động, hơn 10 cái băng kiếm tức khắc bị cắt thành bột mị, đồng thời, động hư không gian tối đen trên kiếm luân mang theo sát lục, chi khí hướng tới chán hàn linh băng xả chém tới. Nhân tộc đáng giận. Vì bảo vệ bích tinh ngọc liên, hàn linh băng xả cũng không có tránh né, mà đem đầu hạ thấp, dùng độc giác nghênh đón kiếm luân đang lao tới. Keng. Một trận lam mang nhấp nháy, hai bên tương giao đúng là phát ra tiếng sắt thép và chạm thanh thúy. Chỉ thấy nơi độc giác cùng kiếm luân giao nhau, một vòng động hư không gian thôn phệ lưu thủy xung quanh, hướng về bốn phía khuếch tán. Hắc y trung niên vung tay lên, kiếm luân lại nhanh chóng hóa thành thần kiếm bắn ngược trở về trong tay. Ngang! Một tiếng giống kinh thiên vang lên, chỉ thấy trên độc giác của hàn linh băng xà, bị phá vỡ ra một đường khe sâu đến vài thước, linh huyết màu lam không ngừng chảy ra. Đau đớn chuyển đến khiến Linh sợ uốn éo vặn vẹo, đáy đàm bị rào động lên, đem một mảnh thủy vực chung quanh hóa thành bẩn đục. Ông, phất tay dẫn động sát lục pháp tắc, em nước bùn bị giảo động chấn áp, hiện thân thể khổng lồ của Hàn Linh băng xả hiện ra. Pháp tắc uy đến từ tam kiếp kiếm hoàng thấu thể mà ra, hướng tới đầu Hàn Linh băng xảo phủ xuống. Uy áp có thể so với thất giai linh thú, khiến Hàn Linh băng xả lại phát ra một tiếng rít trầm thấp, liền xa xa thối lui hiển nhiên khí tức trên người trung niên khiến nó minh bạch thực lực hai bên tranh lệch ung với tiến giai so sánh vẫn là bảo lưu sinh mạng chính mình càng thêm trọng yếu lần nữa hạ đến đáy đàm hắc y trung niên vung tay lên lấy ra một chiếc hộ tử ngọc tủy đã chuẩn bị sắn một đạo kiếm cương hiện ra bích tinh ngọc liên đã hoàn toàn hóa thành máu bích ngọc tức khắc chia lìa dế cây bay vào bên trong hộp hai người quay đầu nhìn hàn linh băng xả ủ rũ ở một bên lục giai đỉnh phong linh thú cũng không phải nơi nào cũng có thể gặp được Bất quá, hắc y trung niên cũng không cho rằng, hắn có thể khiến một con lục giai linh thú thần phục, đánh chết là một chuyện, thần phục, lại là một chuyện khác. Suy nghĩ một chút, lục thanh bước tới một bước, nói, ta có thể trợ ngươi đột phá thất giai ngươi có thể trợ ta. Hàn Linh băng xà cảnh giác nhìn lục thanh, lập tức cười nhạo nói, nhân tộc, ngươi cho ta là tiểu hài tử, muốn gạt ta ký lập khế ước sao? Ngươi nằm mơ, không nói gì, tâm niệm lục thanh vừa động bên trong vô tận tủy hải long vương huyết mạch nộ ngâm một tiếng lao ra ngoài cơ thể ngang tiếng long ngâm trong trẻo vang lên long uy đến từ cửu giai long vương nháy mắt chấn áp trên người hàn linh băng xà long thân to lớn dài chừng 3.000 nghìn trượng trên tầng lân giáp màu tím vàng nổi lên một tầng sáng màu trắng nhũ long vương huyết mạch quấn quanh người đem lục thanh thủ hộ bên trong mà nháy mắt lục thanh gọi ra long vương huyết mạch y trung niên thối lui về phía sau mấy trăm trượng chân long cơ hồ trong phút chốc Hàn Linh băng xà liền phủ phục xuống, ánh mắt đầy kinh sợ nhìn chằm chằm Lục Thanh, không chỉ là long uy khủng bố trên long vương huyết mạch, còn có cả áp chế đến từ sâu trong linh hồn. Hàn Linh băng xà, bản thân có một tia chân long huyết mạch mỏng manh, mới có thể trưởng thành tới cấp bậc hiện giờ. Đối mặt với long vương huyết mạch của Lục Thanh, thiên sinh sợ hãi liền khiến nó không có bất kỳ niệm tưởng gì. Hiện tại ngươi tin không? Tin, tin, trước đó có nhiều mạo phạm, xin long vương thứ tội. Nghe được Lục Thanh nói chuyện Hàn Linh băng xà vội vàng nói, chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, mươi 662, giao thủ, kính cha, thay ta thủ hộ một tông môn trăm năm, ta trợ ngươi tiến dai, thoáng trầm từ một lát, Hàn Linh băng xà liền gật gật đầu, cũng không nói cái gì, lục thanh điểm kiếm chỉ ra, một giọt máu tươi màu vàng tím từ ngón tay bắn ra, chậm rãi phiêu phù trước mặt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ, Hàn Linh băng xà một ngụm đem giọt long huyết này nuốt vào. Ngay lập tức trên người lộ ra một tầng sáng màu vàng tím. Thân hình chậm rãi thu nhỏ lại dài một thước, hàn linh băng xà bơi nhanh đến trước mặt lục thanh. Giờ phút này Y Trung Niên cảm thấy, hàn linh băng xà này so với trước đó, trên người càng nhiều thêm một tia chân long khí thuần túy. Không cần nghĩ ngợi, lục thanh lại điển kiếm chỉ lên chán hàn linh băng xà, chỉ là thoáng chút do dự, hàn linh băng xà cũng không có trốn tránh. Chỉ sau một khắc, lục thanh thu hồi kiếm chỉ. Chờ ngươi đến nơi đó sẽ sáng tỏ, đến lúc đó chờ ngươi độ kiếp bọn họ sẽ thay ngươi hộ pháp đa tạ chân long đại nhân nhẹ nhàng gật gật chiếc đầu to lớn giờ phút này nguyên bản độc giác bị thương sau khi chiếm được long huyết cũng rất nhanh khôi phục lại một nén hương sau sinh tử uyên lục đại sư quả nhiên hảo thủ đoạn hắc y trung niên gật gật đầu nói nếu mà lục đại sư không phải truyền thừa chân long huyết mạch cho dù là người của bạch linh giới phái tới cũng khó mà làm được một mình lục đại sư liền có thể so với vô số tông môn cấp kim thiên nghe hắc y trung niên nói lục thanh không cho ý kiến lắc lắc đầu hắn tự nhiên minh bạch ý tứ hắc y trung niên bất quá hắn truyền thừa đích xác là chân long huyết mạch nửa nén hương sau trước sinh tử trang lục đại sư hôm nay từ biệt không biết ngày nào tái kiến hắc y trung niên trầm giọng nói hiện giờ đến sinh tử trang này trên mặt hắn lại lần nữa che kín một tầng tử khí hữu duyên tức sẽ gặp lại lục thanh nhìn nhìn tiểu hài nhĩ trong lòng hắc y trung niên thấp giọng nói trên người tiểu hài nhi này đặc biệt khiến hắn ghi tạc trong lòng mơ hồ hắn có một loại dự cảm tựa hồ ở tương lai không lâu hài tử này cùng hắn có lớn lao liên hệ chỉ là hắn hiện giờ không đủ tu vi chỉ là một ít cảm ứng mơ hồ mà thôi gật gật đầu hắc y trung niên lập tức ẩn vào bên trong sinh tử trang ta là cử mệnh trong đầu đột ngột vang lên thanh âm của hắc y trung niên cử mệnh lục thanh thì thào một câu ánh mắt có chút kinh ngạc hướng tới phương hướng trung niên rời đi nhìn hai cái cử mệnh sao? Sau nửa chén trà, vẫn là căn viện tinh xảo như trước, tử khí nồng đậm bao phủ toàn bộ căn viện. T. Lục Đại Sư đến đây. Quân mặc đồ chắp tay mà đứng, không thấy được khuôn mặt. Đi vào viện, Lục Thanh liền nhìn thấy quân mặc đồ trước mặt. Chỉ mới ba năm không thấy, tu vi của hắn cư nhiên đột phá, đạt tới tam kiếp kiếm hoàng. Chỉ là trong cảm ứng của Lục Thanh, tu vi của hắn còn có chút bất định, căn cơ có chút không ổn định, cần phải củng cố, rõ ràng là mới đột phá. Nghe được lục thanh đến gần, quân mặc đồ rốt cuộc xoay người lại. Ba năm không thấy, phong thái lục đại sư vẫn như trước, mời. Một ly tử trà đưa đến, cách ba năm, lại là tử trà, nhưng lại là một phen ý tứ khác. Chết đi sống lại, sinh sinh tử tử, luân hồi chi đạo, dưới thiên đạo ai có thể trưởng khống. Trước mắt sáng ngời, quân mặc đồ có chút kinh ngạc nhìn lục thanh một cái, lập tức trầm giọng nói, cường già trường sinh, cường già trường khống, cường già trường sinh cường giả trưởng khống kiếm đạo một đường cầu duyên thọ lại có thể trường sinh sao gật gật đầu quân mặc đồ nói đại đạo quý nhất kiếm đạo tự nhiên có thể trường sinh chỉ là cảnh giới như vậy quá mức xa xôi loại cảnh giới nào thánh giả chi cảnh thánh giả chi cảnh thánh giả liền có thể trường sinh sao lục thanh nhẹ giọng nói không sai thánh giả ngưng kiếm tâm trưởng khống căn nguyên tự có thể đoạt thiên địa tạo hóa sinh cơ tuần hoàn qua lại không hề trôi đi nói tới đây Trên mặt quân mặc đồ cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng mà, cùng chúng ta đột phá kiếm phách giống nhau, cảnh giới kiếm tâm liền giống như một ngọn thần sơn, ngăn cản vô số kiếm tổ tông sư. Cái thế kiếm giả, không ai không phải ở trên con đường này buồn bực mà chết, có thể có người đạt được, nhưng cũng chỉ ít ỏi vài người mà thôi. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh nói, từ xưa đến nay, thánh giả có bao nhiêu? Thánh giả có bao nhiêu? Quân mặc đồ lắc lắc đầu, nói, vấn đề này, sợ chỉ có kiếm thần mới biết. Từ xưa tới nay có bao nhiêu người kinh tài tuyệt diễm, tuy rằng truyền xuống, kiếm đạo thánh giả cũng chỉ có vài người, chân chính tồn tại bao nhiêu, chỉ sợ cũng chỉ có kiếm thần mới có thể sáng tỏ. Kiếm thần! Lục Thanh nhíu mày, lại nghĩ tới tao ngộ lúc trước độ kiếp, trầm giọng nói, kiếm thần, thật tồn tại sao? Lục Đại sư vì sao hỏi như thế? Quân mặc đồ nghe vậy sửng sốt, mở miệng nói. Chỉ ẳng lặng nhìn chăm chú vào quân mặc đồ, Lục Thanh im lặng không nói gì. Thật lâu sau, quân mặc đồ rốt cuộc cất tiếng cười to nói, hảo, hảo một cái chân long kiếm hoàng lục thanh, quả nhiên bất phàm. trầm ngâm một lát, quân mặc đồ nói, kiếm thần, là tồn tại, bất quá. ngẩng đầu nhìn phía chân trời, quân mặc đồ tiếp tục nói, trên đời này, vốn không có thần, chỉ là đem một loại lực lượng trở thành duy nhất, cũng liền thành thần. Chỉ là đem một loại lực lượng trở thành duy nhất, cũng liền thành thần. Trong đầu nhớ lại một màn độ kiếp lúc trước. Cảnh giới này, tại thế gian này chỉ có thể một mình ta có được. Lời nói bá đạo kia, không có chút nào hồi chuyển, thật chính là hắn sao. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, quân mặc đồ nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, nói, nhưng thật ra Lục Đại Sư một thân thực lực uyên thâm khó lường, cũng là quân mỗ nhất trực sơ sót, thiên hạ nhân tài, cũng không chỉ đi ra ở Bạch Linh, tử hoàng lưỡng giới A. Nhíu mày, Lục Thanh cũng không đáp lại. Quân mỗ gần đây đột phá, muốn cùng Lục Đại Sư luận bàn một phen, mời một ly tử trà đẩy đến trước mặt Lục Thanh, chỉ là cùng trước đó so sánh. Lục Thanh có thể rõ ràng cảm ứng được bên trong tử trà này chứa đựng sát lục, pháp tắc cuồn cuộn. Sát lục pháp tắc sắc bén bạo ngược đúng là bị này quân mặc đồ, cực độ động áp súc đến bên trong tử trà. Thủ pháp như thế, không khỏi khiến Lục Thanh trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới quân mặc đồ này chưa củng cố tu vi, liền có được thủ pháp tinh thâm như vậy. Cũng không để ý, Lục Thanh nhẹ nhàng bắt lấy chén trà, trong phút chốc, ánh mắt quân mặc đồ biến đổi vô cùng ngưng trọng lên, trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một cổ lực lượng vô cùng hướng tới trong chén tử trà chấn áp. Lực lượng này vô cùng thuần túy, không phải pháp tắc, lại mệnh mông cuồn cuộn, thật giống như là khí lực thuần túy. Không sai, là khí lực thuần túy, nhưng mà, nếu muốn dùng khí lực chấn áp pháp tắc, vậy đến tột cùng là cần bao nhiêu? Quân mặc đồ thầm khiếp sợ, nhưng mà mặt ngoài không lộ ra một tia dao động. Lại nhìn lục thanh, cũng không có chút nào do dự, một chén tử trà liền rơi vào trong bụng. Quân đại sư cũng uống lục mỗ một chén trà. Điềm đạm nói một tiếng, lục thanh lập tức đem một chén tử trà hút vào, trong tay đẩy tới trước mặt quân mặc đồ. Tử trà tối đen, mỗi một giọt đều như có vạn cân, một chén trà ở trước mắt quân mặc đồ, liền giống như hóa thành một tòa núi cao trăm trượng, bị lục thanh nhẹ nhàng đẩy tới trước mắt. Quân đại sư, mời, yên lặng nhìn chén trà trước mặt, sắc mặt quân mặc đồ trở lên vô cùng ngưng trọng, lực lượng vô cùng thuần túy, gắt gao chấn áp chén trà, sát lục pháp tắc ở chung quanh vườn quanh. Đúng là không thể thẩm thấu vào một chút, nhưng mà vèn vẹn tiếp xúc ở bên ngoài, quân mặc đồ cũng mơ hồ thấy được trọng lượng của chén trà này. Một giọt vạn cân, một chén trà sợ là có gần 200 giọt, cũng không sai biệt lắm là 200 vạn cân. Chén trà tiếp cận 200 vạn cân, sợ là ai uống vào trong bụng, đều phải thủng ruột nát bụng. Thật lâu sau, quân mặc đồ rốt cuộc gật gật đầu, lục đại sư thủ Pháp thật tinh diệu, quân mỗ mặc cảm. Đến giờ phút này, nghe được quân mặc đồ thống khoái nhận thua, lục thanh cũng sừng sốt quân mặc đồ này nhìn như mắt cao hơn đỉnh nhưng cũng là một người sảng khoái so sánh với mấy người tử hoàng giới lục thanh đối với quân mặc đồ này cũng là hơi cải biến mấy phần ấn tượng hiện giờ ta cũng có vài phần tin tưởng quân mặc đồ lập tức gật gật đầu tin tưởng cái gì tin tưởng lăng ý kia là ngã xuống ở trong tay lục đại sư ánh mắt như điện hạ xuống trên người quân mặc đồ trong nháy mắt này quân mặc đồ cảm giác toàn thân mình bị nhìn thấu giờ phút này bị lục thanh nhìn tới So sánh với ba năm trước, hắn thế nhưng càng thêm bất kham, thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác hít thở không thông. Nói cách khác, so sánh với ba năm trước, thực lực của đối phương càng thêm cường đại, hơn nữa, thực lực tiến bộ, cũng xa vượt trên hắn. Đệ tử sinh tử môn ta trải rộng bốn giới, ngày đó tử Hà Tông một trận chiến, lục đại sư tưởng là sinh tử môn ta còn cần tận lực giám thị sao. Ánh mắt thu hồi, lục thanh lại khôi phục lạnh nhạt, nói, nói đi, thiên đạo đồ ở nơi nào, muốn như thế nào tới tay nơi để thiên đạo đồ lục đại sư sợ là đã từng đến vừa mới trầm tư quân mạc đồ liền mở miệng nói chỉ là xem lục đại sư có nguyện ý đi làm hay không ngươi nói linh đoạn sơn mạch thiên linh tộc lục thanh nghe vậy sửng sốt lập tức nói thiên linh tộc tu luyện cùng kiếm đạo chúng ta bất đồng như thế nào có hoàng giai kiếm trận thuộc kiếm đạo chúng ta lắc lắc đầu quân mạc đồ nói bí ẩn đó ta cũng không biết chỉ là thiên đạo đồ này quả thật ở bên trong linh đoạn sơn mạch thiên đạo đồ là vật gì Lục Thanh lại hỏi, quân mặc đồ cười khổ lắc lắc đầu, nói, không biết, sinh tử môn ta chỉ biết là, thiên đạo đổ dấu ở truyền thừa chi địa cử viêm động của thiên linh tộc, không phải người có chân long huyết mạch không được tiến vào. Sinh tử môn ta cũng không dám mời long tộc, cũng chỉ có dựa vào lục đại sư. Có người nói ba chương huyết mạch truyền thừa phía trước không trọng yếu, chỉ là câu chữ. Thập bộ muốn nói, đó là một đại bí mật, quan hệ đến một đại bí ẩn mặt sau, đối với NVC có đại ảnh hưởng, mặc kệ như thế nào. Đều sẽ cùng đầu mối chính có quan hệ Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio chuyện Chương 663 Vô quyền Thiên linh tộc Dùng võ đạo lập tộc, tu luyện chính là chân khí Chân khí là do thiên địa nguyên khí cùng khí thuộc tính hỗn hợp thành Tuy rằng không có sắc bén như kiếm khí Nhưng lại có thể sử dụng để ổn dưỡng thân thể Cường đại thân thể, chữa trị tổn thương Bên trong phi thường thâm ảo Nói đến Đối với linh đoạn sơn mạch thần bí, Lục Thanh cũng từng nghe Diệp lão nhắc qua, Thiên Linh tộc cũng không phải trước kia đã thuộc về Kiếm Thần Đại Lục. Tin tưởng, lấy thực lực của Lục đại sư nhất định có thể thuận lợi thu hồi Thiên Đạo Đồ, chỉ cần Lục đại sư thay sinh tử môn ta lấy Thiên Đạo Đồ, sinh tử môn về sau chẳng những không lại tìm Lục đại sư phiến toái, thậm chí còn có thể đáp ứng Lục đại sư ám sát một người. Đương nhiên, trừ bỏ Ngũ Đại Thánh Địa tông môn ở ngoài, Kiếm Phách tông sư chỉ có thể là Kiếm Đế trên kiếm đế, lục đại sư phải tự mình giải quyết. trầm ngâm một lát, quân mặc đồ trầm giọng nói. ánh mắt vừa động, lục thanh không có nghĩ đến, quân mặc đồ cư nhiên có thể ứng thuận hứa hẹn như vậy. như thế nào, ý lục đại sư thế nào? quân mặc đồ nhìn trầm trầm lục thanh nói. không nói gì, lục thanh đứng dậy. lục đại sư không cần nghĩ nhiều, thiên đạo đồ vốn thuộc về kiếm thần đại lục ta, vật của kiếm đạo, thiên linh tộc muốn cũng không hữu dụng. tựa hồ sợ lục thanh không đáp ứng, quân mặc đồ lại lần nữa mở miệng nói. Hy vọng lời của ngươi đang tin cậy. Lời vừa dứt, lục thanh liền xoay người ly khai. Nửa nén hương sau. Thiếu chủ. Bên trong hư không, H. y trung niên trước đó đi cùng lục thanh hiện ra thân hình. Lục thanh này, sau này phải kết giao nhiều hơn. Ta có cảm giác, không lâu sau, đại lục sẽ có biến thiên. Sắc mặt ngưng trọng, quân mặc đồ mở miệng nói. Cửu mệnh, ngươi trở về linh giới một chuyến, đem việc này bẩm báo với môn chủ. Dạ. Năm ngày sau. Bên ngoài linh đoạn sơn mạch lại đi vào linh đoạn sơn mạch lục thanh tức khắc phát hiện sơn mạch này dị thường chợt nhìn lại toàn bộ sơn mạch yên tĩnh vô cùng nhưng ở dưới chân long nhãn cả tòa sơn mạch đúng là bị một cổ lực lượng kỳ dị bao phủ ở bên trong lực lượng này bất đồng với pháp tắc lực lục thanh mơ hồ có một loại cảm giác lực lượng này hắn từng tiếp xúc qua từ từ trong lòng vừa động hồn thức của lục thanh lập tức tham nhập động hư không gian ngày đó thanh đồng cổ quan sau khi tiến vào động hư không gian liền không có một tia biến hóa cùng phản ứng hồn thức lục thanh lập tức rơi xuống vị trí thạch kiếm dung nhập vào không sai lực lượng bao phủ lấy toàn bộ sơn mạch cùng thạch kiếm lúc trước có được giống nhau như đúc chẳng lẽ hai bên có quan hệ gì đó hít sâu một hơi mấy vấn đề này hiển nhiên không có bất kỳ manh mối gì tử hoàng kiếm thân kinh vận khởi một thân khí tức hoàn toàn thu liễm lại cửa sơn mạch vài thủ vệ thiên linh tộc chỉ cảm thấy trước mặt một trận gió nhẹ lướt qua liền không có bất kỳ cảm giác gì khác đi sâu vào linh đoạn sơn mạch người dặm Trước một tảng đá lớn, Lục Thanh hiện ra thân hình. Thần sắc có chút cổ quái, ở trên người hiện lên một tầng kiếm cương màu tím bạc, lát sau cả người Lục Thanh chậm rãi phiêu phù lên. Pháp tắc này có thể triệt tiêu cấm chế của Linh Đoạn Sơn mạch, hay là chỉ cần là pháp tắc đều có thể. Phút chốc, thần sắc Lục Thanh ngưng lại, ánh mắt chuyển về phía phương hướng sửa núi trước mặt. Giữa sửa núi tự nhiên nhô ra một vùng đất bằng, hơn 10 gốc quế san sát nhau, vô số hoa quế màu vàng nhũ tùy ý mở ra, mùi thơm thanh nhã tràn ngập. Bị gió núi thổi qua mang đi hướng về xa xa phiêu tán. Không nên luôn luôn câu nệ tư thế ta dạy cho ngươi. Trên đất bằng, một lão nhân dầu tóc bạc trắng chống một cái mộc trượng kỳ dị màu đen, cao khoảng bảy thước, dày bằng cẳng chân, nói với đứa trẻ đang đứng ở trên cọc gỗ cách đó không xa. Hai tay đứa nhỏ vạn vẹo hướng về phía trước, hai gối hơi cong, bày ra tư thế kỳ quái. Là hắn. Trong lòng lục thanh vừa động, đứng thẳng ở trên vách đá cách đó mấy trăm trượng. Nhìn hai người, lão nhân, đúng là một trong những trưởng lão của thiên linh tộc. Ngươi có thể ở trong vòng ba ngày học được thụ hình thung của Gia Gia dạy ngươi, Gia Gia thật cao hứng, bất quá bảy ngày sau ngươi tuy rằng, em thụ tư thế thụ hình thung luyện đến gần hoàn mỹ, nhưng lại không thể ở trên thụ thung đứng, đứng đủ thời gian tàn nén hương, ngươi có biết là vì sao không? Lão nhân vuốt vuốt tròm dâu hoa dâm, chăm chú nhìn tôn tử đứng trên thụ thung nói, đứa nhỏ kia đại khái khoảng năm tuổi, một thân quần áo bằng da thú màu trắng lộ ra nửa bả vai bộ dạng coi như khỏe mạnh, khuôn mặt non nớt có phần thanh tú lúc này đã trắng bệch, từng giọt mồ hôi trên mặt chảy xuống, tụ tập ở chóp mũi, một giọt lại một giọt rơi xuống bãi cỏ khô vàng. Lúc này nghe được lão nhân nói, đứa nhỏ vội vàng em ánh mắt từ mồ hôi ở chóp mũi chuyển rời đến lão nhân, còn nhớ rõ câu đầu tiên ta nói cho ngươi khi chuyển dạy tổng cương vô quyền, 10 ngày trước không? Câu đầu tiên, đứa nhỏ sừng sốt, lập tức xoay chuyển ánh mắt, trong miệng khẽ ngâm, bất động như núi, chạm như thụ, tọa như thung. Như sơn, như thụ, như thung. Ngâm đến cuối cùng, không khỏi ngừng đầu nghi hoặc nhìn lão nhân. Không sai, là như sơn, như thụ, như thung. Ánh mắt lão nhân đột nhiên lóe ra tinh quang, chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt bạo phát cũng khiến đứa nhỏ như bị núi cao áp bách, y phục trên người trong chớp mắt đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, dính vào trên người. Bất quá đứa nhỏ vẫn cắn răng chống đỡ, thân thể bày ra tư thế đứng tấn không chút rối loạn. Lão nhân thấy thế, trên mặt hiện ra một tia hài lòng, lại nói nhân thể chia làm ngũ hành tâm trúc hỏa phế trúc kim can trúc mộc tỳ trúc thổ thận trúc thủy cùng thiên địa là do ngũ hành dung hợp mà thành là như nhau ngũ hành trong nhân thể cùng nhau dung hợp thành thiên địa trong thể nội giúp cho người ta trưởng thành vô quyền chia làm ba ý cảnh thấp nhất là chạm như thung đến cao nhất là bất động như núi là không ngừng dùng ngũ hành thế giới trong cơ thể không ngừng cùng thiên địa ngũ hành dung hợp cho đến không còn khe hở bất động như núi thiên nhân hợp nhất chỉ thấy đứa nhỏ có chút đăm chiêu gật đầu Nói, vậy ý của gia ra là hiện tại con cần lĩnh ngộ tọa như thung. Không sai. Lão nhân vuốt cằm mỉm cười nói, ta mấy ngày nay dạy ngươi đứng tấn đúng là vì hai cảnh giới phía trước mà sáng lập. Mộc chủ sinh là tiếp cận thiên địa nhất, cho nên thụ hình có thể giúp ngươi cảm thụ biến hóa mỗi một khối nhục thể trên thân thể chính mình tốt nhất, kinh lực di động. Đương nhiên, tọa như thung cũng không phải nhất định phải ngồi luyện, chỉ là truyền đạt ý tứ như vậy. Lấy thụ hình thung căn bản đứng luyện thì hiệu quả rất tốt, mà ngươi hiện tại cần phải làm là cố gắng đem ảnh lực toàn thân chính mình hợp lại thành một cỗ, cùng thụ thung dưới chân ngươi kết hợp một đạo kình lực là tụ lực. đến lúc đó, ngươi mới tính bước vào cánh cửa tọa như thung. đến khi đó, thì những quyền pháp ta dạy cho ngươi trước đó mới có thể bắt đầu phát huy uy lực mà không chỉ là cái khung mà thôi. đem kình lực toàn thân hợp thành một cỗ. hai mắt đứa nhỏ sáng ngời, mê hoặc mấy ngày nay giống như trong nháy mắt bị xé rách, chỉ thấy nó chậm rãi nhắm mắt lại, tư thế thụ hình nguyên bản bào chỉ bắt đầu có chút run rẩy lên theo quy luật. Từng cơ nhục trên người như từng con tiểu xà di chuyển, như là các điều tiểu xà từ đầu đến cuối luật động, lúc trước mồ hôi không ngừng chảy ra cũng dần dần dừng lại, hơi thở cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trên mặt lão nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh như vậy, bất quá lúc sau lại giống như nghĩ tới cái gì, trên mặt lại lộ ra một tia khổ sở, bất quá lập tức lại bị vui mừng thay thế, chỉ lặng lặng nhìn thân ảnh đứa nhỏ trước mặt. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian sớm đã qua một nén hương, lúc này nhìn thân ảnh trên thụ thung sẽ ngạc nhiên phát hiện Thân ảnh kia giờ phút này giống như cùng thụ thung nối liền thành một, khí tức hai bên tương cận, từng đạo khí lưu rất nhỏ từ trong mũi đứa nhỏ thở ra, êm dịu mà lại dồi dào kết tấu, tuy rằng còn không phải thập phần khế hợp, nhưng hầu như không hề sơ hở. Sau nửa canh giờ, trên mặt đứa nhỏ đã ẩn hiện mồ hôi, phút chốc, chỉ thấy nó mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia sáng, há mồm phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi thu hồi thụ hình thung, từ trên thụ thung nhảy xuống, thân thể nhẹ nhàng hữu lực, không thấy mệt mỏi Hảo, có giãn có độ, cũng không nên một mực cường luyện, Thiên Lạc, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã lĩnh ngộ tinh túy thụ hình thung, tốt a, tốt a. Lão nhân nhìn đứa nhỏ trước mặt, không khỏi cảm thán nói, mà tiểu nam được gọi là Thiên Lạc chính là cùng trước đó, biểu hiện ra trầm ổn bất đồng, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, trên mặt có chút hơi hơi ngượng ngùng nói, đây đều là có ra ra chỉ điểm. Lão nhân khẽ mỉm cười, trên mặt đột nhiên tái nhợt, rên chán mơ hồ hiện lên một tia hắc khí, khụ khụ khóe miệng lão nhân run rẩy không nhịn được ho khan lên. Ra ra, người làm sao vậy? Nhanh ngồi xuống. Hiển nhiên lão nhân bị như thế đã không phải lần đầu tiên. Nam Hải thấy thế cũng không có kích động, dìu đỡ lão nhân đến bên cạnh thụ thùng ngồi xuống. Từ bên hông lão nhân lấy ra một cái bình ngọc thô giáp, đổ ra hai viên dược hoàn màu sàng nhạt tản ra mùi thơm hoa quế. Chỉ là có chút tựa như vậy mà không phải vậy, tựa hồ còn có thứ gì khác hỗn hợp ở bên trong. Phục hạ dược hoàn Nam Hải đưa tới bên miệng, lão nhân khoanh chân ngồi xuống, tay trái chống quải trượng. Tay phải đặt sát ở trước ngực, tức khắc một cổ khí thế hùng hậu tràn ngập, bất quá cũng rất ôn hòa, cũng không làm nam Hải bị chút áp lực nào. Chỉ thấy bàn tay lão nhân đặt sát ngực tản mát ra một cổ quang mang xích hồng, dần dần tràn ngập toàn thân, lát sau từ trên người lão nhân một cổ sóng nhiệt hướng bốn phía khoách tán. Lúc đầu vẫn chỉ cảm giác có chút nóng, đến nửa canh giờ qua đi, chung quanh lão nhân phạm vi ba thước đều bị hồng mang nóng rực bao phủ, bãi cỏ trên mặt đã khô vàng tiêu thất, chỉ còn lại có một mảnh đất khô cằn. Thụ thung bên cạnh cũng bị đốt thành khói nhẹ, tiêu tán trong không khí. Có thể thấy được nhiệt độ của hồng mang bao phủ lão nhân nóng như thế nào? Nam Hải từ lúc lão nhân được hồng mang bao phủ liền rời khỏi ngoài một trượng, bất quá vẫn nhìn chăm chú lão nhân đầy thống khổ bên trong hồng mang. Trên mặt khẩn trương không nói nên lời, rất sợ lão nhân xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Cho dù trong ấn tượng của nó, tình huống lão nhân hiện tại đã xuất hiện không biết mấy lần, ít nhất từ lúc nó sinh ra, việc này bắt đầu đến 8, 9 lần, hay là 10 lần. Gì... Tứ trưởng lão làm sao vậy? Ngay tại lúc Nam Hải khẩn trương chú ý, từ phía sau đi ra hai thiếu niên khoảng chừng 17, 18 tuổi. Một người mặc trường bào lông thú chân quý, diện mạo coi như tuấn lãng, chỉ là trong mắt không có hảo ý khiến khuôn mặt biến đổi khiến người chán ghét. Không tốt, như thế nào là bọn họ? Trong lòng Nam Hải thầm kêu bất hảo, đối với hai người trước mắt có chút quen thuộc, hoặc là nói thiếu niên đi đầu là viêm đàm. Trưởng tôn của nhị trưởng lão, bảy năm trước tiến vào truyền thừa chi địa cử viêm động. Trải qua hai ngày rưỡi, đạt được nhân giai tâm pháp viêm dường quyết. Cho tới bây giờ, nghe nói vài ngày trước đã đạt tới thiên nhân nhất trọng thiên, đoán kinh hậu kỳ, ở trong thế hệ trẻ tuổi có thể nói là nhân vật đứng đầu. Đương nhiên đó đều không là vấn đề, tuy rằng bình thường viêm đàm kiêu căng một ít, nhưng vẫn không có hành động gì quá phận, mấu chốt chính là ra ra hắn cùng tứ trưởng lão, hai người bởi vì có chút nguyên nhân căm thù đã lâu, ngại cùng chung một tộc cho nên cũng không có hành vi gì quá khích, nhưng ngày thường vẫn thường xuyên phát sinh tranh chấp. Bởi vậy, đối với một ít cơ hội có thể bỏ đá xuống giếng, lại không trái với quy củ trong tộc vẫn là thập phần nguyện ý đi làm. Mà sự thật đúng là như thế, viêm đàm giờ phút này tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, bất quá trong lòng hắn cũng cực kỳ hưng phấn. Không phải sao, hôm nay phụ mệnh lên núi bắt mấy con thú, vì hai tộc nhân sắp xuất giá tăng thêm vài món ăn, không biết có phải hay không mùa thu nên thú rừng đều trở lên dảo hoạt, lấy hắn tu vi đoán kinh hậu kỳ mà một con cũng không bắt được, buồn bực rất nhiều nhớ tới gần đây ra ra nói tử thù của mình đang ở vọng nguyện, thai dạy tôn tử cái gì mà vô quyền tự nghĩ ra cười chết người sáng lập công pháp tối thiểu phải đạt tới thiên nhân ngũ trọng thiên đại cao thủ cảnh giới dưỡng thần mới có thể làm được chỉ bằng lão gia hỏa tàn phế thiên nhân tứ trọng thiên còn cảnh giới tiên thiên sơ kỳ có thể sáng chế tuyệt học gì cho cười cho nên viêm đàm đi ngang qua thuận tiện xem một chút ý tứ chê cười nhị trưởng lão không nghĩ tới nhìn thấy tình cảnh như vậy đây quả thực cơ hội trời cho viêm đàm thầm nghĩ trong lòng Xem bộ dáng lão ra hỏa rõ ràng là bị trọng thương, nếu ta hiện tại đi lên giúp lão chứa thương, vậy. Nam Hải đột nhiên có dự cảm xấu, nhìn hai người viêm đàm đi tới gần, cước bộ di động, tức khắc chắn ở trước mặt hai người, hai gối hơi cong, triển khai thụ hình thung vừa mới lĩnh ngộ, không được tới gần ra ra. Nghe được Nam Hải nói, lại nhìn đến động tác hắn bày ra, viêm đàm không khỏi lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, cùng viêm thanh lít nhau, lập tức quay đầu nói với Nam Hải, thiên lạc a, ra ra người hiện tại bị thương rất nặng. Ngươi ngăn chúng ta làm gì, chúng ta là muốn giúp ra ra người chữa thương a. Ta không tin các ngươi, các ngươi tránh ra, ra ra ta có thể tự mình chữa thương. Nam Hải một bước cũng không nhường, những người khác hoàn hảo, đối với hai người tôn tử nhị trưởng lão này, đặc biệt còn có một người là trưởng tôn của nhị trưởng lão, nó thật sự không có cách nào thuyết phục chính mình đi tin tưởng hai người. Ai, thiên lạc a. ta cũng biết ngày thường hai nhà chúng ta rất không hợp nhãn, nhưng mà việc này quan hệ tới an nguy của tứ trưởng lão. Sát hại đồng tộc sẽ bị thủ lĩnh chém đầu a chúng ta có tâm cũng không đảm a ngươi nói có phải hay không? cho nên ngươi nhanh chóng tránh ra để chúng ta giúp gia gia ngươi chứa thương chậm có thể không kịp viên đàm giả vờ thành khẩn nói chỉ là trong mắt hắn thường thường lộ ra hàn mang khiến người ta không rét mà run không gia gia đã phục dung đan dược vận công một lát sẽ không có việc gì nam hải không ngốc ngược lại còn rất thông minh hơn nữa ngày thường ở trong tộc mưa dầm thấm đất đối với một chút sự việc tốt xấu vẫn có thể phán đoán chính xác. Viêm đàm khi hắn tuổi nhỏ, ngôn từ cùng thần thái khiến nó nhìn rõ ràng, càng thêm kiên định hai người không có hảo tâm, nhất định không thể cho bọn họ đi đến quấy giày Gia Gia. Nam hài thầm nghĩ trong lòng, ngày thường Ra Ra chữa thương cũng khoảng nửa canh giờ, hiện tại nửa canh giờ sắp trôi qua, chỉ cần ngăn cản bọn họ trong chốc lát, Ra Ra sẽ tỉnh. Quả nhiên, giờ phút này hai người nói chuyện không lâu sau, biểu tình thống khổ trên mặt lão nhân hòa hoãn rất nhiều. Mà lúc này, viêm đàm hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, sắc mặt không khỏi biến đổi. Viêm thiên lạc, ngươi một cái tiểu hài tử chưa nhập giai thì biết cái gì, còn không mau để chúng ta trợ giúp tứ trưởng lão trị thương. Viêm thanh đứng phía sau viêm đàm bước lên một bước quát lớn. Biết không thể kéo dài, quỷ biết lão già kia khi nào tỉnh lại, cơ hội như vậy sợ chỉ có một lần mà thôi, bỏ lỡ không biết khi nào mới có cơ hội. Hai người không hẹn mà gặp hướng về phía viêm thiên lạc bước tới. Các ngươi không nên lại đây, viêm thiên lạc có chút nôn nóng, rốt cuộc vẫn chỉ là hài tử năm tuổi, nhìn thấy hai người tới gần không khỏi lui về phía sau hai bước Bất quá sau đó lại ngừng cước bộ, điều này làm cho hai người viêm đàm lộ ra một chút kinh ngạc. Vừa mới khiến viêm thiên lạc tránh ra, bọn họ thậm chí thả ra một tia khí thế thuộc về thiên nhân cảnh cao thủ. Tuy rằng vẻn vẹn là nhất trọng thiên, nhưng là không phải một hài đồng năm tuổi chưa tiến vào hiên nhân cảnh có thể thừa nhận, mà viêm thiên lạc bất quá chỉ lui lại hai bước liền ngừng lại, xa xa không có đạt tới mục đích của bọn họ. Đương nhiên, bọn họ không biết viêm thiên lạc vừa mới được ra ra mình chỉ điểm. Đã tiến vào cánh cửa thung cảnh của vô quyền, như trước đó lão nhân đã nói, vô quyền chú trọng liền là lấy ngũ hành tự thân không ngừng câu thông thiên địa ngũ hành, do đó đạt tới thiên địa hòa hợp nhất thể, bất động như núi, thiên nhân hợp nhất. Thử hỏi, viêm thiên lạc mới bước vào cánh cửa thung cảnh cánh, hiểu biết đến thiên địa ngũ hành, chi thế lại như thế nào dễ dàng bị bọn họ lộ ra một chút khí thế bức lui, tuy rằng viêm thiên lạc cũng chỉ là vừa mới lĩnh ngộ đến một ít gia lông, nhưng trên tinh thần đã không phải bọn họ có thể dễ dàng lay động. Tiểu tử, ta bắt đầu hiếu kỳ ra ra ngươi đến tột cùng dạy ngươi cái gì a? Viêm đàm nói, bất quá hiện tại ngươi vẫn ngoan ngoãn tránh ra đi. Nói xong liền vươn tay phải ra muốn đem viêm thiên lạc đẩy ra. Di, viêm đàm cả kinh, thu hồi tay phải lại, di, viêm đàm cả kinh, thu hồi tay phải cao thấp quan sát cao thấp viêm thiên lạc vài lần. Vừa mới rồi hắn vươn tay đẩy viêm thiên lạc tuy rằng chưa dùng tới chân khí, nhưng hắn từ cử viêm động đạt được viêm dương quyết, tiến vào cảnh giới nhất trọng thiên đoán kinh. Kinh mạch toàn thân cùng thân thể càng thêm cứng cỏi, khí lực cùng sức ăn cũng càng ngày càng tăng, cho nên vừa rồi tuy nói chưa dùng tới khí lực gì nhưng đủ, để đem một cái hán tử bình thường trong tộc đẩy cho một cái lảo đảo té ngã. Nhưng mà, khí lực như vậy lại chỉ khiến viêm thiên lạc lắc lư, điều này khiến hắn không thể không chú ý hai tử năm nay mới được năm tuổi trước mặt. Là thiên phú dị bẩm, khí lực kinh người, hay là viêm chiến lão gia hỏa thật ngộ ra cái gì khó lường, Trước còn hoàn hảo, bất quá là tư chất tốt một chút. Tin tưởng thiên phú chính mình vị tất kém hơn hắn. Nhưng nếu là thứ sau mà nói, vậy phải có đầy đủ coi trọng, phải biết rằng mới 10 ngày a, lão gia hỏa này sáng chế cái gì vô quyền, khiến cho một tiểu hài tử mới năm tuổi có được khí lực, không kém gì trắng hắn bình thường. Đây nói lên cái gì? Đó nói lên, có thể 10 năm về sau, nhất mạch nhị trưởng lão hắn liền bị nhất mạch tứ trưởng lão áp chế hoàn toàn. Bất quá mặc kệ người trước hay là người sau cũng tốt, hiện tại có một cái cơ hội tuyệt hảo có thể khiến... Cho nhất mạch tứ trưởng lão hoàn toàn xa sút không phải sao. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nháy mắt viêm đàm liền hạ quyết tâm. Hôm nay vô luận như thế nào cũng phải thêm một phen lực lên người lão. Liếc mắt ra hiệu cho viêm thanh phía sau, viêm thanh hiểu ý hướng về phía sau viêm thiên lạc, chuẩn bị vòng qua. Các ngươi mà tối là ta không khách khí. Viêm thiên lạc biến sắc, hắn biết chính mình căn bản không có khả năng là đối thủ của hai ngươi, duy nhất dựa vào chỉ có vô quyền mới hốc trong 10 ngày ngắn ngủi hai người viêm đàm không chút để ý tới như trước một người bước đến một người vòng qua đi tới trước mặt lão nhân bị hông mang bao phủ viêm thiên lạc quýnh lên cũng không quản có hay không hữu dụng thân thể bảy thụ hình thung nhanh chóng run run tay phải nắm quyền cơ nhục trên cánh tay như từng con tiểu xà nhấp nhô nháy mắt tập trung đến hữu quyền a a a một quyền đánh ra thế nhưng mang theo tiếng gió rít không kém tỏng chớp mắt lao đến bụng viêm thanh viêm thanh sửng sốt nhìn nắm tay còn không lớn bằng nửa bàn tay của hắn đi tới trước mắt Theo bản năng dùng tay phải chắn lại, thần sắc tức khắc đại biến, bất quá cũng đã không còn kịp. Từ bàn tay phải, của hắn chuyển đến một cổ lực đạo cùng cánh tay nhỏ bé kia không tương xứng, tay phải hắn nháy mắt đảo ngược đánh vào bụng chính mình, tức khắc một cảm giác đau đơn lan tràn. Kêu lên một tiếng đau đớn, viêm thanh nhịn không được lui về phía sau ba bước, vận khởi chân khí bình phục khí huyết bốc lên, trong lòng thầm hô sơ ý, nếu vừa rồi nắm tay viêm thiên lạc thấp ba tấc, sợ là trực tiếp nện vào đan điền của hắn. Mấy năm qua thật vất vả tu luyện đến tu vi nhất trọng thiên đoán kinh, trung kỳ sợ là nháy mắt tiêu tán. Mà viêm thiên lạc nguyên bản đánh ra một quyền cũng không chịu nổi, nó vốn tuổi còn nhỏ, thân thể xương cốt còn chưa sinh trưởng hoàn toàn, vừa mới dùng một chút gia lông thung cảnh tụ lực lượng toàn thân vào cánh tay phải, đánh ra một thức vô quyền. Tuy rằng uy lực phát ra ngoài dự liệu, nhưng thân thể đối phương tiến vào thiên nhân nhất trọng thiên đã bắt đầu cường hóa, tuy rằng viêm thanh bởi vì khinh thị chưa kịp vận khởi chân khí. Nhưng thân thể đối phương cường đại vượt xa bản thân, lực phản chấn làm nửa thân bên phải viêm thiên lạc tê dại. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 664, Sơ Văn Thiên Đạo Đồ, viêm thanh, bên cạnh viêm đàm kinh hô một tiếng, kết quả như vậy khiến hắn có chút trở tay không kịp, bất quá viêm thiên lạc không ngừng lại, chân trái chống đỡ cơ thể, hướng sang bên trái bước ra hai bước, tay trái nắm lại, chỉ là cơ nhục trên cánh tay nhấp nho rõ ràng so với trước đó yếu đi ba phần. Hiển nhiên nửa người tê dại khiến nó tụ lực chịu ảnh hưởng, âm vang nắm tay phá không rõ ràng lớn không bằng trước đó. Mà viêm đàm hiển nhiên không hổ là nhân vật đứng đầu trong thế hệ tuổi trẻ, ô luận là phản ứng hay là lực lượng cảnh giới đều cao hơn. Viêm thanh không chỉ một bậc, nhìn thấy viêm thiên lạc đánh một quyền vào bụng, hơi hơi kinh ngạc, phát ra một tiếng cười nhạo, tay trái hạ xuống, thoải mái bắt được nắm tay viêm thiên lạc. Lát sau từ trong lòng bàn tay hắn, viêm thiên lạc chỉ cảm một cổ nóng cháy cùng với một luồng lực đạo không thể chống đỡ đẩy ram kêu thảm một tiếng bay ngược về phía sau vài thước ngã xuống trên mặt đất không biết tự lượng sức cũng không nhìn viêm thiên lạc bị thương hay không viêm đàm bước nhanh hướng tới vị trí lão nhân cánh tay trái cùng cánh tay phải mất đi chi giác lòng bàn tay trái một mảnh đỏ bừng dên bốn ngón tay có máu tươi chậm rãi chảy ra hàm răng cắn chặt môi dưới dùng cánh tay phải đã khôi phục nửa điểm chi giác khởi động nửa bên thân thể trong mắt viêm thiên lạc trừ bỏ thống khổ còn có dày đặc hận ý Hét lên, không được tới gần ra ra ta. người ở đó mà nhìn cho ta. Không biết khi nào, viêm thanh đã khôi phục lại, hai tay đè lên hai vai viêm thiên lạc, nghiến răng nói. Đi đến phía trước lão nhân bị hồng mang bao phủ, trên mặt viêm đàm không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh. Viêm chiến a viêm chiến, người cũng có hôm nay, ngươi ngày thường không phải rất coi thường nhất mạch chúng ta sao. Hôm nay mạng của ngươi còn không phải nắm giữ ở trong tay ta, ta hôm nay giúp ngươi chứa thương, ở trong tộc bất quá tu hành ít ngày. Nóng lòng cứu người mà tạo thành tứ trưởng lão chúng ta tôn kính trọng thương vong mạng, nhiều lắm là bị đại trưởng lão phạt đến hậu sơn hỏa quật diện bích ba năm, sau này nhất mạch tứ trưởng lão ngươi còn, có thể có cao thủ gì cùng chúng ta chống lại. Mà a đến lúc đó, trong lòng tưởng tượng đến tương lai mình tràn ngập tốt đẹp, đi đến sau lưng lão nhân, hấp khí ngưng thần, đem viêm dương chân khí không tính thâm hậu trong đan điền nhanh chóng vận chuyển mấy vòng. Đối với hộ thân cương khí của tứ trưởng lão viêm chiến hắn cũng không dám sơ ý. Tuy rằng không phải trong chiến đấu tận lực vận khởi, nhưng không thể khinh thường, đem toàn bộ viêm dương chân khí vận đến thủ thiếu dương tam tiêu kinh, chỉ thấy lòng bàn tay phải viêm đàm mơ hồ lộ ra một cổ hồng quang sáng ngời. Nhiệt lượng tuy rằng không thể cùng uy thế lão nhân chữa thương so sánh, nhưng cũng không phải kém rất nhiều, dù sao chân khí lão nhân chỉ là tự phát hộ thể mà thôi. Tứ trưởng lão, để cho ta tận lực chữa thương cho ngài vậy. Viêm đàm nhẹ giọng nói, hàn quang trong mắt lóe ra tay phải mang theo nhiệt độ khiến không khí vặn vẹo đặt lên lưng lão nhân dừng tay đang lúc tay phải viêm đàm áp sửa chạm đến lưng lão nhân một tiếng hét lớn từ khu rừng phía bên trái truyền đến lát sau một mũi tên bao phủ liệt diễm màu xích hồng phá không lão đến tiếng rít chói tay từ trong khu rừng bay ra như tia chớp hướng tới bên trái thân thể viêm đàm vọt tới đáng giận thấp giọng mắng một tiếng viêm đàm đạp chân trái xuống đất thân thể nhanh chóng di động về phía sau vài thước chỉ thấy mũi tên nhanh chóng xuyên chỗ hắn vừa đứng một tiếng xuyên thẳng qua góc quế một người ôm ở cách đó không xa ẩm um. mũi tên khi vừa xuyên vào thân cây nháy mắt bạo liệt mở ra liên đới cả gốc quế bị nổ thành một mảnh gỗ vụn nhiều đóm sáng rơi xuống trên mặt đất biết chính mình đã không có khả năng ra tay viêm đàm gọi viêm thanh một tiếng hai người đứng ở cùng nhau lặng lặng nhìn lại phương hướng mũi tên vừa bay ra cách đó không xa một Hán tử trung niên cõng theo một tiểu cô nương ước chừng 4 5 tuổi hai chân đạp lên mặt đất mấy cái hướng tới bên này phóng tói a, ca ca, chỉ thấy tiểu cô nương nằm trên lưng Hán Tử Kinh hô một tiếng, rất nhanh nhảy xuống, hướng về phương hướng Viêm Thiên Lạc chạy tới. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bọn họ khi dễ ngươi, ta sẽ nói phụ thân đánh bọn họ. Nhìn muội muội trước mặt quấn hai bím tóc, hai mắt tròn to đầy đáng yêu, Viêm Thiên Lạc cười nói, ta không có việc gì, còn có thể đứng lên. Nói xong, Viêm Thiên Lạc liền muốn đứng dậy. Ca ca, bên cạnh truyền đến nữ Hải Kinh hô, Hán Tử trung niên nhướng mày biết là viêm thiên lạc chống đỡ không được hôn mê bất tỉnh ánh mắt sắc bén chuyển tới trên người hai người viêm đàm cảm thụ được ánh mắt sắc bén bao hàm nguy hiểm ánh mắt viêm đàm một trận có rút lại bất quá lại rất nhanh bình tĩnh trở lại nói ta nghĩ viêm hộ pháp hiểu lầm chúng ta chỉ là thấy tứ trưởng lão bị thương nghĩ muốn viện thủ mà thôi cũng không nghĩ bị thiên lạc để hiểu lầm tình thế cấp bách cho nên xuất thủ có chút rối loạn chừng mực thỉnh hộ pháp minh xét mọi việc viêm sơn nhíu mày lại ánh mắt sắc bén thu liễm thật là như vậy sao Việc này viêm hộ pháp có thể đi hỏi thiên lạc đệ, Úc trước chính là hắn ngăn cản chúng ta cứu trợ tứ trưởng lão, chúng ta dưới tình thế cấp bách mới xuất thủ, đáng tiếc không cẩn thận tổn thương đến thiên lạc. Thần sắc viêm đàm đầy hối hận, nói, đúng rồi, tiểu chất nơi này còn có hai viên tham vương đan liền đưa cho thiên lạc coi như là lễ vật nhận lỗi, vẫn thỉnh hộ pháp nhất định nhận lấy. Nói xong viêm đàm liền từ trong vạt áo lấy ra một cái bình bạch ngọc bóng loáng đưa, đến, thu hồi đi, tiểu tử cũng là Viêm Chiến ngồi xếp bằng ở một bên thu hồi hộ thân cương khí, thanh tỉnh lại. vừa mới hắn tuy rằng nằm ở trong trạng thái chữa thương, bất quá đối với sự vật quanh thân vẫn có cảm giác nhất định, cũng loáng thoáng nghe được một ít lời nói. đối với sự tình phát sinh đại khái cũng biết không ít. về hào tâm của hai người Viêm Đàm, chê cười. a, tứ trưởng lão rốt cuộc tốt rồi, khiến hai người chất tôn quả thực lo lắng một hồi. Viêm Đàm nghe vậy vội hướng Viêm Chiến không người hành lễ vui vẻ nói. tốt lắm, tốt lắm, ngươi kêu là Viêm Đàm sao? Viêm chiến chống quải trượng không chút nào bị hộ thân gương khí hòa tan đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn viêm đàm nói. Đúng vậy, tứ trưởng lão. Không biết vì sao, viêm đàm từ trong ánh mắt bình tĩnh của viêm chiến một phần xâm hàn, giống như hàn đàm nghìn năm. Hàn ý áp nhân, khiến hắn phải đem viêm dương chân khí vận chuyển mấy lần, lại phát hiện cổ hàn ý kia như bóng với hình, như thế nào cũng bức không ra. Ngươi có thể đi. Viêm chiến như trước bình tĩnh nói. Cha! Viêm sơn ở một bên trầm giọng nói, đã thấy viêm chiến khoát tay áo, liền không hề nói gì, xoay người đi tới bên cạnh viêm thiên lạc đang hôn mê. Vật bình, không nên khảo nghiệm kiên nhẫn của ta. Viêm đàm vừa định nói gì, lại nghe thấy viêm chiến trầm thấp nói, lát sau một cổ khí thế khổng lồ giống, như một đầu mãnh thú hoang dã mở ra huyết khẩu, nháy mắt đem hai người bao phủ. Toàn thân nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, chân khí trong cơ thể giống như hàn băng bị đông kết, không thể vận chuyển một chút. Chúng ta trước hết trở về bộ lạc. Cắn răng chống lại khí thế bàng bạc của viêm chiến, viêm đàm miễn cưỡng nói câu cáo từ, liền cùng viêm thanh rất nhanh chạy đi. Nửa ngày sau, sơn các thiên linh tộc, hoàng hôn dần dần trôi qua, trong sơn cốc khói bếp lượn lờ dâng lên, khiến không trung giống như bao trùm một tầng khói mù, mông lung nhìn không rõ. Lúc này, bên trong một tòa mộc lâu ba tầng phía nam bộ lạc. Cha, thiên lạc không có việc gì chứ. Một Mỹ phụ tầm trung niên, trên mặt đầy vẻ lo lăng nhìn viêm chiến đứng trước giường nhẹ giọng nói ra ra, ca ca sẽ không có việc gì chứ viêm vũ rất lo lắng a. tiểu cô nương viêm vũ nguyên bản ghé vào trên giường nhìn chăm chú viêm thiên lạc vội vàng nhìn viêm chiến nói yên tâm đi, thiên lạc không có việc gì, chỉ là gân cốt toàn thân bị chấn động, thoát lực mà thôi nghỉ ngơi một đêm sẽ không sao lão nhân một tay ôm lấy tiểu cô nương ôn nhu nói, nói xong lại nghĩ đến cái gì hướng tới bàn tay trái sưng đỏ cỏ viêm thiên lạc nhìn một chút quay đầu nói với viêm sơn Sơn Nhi, người lát nữa tới quế lâm hai hai quế quả trăm năm về đây, để thanh ngọc giã nát đắp tay cho thiên lạc. Viêm dương chân khí không có quế quả khó mà khôi phục nhanh được. Con biết. Viêm sơn nói xong, ta biết. Viêm sơn nói xong Nhi tử đang mê man một chút, lát sau trong mắt chợt lóe tinh quang, cha, hôm nay. Ta biết. Viêm chiến nghe vậy trên mặt tức khắc che kín một tầng hàn xương, hảo một cái viêm đàm, hảo tính kế. Nếu lúc ấy thật lấy hỏa chân khí không đủ cảnh giới của hắn giúp ta chứa thương Sợ là ta sẽ lập tức bị chân khí đảo lưu, kinh mạch đứt đoạn, không chết cũng tàn phế. Mà hắn nhiều nhất là một tiểu tử tu hành ít ngày, ở học không nhiều lắm, nôn nóng cứu người, bị phạt diện bích vài năm, hừ. Ta cũng không tin ở dưới nguyệt thiên lão bất tử dạy dỗ, hắn được xưng đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ ngay cả điểm ấy thưởng thức cũng không có. Viêm đàm, căn bản không thể cùng bộ phi thiên đời trước so sánh. Vậy cha, thôi, viêm chiến khoát tay áo, thở dài nói, việc đã đến nước này. Chỉ cần thiên lạc không có việc gì là tốt, cái khác về sau lại tính, ngươi đi đi. Dạ, có chút không căm lòng gật gật đầu, viêm sơn xoay người ra khỏi mộc lâu. mười ngày sau, vọng nguyệt thai, thiên lạc, tay ngươi đã hoàn toàn khôi phục chưa? Dùng nước quấy hoa thoa ngoài da, từ ba ngày trước đã hoàn toàn khôi phục. Viêm thiên lạc nhìn viêm chiến nói, trần chờ một chút lại nói tiếp, ra ra, vì cái gì nhị trưởng lão ra ra căm thù chúng ta như vậy? Hòa bình ở chung chẳng lẽ không tốt sao? Con rất sợ sự tình hôm đó lại phát sinh. Hai tự A, có một số việc chờ ngươi trưởng thành tự nhiên sẽ hiểu được, ân ân oán oán có ai có thể nói rõ được đâu. Viêm chiến cảm thán một câu, sau đó trịnh trọng nắm lấy bả vai Viêm Thiên Lạc nói, Thiên Lạc, ngươi phải nhớ kỹ, không người nào có ý hại hồ, nhưng không thể nói hồ không hại người. Muốn bảo đảm không bị người khác thương tổn, phải có được lực lượng cường đại, như vậy mới có thể bảo hộ chính mình, bảo hộ thân nhân. Chẳng lẽ mỗi người đều là mỗi ngày nghĩ đi làm hại người khác sao? Sống như vậy thì có ý nghĩa gì? Viêm thiên lạc khó hiểu nói. Đương nhiên, trên thế giới này cũng có rất nhiều người thiện lương, nhưng người có thể cam đoan mỗi người người gặp đều là hiền lành, không có tâm hại người sao? Không thể có tâm hại người, nhưng phải có tâm phòng người. Ngươi là tôn tử của viêm chiến ta, không thể tránh khỏi, tương lai người nhất định sẽ bị cuốn vào đấu tranh quyền thế trong tộc. Tuy rằng không phải ai cũng ham thích những thứ đó, nhưng thực vật càng tốt, ăn mặc, địa vị cùng tâm pháp phân phối không thể nghi ngờ là hấp dẫn người khẳng định sẽ có người nguyện ý đi tranh thủ, mà có người tranh thủ liền có đấu tranh. vậy hiện tại con chỉ cần cố gắng tu luyện, đợi đến có được lực lượng cường đại, liền có thể bảo hộ mọi thứ muốn bảo vệ. viêm thiên lạc có chút đăm chiêu nhìn viêm chiến nói, ngươi lý giải như vậy cũng chưa từng nếm trải. có một số việc lấy miên kỷ của ngươi còn xa không thể lý giải được. ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ âm mưu thủ đoạn gì đều chỉ là phí công. mà thời điểm không có lực lượng thì phải học ẩn nhẫn, không nên giống. nhưng nghĩ tới cái gì? Viêm Chiến cúi đầu nhìn một chút ống quần trái trống rỗng của mình, thần sắc bi thương mà cô đơn. "Là không giống ngươi sao?" Đột ngột một cái thanh âm hùng hậu mà tràn ngập quán độc từ phía sau truyền đến. "Người đã đến rồi." Cũng không kinh ngạc, Viêm Chiến chậm rãi mở miệng nói, không có xoay người, thanh âm bình tĩnh, giống như sớm biết người đến là ai. "Như thế nào, chẳng lẽ ta không thể tới sao?" Trên thế giới này người không có tư cách nhất ở nơi này chỉ sợ là ngươi mới đúng. Người tới dần dần đến gần, hiện ra bộ dạng Nhị trưởng lão ra ra, viêm thiên lạc kinh hô một tiếng, chỉ thấy người tới một thân trường bào dệt từ lông hỏa cư hiếm thấy, thân hình cao tám thước, cho dù ở trong thiên linh tộc cũng là ít có, một đầu tóc dài màu hỏa hồng, tròm dâu cũng một mảnh hỏa hồng, hiển nhiên là một thân chân khí hệ hỏa đang phong tạo cực, hiển lộ trên thân thể. Đôi mắt chấn nhiếp tâm thần lúc này không chút che giấu phẫn nộ, đúng là một trong ngũ đại trưởng lão thiên linh tộc, nhị trưởng lão viêm nguyệt thiên. Bất quá làm người khác phải ngạc nhiên chính là... Chân phải hắn cũng chống không một mảnh, trong tay chống một cây gậy sắt, mỗi bước tiến lên, trên mặt đất đều để lại một lỗ sâu gần ba tấc, sợ là cây gậy phải đến trăm cân. Viêm Nguyệt Thiên, ngươi không nên được một tắc lại muốn tiến một thước, sự tình năm đó ngươi nghĩ là ta không đau khổ sao. Ba mươi năm qua ta mỗi ngày mỗi đêm đều không ngừng tu luyện, vì có thể từ ba cái súc sinh kia cứu quế hương ra. Trong mắt viêm chiến lúc này ẩn chứa hàn mang, tuy rằng không phải đối với viêm thiên lạc, nhưng nó vẫn cảm thấy như đến trời đông giá rét không khí tràn ngập một loại khí thức sơ sắc tiêu điều phế vật ngươi sao viêm chiến chỉ bằng ngươi ta khinh nhất mạch các ngươi không ai không phải rác rưởi nghe được viêm chiến nói viêm nguyệt thiên giống như nghĩ tới cái gì điên cuồng mà quát nắm thật chặt quải trượng trên người viêm chiến xuất hiện một tia run rẩy khó phát hiện lập tức bình phục lại trầm giọng nói viêm nguyệt thiên ta hy vọng ngươi có thể minh bạch đây chỉ là ân oán hai người chúng ta ta không hy vọng nó diễn biến thành ta ừu địch truyền kiếp Ngươi nên vì thiên linh tộc ta mà suy nghĩ, hiện tại trong tộc mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật cũng không phải như chúng ta nghĩ. Đủ rồi, lại là thiên linh tộc ta, lại là thứ gọi là đại cục trong miệng ngươi. 30 năm trước như vậy, 30 năm sau vẫn là như vậy, ngươi xứng đáng với quế hương, xứng đáng với quế thiên lão gia tử đã tạ thế sao? Chẳng lẽ trái tim người bị chó tha mất, ta thật có mắt như mù, năm đó đem quế hương nhường cho ngươi, một kẻ bạc tình bạc nghĩa như vậy, một kẻ đồ đệ yếu đuối. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha Một trần cười thảm kéo dài không ngừng theo chân khí của viên chiến, vẫn khởi mà chuyển khắp ngọn núi. Vo số đàn chim bị kinh động, ẩm ý vỗ cánh bay đi khiến chiêu diêu sơn nguyên bản bình tĩnh huyên náo lên. Viêm thiên lạc nhịn không được che lỗ tai lui ra phía sau vài bước, ngưng thần tĩnh khí, phòng ngừa bị sóng âm thừa dịch thương tổn tâm thần. Ta đích xác là một đồ đệ yếu đuối, ta đích xác là đồ đệ yếu đuối a Viêm chiến ngửa mặt hét lớn, trên mặt thê lương nói không nên lời, lại đột nhiên xoay người Thần tình giữ tợ nhìn viêm nguyệt thiên, mà ngươi có biện pháp nào, ta là trưởng lão trong tộc, trong tộc có 900 tộc nhân muốn ăn cơm, muốn sinh tồn, tình huống năm đó ngươi dám nói ngươi không rõ ràng, kia nhưng mà 900 tộc dân A, 900 mạng người, 900 A, không cần nói, lý do đó đã muốn nói 30 năm, ta không muốn nghe ngươi nói nữa. Hiện tại hãy để ta xem mấy năm qua ngươi đến tột cùng lĩnh ngộ cái gì, hy vọng vô quyền kia của ngươi không khiến ta thất vọng, không thì ta sẽ cho ngươi cái gọi là ẩn nhẫn 30 năm tĩnh mịch. Mà hoàn toàn mất đi ảo tưởng. Trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, viêm nguyệt thiên nói. Hảo, chỉ sợ đó mới là mục đích hôm nay ngươi tìm tới ta. Viêm chiến bình tĩnh nhìn viêm nguyệt thiên nói. Cũng không phủ nhận, viêm nguyệt thiên nói, không sai, năm đó khi lão tổ tạ thế, hưởng thọ 490 tuổi, từng ở cửu viêm động truyền xuống thiên đạo đồ, ngũ đại trưởng lão, 19 hộ pháp, bao gồm toàn bộ tộc nhân đạt tới tam trọng thiên cảnh giới thức thần, lúc ấy đều có mặt người khác ta không biết nhưng viêm chiến ngươi không thể phủ nhận thiên tư ngộ tính ở lúc ấy quan tuyệt chúng nhân từ biểu tình ngay lúc đó của ngươi ta liền biết ngươi khẳng định có lĩnh ngộ sau đó lúc tiến vào cử viêm động bế quan ta thường phát hiện ngươi đối với thiên đạo đồ ngẩn người quả nhiên từ đó về sau 10 năm ngươi càng là lấy tốc độ kinh người từ tứ trọng thiên tiên thiên trung kỳ tấn chức đến tiên thiên đại viên mãn chỉ kém một bước liền có thể mở tử phủ ngừng kết võ hồn nếu không phải chẳng biến cố kia chỉ sợ ngươi hiện giờ thành tựu võ hồn rồi thiên đạo đồ như trước ở sát bên vách đá trong mắt lục thanh lưu chuyển tinh quang yên lặng nhìn mọi thứ trước mặt hiện tại nói những thứ đó lại có ích gì hiện giờ 30 năm qua ta chẳng những không tiến vào ngũ trọng thiên ngay cả tu vi tiên thiên sơ thì cũng khó bảo trụ viêm chiến thở dài một hơi nói nếu còn tiếp tục như vậy cho dù ngày nào đó ta hoàn toàn lĩnh ngộ vô quyền cũng không đủ tu vi không có cách nào uy hiếp đến ba cái súc sinh kia vô quyền Hơn nửa tháng trước ta chợt nghe nói ngươi muốn dạy viêm thiên lạc một loại quyền pháp, ngươi cũng không kiêng kỵ, có đệ tử trong tộc xem qua, tuy rằng không biết ngươi có tàng tư hay không, bất quá theo ta hiểu biết mà nói cũng chỉ là một môn quyền pháp nhân giai bình thường, thậm chí rất nhiều chiêu thức đều cùng quyền lộ cơ bản tương tự, sợ là ngay cả nhân giai cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới. Nếu đây là ngươi mất 30 năm suy nghĩ ra, hừ, ánh mắt của ngươi vẫn nông cạn như vậy. Viêm chiến không chút khách khi cắt ngang lời nói của viêm nguyệt thiên. Vậy ngươi tiếp thử đi. Viêm nguyệt thiên những mày, trên người đột nhiên bốc lên một cỗ khí thế cùng bạo, phốc một tiếng, trường bào trên người nháy mắt tứ phân ngũ liệt, phi tán ra ngoài, lộ ra một thân cơ nhục không chút nào thua kém hán tử cường tráng, mặt trên có một tầng lưu quang màu hồng lưu chuyển, hân khí thấu thể mà ra, ở ngoài thân thành một tầng hộ thân cương khí dày chừng một thước, sóng nhiệt bạo liệt tức khắc phô thiên cái địa hướng tới viêm chiến lao tới. Thần sắc lãnh đạm, viêm chiến vung tay phải lên, một cổ chân khí nhu hòa đem viêm thiên lạc đây lên rơi xuống bên cạnh một gốc quế cách hai người chừng ba trượng ta cũng cho ngươi kiến thức một chút tạo nghệ liệt hỏa quyền của ta hiện giờ liệt hỏa phần nguyên hét lớn một tiếng viêm nguyệt thiên trước tiên xuất thủ cánh tay phải nháy mắt bắn ra hồng mang trói mắt một tầng chân khí màu trắng hồng giống như thực chất đem toàn bộ nắm tay bao phủ bên trong quyền thế như kinh đào phá hải lại giống như cuồng phong mãnh liệt mang theo uy thế khí ngươi hít thở không thông bao phủ phương vị toàn thân viêm chiến quyền cương viêm chiến hôi nhỏ một tiếng trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc trở lên ngưng trọng thiên lạc xem cho kỹ chỉ thấy cánh tay phải viêm chiến vung lên thế nhưng đem quải trượng trong tay ném ra ngoài thẳng tắp rừng ở bên cạnh viêm thiên lạc phốc quải trượng cắm vào đất vài thước mà bản thân viêm chiến cư nhiên chỉ dựa chân trái độc lập đứng trên mặt đất chỉ thấy từ chân của viêm chiến cơ nhục toàn thân bắt đầu run run một tầng cương khí màu xích hồng nhàn nhạt, nhạt rất nhanh tràn ngập toàn thân a hai người tức khắc giao nhau viêm chiến một chân đạp lên mặt đất thân thể kỳ dị rung động về phía bên trái tránh thoát một kích của viêm nguyệt thiên cánh tay phải gập lại cong thành hình cung tròn đây là như thung cảnh hình cung tròn nháy mắt kéo dài về phía trước cùng chiếc gậy sắt trong tay phải của viêm nguyệt thiên va chạm phốc một âm vang nặng nề qua đi khí lãng lẫm liệt hướng về đất chống bốn phía khuếch tán thân thể bị một cỗ cự lực đánh văng đi viêm nguyệt thiên không khỏi hoảng sợ nhìn viêm chiến viêm chiến chỉ hơi nghiêng người thân thể siêu vẹo rất nhanh vẽ ra một vòng tròn liền đem chiếc gậy sắt của viêm nguyệt thiên ta lực đẩy sang một bên vô quyền cách đó không xa trong mắt lục thanh chớp động thần quang hồn thức vận chuyển đem toàn bộ động tác của viêm chiến khắc ghi trong đầu không biết vì sao lục thanh cảm thấy một bộ vô quyền này nhìn như bình thản chiêu thức cũng cực kỳ bình thường thậm chí sau khi diễn hóa thành kiếm pháp cũng chỉ là một bộ kiếm pháp nền tảng bình thường hưng mà tinh tế nghiền ngẫm lại sẽ phát hiện bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại huyền ảo khó hiểu mơ hồ cùng thiên đạo tương hợp Khiến bản thân quyền pháp bí mật mang theo một cổ quyền ý vô chú, quyền ý này trực tiếp mượn dùng thiên đạo uy. Cho nên vừa rồi viêm nguyệt thiên mới bị viêm chiến dễ dàng một quyền đánh lui. Thập bô, thiên đạo đồ, mọi người nói xem, sẽ có uy năng như thế nào, thiên linh tộc, rất trọng yếu, quan hệ đến kết cục. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 665, bất động như núi. Giờ phút này, viêm thiên lạc đứng ở một bên nhãn tỉnh sáng lên. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm động tác của viêm chiến. Nó tuy rằng cũng đạt tới thung cảnh, nhưng hiển nhiên chỉ là một chút da lông, xa xa không thể cùng viêm chiến so sánh. Mà lúc này viêm chiến cùng viêm nguyệt thiên chiến đấu, hoàn toàn giúp viêm thiên lạc đối với ba cảnh giới của vô quyền mở ra đại môn. Tuy rằng hiện tại không có khả năng lĩnh ngộ, bởi vì bản thân kiến thức cùng kinh nghiệm của viêm thiên lạc vẫn quá mức thiếu thốn, bất quá vì tương lai, còn thời gian rất dài lĩnh ngộ ổn định vững chắc trụ cột ba cảnh giới đó. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, viêm chiến thủy chung một chân đạp lên mặt đất, một bước cũng không di động, mà viêm nguyệt thiên cũng không có biện pháp làm khó. Tuy rằng tu vi của lão cao hơn, nhưng bất quá cũng vẻn vẹn dừng lại ở tứ trọng thiên tiên thiên trung kỳ, một thân liệt hỏa chân khí ở dưới đấu pháp cổ quái của viêm chiến, phát huy không ra bảy thành uy lực, hơn nữa xem ra viêm chiến còn không có vận dụng toàn bộ thực lực. Tiếng va chạm kịch liệt không ngừng vang lên, thỉnh thoảng có cương khí tứ tán bắn ra bốn phía. Bất quá đều bị hai người khống chế ở trong phạm vi ba trượng. Có thể thấy được hai người đối với khống chế chân khí đã tới mức tùy tâm sử dụng. Thân hình bạo lui vài trượng, sắc mặt viêm nguyệt thiên đầy ngưng trọng nhìn viêm chiến, cương khí màu hồng càng thêm ngưng thực. Hư một tiếng, hai người hóa thành hai đạo hồng mang nóng rực lại chạm cùng nhau, khí lãng kịch liệt đánh văng bùn đất đầy trời. Liệt dương trưởng, viêm nguyệt thiên thét dài một tiếng, hữu trưởng lấy tốc độ mắt thường khó phân biệt run run. Cương khí xích hồng hội tụ thành một cái bàn tay to lớn rộng chừng ba thước, mang theo khí thế áp bức nhắm thẳng đầu viêm chiến đè xuống. Cuồng phong mãnh liệt bốn phía khiến viêm thiên lạc ở một bên cảm thấy hoảng sợ, đôi tay nhỏ gắt cao bám chặt gốc quế, nhìn chằm chằm vào hai người gia thủ, chỉ sợ nhị trưởng lão lỡ tay đà thương ra ra. Đối với tình huống trên người viêm chiến, chỉ sợ rõ ràng nhất liền là viêm thiên lạc, từ nhỏ nó đã đi theo bên người viêm chiến, mỗi ngày nghe ra ra nói về kỳ văn dị sự trên kiếm thần đại lục. Trong 5 năm cơ hồ mỗi ngày đều ở cùng nhau, có thể nói thậm chí so với vợ chồng Viêm Sơn, Thanh Ngọc còn thân cận hơn. Cho nên đối với ẩn hoạn, tai họa ngầm trên người Viêm Chiến nó cũng có chút hiểu biết. Bình thường trừ bỏ mỗi tháng phát tác một lần, Viêm Chiến nói chỉ cần không vận dụng nhiều chân khí, vẫn có thể khắc chế được. Mà hiện tại xem thế công của Viêm Nguyệt Thiên, ra ra tự hồ cũng không thể dễ dàng thắng lợi, vậy nhất định phải vận dụng càng nhiều chân khí. Có thể Viêm Thiên Lạc vẫn là coi thường thực lực của Viêm Chiến. Chỉ thấy viêm chiến bình tĩnh nhìn liệt dương trưởng sắc bén của viêm nguyệt thiên đánh xuống. Đối với liệt dương trưởng, không ai so với hắn rõ hơn, liệt dương trưởng, nhân dài võ học cùng nhân dài tâm pháp liệt hỏa kinh, đều là tâm pháp chuyên trúc chân khí của trưởng lão trong tộc, luyện đến cực điểm, nát đá tan vàng không nói chơi, uy lực trừ bỏ đại trưởng lão chuyên tu nhân dài tâm pháp bạo viêm kính, sợ là không có loại nào sánh bằng. Đây là thời khắc khảo nghiệm thành quả vài chục năm A. Viêm chiến thầm nghĩ trong lòng, nếu ngay cả liệt dương trưởng cũng tiếp không được, ta lấy cái gì đi tiếp huyền dương kiếm cương của ba tên súc sinh kia. Trong mắt viêm chiến hiện lên vẻ kiên định, khí thế trên người tức khắc biến hóa. Giờ khắc này, viêm nguyệt thiên ngạc nhiên phát hiện, khí tức trên người viêm chiến đột nhiên biến đổi có chút mơ hồ bất định, giống như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa hợp nhất thể, khiến hắn rất khó nắm chắc phương vị xác thực. Đây là như thụ cảnh, quát lên một tiếng nhắc nhỏ viêm thiên lạc, thân thể viêm chiến nhẹ nhàng lay động nháy mắt thoát khỏi liệt dương trưởng tập trung nhảy vọt lên mười trượng oanh viêm nguyệt thiên thu trưởng không kịp dư kình rơi xuống mặt đất chân khí cường đại tức khắc đem mặt đất đánh ra một trường ấn rộng vài trượng sâu vài thước cây gậy trong tay chống mạnh lên mặt đất nương theo chấn lực thân hình viêm nguyệt thiên nháy mắt để cao đến độ cao tương đương viêm chiến triển khai liệt dương trưởng một chiếc một thức cương mãnh vô chú mà viêm chiến trưởng lực mà viêm nguyệt thiên lại đau đầu phát hiện mặc kệ võ thức cái này giống hồn thức Hắn thăm dò như thế nào, đều không thể tập trung vào thân hình viêm chiến, giống như giờ khắc này viêm chiến cùng vô số cây cối chung quanh hòa hợp làm một, khó có thể phân biệt đến tột cùng gốc nào mới là viêm chiến, hết thảy khí tức giống như điều dung hòa lại, pha tạp khó phân biệt. Phách phong thức, chỉ thấy viêm chiến hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, mà một bên, hai mắt viêm thiên lạc sáng ngời, tu dưỡng người ngày, viêm chiến đã đem toàn bộ hệ thống chiêu thức trong vô quyền giảng giải tỉ mỉ cho nó vô quyền trừ bỏ thụ hình thung trụ cột nhất cùng chiêu thức quyền pháp còn có ba cảnh giới như thung như thụ như sơn mà ba cảnh giới này mỗi một cảnh giới đều có chiêu thức tương ứng như thung cảnh là thôi thung thức trọng lực thức phá vọng thức như thụ cảnh là tham thiên thức phách phong thức nghịch lôi thức mà như sơn cảnh chỉ có một thức vạn nhẫn thức cùng lúc là bởi vì cảnh giới viêm chiến không đủ về phương diện khác cũng bởi vì nhiều năm ẩn tật bệnh ẩn quấn thân khiến hắn không thể hoàn toàn đem tâm chìm vào thể ngộ võ đạo Mà giờ phút này Viêm Chiến đánh ra phách phong thức là thuộc về như thụ cảnh. Viêm Nguyệt Thiên hoảng sợ nhìn Viêm Chiến, cảnh giới tứ trọng thiên tiên thiên chỉ có thể duy trì ngự không ngắn ngủi. Lúc này hai người đều hạ xuống, chung quanh căn bản không có địa phương mượn lực, chỉ có thể đón đỡ. Chỉ thấy cương khí quanh thân Viêm Chiến theo một quyền đánh ra, toàn bộ ngưng tụ đến trên tay. Nhiệt lượng nóng rực khiến không khí tạo nên sóng ngợ nhàn nhạt, nhạt, giống như xuyên qua không gian, nháy mắt đánh tới trước mặt Viêm Nguyệt Thiên. Một cỗ quyền cương sắc bén mang theo tiếng rít gió chói tai, xé rách không khí, ở trong mắt Viêm Nguyệt Thiên rất nhanh phóng đại. Viêm Nguyệt Thiên chỉ kịp đem cây gậy sắt đặt ngang trước ngực. Ầm ầm. Một tiếng chấn hưởng vang lên, cây gậy sặt nặng gần trăm cân chỉ chống đỡ được một lần hít thở liền vỡ vụn. Bất quá đối với Viêm Nguyệt Thiên mà nói thời gian một lần hít thở cũng đã đủ. Nương theo chấn lực truyền tới, thân thể rất nhanh bay ngược về phía sau, vất tay hướng phía sau phách đoạn một gốc quế mộc, hóa giải lực đẩy hạ xuống phốc nhìn không được phun ra một ngụ máu tưới tuy rằng né tránh nhưng viêm nguyệt thiên biết hắn đã bị khí kình xuyên thấu qua chấn thương nội phủ chân khí hỗn loạn nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất như trước là một chân đứng trên mặt đất viêm chiến lẳng lặng đối thủ nhiều năm trước mặt Người đã không thể tái chiến hôm nay liền đến đây chấm dứt đi ánh mắt phức tạp nhìn viêm chiến ánh mắt nguyệt thiên có chút mơ hồ tựa hồ cũng là địa điểm này đồng dạng sự tình 30 năm trước đồng dạng phát sinh chỉ là hiện giờ trong chàng chỉ còn lại có hai người bọn họ Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, viêm nguyệt thiên nhìn trầm chằm viêm chiến nói, điểm ấy thương tổn tính được cái gì, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đã có được lực lượng như vậy. Không rõ ràng, bất quá hẳn là không kém gì bọn họ toàn lực thi triển kiếm thức tinh thâm. Viêm chiến suy tư một lát, đối với một thức cuối cùng kia, hắn vẫn là có được tin tưởng. Ra tay đi. Viêm nguyệt thiên nghe vậy hít sâu một hơi, mở miệng nói. Ngươi điên rồi, nếu ta có nắm chắc cùng kiếm thức tinh thâm của bọn chúng chống lại, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ánh mắt viêm chiến bị kiềm hãm, trầm giọng nói. Không, tuy rằng không muốn, nhưng ta không thể không thừa nhận. Nếu nói trong tộc có ai có thể cứu được Quế hương, vậy cũng chỉ có ngươi. Cho nên ta phải xác nhận thực lực của ngươi, không phải, trong tộc còn không nói quê hương nhất định sẽ có nguy hiểm tới sinh mệnh. 30 năm trước ta không thể ngăn cản được, hiện tại ta quyết không khiến nó lại phát sinh. Nói xong, viêm nguyệt thiên vung tay lên, cây gậy sắt bị vỡ chỉ còn một nửa lại bay đến trong tay. Viêm thiên lạc tập trung nhìn vào mới phát hiện ở trong chiếc gậy trống rỗng chỉ thấy viêm nguyệt thiên vung tay lên một hạt trâu tản ra hào quang màu hồng kim bay ra rơi vào trong tay viên nguyệt thiên linh chú châu nhìn đến vật phẩm trong tay viêm nguyệt thiên viêm chiến không khỏi sợ hãi kêu lên không sai viêm nguyệt thiên bình tĩnh nói bên tổng này phong ấn mộ nhất giai linh chú chân hỏa thuẫn tin tưởng có thể ngăn cản toàn lực một kích của võ hồn đại sư bình thường nếu ngươi có thể miễn cưỡng thoát phá nó như vậy ta liền thừa nhận ngươi có thể không thì cho dù liều mạng ta cũng sẽ không cho ngươi đi, đừng cho là ta không biết, ngươi vì cái gì nôn nóng truyền thụ vô quyền cho Viêm Thiên Lạc như vậy? Được rồi, ngươi kích phát linh chú châu đi. Viêm Chiến nhìn Viêm Nguyệt Thiên thật sâu, trầm giọng nói: Ra Ra. Viêm Thiên Lạc ở một bên nghe vậy trở lên nôn nóng, lời nói của Viêm Chiến y rõ ràng là tỏ vẻ muốn vận dụng toàn lực, có thể Viêm Thiên Lạc biết ca có hậu quả gì, nó cũng không muốn nhìn đến ẩn tật của Ra Ra phát tác mà chịu đau đơn, tuy rằng cho tới bây giờ cũng không biết đến tột cùng là ẩn tật gì không cần lo lắng ra ra tự có chừng mực nói xong viêm chiến liền chờ đợi động tác của viêm nguyệt thiên lúc này chỉ thấy viêm nguyệt thiên đem linh chú châu đặt ngang trước ngực hai tay tạo thành chữ thập liệt hỏa chân khí không ngừng tụ tập tới bàn tay một lát sau một tiếng vang kỳ dị vang lên hanh âm không cao nhưng lại mang theo uy áp khổng lồ phút chốc một luồng linh quang màu hồng tím mãnh liệt từ bàn tay viêm nguyệt thiên sáng lên rất nhanh khuếch tán trong nháy mắt hình thành một cái thuẫn bài rộng vài thước ngay trước người viêm nguyệt thiên Thuẫn bài hoàn toàn do địa hỏa màu tím hồng cấu thành, kỳ dị không có một tia nhiệt lượng. Bất quá Viêm Chiến lại biết loại hỏa diễm này đáng sợ, nhiệt lượng hoàn toàn nội liễm, không khí xung quanh thuẫn bài chính là cực độ vạn vẹo, biểu hiện giao uy năng đáng sợ. Bắt đầu đi, chân hỏa thuẫn này chỉ có thể duy trì thời gian nửa nén hương, phát động một kích mạnh nhất của ngươi đi. Gật gật đầu, Viêm Chiến lẳng lặng nhắm hai mắt lại, xem kỹ, đây là như sơn cảnh. Không cần phải nói, đây là nói cho Viêm Thiên Lạc nghe, bởi vì Viêm Chiến biết có lẽ đây là một lần dạy cuối cùng của hắn cho Viêm Thiên Lạc, mà Viêm Thiên Lạc lúc này cũng tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào Viêm Chiến, cảm thụ được tư thế của hắn cùng khí tức biến hóa. rất nhanh, Viêm Nguyệt Thiên liền phát hiện không đúng, bởi vì lúc này khí tức Viêm Chiến thế nhưng hoàn toàn tiêu thất, bất quá lại gây cho hắn áp lực rất lớn, hơn nữa áp lực này đang bành trướng với tốc độ kinh người. Viêm Nguyệt Thiên cảm thấy đứng ở trước mặt hắn có lẽ đã không thể gọi là một người, mà là một ngọn thần sơn nghìn triệu nguy nga, uy nghiêm khiến người không dám nhìn thẳng. Lúc này khí tức của viêm chiến đã dần dần cùng thiên địa nối tiếp làm một, bất kỳ cái gì khiêu khích với viêm chiến mà nói, đều phải chịu thiên địa vô tình chấn áp, cho đến hủy diệt Lúc này, viêm nguyệt thiên mới biết được quyền pháp vừa rồi hắn thi triển đối với viêm chiến mà nói, bất quá chỉ là một giọt nước tràn ly, hoặc là nói một vụn cát nhỏ bên bờ biển, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Trong lòng dâng lên cảm giác thất bại mãnh liệt, đồng thời, trong lòng viêm nguyệt thiên kích động vô cùng. Giờ phút này hắn đối với uy thế khổng lồ của viêm chiến Có chỉ là vô cùng cao hứng, bởi vì đó là đại biểu cho hy vọng. Lúc tâm tình Viêm Nguyệt Thiên còn đang kích động, nắm tay Viêm Chiến đã đánh ra. vạn nhẫn thức, uy thế khổng lồ nháy mắt đánh tới, Viêm Nguyệt Thiên hoảng sợ phát hiện, tuy rằng có chân hỏa thuẫn ở phía trước ngăn cản, hắn như trước vẫn bị khí thế đè ép tới khiến không thể nhúc nhích. Trong mắt hắn, lúc này Viêm Chiến đã hóa thành cao sơn bạt địa, mang theo trăm vạn cân cự thạch lăng không ép đến. hưu hưu hưu ba tiếng phá không mãnh liệt vang lên tức khắc ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên người viêm thiên lạc viêm thiên lạc tập trung nhìn vào là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão và ngũ trưởng lão mỉm cười với viêm thiên lạc ba người lập tức chuyển ánh mắt vào trong tràng mà lúc này ba người kinh hãi phát hiện trước không nói viêm nguyệt thiên vận dụng linh chú châu lúc lão tổ tạ thế lưu lại hiện tại xem uy thế cùng động tác của viêm chiến sợ là võ hồn trung kỳ cũng có thể liều mạng hơn nữa tựa hồ hai bên có chút giống nhau thiên đạo uy lại nhìn viêm chiến đánh ra một quyền không chút hoa lệ Cánh tay phải giống như xuyên qua không gian, mang theo đạo đạo tàn ảnh, thẳng tắp hướng về phía chân hỏa thuẫn. Quyền phong mãnh liệt nổi lên, uy thế của đường quyền, giống như là núi cao bất động đè ép tới. Nhị trưởng lão, mau lui lại. Tựa hồ nhìn ra một quyền này bất phàm, sắc mặt đại trưởng lão tức khắc đại biến, vận khởi chân khí quát lên. Nhưng viêm nguyệt thiên vẫn không nhúc nhích, không phải hắn không muốn động, mà lúc này hắn căn bản không thể động đậy, khí thế của viêm chiến đã hoàn toàn tập trung cùng áp chế hắn. Đồng thời, viêm chiến cũng phát hiện ra không đúng, đối với cảnh giới cuối cùng của vô quyền, một thức cực mạnh này, hắn ngày thường cũng chỉ diễn luyện ở trong lòng, trừ bỏ ba năm, trước thời điểm ban đầu sáng chế đại khái ở hậu sơn luyện tập một lần, bởi vì tác động ẩn hoạn trong cơ thể mà không dám luyện nữa, cho nên nói hai cái cảnh giới khác hoàn hảo, đối với như sơn cảnh cuối cùng này, hắn còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ, cho nên cũng không thể khống chế như ý, một khi phát động chính hắn cũng không thu trở lại được. ầm um, ầm um miễn cưỡng đem quyền phong hướng sang một bên một đạo chấn hưởng vang vọng núi rừng hai bên ngang nhiên va chạm vô số hỏa diễm giật tán bốn phía phía trước nắm tay của viêm chiến liệt hỏa chân khí bàng bạc từ cánh tay cho tới đầu quyền đã biến thành một đạo quyền cương màu trắng lấy chân hỏa thuẫn làm trung tâm một vòng sóng ngợ nhàn nhạt không ngừng chấn đãng lan tràn ra nguyên bản hỏa thuẫn ngưng thực ở giờ khắc này dần dần trở lên hư ảo hiển nhiên đã đến danh giới thoát phá ba người đại trưởng lão nhìn nhau đồng thời lao ra ngoài Ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên người viêm Nguyệt Thiên. Lúc này, bọn họ mới chính thức cảm nhận được một quyền này của viêm chiến đáng sợ như thế nào, khí thế cao ngất, như núi ở thời điểm bọn họ tới gần lập tức đem bọn họ bao phủ. Miễn cưỡng hướng ba người khác gật gật đầu, đại trưởng lão lần đầu tiên cảm thấy một tia vô lực. Đây là từ 30 năm trước hắn trở thành đại trưởng lão tới nay, một lần bất đắc dĩ nhất, đánh cũng không lại, bị khí thế tập trung, trốn cũng không thoát, chỉ có thể bị động phòng ngự. Bốn người hiểu ý nhau, đưa tay nối tiếp đặt lên vai nhau. Cùng lúc đó, một cổ khí thế hùng hậu từ đỉnh đầu bốn người tụ tập, miễn cưỡng ngăn trở khí thế của viêm chiến. Bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, chân khí hùng hồn thấu thể mà ra. Trong đó, chân khí của ba người viêm nguyệt thiên là màu xích hồng, mà chân khí của đại trưởng lão là màu hồng kim, uy lực càng sâu một bậc. Chân khí của bốn người nhanh chóng tập hợp, ngưng kết thành một bức tường cương khí. Ngắn ngủi sổ tức sau, thình thịt một tiếng, hỏa thuẫn hóa thành nhiều điểm bạch quang. Tiêu tán ở trong thiên địa, mà dư thế một quyền của viêm chiến không giảm, cùng bức tưởng cương khí trước mặt bốn người va chạm. Giống như đất bằng nổi lên một trận gió lốc, phạm vi chung quanh mười trượng, vô số cây cối bị gió lốc cuộn cuộn cuốn lên, mà viêm thiên lạc ở một bên cũng bị lan đến, bị gió thổi cuốn ra vài trượng. May mắn mùa thu ẩm ướt mặt đất tương đối mềm mại, ây cối bị cuốn bay cũng không có đập vào người nó, chỉ là từ không trung vài trượng rơi xuống, chịu một chút chấn động, đứng lên thở nhẹ một hơi. Viêm thiên lạc vội vàng hướng tới nơi mấy người rằng co chạy tới. Tình huống của mấy người lúc này có chút chật vật, mấy người đều ngã ngồi trên mặt đất, trong đó bốn người đại trưởng lão là thảm nhất, y phục trên người nguyên bản hoàn hảo đã rách bươm. Xấu hổ nhất là nhị trưởng lão viêm nguyệt thiên, lúc trước hắn bị thương nội phủ, chân khí hỗn loạn, vốn trước đó chiến đấu đã xe nát y phục thân trên, lúc này ngay cả y phục còn sót lại bao phủ hạ thân cũng rách tan, cơ hồ muốn lộ ra ngoài, tuy rằng đều ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương bất quá nhìn khóe miệng mấy người đại trưởng lão hơi hơi vểnh lên liền có thể phát hiện bọn họ đều đang kìm nén ước chừng qua nửa canh giờ mấy người mới lần lượt thanh tỉnh lại ba người đại trưởng lão y hoàn hảo hai người viêm nguyệt thiên cùng viêm chiến sắc mặt đều có chút thương bạch viêm thiên lạc thấy thế vội chạy tới đỡ lấy viêm chiến lo lắng nói ra ra người không sao chứ mà viêm chiến chỉ nhẹ nhàng sờ sờ đầu viêm thiên lạc liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía bốn người đại trưởng lão mà viêm thiên lạc lúc này mơ hồ cảm thấy được có chút không đúng Tựa như có sự tình gì không tầm thường sắp sửa phát sinh. Đích sát, 10 ngày ngắn ngủi qua, đối với hắn vẻn vẹn chỉ là tiểu hài năm tuổi mà nói. Đó là kiến thức rất nhiều rất nhiều, từ lúc mới bắt đầu tiếp xúc võ đạo, vô quyền thần kỳ, đều làm đầu óc nón nớt cảo nó bị trung kích. Bất quá lấy hiểu biết mấy ngày nay, nó cũng mơ hồ đoán được Gia Gia tựa hồ phát sinh chuyện gì, vì cái gì nhị trưởng lão viêm Nguyệt Thiên cùng Gia Gia giống nhau bị mất một chân, trên người Gia Gia như thế nào có ẩn tật, 30 năm trước đến tột cùng phát sinh cái gì. Quế hương là ai? Rất nhiều rất nhiều vấn đề không ngừng bồi hồi, không rõ tí xíu manh mối. Đại trưởng lão, mấy người như thế nào đến đây? Cũng là viêm nguyệt thiên trước hết nói, có chút nghi hoặc nhìn ba người viêm phong. Chúng ta như thế nào đến đây? Đại trưởng lão tức giận hỏi lại một câu, tròm dâu vảnh lên, ngươi ngay cả linh chú châu lão tổ lưu lại cũng vận dụng, động tĩnh lớn như vậy nếu chúng ta còn không cảm thụ được, vậy sống đến tuổi này để làm gì? Đúng rồi, vừa rồi viêm chiến ngươi dùng đó là... Tam trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, mọi người nghe vậy đều nhìn sang viêm chiến, ánh mắt nóng cháy tự hồ muốn đem viêm chiến hòa tan. Nhìn mấy khuôn mặt nóng lòng trước mặt, viêm chiến gật gật đầu, nói, không sai, đây là thành quả 30 năm qua của ta, vô quyền. Nghe được viêm chiến trả lời, trên mặt ba người viêm phong tức khắc tràn ngập vui sướng, mà hy vọng trong mắt viêm nguyệt thiên ngày càng thịnh, ánh mắt nhìn trầm trầm viêm chiến, thật giống như sợ hắn ngay sau đó sẽ tiêu thất, có chút thật cẩn thận. Không sai, là thật cẩn thận, đây là biểu tình lúc này của bốn người. Ngẫm lại cũng buồn cười, mấy lão nhân lớn nhỏ không sai biệt lắm, một bên lúc này tựa như một tiểu hài tử hướng cha mẹ xin hoa quả, rụt rè nhìn bên khác. Mang theo biểu tình như vậy, đại trưởng lão nói, cái kia, viêm chiến A, vô quyền của ngươi là giai vị gì? Nói xong liền cùng hai gã trưởng lão khác đỏ mắt chờ mong nhìn viêm chiến, ngay cả viêm nguyệt thiên cũng giống như nghĩ tới cái gì, trước mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía viêm chiến càng thêm nóng bỏng Cúi đầu suy tư một lát, viêm chiến ngẩn đầu nói, nếu dựa theo phân chia trong tộc, vô luận là tâm pháp hay là võ học, đều phân chia làm nhân, địa, thiên, hoàng tứ dai, võ học chiêu thức, ở dưới tình huống tâm pháp chân khí có được cấp bậc tương đồng, có thể khiến người sử dụng dưới lục trọng thiên vượt qua một tiểu cảnh giới đôi kháng, lại là nhân dai, hai cái tiểu cảnh giới là địa dai, ba cái tiểu cảnh giới là thiên dai, nhất trọng thiên là hoàng dai. Như vậy, tu vi của viêm chiến ngươi, viêm phong có chút nghi hoặc hỏi han. Đối với tu vi của viêm chiến bọn họ đều biết, hiện giờ chỉ là tứ trọng thiên tiên thiên sơ kỳ mà thôi, nói như vậy, vô quyền của hắn đã vượt qua nhất trọng thiên. Đánh tan một cái nhất giai linh chú đủ để phòng ngự một kích toàn lực, của ngũ trọng thiên võ hồn trung kỳ. Lại suy tư một lát, viêm chiến nói, tu vi của ta tuy rằng bởi vì chống lại kiếm đạo phong ấn mà không ngừng suy yếu, nhưng 30 năm qua, lại giúp ta có được toàn bộ thời gian cảm ngộ võ đạo, phong ấn có năng lực phong ấn từ phụ của ta, khiến ta không thể ngưng tụ võ hồn lại không có năng lực ngăn cản ta cô động võ thức, cho nên hiện giờ võ thức của ta đã có trình độ ngũ trọng thiên võ hồn đại viên mãn, tổng hợp lại thực lực không có tiên thiên hậu kỳ cũng có tiên thiên trung kỳ. bên này năm người viêm chiến ngồi xếp bằng trên mặt đất, ở ngoài mấy trăm trượng lục thanh cũng cao màu lại. vô quyền này mấy ngày nay quan sát hải tử viêm thiên lạc diễn luyện, hôm nay lại thấy được viêm chiến một phen toàn lực, lực lượng như vậy, tu vi của viêm chiến thế nhưng chỉ vẻn vẹn tương đương với kiếm chủ tiểu thiên vị, thi triển ra thực lực đủ để so với kiếm tông. Tuy rằng chỉ có một quyền, nhưng khiến cho Lục Thanh vô cùng rung động. Thiên đạo đồ. Vô quyền này thật là từ bên trong thiên đạo đồ diễn sinh ra. Trong lòng Lục Thanh kinh nghi bất định. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 666, luyện quyền. Võ hồn đại viên mãn. Viêm Nguyệt Thiên cười khổ một tiếng. Nói, không nghĩ tới cuối cùng ngươi vẫn vượt qua ta. Không để ý đến Viêm Nguyệt Thiên, Viêm Phong trần trở một chút rồi nói, Hoàng Giai. Không. Viêm chiến lắc đầu, nói, vô quyền ta còn chưa sáng lập hoàn tất, trong đó chỉ có vẻn vẹn một chiêu có thể đạt tới hoàng giai. Võ giả quyết đấu, nhiều biến hóa vô cùng, chiêu thức là chết, người mới là sống, cảnh giới cũng không nhất định phải vượt qua, mấu chốt là xem vào người thi triển mà thôi. Phân chia võ đạo cũng chỉ là mơ hồ đại khái mà thôi, trên kiếm thần đại lục, kiếm đạo hưng thịnh, vô số loại kiếm khí bất đồng, cũng có thể phân chia rõ ràng. Cho nên nói, tổng hợp lại mà nói. Vô quyền của ta cũng chỉ đạt tới thiên giai mà thôi. Thiên giai a, đại trưởng lão không khỏi thở giải nói. Từ khi kim cương bất hoại thần kinh thất lạc, đã bao nhiêu năm thiên linh tộc ta lại không có sinh ra một bộ tâm pháp hoặc võ học thiên giai đầy đủ. Sự tình bao nhiêu thế hệ tiền nhân không thể hoàn thành, đến thế hệ chúng ta rốt cuộc có hy vọng. Viêm chiến, ta đại biểu liệt tổ liệt tông thiên linh tộc hướng người bày tỏ lòng biết ơn lớn nhất. Nói xong dẫn đầu hướng Viêm chiến cúi người hành lễ. Ba người Viêm Nguyệt Thiên cũng đồng thời khom người bái hạ không có ngăn trở viêm chiến thản nhiên tiếp lễ bởi vì hắn biết ý tứ của đại trưởng lão trầm mặc một lúc viêm chiến trầm giọng nói ta phải đi đại trưởng lão nghe vậy ngẩn ra nói chẳng lẽ không thể chờ một chút sao để chúng ta có thời gian thương nghĩ lại tùy tiện hành động ngươi sẽ gặp nguy hiểm lắc lắc đầu viêm chiến cười khổ nói không thể đợi nữa ta sắp không áp chế được phong ấn trong cơ thể đợi nó phong tỏa nhâm đốc nhị mạch sợ là ngay cả tu vi tiên thiên sơ thì cũng khó bảo trụ đây là cơ hội cuối cùng của ta Thấy tâm ý viêm chiến đã quyết, đại trưởng lão đành phải gật đầu nói, được rồi, ngươi tính toán khi nào xuất phát. Là hiện tại, nếu trở về ta sợ ta sẽ không hạ được quyết tâm. Viêm chiến thở dài một hơi nói, còn vô quyền, đợi sau khi trở về, các ngươi để thiên lạc truyền khẩu lại, ngày mai để vào cử viêm động. Trước tiên làm võ học chuyên dành cho hộ pháp trong tộc. Kiếm thần điện tuy rằng an trí chúng ta ở đây, nhưng cũng không có ý tốt gì. Dừng một chút, viêm chiến lại nói, mấy người viêm sơn thì phiền các vị quan tâm nhiều hơn. Nói xong, viêm chiến liền đem một mặt ngọc hình tròn tượng trưng cho thân phận trưởng lão cởi xuống, chân khí vận khởi, đưa đến tay đại trưởng lão. Ngày mai trời sáng ngươi liền truyền tin tức ra, đem ta trục xuất thiên linh tộc, để tránh phát sinh rắc rối. Bốn người nghe vậy sao không biết ý tứ của viêm chiến, chàng diện nhất thời trở lên im mắng, chỉ có viêm thiên lạc gắt gao nắm lấy vạt áo của viêm chiến. Từ cuộc nói chuyện vừa rồi nó tự hồ đã nghe ra cái gì, ra ra phải đi, phải rời khỏi nó. Rời khỏi nơi này, chỉ là thủy chung nó vẫn không rõ là vì cái gì, bọn là ai. Hết thảy mọi thứ ở trong đầu viêm thiên lạc quay cuồng, như lọt vào trong sương mù, tìm không rõ manh mối. Sau một lát, giống như nhớ tới cái gì, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng thời gật đầu. Phận biệt từ trên người lấy ra hai hạt trâu màu hồng cùng trước đó viêm nguyệt thiên, sử dụng giống nhau, đúng là cái gọi là linh chú châu tới trước mặt viêm chiến. Đại trưởng lão vỗ vỗ bả vai viêm chiến, nói, mặc kệ thế nào, ngươi đều là huynh đệ của chúng ta. Nặng nề gật đầu, Viêm Chiến lập tức xoay người, chống quải trượng không biết tìm về khi nào chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Viêm Thiên Lạc, nói: "Hài tử, ngươi còn nhớ rõ lời của gia gia 10 ngày trước không? Nhớ, Thiên Lạc nhất định sẽ cố gắng tu luyện, bảo hộ cha, mẹ cùng muội muội." Cố gắng lau khô nước mắt trên khóe mắt, Viêm Thiên Lạc chăm chú nói: "Còn có, đừng quên lời của gia gia tối hôm qua, đối với ngươi rất trọng yếu, bất quá hết thảy tùy duyên, không thể cưỡng cầu, dù sao gia gia cũng không có nắm chắc." Viêm chiến trịnh trọng dặn dò. Vâng. Cố sức đáp ứng một tiếng, viêm thiên lạc buông lỏng nắm tay nắm vạt áo viêm chiến, bất quá ánh mắt vẫn lưu luyến không rời. Xoay chuyển ánh mắt, viêm chiến lướt qua lần lượt từng người. Viêm chiến. Lúc này, nguyên bản vẫn đứng một bên, viêm nguyệt thiên đột nhiên mở miệng nói. Dừng lại thân thể, không có quay đầu. Viêm nguyệt thiên nhìn thân ảnh phía trước, ánh mắt có chút hoảng hốt, trong nháy mắt lại chấn định xuống, nói, ta sẽ ước thúc bọn họ, sẽ không cùng viêm sơn xung đột. Ngươi yên tâm đi thôi. Lại trầm mặc một lát, viêm nguyệt thiên thở dài nói, ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì năm đó Quế Hương lại lựa chọn như vậy. Ngươi, thắng. Một lúc lâu sau, trên vọng nguyệt thai đã không còn một bóng người, chỉ còn lại mặt đất tan hoang, dấu tích của trận chiến vừa rồi. Hư. Ngay sau đó, thân hình lục thanh hạ xuống vọng nguyệt thai. Vô quyền, đến tột cùng là ẩn chứa huyền ảo như thế nào. trầm ngâm một lát, lục thanh hít sâu một hơi, sau đó nhắm lại hai mắt. Hai chân hơi khom, phần eo vặn vẹo kỳ dị, hai tay vươn ra phía trước, bày ra một tư thế quái dị. Nếu lúc này có người ở nơi này sẽ phát hiện, khí tức của lục thanh lúc này cơ hồ đã không thể phát hiện, phối hợp với tư thế vô cùng kỳ quái của hắn, thân thể giống như một gốc đại thụ cắm dễ sâu vào mặt đất, cùng từng gốc quế chung quanh hòa hợp làm một. Không có vận chuyển từ hoàng kiếm thân kinh, thậm chí ngay cả một thân khí lực đều bị lục thanh áp chế ở trong huyết nhục. Đột nhiên lục thanh mở ra hai mắt. Hai chân đan chéo vào nhau, hai nắm tay nâng lên cao. Tức khắp, chỉ thấy lục thanh bước lên, tiết tấu đều đều, mỗi một cước hạ xuống đất đều giống như ngưng tụ khí lực toàn thân, mặt đất tức khắc hiện ra từng dấu chân sâu ba tấc. Lại nhìn bước chân của lục thanh lúc này, tuy rằng không có bộ pháp gì, nhưng hạ bàn vô cùng vững vàng, mỗi một bước đều như bàn thạch rơi xuống đất, liền như vậy vòng quanh phạm vi mười trượng không ngừng qua lại. Sau ba vòng, chỉ thấy lục thanh nhanh chóng vung xong quyền ra tả quyền cùng hữu quyền đan sen, mang theo tiếng phá không chói tai, thời gian chớp mắt ngắn ngủi, sợ là đã xuất hơn trăm quyền. Sau mấy trăm quyền, động tác của lục thanh dần dần chậm lại, giống như song trưởng chịu tải trọng lực ngàn cân, tốc độ đường quyền trở lên chậm rãi, bất quá uy thế lại càng hơn trước đó. Lúc đầu tiếng phá không của mỗi một quyền khá nhỏ, càng về sau, tiếng phá không càng kịch liệt, đến cuối cùng, giống như giao long xuất hải, quyền thế nặng như núi cao, khí thế hùng hồn vô cùng. Một lát sau, Lục Thanh cải biến quyền thế, song quyền hoặc hư không trực đảo, như mãnh hổ hạ sơn, hoặc đan sen hỗ kích, như song xả tương phệ, cấp độ ra quyền ổn định, giống như đem không gian trước người hoàn toàn phong tỏa, gió núi thổi tới chưa tới trước mặt Lục Thanh, liền giống như gặp được một tầng chắn vô hình không thể phá vỡ, phân thành hai, từ hai bên nối đuôi nhau mà đi. Sau thời gian một chén trà, Lục Thanh thu quyền mà đứng, động tác mau lẹ, không thấy chút miễn cưỡng, đối với khống chế thân thể đúng là đạt tới mức thu phát tùy ý. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt lục thanh đột nhiên trở lên sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, khí thế trên người tăng vọt, khí tức nguyên bản giống như đại thụ cũng mạnh mẽ lên, trong khoảnh khắc liền biến thành một gốc thần mộc che trời. Chỉ thấy lục thanh bước lên một bước, quyền phải hướng về gốc quế lớn bằng một người ôm phía xa xa đánh tới. Quyền lực to lớn đem không khí đè ép, áp súc, tức khắc một đoàn khí bạo mang theo tiếng phá không chói tay hướng về quế thụ lang không lao, tới. Oanh! Một tiếng chấn hưởng vang lên, cự lực to lớn phá hủy thân cây hơn phân nửa, phần còn lại căn bản khó có thể chống đỡ trọng lượng thân cây, chỉ răng rắc mấy tiếng rồi ầm ầm đổ xuống. Mà sau khi Lục Thanh đánh ra một quyền này, trên mặt hiếm thấy tràn ra một chút mồ hôi. Không có dừng lại, Lục Thanh liền tiếp ra quyền, ở không trung hóa ra vô số quyền ảnh, giống như đột nhiên sinh ra vô số cánh tay, nhưng kỳ quái là tuy rằng tốc độ ra quyền đạt tới mức trước nay chưa từng có, nhưng mà lại nghe không được một chút tiếng động nào. Nếu có cao thủ ngưng thần cảm ứng sẽ phát hiện, ở trên vô số quyền ảnh này, vô luận là gió núi thổi tới hay không khí chung quanh, đều giống như tự động tách ra hai bên, mà phía trước trăm trượng xa, trên thân một gốc quế ai vô thanh vô, tức nhiều ra rất nhiều quyền ấn sâu đến vài tấc. Động tác không ngừng, thân hình vừa chuyển, lục thanh đột nhiên hét lớn một tiếng, cước bộ dốc sức lao tới một tảng đá cao hơn 10 trượng gần đó. Cước bộ giống như tuấn mã la đi, mỗi một bước đều ngưng tụ khí lực toàn thân, vô số đất đá theo cước bộ bắn ra bốn phía. Một quyền đánh ra, không gian biến sắc, vô số khí bạo theo một quyền này hướng về tảng đá đánh tới. Chỉ nghe âm một tiếng rung trời, tảng đá cứng rắn thế nhưng từ trung tâm vỡ ra, thình thịch một tiếng phân thành hai nửa, bay lên vài trượng mới rơi xuống mặt đất. Mà lục thanh đánh xong một quyền này lại nhíu mày, nhìn nắm tay mình một chút lẩm bẩm nói, tinh khí thần cùng kinh lực toàn thân thủy chung không thể hoàn toàn hòa hợp, không thì tảng đá này nên hoàn toàn vỡ vụn. Quan sát 10 ngày tuy rằng không có quyền pháp tổng cương cùng khẩu quyết nhưng bằng vào chân long nhãn lục thanh vẫn từ trên người tiểu hài tử viêm thiên lạc học được tám chín thành vô quyền hôm nay lại thấy được viêm chiến toàn lực thi triển lục thanh phúc trí tâm linh tuy rằng không dám nói lĩnh ngộ toàn bộ nhưng ít ra cũng có thể học được chín thành nhưng mà mãi đến giờ phút này tự mình thi triển lục thanh mới phát hiện vô quyền này cũng không phải đơn giản như tưởng tượng quyền chiêu tuy rằng đơn giản nhưng lại cảm ứng thiên đạo tự nhiên ẩn chứa vô tận uy nghiêm không thể thông thấu Cứ việc như thế, lúc này thi triển mấy chiêu vô quyền, lục thanh rõ ràng cảm thấy huyết nhục toàn thân trở lên thư sướng, khí huyết mãnh liệt dâng lên. Trong lòng thầm lắc đầu, như thế xem ra, muốn lại có thu hoạch, cũng chỉ có ngày mai. Thiên linh tộc truyền thừa chi địa, cử viêm động. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 667, cử viêm động. Sáng sớm hôm sau, đại trưởng lão dẫn viêm thiên lạc cùng vài nam hải gia thiên linh tộc đại trại, hướng về Quế Sơn đi tới. Đại trưởng lão liếc xéo một chút về phía sau, khẽ cười một tiếng, cước bộ dần dần nhanh hơn. Mấy người viêm thiên lạc phía sau cũng cảm giác được biến hóa, biết đây là đại trưởng lão muốn khảo nghiệm cước lực của mình đều gia tốc theo sau. Cước bộ của viêm thiên lạc nhẹ nhàng hữu lực nhất, hai chân lên xuống, tiết tấu đều đều nhanh chóng. Đoàn người một đường sới tung bụi mù, một nén hương sau, mọi người đi được hơn 10 dặm đường, đi vào chân núi, cũng không dừng lại, lại tiếp tục men theo chân núi hướng hậu sơn vòng đi. Quế Sơn tuy rằng không cao lắm, nhưng cũng cao khoảng nghìn trượng, một vòng chân núi chừng 20 dặm, lúc bắt đầu còn tốt, bất quá theo đại trưởng lão dần dần gia tốc, lúc chạy được một nửa, tốc độ mọi người đã không chút thua kém sói hoang trong núi chạy trốn. Bất quá đại trưởng lão nhìn thấy mọi người theo kịp, tốc độ lại tăng một bậc, lập tức có hai tiểu hài chống đỡ không được, trên mặt đã thấy mồ hôi, viêm thiên lạc chính là hơi nhíu mày, phân phó một tiếng, hai tiểu hài này đồng thời lui về phía sau hai bước, một phen cõng lên một gã bước nhanh theo sát đội ngũ. Ở một nén hương sau, mọi người rốt cuộc đi tới hậu sơn. Hai tiểu hài được cõng đi cảm kích nhìn hai người viêm thiên lạc, nói, cảm ơn các ngươi. Viêm thiên lạc khẽ cười một tiếng, có chút ngượng ngùng lắc lắc đầu. Phía trước, đại trưởng lão chỉ tay vào vách núi trước mặt, tại một tảng đá gồ lên, một luồng sáng màu hồn kim hiện lên, vách núi tức khắc như vằn nước dao động lên, dần dần hóa khai, lộ ra một sơn đạo sâu thẳm. Đều theo kịp, mọi người tiến vào thông đạo, không ai chú ý một thân ảnh trong nháy mắt cửa thông đạo khép lại bước vào bên trong đại trưởng lão đem đuốc ở trên thạch bích hai bên đốt lên chiếu sáng đường đi ước chừng đi được vài dặm lộ ra một động khẩu sáng ngời đẹp quá vài tiểu hài bên cạnh viêm thiên lạc nhìn không được nói ra khỏi động khẩu là một mảnh sơn cốc rộng lớn chừng vài dặm bóng cây khắp nơi cổ mộc săn sát thậm chí còn có vài chục gốc quế thụ ít nhất đã ngoài ngàn năm mùi hoa quế nồng đậm truyền tới khiến thần thanh khí sảng mệt nhọc lúc trước cũng giảm đi rất nhiều Đây chính là vài chục gốc quế ngàn năm A, phải biết rằng, cho dù là quế viên trên quế sơn bất quá chỉ có hơn 10 gốc, 10 năm mới kết quả, quế quả ngàn năm càng là vật hiếm lạ, tộc nhân tầm thường căn bản khó có thể có được, cho dù là đám hộ Pháp, bình thường cũng khó có thể có được. Nơi này nhiều gốc như vậy, hơn nữa tựa hồ từng quế quả vừa mới thành thục, lay động ở đầu cành, hương thơm thấm lòng người, bất quá số lượng cũng không nhiều lắm, trên gần 30 gốc quế cũng bất quá hơn 300 quả, một gốc quế cũng chỉ có khoảng 10 quả. Không nên nhìn, chờ các ngươi đạt được tâm pháp truyền thừa, mỗi người sẽ được một quả. Đại trưởng lão cắt đứt tưởng niệm của mọi người, mở miệng nói. Mọi người theo hắn đi đến cuối sân cốc, trước một động khải rộng chừng vài trượng, phía trên có khắc ba chữ cửu viêm động cổ pháp, trước động có hai tráng hắn tầm 30 tuổi thủ hộ, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên tu vi không thường. Đại trưởng lão, hai người khom người hành lễ nói. Gật gật đầu, chỉ vào đoàn người viêm thiên lạc, đại trưởng lão nói. Đây là các hài tử vào cử viêm động, ta đem bọn họ giao cho các ngươi. Nói xong đại trưởng lão liền thối lui đến một bên. Viêm thiên lạc cùng những hài tử khác tức khắc đem lực chú ý chuyển hướng hai người. Cử viêm động chia làm ba cái động quật, cái khác đừng hỏi, các ngươi chỉ cần đi con đường ở giữa là được. Mời đó là nơi cất chứa tâm pháp, hai cái động khác đều có người canh gác, chỉ có tâm pháp động mở ra, bên trong có tử ngọc chứa đựng tâm pháp truyền thừa, chỉ cần trích một giọt máu là được. Còn có thể lấy được tâm pháp nào thì phải xem tạo hóa của các ngươi. Được rồi, mỗi người chỉ có thể mang một tử ngọc đi ra, hiện tại vào đi thôi, các ngươi có thời gian một canh giờ. Đúng rồi, trong các ngươi ai là viêm tuyển vũ cùng viêm trường thanh? Là chúng ta. Nghe được câu hỏi, hai tiểu hài lập tức đứng ra. Bởi vì các ngươi một thể chất hệ thủy, một là hệ mộc, mà tâm pháp viêm tuyển vũ ngươi cần có thể ở nhóm thứ hai bên trái, bốn khối tử ngọc đầu lấy được thủy hệ tâm pháp. Mà một hệ tâm pháp của viêm trường thanh chỉ có một khối, chúng ta đã lấy ra. Nói xong một người, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc thạch màu tím có hình vuông rộng khoảng hai tắc đưa, cho viêm trường thanh. Người còn lại có chút hâm mộ nhìn viêm trường thanh nói, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, đây là một hệ âm pháp duy nhất, vừa lúc là một trong địa giai tâm pháp không nhiều lắm, tuy rằng không được đầy đủ, nhưng mà có thể tu đến thiên nhân để ngũ trọng, đợi lát nữa lĩnh quế quả, liền có thể đi trước. Địa giai tâm pháp, những người khác đều hít một hơi Liền ngay cả viêm thiên lạc cũng không tự chủ được lộ ra một tia hâm mộ. Tiếp tục, trừ bỏ viêm trường thanh, những hài tử còn lại lần lượt tiến nhập cử viêm động theo chỉ dẫn. Trong động đèn đuốc sáng trưng, mọi người đi không bao lâu liền đi đến một ngã ba đường. Đi ở giữa, đại trưởng lão chỉ vào thông đạo ở giữa nói, lập tức, sau khi nhìn những hài tử lần lượt đi vào, hắn tức khắc đi vào thông đạo phía bên trái. Nhìn hai người trông coi cử viêm động, lục thanh hơi ngưng thần cảm ứng, quả nhiên quân mặc đồ cũng không nói sai. Bên trong cử viêm động này đích xác lan tràn ra một cổ chân long khí nhàn nhạt. Không trần chờ, thân hình lục thanh nhoáng lên, yên chuẩn xác xuất hiện bên trong cử viêm động. Cảm thấy trên người có một đạo chân long khí đảo qua, liền không có phản ứng. Cử viêm động, như thế nào tồn tại chân long khí, lục thanh thầm nghi hoặc. Bất quá những thứ đó không phải hắn cần lo lắng, nhìn ba thông đạo, trong lòng vừa động, lục thanh liền giấu chân đám hài tử tiến nhập tâm pháp động. Lại nhìn mấy người viêm thiên lạc, một lát sau, đi vào một đại sảnh khá rộng. Vách tường bốn phía tản ra ánh sáng màu tím mông lung, gần trăm khối tử ngọc truyền thừa chia làm sáu chỗ chỉnh tề. Bởi vì chỉ có một lần cơ hội, cho nên mỗi người đều cẩn thận chọn lựa, bất quá cũng không có cái gì có thể tuyển. Địa gia tâm pháp cũng chỉ có mấy khối, trừ bỏ viêm trường thanh vừa rồi lĩnh đi, còn lại nhiều nhất cũng chỉ có bốn, năm khối. Thật sự không phải dễ dàng lấy được như vậy, cho nên cũng không ai dám vọng tưởng, chỉ hy vọng mình tìm được một môn nhân giai tâm pháp tốt là được không có vội vã đi chọn lựa công pháp viêm thiên lạc đi đến trước một vách đá bên trên điêu khắc người bức đồ họa kỳ quái đây là thiên đạo thập đồ mà ra ra dạy bảo mình xem sao viêm thiên lạc lẩm bẩm nói phóng mắt nhìn lại bức họa đồ thứ nhất là một đống lửa chạy bùng cháy bức thứ hai là một chiếc đỉnh bên trong có kim dịch dập dờn bức thứ ba ba là một gốc đại thụ xanh um không biết chủng loại bức thứ tư là một tòa núi lửa đã tắt bức thứ năm là một tảng đá bóng loáng không chút bùn đất mà đến bức thứ sáu lại có biến hóa một thanh kiếm lớn đem một gốc cây dày bằng miệng chén chặt đứt lưỡi kiếm sắc bén rất là bất phàm đến bức thứ bảy vô số đại thụ ngăn trở đá lở bảo hộ linh thú ở dưới chân núi chạy trốn bức thứ tám cũng là một ngọn núi nhưng trồng chất bùn đất bức thứ chín biến thành hồng thủy dập tá biển lửa cuối cùng là hình ảnh một hán tử trung niên đang giơ lên một thanh thanh chú tạo trùy kẹp lấy một thanh kiếm hơi trên lửa nóng tổng cộng 10 bức đồ họa tựa hồ đang tự thuật cái gì Lại tự hồ chỉ là ghi chép lại một ít sự tình từng đã phát sinh, sơn hồng địa hòa, nhiên mục luyện kim. Thời gian ngắn ngủi, viêm thiên lạc chỉ có cảm giác mơ hồ với bức họa thứ nhất, những bức khác không thu hoạch được gì, không có cưỡng cầu, viêm thiên lạc dụng tâm ghi nhớ mười bức họa đồ. Trước đó ra ra nó vốn muốn đem mười bức họa đồ cho xem, nhưng như thế nào cũng không miêu tả được, cho nên chỉ có thể để nó tự mình tới xem. Người đang nhìn cái gì? Cũng là viêm tuyển vũ đã tỉnh được tâm pháp. Phát hiện Viêm Thiên Lạc ở cuối đại sảnh nhìn chằm chằm vào mấy bức họa, Hiếu Kỳ đi tới. "Cũng không có gì, đây là đạo thập đồ gia gia ta nói, ẩn chứa cái gì đại lĩnh ngộ, đại uy năng, cũng không có gì đặc biệt hơn người a." Viêm Tuyển Vũ nhìn chằm chằm mấy bức họa đồ vài lần nói. "Đó chỉ là nhãn giới chúng ta thấp mà thôi." Thiên Lạc trầm ngâm một tiếng. "Thật không biết ngươi là cái dạng người gì." Viêm Tuyển Vũ Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm Viêm Thiên Lạc nói. "Không có để ý tới Viêm Tuyển Vũ." viêm thiên lạc cũng đi ra tùy tay chọn một khối tử ngọc truyền thừa dù sao khác biệt không lớn cơ hồ không có cái gì khác nhau như vậy vận may chỉ có thể để trời cho mà thôi đột nhiên trong lòng viêm thiên lạc vừa động hắn cảm thấy có một cổ dao động kỳ dị nhập vào tâm thần huyết dịch toàn thân như đều rung động đó là một loại khí tức quen thuộc xâm nhập cốt tủy đây là có chuyện gì viêm thiên lạc bình tâm lại cổ dao động lập tức tiêu thất vô tung bồi hồi đứng yên một lúc viêm thiên lạc cẩn thận cảm thụ cổ dao động kia tựa hồ có chút linh tính lại mỏng manh đến không thể nắm lấy, ổn định thân thể, tâm thần tiến vào như thụ cảnh, mọi thứ chung quanh nháy mắt trở lên kỳ ảo, tinh thần rất nhanh dung nhập vào chung quanh. Di, cũng là tiểu cô nương viêm tuyển vũ, nhất trực nhìn chăm chú viêm thiên lạc kinh di kêu một tiếng, bởi vì nàng cảm thấy khí tức viêm thiên lạc lúc này gần như tiêu thất, giống như chết đi, lại giống như ẩn chứa sinh cơ khổng lồ, cực kỳ mâu thuẫn. ở nơi đó, viêm thiên lạc tiến vào như thụ cảnh, đối với sự vật chung quanh tăng lên tới một cái tân cảnh ngộ. Bất kỳ âm vang gì, khí tức, đều được phóng đại rõ ràng. Chỉ là hiện giờ nó mới chỉ cảm ứng được chung quanh mười trượng, bất quá cũng đủ để bao quát đến những khối tử ngọc truyền thừa. Viêm thiên lạc không biết là, ở một chỗ, một đôi mắt đang lặng lặng nhìn chăm chú vào nó, ánh mắt đầy khen ngợi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 668, thiên đạo thập đồ, võ học động. Sau khi tiến vào như thụ cảnh, cỗ khí tức giao động kia lại xuất hiện. Tuy rằng mỏng manh, nhưng cũng rõ ràng. Nhóm thứ năm, khối thứ hai bên trái. Có phải mình cảm giác sai hay không? Viêm tuyển vũ thẩm nghĩ trong lòng. Lúc này viêm thiên lạc, khí tức lại biến đổi cùng thường nhân không khác gì nhau. Thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, mọi người đúng hạn mang theo tử ngọc truyền thừa mà mình lựa chọn đi ra. Sau khi được thủ hộ nơi đó ghi chép lại, liền từng người lĩnh một cái bình ngọc có một quế quả ngàn năm trở về. Chỉ là lúc sắp rời đi, ánh mắt hai gã thủ hộ nhìn viêm thiên lạc vô cùng cổ quái Muốn nói lại thôi, bên trong tâm pháp động, sau khi những hài tử rời đi nửa canh giờ, thân hình lục thanh mới hiển hóa ra. Trước đó, đại trưởng lão kia tiến vào nhìn hai lần, lần cuối ánh mắt ngưng thị ở trên thiên đạo thập đồ, bất quá hồi lâu sau lại lắc lắc đầu, ở trong lục thanh cảm ứng, đến bây giờ mới chấn chính rời khỏi. Đi tới trước thiên đạo thập đồ, ánh mắt lục thanh có chút cổ quái. Nếu ahvns không có nhìn lầm, mười bức đồ này ghi lại, là đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc. Mộc sinh hỏa giả, mộc tính ôn noãn, hỏa phục kỳ trung, toàn trước nhi xuất, cố mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ giả, hỏa nhiệt cố năng phần mộc, mộc phần nhi thành hôi, hôi tức thổ giã, cố hỏa sinh thổ, thổ sinh kim giả, kim cư thạch y sơn, tân nhuận nhi sinh, tụ thổ thành sơn, sơn tất trường thạch, cố thổ sinh kim, kim sinh thủy giả, thiểu âm chi khí, nhuận táo lưu tân, tiêu kim diệt vi thủy, sở dĩ sơn thạch nhi tòng nhuận, cố kim sinh thủy.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 Cường kim đắc chiếm tòa này phong, Cường thủy đắc mộc, phương hóa này thế, Cường mộc đắc hỏa, phương tiết này anh, Cường tiêm đắc thổ, phương liễm này diễm, Cường thổ đắc kim, phương hóa này ngoan." Lục Thanh lẩm bẩm nói, đây là khẩu quyết ngũ hành sinh khắc lúc trước Diệp lão truyền cho hắn. Về bộ phận ngũ hành tương sinh tương khắc, nắm bức họa đầu của Thiên Đạo thập đồ này ghi chép ngũ hành tương sinh chi lý, mà năm bức họa sau, Lục Thanh ngưng thần nhìn lại, lại là ghi chép đạo lý ngũ hành tương khắc. Nếu không có tiến vào ngũ hành kiếm mộ, Mười bức họa đồ này đối với Lục Thanh mà nói, không thể nghi ngờ có đại tác dụng, nhưng mà hiện giờ đối với Lục Thanh mà nói, lại là có hay không cũng được, bất quá, thiên đạo thập đồ này đến tụt có chỗ nào quan hệ với kiếm đạo. Lục Thanh thầm nghi hoắc, hắn từ trên thiên đạo thập đồ này không có cảm thụ được chút kiếm ý nào, thậm chí một tia kiếm khí cũng không có, nhìn lại cũng chỉ là mười bức họa bình thường mà thôi. Tâm niệm vừa động, từ trong mắt Lục Thanh, thần quan màu tím bạc thấu ra, hướng tới thiên đạo thập đồ bao phủ. Ông! Đột ngột, một cỗ chân long khí từ trên đạo thập đồ bắn nhanh ra, hướng tới lục thanh bao phủ. Biến sắc, lục thanh vươn tay phải ra, bên trong vô tận tủy hải, long vương huyết mạch ngẩng đầu trường ngâm, chân long khí bao phủ xuống tức khắc bị hút vào huyệt lao cung ở lòng bàn tay. Đồng thời, lục thanh khẽ quát một tiếng, thân hình lại động, rất nhanh di động trong phạm vi vài trượng, trong nháy mắt, trong không gian vài trượng ngưng tụ ra năm thân ảnh ngưng thực. Không gian vài trượng, so sánh với tốc độ khủng bố của lục thanh mà nói căn bản không tính là khoảng cách, năm đạo thân ảnh mỗi một cái đều như tồn tại chân thật. Lát sau, ở chung quanh đạo nhân ảnh đồng thời sáng lên ngũ sắc thần mang, ngũ hành khí trong thiên địa đúng là trống rỗng ngưng tụ ra. Ngay sau đó, năm đạo kiếm chỉ hướng về trung tâm đồng thời điểm ra. Trên năm kiếm chỉ phân biệt lóe ra ngũ hành linh quang, kim kiếm chỉ lăng không hư điểm vào thủy kiếm chỉ, trên thủy kiếm chỉ tức khắc tản mát ra thủy khí mênh mông. Ngay sau đó hướng một kiếm chỉ điểm ra. Như thế, một kiếm chỉ lại hướng hỏa kiếm chỉ, hỏa hành chỉ điểm hướng thổ hành chỉ, cuối cùng, thổ kiếm chỉ tản ra thổ linh khí mênh mông, lại nối tiếp kim kiếm chỉ. Đến tận đây, năm đạo ngũ hành kiếm chỉ đúng là hợp thành ngũ hành tuần hoàn, ngũ hành tương sinh, liên miên bất tuyệt, khí tức huyền ảo bàng bạc không ngừng bốc lên, ở trên năm đạo kiếm chỉ, một vòng ngũ sắc thần quang trói mắt bạo phát ra. Lập tức, một đạo ngũ sắc quang linh trống rỗng hiện ra, đem lục thanh bao phủ ở bên trong Nháy mắt, trong tâm pháp động liền mất đi thân ảnh cào lục thanh. Hô, hô, hô. Vài khắc sau, ba đạo thân ảnh đồng thời lão vào bên trong tâm pháp động. Không có ai. Không có khả năng, rõ ràng có long khí cuồn cuộn. Đại trưởng lão lộ ra thần sắc nghi hoặc hướng tới tâm pháp động nhìn một vòng. Tâm pháp động cũng không lớn, cơ hồ có thể liếc qua thấy ngay. Mà bên người đại trưởng lão có hai gã trung niên đứng, khí tức của hai người so với đại trưởng lão không yếu hơn bao nhiêu. Đồng dạng, hai người cũng nghi hoặc nhìn quét một vòng. Đại trưởng lão, có lẽ là gần đây nhiều lần ra vào, quấy nhiễu chân long ngủ say ở đây. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, lập tức, ba người liền rời khỏi tâm pháp động. Trong ngũ hành liên thiên kiếm trận, lục thanh chấn định nhìn ba người trước mặt rời đi. Lấy tu vi của hắn hiện giờ, nghĩ muốn duy trì ngũ hành liên thiên kiếm trận này, cho dù là một tháng đều không có vấn đề. Một lát sau, hô, hô, hô, bao đạo thân ảnh lại xuất hiện bên trong tâm pháp động. Thật không có ai. Đại trưởng lão nghi hoặc nói, ba người lập tức rời đi. Lục thanh như trước không hề động, nhất trực chờ qua thời gian nửa nén hương. Hô! Lần này chỉ có một mình đại trưởng lão xuất hiện. Ánh mắt hồ nghi nhìn chung quanh một vòng. Thật không ai, không có khả năng a. ta rõ ràng cảm thấy có người nhìn trộm. Đại trưởng lão rốt cuộc vẫn lắc lắc đầu, nói, xem ra đã già thật rồi. Không nói cái gì, đại trưởng lão lại rời khỏi tâm pháp động. Lúc này, Lục Thanh mới triệt hồi kiếm trận, lần nữa xuất hiện ở trong động. Đối với đại trưởng lão cảnh giác, Lục Thanh cũng dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không phải mấy năm nay đã trải qua rất nhiều, hắn cũng không chấn định như vậy. Có lẽ hắn có thể đánh chết đại trưởng lão này, nhưng mà ít nhiều đối với thiên linh tộc, hắn vẫn là có giao tình, muốn Lục Thanh hạ độc thủ cũng là không có khả năng. Lại trở lại bên cạnh thiên đạo thập đồ, Lục Thanh ngưng thần nhìn lại, mà rốt cuộc cũng không nhìn ra manh mối gì. Trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ phải lấy đi sao? Hồn thức tham nhập động hư không gian, từ đầu ngón tay lục thanh, một tầng bạch sắc phong mang kéo dài ra, ngưng tụ thành một thanh phong mang khí kiếm, hướng tới thiên đạo thập đồ vạch tới. Ông! Đột ngột, một cỗ dao động cổ quái từ bên trong động hư không gian chuyển ra, lát sau, thanh đồng cổ quan yên lặng đã lâu lao ra, cũng không phân tốt xấu, liền hướng tới thiên đạo thập đồ lăng không lao tới. Ngâm! Tức khắc, một đạo kiếm ngâm réo rắt từ bên trong thiên đạo thập đồ vang lên, ngũ sắc linh quang đồng thời bạo khởi. Trên thạch bích, nguyên bản Thiên Đạo thập đồ ngay ngắn lập tức vạn vẹo biến ảo, dần dần hóa thành một thanh ngũ sắc tiểu kiếm dài một tấc. Hai bên thân kiếm đúng là khắc Thiên Đạo thập đồ, một bên khắc năm bức tương sinh, một bên tương khắc. Cả thanh tiêu kiếm tuy rằng chỉ có một tấc, nhưng ở trong mắt Lục Thanh lại tựa như một thanh thần kiếm vạn trượng, toàn thân tản ra một cỗ lĩnh vực chi lực huyền ảo. Cỗ lĩnh vực chi lực này bất đồng với lúc trước Bạch Phát ma nữ xuất ra Huyền Băng Phong cương đồ, lĩnh vực chi lực này ẩn chứa biến hóa huyền bí nào đó. Khiến người đoán không ra, lại viên dung tự nhiên, không có bất kỳ sơ hở Lục Thanh biết, lĩnh vực chi lực này còn không phải hắn hiện giờ có thể tìm hiểu Phát tay đem thanh đồng cổ quan thu vào động hư không gian Kể cả này ngũ sắc tiểu kiếm, cũng đồng thời bị thu vào bên trong Lại nhìn thạch bích, thiên đạo thập đồ vẫn khắc ở mặt trên như trước bất quá giờ phút này nhìn lại dường như mất đi linh hồn Không có nửa phần linh động, hoạn tuyến phác họa thậm chí nhìn qua có chút hỗn tạp Không hề nghĩ lại Lục Thanh liền bước ra khỏi tâm pháp động, bước vào thông đạo bên trái. Thông đạo bên trái rõ ràng có khắc ba chữ võ học động, vì né qua hai người thủ hộ, Lục Thanh bước một bước liền vượt qua. Cứ việc như thế, vội vàng lít nhìn cũng khiến tâm thần hắn rung mạnh. Ba chữ đơn giản mà đầy uyên thâm, bên trong ẩn chứa một cổ lĩnh vực chi lực hùng hậu, tựa hồ thuộc về hệ thổ, sâu nặng vô cùng, tựa như một tòa vạn trượng thần sơn. Lục Thanh chỉ nhìn thoáng qua, liền bị quyền ý sâu nặng ẩn chứa bên trong chấn động. Bên trong thức hải, thức kiếm ngàn trượng khẽ phát ra tiếng kiếm minh, đúng là sinh ra ý tranh phong, nhưng lập tức bị ý niệm của Lục Thanh đè nén. Truyền thừa chi địa của thiên linh tộc cổ quái, Lục Thanh cũng không muốn gây thêm rắc rối, vạn nhất bị bắt gặp, sẽ có chút xấu hổ. Bên trong võ học động, chỉ có ba chiếc thạch giá, trên thạch giá đúng là bài đặt võ học truyền thừa nhiều năm của thiên linh tộc. Phách không trưởng, xuân mộc chỉ, cử tuyệt trưởng, đạn thoái, vô ảnh thoái. Theo hồn thức của Lục Thanh quét qua, trực tiếp ấn nhập vào những thư điển võ học. Căn cứ theo ký hiệu trên ba cái thạch giá, Lục Thanh biết, đây là Thiên Linh tộc cất giữ Nhân giai, Địa giai, Thiên giai Tam giai võ học, Nhân giai uy lực thấp nhất, Thiên giai cao nhất. Đích xác là như thế, trên ba tòa thạch giá, Nhân giai võ học nhiều nhất, chừng 50 bản. Cái gọi là Vạn Pháp Quy Tông, hiện giờ Lục Thanh đã đạt tới cấp độ thức ba quan khán Nhân giai võ học, chỉ nháy mắt liền có thể này chuyển biến thành kiếm pháp. Đồng thời, trong lòng Lục Thanh vừa động, Kiếm pháp, có lẽ cũng có thể lấy nhiều loại phương thức thi triển ra. Hồn thức lại tiến nhập thạch giá thứ hai, ở trên là 5 bản địa giai võ học, tử lôi quyền, bạo lôi bộ, bài vân trưởng, băng ải quyền, kim cương chỉ. Hồn thức vừa mới tiến vào bên trong, sắc mặt lục thanh liền biến hóa. Quyền ý bá đạo, trưởng ý hùng hồn, chỉ ý ngưng luyện, quyền ý băng hàn, thối ý sắc bén, lúc này đồng thời chui vào bên trong thức hải. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện mươi 669, âm dương tản thư, lưu ảnh không gian. Bên trong không gian thức hải, thần mang chung quanh thức kiếm ngàn trượng đột nhiên đại thịnh, một cổ kiếm y sắc bén khổng lồ đồng thời bốc lên, cùng năm luồng ý chí võ đạo quấn quanh. Toàn thân nhoáng một cái, sắc mặt lục thanh tức khắc tái nhợt. Thức hải chính là chỗ yếu ớt nhất của kiếm giả, cho dù lục thanh có được luyện hồn quyết, giờ phút này bị năm luồng ý chí võ đạo xâm nhập, thức hải cũng trở lên hỗn loạn. Năm luồng ý chí võ đạo tinh thâm phi thường, cùng thức kiếm không ngừng giao tranh, ở trong thức hải lục thanh nhất thời trở thành một trường đại chiến, vô cùng thần quang ở bên trong hư không thức hải lóe ra, may là lục thanh đối với vạn pháp quy tông đã lĩnh ngộ tới cấp độ nhất định, giờ phút này đối mặt với năm luồng ý chí võ đạo, lập tức phân ra năm luồng kiếm ý, bên trong biểu thị trưởng pháp, quyền chỉ, tất cả đều hóa thành kiếm thức. Tuy rằng thức hải một trận đau đớn, nhưng mà lục thanh đối với lĩnh ngộ kiếm pháp lại càng thêm tinh thâm. T. Nửa nén hương sau, Lục Thanh mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt. Đây là võ đạo của thiên linh tộc sao, quả nhiên tinh thâm ảo diệu, bao la vạn tượng. Lục Thanh cảm thán nói. Lập tức ánh mắt chuyển hướng về phía thạch giá cuối cùng. Ở mặt trên, duy nhất bày đặt chỉ có hai bản võ học, một quyển tàn thư, một quyển điển lục vô quyền do đại trưởng lão vừa tự mình đặt vào. Ngoài ra ở bên cạnh còn có một viên lưu ảnh châu. Lần này, Lục Thanh cũng không dám tùy tiện thả ra hồn thức. Địa giai võ học đã có được uy năng như vậy, nếu là thiên giai võ học, Lục Thanh cũng không dám cam đoan chính mình đến tột cùng có thể thừa nhận hay không. Vươn tay đem điển Lục ghi chép vô quyền cầm lấy, lật lên xem. Trải qua nhiều ngày quan sát, Lục Thanh sớm đã biết, vô quyền này trừ bỏ thụ hình thung trụ cột nhất cùng chiêu thức quyền Pháp, còn có ba cảnh giới hư thung, như thụ, như sơn. Mà mỗi một cảnh giới đều có chiêu thức tương ứng, như thung cảnh là thôi thung thức, trọng lực thức, phá vọng thức, như thụ cảnh là tham thiên thức. Phách phong thức, nghịch lôi thức mà như sơn cảnh chỉ có một chiêu, vạn nhẫn thức, vẻn vẹn chỉ dựa vào quan sát, rốt cuộc vẫn thiếu sót rất nhiều, đại cương của vô quyền, cũng không phải viêm thiên lạc với tuổi nhỏ như vậy có thể suy diễn hoàn mỹ ra. Trong lúc nhất thời, Lục Thanh liền chìm vào thể ngộ vô quyền. Căn cứ vào lời của Diệp Lão lúc trước, tử hoàng kiếm thân kinh ở trên trình độ nhất định, cũng từng tham khảo từ võ học của thiên linh tộc. Giờ phút này Lục Thanh muốn xác minh lại trên bản tổng cương vô quyền này trong lúc nhất thời đúng là chiếm được không ít lĩnh ngộ đối với ảo nghĩa của vô quyền cũng rõ thêm không ít bất quá muốn hoàn toàn thông thấu còn cần cẩn thận tinh nghiên một phen mà hiện giờ cũng không phải thời điểm cầm lấy mặt khác một quyển tản thư nhìn mặt trên rõ nét hai đại tự âm dương âm dương như thế nào là âm dương vô cực sinh thái cực thái cực động sinh dương động cực tĩnh tĩnh sinh âm tĩnh cực động nhất động nhất tĩnh tương hỗ lẫn nhau phân âm phân dương lập lên lưỡng nghi Âm dương giao cảm, hóa sinh vạn vật, vạn vật sinh sinh, biến hóa vô cùng. Tàn thư ghi chép không nhiều lắm, nhưng mà tổng cương ghi trên trang thứ nhất, cũng khiến Lục Thanh phải chấn động. Hắn mơ hồ có cảm giác chạm được cái gì, nhưng mà trong lúc nhất thời lại khó có thể sáng tỏ, giống như ở giữa cách một tầng màn che, như thế nào cũng thấy không rõ bên kia. Không có nghĩ nhiều, Lục Thanh nhớ kỹ một chút đại cương của âm dương tàn thư này, so sánh với những loại võ học khá, âm dương tàn thư này đúng là không có bất chiêu thức gì. Thậm chí ngay cả chút ý cảnh cũng không có. Lục Thanh lắc lắc đầu, có lẽ âm dương tản thư này vốn không phải một bản võ học, ý nghĩ chuyển rời, ánh mắt Lục Thanh lập tức chuyển tới lưu ảnh châu bên cạnh. vung tay đem lưu ảnh châu hút tới trong tay, Lục Thanh ngưng thị nhìn, lập tức, hồn thức liền chìm vào bên trong. Ông! Bên trong vô tận hỗn độn, một mảnh không gian vô hạn phóng đại. Đây là một ngọn núi cao vạn trượng, từng cơn cuồng phong gào thét, từng gốc cổ thụ to lớn ở trên đỉnh núi kiên cường sinh tồn. Nhánh cây bị phong áp đè ép cong lại, muốn một lần nữa đứng thẳng lên, lại nề hà không được cường thế của cùng phong, như trước hèn mọn uốn cong. Từ đỉnh núi nhìn xuống, thế giới dưới núi như không gian một giới bị thu nhỏ lại, phạm vi không gian hơn ngàn dặm hưu hết vào tầm mắt, giống như chỉ cần vươn tay liền có thể chạm đến. Lúc này trên đỉnh núi, hai người phân biệt đứng ở một nhánh cây bị phong óc uốn cong, thân thể theo nhánh cây nhấp nhô lên xuống, giống như không có trọng lượng, xa xa ở hai bên đối lập. Quang Vân người chấp trưởng Long Vực cũng có hai vạn năm đi. Một người trung niên mặc một bộ chiến giáp màu hồng hít mắt nói, ánh mắt bất định nhìn Lưu Vân phiêu phủ trên bầu trời, thanh âm không hề bị tiếng cuồng phong gào thét lấn át, rõ ràng truyền vào tai người trung niên vận bạch y ở đối diện. Đúng vậy, trong nháy mắt hai vạn năm liền vội vã trôi qua, năm đó một ít người cũng đều có biến hóa, cũng đều có cuộc sống của chính mình, chỉ để lại chúng ta những người chưa biết được tương lai mà cố gắng. Than nhẹ một tiếng trên khuôn mặt nho nhã của bạch bào trung niên lộ ra một tia tiêu điều ngữ khí dã rời nói ra một điểm đều không có sai chiến giáp trung niên lộ ra một nụ cười tự diễu ai có thể nghĩ đến hôm nay chúng ta có thể có địa vị như vậy đâu ai có thể nghĩ đến quang vân cũng thì thào lên tiếng ánh mắt biến đổi trầm ngưng nhưng mà chúng ta cũng gánh vác nhiều lắm ngay từ đầu liền nhất định phải cách xa húng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào một ít thủ đoạn để duy trì bất quá ăn bản không phải kế lâu dài Có đôi khi thật hy vọng chính mình chỉ là nhân tộc bình thường, có thể yên ổn sống cuộc sống trăm năm ngắn ngủi, rồi lại vào luân hồi kế tiếp. Bất quá, huyết dạ, chúng ta có luân hồi sao? Luân hồi. Huyết dạ cười lạnh một tiếng, nếu có luân hồi mà nói, chúng ta hà tất phải gánh vác nhiều như vậy. Luân hồi, với ta mà nói là vô dụng, cho dù có luân hồi, thà rằng hình thần câu diện, ta cũng thể không nhập luân hồi. Giống như bị ngôn ngữ của huyết dạ cảm nhiễm, cuồng phong chung quanh dần trở lên sắc bén. Bên trong không khí vang lên từng trận khí bạo, chân không dập nát. Rất khó tưởng tượng, muốn tự nhiên đứng thẳng ở trên đỉnh núi này có bao nhiêu gian nan. Huyết dạ ngươi vẫn cố chấp như vậy, cùng năm đó giống nhau. Nghe được huyết dạ đột nhiên nói, Quang Vân lại giống như thấy được hồng y thiếu niên lãnh khốc năm đó, ngữ khí cùng thần thái, so với hiện tại vẫn giống nhau, ngay lúc đó chính mình tự hồ cũng không có cẩn thận như hiện tại, hỉ là thời gian trôi qua cùng địa vị biến hóa đủ để đem một người thay đổi ta chỉ tận lực trở về là chính ta mà thôi hưng thật ra quang vân ngươi thời gian hai vạn năm tựa hồ đã đem tính nét đem ngươi toàn bộ điều ma thực long vực a long vực nó tựa hồ đã đem ngươi trói buộc nhìn tu vi của ngươi ngàn năm nay tựa hồ cũng không có tiến bộ gì năm đó nhìn như thiên đạo sinh mệnh có vẻ đã không thể ở trong ánh mắt ngươi tìm thấy ngữ khí của huyết dạ khôi phục bình thản ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm quang vân tựa hồ muốn từ trong mắt hắn tìm được chút manh mối gì không có để ý ánh mắt huyết dạ Quang Vân nhìn nhánh cây dưới chân hơi hơi đong đưa, nói, đúng vậy, ta đã dừng lại ở thập giai đỉnh phong 5.000 năm. 5.000 năm, đã có rất nhiều lão bằng hữu đều dần dần đuổi kịp ta. Đem ánh mắt chuyển hướng huyết dạ, nhưng thật ra huyết dạ, ngươi từ 1.000 năm trước tiếp nhận vị trí tốc trưởng huyết vũ nhất tộc, tu vi tiến triển nhanh chóng, khiến đám lão bằng hữu chúng ta đều cảm thấy kinh ngạc. 1.000 năm, ngươi từ kiếm tôn tiểu thiên vị tăng lên tới kiếm tổ trung thiên vị, nhưng hôm nay xem đến in mang trong mắt người nội liễm lĩnh vực chi lực quanh thân tràn ngập mênh mông to lớn sợ là đã tiến vào kiếm tổ đại thiên vị đại thừa chi cảnh chỉ là gần đây may mắn vừa mới đột phá mà thôi thanh âm huyết dạ tuy rằng bình thản nhưng vẫn có thể khiến người nghe ra một tia ngạo nghễ vậy hôm nay người hẹn ta đi ra chỉ sợ không chỉ vì cùng ta ôn chuyện cũ quang vân bình tĩnh nói không sai thần sắc huyết dạ biến đổi có chút nghiêm túc một cổ uy nghiêm khiếp người thấu thể mà ra đem cuồng phong thổi đến quanh người giam cầm Quang Vân, nửa tháng trước, một Long Vương của Long Vực từng xâm nhập đến luyện huyết sơn địa vực ta, cũng giết chết một gã kiếm đế thủ hạ của ta, lúc ấy ta vừa mới bế tử quan đột phá cảnh giới, cho nên không thể phát hiện, ngươi có phải hay không nên có lời giả thích. Lúc trước chúng ta ký kết khế ước từng nói qua, người của ba tộc, đã ngoài kiếm phách không được xuất hiện ở trong địa vực của hai tộc khác. Lại không biết ngươi hiện tại có ý tứ như thế nào, hy vọng ngươi có thể cho ta công đạo. Cửu giai Long Vương, Quang Vân hơi hơi chấn động, trầm giọng nói. Điều đó không có khả năng, theo ta biết, ở trong một năm gần đây, sáu Long Vương của Long Vực ta đều đang bế quan tĩnh tu, căn bản không có khả năng ở nửa tháng trước xuất hiện ở luyện huyết sơn địa vực, trừ phi. Giống như nghĩ đến cái gì, trong mắt huyết dạ hiện lên một tia tinh mang khiếp người, ngữ khi có chút quái dị tiếp tục lời của Quang Vân, tân tấn cửu giai Long Vương. Rất có khả năng, bất quá vì cái gì đi tới cấm địa của huyết tộc người thì ta không biết, bất quá việc này ta khẳng định sẽ cho ngươi một câu trả lời vừa lòng. Dù sao một tân cửu giai Long Vương cũng không phải chuyện nhỏ. Gật gật đầu, huyết dạ xem như đồng ý lời nói của Quang Vân. Lát sau nhìn Quang Vân nói, vậy chuyện tạm thời quên đi. Nói xong như chìm vào hồi ức, ánh mắt có chút xa xưa, từ lúc chúng ta nhận thức tới nay, đối chiến lớn nhỏ hơn 10 chàng, lần cuối cùng là hai vạn năm trước người sắp tiếp nhận chức đứng đầu Long Vực. Mà hơn 10 trận chín đó, ta không thắng được trận nào, hoặc có thể nói, không thể chống đỡ hơn trăm chiêu, mà sau đó từng người đều có thế lực cỏ mình. Có tập đoàn cần quản lý, không nói quyết đấu, cho dù là gặp mặt, cũng là cách gần ngàn năm. Hôm nay chúng ta cũng đứng ở tể thiên phong này, không bằng noi theo phong thần diệp vô tâm cùng long vương long tuyển năm đó, quyết chiến ở nơi đây. Trên mặt huyết dạ nổi lên đầy chiến ý. Ngươi thật muốn như thế. Ngữ khí của Quang Vân không có một chút gợn sóng, Bình Thản nói. Không sai, ta chờ mong trận chiến này đã rất lâu. Hiện giờ tu vi của ta đã tiếp cận với ngươi, cho dù không thể đánh bại ngươi. Hôm nay ta cũng muốn cùng ngươi đánh một trận thống khoái. Từ trên người huyết dạ, chiến ý không chút nào che giấu theo thanh âm của hắn kịch liệt bốc lên. Vậy được rồi, Quang Vân bình tĩnh đáp ứng, hắn biết nếu hôm nay không đáp ứng, lấy tính cách huyết dạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng tới tiến cảnh tu vi của hắn. Lại nói thì hắn cũng muốn nhìn xem, hai vạn năm ma luyện, huyết dạ đến tột cùng trưởng thành đến trình độ gì. Mà vừa nghe Quang Vân đáp ứng, chiến ý trên người huyết dạ cũng không giữ lại, điên cuồng bạo phát ra một cổ kiếm ý tràn ngập cuồng bạo mà huyết tinh từ trên người huyết dạ tràn ra đem không gian chung quanh ngưng kết lên nguyên bản trên đỉnh núi cuồng phong gò thét lúc này đã không còn một chút âm vang tay phải vừa lật một thanh đại kiếm màu huyết hồng dài chừng sáu thước rộng bảy tấc xuất hiện ở trong tay xa xa chỉ về phía quang vân đối diện tức khắc một đạo kiếm ý hư ảnh màu huyết hồng xuất hiện ở sau lưng huyết dạ kiếm ý khổng lồ điên cuồng hướng về quang vân chấn áp cảm thụ được kiếm ý cuồng bạo ép tới trong lòng quang vân cũng bị khơi dậy chiến ý đe ép đã lâu khí thế hào hùng từng có được giống như lại ở giờ khắc này một lần nữa trở lại trên người tựa như cùng nhiều năm trước giống nhau tay phải khẽ đảo qua lập tức một thanh mộc trượng cổ phát hiện hóa ra ở trước người nổi lơ lửng trên mục trượng khắc từng dấu ấn tinh mịn kỳ dị bên trên đính một tinh thể thuần màu trắng lớn bằng nắm tay thân trượng kéo dài ra phẳng phất như xúc tu quấn quanh một cổ thái dương chân hỏa nóng dứt tràn ngập cả thanh mộc trượng để lộ ra một loại khí tức trí cương trí dương vươn tay bắt lấy mộc trượng quang vân khẽ vuốt thân trượng ngón tay lướt qua văn lộ trên thân trượng giống như nói chuyện với lão bằng hữu linh quang thần trượng chúng ta cũng có hai vạn năm không cùng nhau chiến đấu đi hôm nay chúng ta đánh một trận thống khoái đi quang vân vừa dứt lời linh quang thần trượng giống như có cảm ứng nhẹ nhàng run rẩy lên lát sau một đạo kim sắc thái dương chân hỏa bốc lên đem quang vân bao phủ vào đồng thời cũng đem kiếm ý của huyết dạ ngăn trở bên ngoài không thể tiến thêm trong mắt hiện lên một đạo tinh mang Linh quang thần trượng, là thần khí long hoàng truyền thừa đi, năm đó lúc ngươi cầm giữ nó, chúng ta lại không biết ngươi sớm được nhận định là người thừa kế long vực. Huyết dạ mở miệng nói, ngươi làm sao lại không biết, khi đó, ngươi chẳng phải cầm huyết thần kiếm này sao, chỉ sợ khi đó ngươi sớm đã biết thân phận của ta rồi. Quang Vân khẽ cười một tiếng nói, ta nhớ ngươi cũng nhất định đồng dạng biết đi. Huyết dạ không chút do dự thừa nhận, không nói nữa, để ta nhìn xem hiện giờ ngươi đến tột cùng có thực lực như thế nào nháy mắt huyết thần kiếm trong tay huyết dạ bộc phát ra một cổ kiếm ý cường đại đủ để hủy thiên diệt địa từ trên thân kiếm hiện lên quang diễm màu huyết hồng làm không gian chung quanh vặn vẹo kiếm ý lại đồng thời chấn áp không gian như thế nào cũng vô pháp thoát phá thân kiếm chỉ về phía quang vân thân hình huyết dạ giống như xuyên qua không gian nháy mắt xuất hiện ở trước mặt quang vân mũi kiếm hướng tới thái dương chân hỏa bố trí ở quanh người quang vân điểm đi một kiếm này hạ xuống tựa như lưu tinh từ chân trời rơi xuống sắc bén bá đạo đối mặt một kiếm này quang vân cũng không có cảm thấy giật mình linh quang thần trượng nhẹ nhàng điểm ra một đạo kim sắc linh kiếm như thực chất tức khắc xuất hiện ở trước mặt hộ thân chân hỏa hướng tới mũi kiếm lao tới nghênh đón đinh một tiếng thanh thúy vang lên huyết thần kiếm phá vỡ kiếm quang nhưng cũng mất đi khí thế xúc tích lúc trước ngược lại thân hình huyết dạ theo kiếm quang mãnh liệt thối lui ra phía sau vài dặm bất quá quang vân tự hồ cũng không nghĩ buông tha hắn linh quang thần trượng họa xuất một quỹ tích tròn chính tức khắc vô số cửu dương linh kiếm phá không mà ra hướng về huyết dạ lui ra phía sau bao phủ không gian sụp xuống sóng gợn tối đen ở chung quanh từng đạo linh kiếm hiển hóa ra sắc mặt không thay đổi huyết thần kiếm rào động ở trước người nhanh chóng hình thành một huyết sắc long quyển huyết sắc kiếm quang quanh quẩn không hề xinh đẹp chém thẳng về phía trước phốc phốc hai tiếng bạo liệt vang lên nương theo sóng gợn chấn động huyết dạ nháy mắt trở lại vị trí ban đầu mà quang vân cũng không có tiếp tục truy kích tràng diện lại khôi phục bình tĩnh, bất quá không khí lại càng thêm ngưng trọng. Xem ra thực lực của ngươi không có từ Long Hoàng đột phá đến Tổ Long, nhưng cũng đạt tới Long Hoàng đỉnh phong. Sắc mặt huyết dạ trầm trọng vô cùng, mở miệng nói. Nếu ngay cả điểm tiến bộ ấy cũng không có, ta đây chẳng phải là rất vô dụng sao? Bất quá kiếm đạo của ngươi cũng đã hướng tới Đại Thừa, kiếm y bá đạo, kiếm pháp cũng muốn tiến vào Đại Đạo chí giản. Sợ là chúng ta có tiếp tục luận bàn như vậy, cho dù là vài ngày cũng sẽ không có kết quả gì. Những lão gia hỏa kia cũng sẽ phát hiện, đến lúc đó sẽ không thể tiếp tục được. Dùng toàn lực đi, ba chiều, Sau ba chiều mặc kệ có kết quả hay không, trận chiến này coi như chấm dứt. Nhìn huyết dạ, từ trên người quang vân, một cổ uy nghiêm cuồn cuộn bốc lên. Ngang! Đến đi, để ta nhìn xem thành tựu hai vạn năm qua của ngươi. Đây cũng là ta nghĩ ra, bất quá, đây cũng là lần đầu tiên ta sử dụng đối địch kể từ khi lĩnh ngộ. Cho dù là một ít lão bất tử cùng trong tộc ta cũng chưa bao giờ dùng toàn lực, cẩn thận huyết dạ nhắc nhở một tiếng nháy mắt huyết thần kiếm dọc theo một quỹ tích huyền ảo đánh xuống huyết vực khởi tức khắc huyết thần kiếm giống như cắt qua hư không một khe nứt từ bên trong hư không phá mở ra lát sau một đạo hồng mang mãnh liệt từ bên trong khe nứt tràn ra đem huyết dạ cùng quang vân đồng thời bao phủ vào hồng mang chợt lóe liền biến mất ở trên tề thiên phong chỉ để lại đỉnh núi trống trải hiện giờ đã không còn một gốc cây nào tất cả đều tại bên trong sóng gợn tối đen kia mà hóa thành bụi phấn Khiếp sợ nhìn mọi thứ trước mặt, cơ hồ là tâm niệm vừa động, lục thanh liền cảm thấy thế giới trước mặt lại biến ảo lên. Đây là một mảnh huyết hồng không gian, lớn chừng ngàn dặm, nơi nơi đều là huyết sắc linh khí nồng đậm. Ngay sau đó, hai nhân ảnh trống rỗng xuất hiện ở hai bên không gian, đúng là huyết dạ cùng Quang Vân. Ngẩng đầu nhìn một chút huyết hồng sắc quang cầu nằm ở đỉnh không gian, trong mắt Quang Vân hiện ra tán thưởng nói, huyết vực của ngươi đã chân chính hướng tới hoàn thiện, chỉ chờ vực hạch hoàn toàn thành thục liền có thể trùng kích kiếm tâm thuộc về thánh giả chi cảnh. Đến ngươi, cũng không để ý đến Quang Vân tán thưởng, huyết dạ bình thản nhìn Quang Vân, hắn biết, vừa rồi là Quang Vân chủ động để lĩnh vực cầu hắn bao phủ, không thì lấy thực lực so với hắn muốn cao hơn một bậc, hắn nghĩ muốn đem Quang Vân hút vào cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên sau khi tiến vào lĩnh vực, hắn cũng không có triển khai kiếm thức, mà chờ đợi động tác của Quang Vân, hắn muốn là một trận chiến công bình. Lắc lắc đầu, Quang Vân thở dài một hơi nói, huyết dạ ngươi vẫn cố chấp như vậy. Đại lục loạn thế, ngươi lửa ta gạt, còn có mấy người hoàn toàn áp đảo trên chúng ta, giống ngươi như vậy hết thảy đều tìm kiếm công bình là không hiện thực. Nếu có thể, người khác cũng sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ngươi trở thành tộc trưởng huyết tộc, còn không có minh bạch điểm này sao? Không nói gì, huyết dạ như trước yên lặng nhìn Quang Vân, chỉ là ánh mắt vô cùng kiên định. Nhìn đến ánh mắt của huyết dạ, Quang Vân đầu tiên là sửng sốt, lát sau ngửa mặt lên trời cười ha ha. Thay đổi bộ dáng nho nhã ôn hòa trước đó, nguyên bản mái tóc dài màu vàng theo khí thế của quang vân tung bay đúng là có chút cuồng giã hảo hảo hảo liên tiếp ba cái hảo tự quang vân trầm giọng nói hôm nay ta liền cùng ngươi phóng tay chiến một trận nói xong linh quang thần trượng hướng về phía trước điểm ra cửu dương linh vực khởi một khe nứt kim sắc xuất hiện lát sau mảng lớn kim diễm tuôn ra nguyên bản một mảnh huyết hồng lĩnh vực kia tức khắc bị chiếm lĩnh nửa giang sơn chỉ thấy kim sắc không gian phía quang vân Đồng dạng là một quang cầu tản ra quang diễm kim sắc, chỉ là so sánh với huyết hồng sắc quang cầu bên trong lĩnh vực của huyết dạ, lớn hơn một bậc, màu sắc cũng ngưng thực hơn một chút. Lĩnh vực cùng linh vực đối lập với nhau, không chút tương nhượng nơi hai bên giao nhau, thỉnh thoảng lại có sóng gợn tối đen khủng bố xuất hiện, đem hết thảy huyết sắc hoặc kim sắc linh khí xung quanh hút vào bên trong. Hảo! Trong mắt huyết dạ bộc phát ra một đạo thần quang chói mắt, huyết thần kiếm trong tay rất nhanh huy vũ lên. Chỉ thấy huyết sắc không gian phía huyết dạ khắc phô thiên cái địa nhắc lên từng đạo mang kiếm vạn trượng do huyết hồng sắc kiếm quang ngưng kết vô số mang kiếm này vừa mới xuất hiện liền mang theo khí thế hủy thiên diệt địa hướng về quang vân bao phủ kim dương thuẫn linh quang thần trượng đảo qua một vòng đại lượng thái dương chân viêm tụ tập dọc theo một quỹ tích huyền ảo ngưng kết thành một chiếc thuẫn cổ phát tản ra kim mang trói mắt chắn ở trước mặt quang vân mà vô số huyết sắc mang kiếm kia lao tới sau khi phá khai thái dương chân viêm bên trong huyết sắc không gian Nhanh chóng tập trung, rất nhanh dung hợp thành một thanh huyết kiếm dài chừng 10 vạn trượng, khổng kiếm ý khổng lồ mà bạo ngược chấn áp, huyết kiếm đi ngang qua hư không, thái dương kim diễm giống như sinh ra sợ hãi, không thể tới gần một chút. Đông, một tiếng chấn hưởng vang lên, âm lãng bàng bạc giống như muốn đem hai phiến không gian thoát phá. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện, chương 670, huyết thi, huyết thú, thượng, mà trong nháy mắt huyết sắc mang kiếm đánh lên kim dương thuẫn. Thần sắc Quang Vân trở lên vô cùng ngưng trọng. Hắn cảm thấy bên trong thanh mang kiếm to lớn này ẩn chứa lĩnh vực kiếm nguyên vô cùng cuồn cuộn, còn có phong mang khí sắc bén, thế nhưng khiến Kim Dương Thuẫn của hắn mơ hồ có dấu hiệu tan vỡ. Linh quang thần trợ lại huy động. Vực Hạch, khởi. Trong phút chốc, bạch sắc quang cầu phía trên không gian lĩnh vực quang mang đại thịnh, trung tâm đột nhiên nứt ra một khe nứt, một viên tinh thể màu trắng như là nhãn châu xuất hiện, cửu dương linh khí nồng đậm tràn ngập. Phá! Quang vân huy trượng hướng tới huyết sắc mang kiếm đang cùng kim dương thuẫn rằng có điểm tới, lập tức, từ bên trong tinh thể hạ xuống một đạo quang trụ quấn quanh kim sắc hỏa diễm. Quang trụ lớn bằng ba người ôm, lăng không đánh lên kiếm mang, một âm vang thoát phá vang lên, huyết sắc mang kiếm nguyên bản vẫn uy thế vô cùng tức khắc thoát phá mở ra, hóa thành huyết sắc kiếm quang tán loạn, bị thái dương chân viêm chen trúc mà đến nhanh chóng thôn phệ, yên diệt ở bên trong không gian sụp xuống. Hảo một cái quang minh vực hạch, hảo thủ đoạn trong mắt huyết dạ nổi lên một tia hưng phấn, đó là gặp được đối thủ cường đại mới có thể kích khởi chiến ý. huyết hạch khởi hét lớn một tiếng, huyết thần kiếm trong tay chỉ thẳng lên trời, một cổ kiếm ý khổng lồ bạo ngược thẳng hướng chân trời. huyết sắc quang cầu ở đỉnh đầu không gian cũng theo vỡ ra, sau một khắc tản, ra nồng đậm huyết khí cùng tinh thể mang theo huyết sắc kiếm quang sáng người xuất hiện. toàn bộ quang cầu lúc này nhìn qua giống như một huyết nhãn, huyết sắc quang mang giống như lúc giã thú bắt được con mồi, trong mắt lộ ra thị huyết quang mang. Kế tiếp liền là đem con mồi xé nát thôn phệ, không lưu dấu vết. Hảo cường đại vực hạch. Quang Vân nhìn thấy huyết dạ triệu hồi ra huyết sắc tinh thể, không khỏi tán thưởng nói. Huyết tộc tự cổ truyền thừa tới nay đều là chuyên tu luyện linh đạo, hiện giờ lại xuất ra người dị loại song tu kiếm linh, cũng không nghĩ cường đại như thế. Lấy linh chú huyết tộc ngươi quỷ dị cùng cường đại, hơn nữa với kiếm đạo của ngươi, ở trong số kiếm tổ đương kim trên đại lục, ngươi cũng có thể liệt vào ba vị trí đầu. Đến ngươi, ánh mắt huyết dạ không đổi. Hẳn nhiên tiếp nhận Quang Vân tán thưởng, Người tiếp tốt lắm, đây là đệ nhị chiêu, Hỏa Long thổ diễm." Quang Vân cũng không nói nhiều, tay trái phối hợp với tay phải, linh quang thần trượng họa xuất một đường kỳ dị, chung quanh lổ cửu dương linh khí khổng lồ giống như được triệu hoán điên cuồng tụ tập lên. Hào quang lóng lánh, đại lượng linh khí tụ tập đến, nhanh chóng ở phía trên Quang Vân ngưng kết, hóa thành một đầu hỏa long dài chừng vạn trượng, toàn thân đốt thái dương chân hỏa, giáp tinh minh, long thân thon dài, long trảo lóe ra hàn mang sắc bén trên thân Hỏa Long, đạo đạo kim sắc quang diễm quấn quanh, Long uy khủng bố tràn ngập, uy áp thẳng đem không gian lĩnh vực cùng linh vực áp, ra đạo đạo khe nứt không gian hẹp dài. Oanh! Không gian lĩnh vực kiên cố sau cực độ vặn vẹo rốt cuộc thoát phá, kim mang cùng huyết quang mãnh liệt từ trong không gian sụp xuống tuôn ra, chỉ trong chớp mắt liền tràn ngập không gian hai người. Một điểm bạch quang từ trung tâm bộc phát ra, nháy mắt đem thế giới trước mặt Lục Thanh toàn bộ vào. Sao lại thế này? Trong lòng Lục Thanh chấn động, cho dù là chân Long nhãn, như trước không thể nhìn thấu bạch mang này vô tận bạch mang tán đi toàn bộ không gian hóa thành một mảnh hỗn độn mênh mông mà không có giới hạn tức khắc một lực đẩy cường đại trấn áp trên người thế giới trước mặt lại biến hóa như trước là võ học động hai mắt mở ra nhìn lưu ảnh trâu trước mặt thần sắc lục thanh không khỏi trở lên cổ quái hình ảnh lưu lại bên trong thật quá mức hãi nhân long vực đứng đầu thập giai cửu trào long hoàng huyết dạ huyết tộc xem ra bí ẩn trên đại lục thật sự là nhiều không kể xiết Lục Thanh trong lòng cảm thán, chính mình biết đến, vẫn chỉ là một góc băng sơn. Cứ việc như thế, đại chiến ghi lại bên trong đối với Lục Thanh sinh ra tác dụng không thể đem được. Ít nhất một trận chiến của kiếm giả cái thế kiếm tổ dai, cùng long hoàng, chỉ phất tay khiến không gian sụp xuống. Cho dù tại bên trong bạch linh kiếm cốc kiến thức cũng không ít, thật sự khó có thể tưởng tượng, kiếm phách tâm sư đến tột cùng có được thực lực đáng sợ như thế nào. Đem lưu ảnh châu vào chỗ cũ, Lục Thanh xua tay lắc đầu, cũng cảm thấy mắc nợ thiên linh tộc rất nhiều. Tiến vào truyền thừa chi địa này, quan khán hết thảy truyền thừa. Trong lòng vừa động, từ bên trong động hư không gian lấy ra ba bình ngọc, Tử Hoàng kiếm thân kinh vận khởi, bên trong huyết nhục tức khắc xuất ra mấy trăm giọt thiên địa nguyên dịch, đem ba bình ngọc để lên ba tòa thạch giá. Lục Thanh trong lòng gật gật đầu, biết thiên linh tộc cực kỳ khuyết thiếu đan dược, mà kiếm nguyên dịch này hắn lấy từ Bạch Linh kiếm cốc cũng vô cùng tinh thuần, mỗi một giọt, không nói có thể so với ngàn năm linh dược, nhưng hiệu quả ít ra đều tiếp cận 500 năm linh dược hơn nữa cực kỳ tinh thuần một khi phục hạ không cần phí công sức bài xích tạp chất để ba bình ngọc xuống lục thanh thở dài cuối cùng bước ra một bước rời khỏi cửu viêm động hôm sau trời còn chưa sáng hẳn viêm thiên lạc khoanh chân ngồi trên một khối cự thạch ở vọng nguyệt thai trước khi uẩn dưỡng ra chân khí thì không cần phải bế quan cho nên viêm thiên lạc lựa chọn nơi này vọng nguyệt thai tương đối yên tĩnh thiên địa nguyên khí cũng khá sung túc thực thích hợp bồi dưỡng chân khí nghĩ muốn nhập dai chân khí xuất hiện là bước đầu tiên trong đầu hiện ra tâm pháp cửu dương chân quyết tuy rằng viêm thiên lạc cũng chỉ ở ngày hôm qua tham khảo một quyển nhân giai xích diễm quyết tâm pháp bất quá vẫn nhìn ra bên trong bất đồng căn cứ theo lời xích diễm quyết tựa hồ chân khí tâm pháp bình thường đều là uẩn dưỡng ở đan điền một tia chân khí lại vận hành tuần hoàn theo lộ tuyến kinh mạch nhất định liền có thể không ngừng lớn mạnh mà cửu dương chân quyết lại bất đồng liền giống như đệ nhất trọng tâm pháp nhất dương sơ hiện là mỗi ngày ở lúc mặt trời mới mọc hấp thu thái dương khí nó tản mắt ra do đó ở đan điền hình thành chân khí, là nhân uân tử khí. Nhân uân tử khí này có công dụng ẩn dưỡng gân cốt, mở rộng kinh mạch, ở trên chất lượng cũng vượt xa so với bình thường tu luyện ra chân khí hệ hỏa, hơn nữa kéo dài không dứt, tính bền cực mạnh. Càng đừng nói tâm pháp đệ nhị trọng, thế nhưng tiếp dẫn Thái Dương chân hỏa nhập thể, luyện cốt tẩy tủy, đây chỉ sợ cũng là nguyên nhân nhiều năm qua tộc dân tập luyện qua điều tàu hỏa nhập ma, mà chết, các trưởng lão trong tộc nhìn không ra, là bởi vì bọn họ không có tự mình cảm thụ qua cũng không hiểu rõ thái dương chân hỏa bá đạo không có thân thể cường hãn đến trình độ nhất định là không thể thừa nhận đau khổ luyện thể không đúng a viêm thiên lạc sửng sốt tâm pháp đệ nhị trọng mở đầu rõ ràng nói thái dương chân hòa tính trí dương bá đạo thân thể cần có ngàn cân cự lực liền có thể tu luyện vì cái gì lịch đại trưởng lão không nhìn ra được bất quá viêm thiên lạc ngược lại lại thư thái đây có lẽ cũng đã nói lên chính mình là người nói chân chính lựa chọn đi không hề suy nghĩ nhớ ký lộ tuyến vận hành đệ nhất trọng Viêm Thiên Lạc tĩnh hạ tâm thần, thân thể dần dần không có khí tức, giống như cùng chung quanh hòa hợp. Hiện giờ trong vài ngày tu luyện, Viêm Thiên Lạc đã có thể dễ dàng tiến vào ý cảnh của vô quyền, tâm thần dần dần linh hoạt kỳ ảo, chung chung quanh mười trượng hết thảy đều tiến nhập phạm vi cảm ứng của nó. Viêm Thiên Lạc không biết, nhanh chóng tiến vào ý cảnh như vậy, ngay cả rất nhiều võ giả nhập giai đều không thể thoải mái như hắn, trước đó đều phải tĩnh tâm rất lâu. Mà mặt trời cũng đã lên cao, vô số dương quang chiếu rọi, bất quá Viêm Thiên Lạc biết nhân uân tử khí phải ngay lúc mặt trời mọc mới phóng thích thời gian ngắn ngủi cho nên lập tức vận chuyển tâm pháp dẫn dắt tử khí tiến vào thân thể bắt đầu mấy lần dẫn dắt tử khí đến một nửa liền mất đi liên hệ tiêu tán mất viêm thiên lạc cũng không buông tha ổn định tâm cảnh không ngừng dùng tâm thần dẫn dắt tử khí nửa canh giờ trôi qua tử khí chung quanh cũng dần dần tiêu tán đây cũng là triệu cửu dương chân quyết hấp dẫn địa phương khác tử khí đã sớm tán đi rốt cuộc ở một khắc khí tử khí sắp tán đi Viêm Thiên Lạc rốt cuộc dẫn dắt hai đạo nhân quân tử khí tiến vào đan điền, toàn thân tức khắc có một cảm giác ấm áp, quanh thân giống như ngâm trong ôn tuyền. Giờ phút này, nó rõ ràng cảm thấy gân cốt toàn thân biến đổi càng thêm cứng cỏi, cường đại, tuy rằng trình độ phi thường nhỏ bé, lại dị thường rõ ràng. Kiềm nén kích động trong lòng, Viêm Thiên Lạc dẫn đường cho hai đạo tử khí dung hợp trong đan điền, dần dần hóa thành một đạo nhân quân tử khí. Cảm thụ được trong đan điền có một đoàn chân khí ấm áp, trong lòng Viêm Thiên Lạc một trận kích động. Nó rốt cuộc đã đi được bước đầu tiên của võ giả, nếu khiến các trưởng lão dòng tộc biết lần đầu tiên tu tập tâm pháp nó liền có thể sinh, ra được chân khí, không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì. Bất quá tâm tính của viêm thiên lạc, ở sau khi ra ra rời đi, sẽ không hướng bọn họ khoe khoang cái gì. Kế tiếp, A hình thành tiểu chu thiên tuần hoàn, bất đồng tâm pháp bình thường, lộ tuyến tiểu chu thiên trong cửu dương chân quyết là hội âm vĩ lưu mệnh môn, giáp tích đại trùy ngọc chẩm thước kiều trọng lâu, sau cùng đưa về đan điền bình thường viêm thiên lạc đối với các mạch huyệt đạo cũng có hiểu biết, cho nên hiện tại liền có thể trực tiếp trùng huyệt. cửu dương chân khí ở đan điền vận chuyển mấy vòng, liền hướng xuống dưới hội âm, không hề trở ngại. uy lực cửu dương chân khí khiến viêm thiên lạc thập phần vui sướng. hơn nữa còn có hiệu quả ổn dưỡng mở rộng, trùng huyệt không có khó khăn gì. đương nhiên, đây cũng do viêm thiên lạc tu tập vô quyền, rèn luyện thân thể, khiến kinh mạch cứng cỏi hơn xa người thường. chân khí thẳng đường di chuyển, sau khi phá tan hội âm, lại nhanh chóng trùng kích vĩ lư. Chỉ hơi có chút trở ngại, lại tiến quân thần tốc, hướng tới mệnh môn. Bất quá càng về sau lực càng càng lớn, lúc đến huyệt đại trùy, rốt cuộc không thể tiến lên, viêm thiên lạc cũng không miễn cưỡng. Biết đây là cửu dương chân khí trong đan điền còn chưa đủ thâm hậu, bất quá ngày đầu tiên liền có thể đạt tới hiệu quả như thế, nó cũng cảm thấy thật vừa lòng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 671, huyết thi, huyết thú. Trung viêm thiên lạc nghĩ muốn đem cửu dương chân khí thu hồi vào đan điền nhưng mà trong nháy mắt này một cảm giác nóng rực từ kinh mạch đột nhiên dâng lên viêm thiên lạc kêu lên một tiếng đau đớn một ngụm tụ huyết tràn ngập hỏa khí từ trong miệng phun ra tức khắc toàn bộ thân hình nhỏ bé run rẩy lên hưu một tiếng kiếm ngâm mơ hồ vang lên nhìn viêm thiên lạc nhắm nghiền hai mắt trước mặt ánh mắt lục thanh trở lên ngưng trọng kiếm chỉ điểm ra ông một giọt thiên địa nguyên dịch từ đầu ngón tay bức ra dừng ở trên mi tâm của viêm thiên lạc Giọt thiên địa nguyên dịch này vừa mới tiếp xúc với thân thể viêm thiên lạc, liền giống như lưu thủy hòa tan ra, đem này cả người bao phủ ở bên trong. Cước bộ đạp động, thân hình lục thanh nhoáng một cái, ở chung quanh viêm thiên lạc liền xuất hiện chín đạo nhân ảnh rõ ràng. Chín đạo nhân ảnh này đồng thời điểm ra kiếm chỉ, trong đó tám đạo kiếm chỉ vừa vặn điểm ở trên huyệt đạo thuộc tiểu Chu Thiên, trong cửu dương chân quyết, một đạo kiếm chỉ cuối cùng vừa vặn điểm lên đan điền. Thiên địa nguyên dịch giống dòng nước thanh lương chỉ trong nháy mắt liền đem hỏa khí nổi lên trên mặt viêm thiên lạc chấn áp một giọt thiên địa nguyên dịch này được lục thanh dùng để tôi luyện kinh mạch thân thể đối với thân thể nhược tiểu của viêm thiên lạc mà nói hiệu quả của một giọt thiên địa nguyên dịch này vô cùng kinh người lục thanh có thể cảm thụ được trình độ cứng cỏi của thân thể viêm thiên lạc đang lấy tốc độ kinh người tăng lên đây là lục thanh từ tử hoàng kiếm thân kinh ngộ ra phương pháp tôi luyện thân thể tuy rằng hiệu quả xa xa không thể cùng tử hoàng kiếm thân kinh so sánh nhưng viêm thiên lạc cũng đạt được không ít ưu đãi. Chỉ trong chốc lát này, thậm chí ngay cả tư chất của nó cũng tăng lên không nhỏ. Tuy rằng không biết là ai đang xuất thủ tương trợ, nhưng viêm thiên lạc cũng biết đối phương đang giúp mình. Đối với thân thể cảm ứng, tu luyện vô quyền nhiều ngày như vậy, viêm thiên lạc trên cơ bản đã có thể hoàn toàn nắm chắc. Nó rõ ràng cảm thụ được, thân thể chính mình đang trở lên cường kiện với tốc độ kinh người. Một nén hương sau, cử dương chân khí trên người rốt cuộc thuận lợi trở về đan điền. Mở ra hai mắt, viêm thiên lạc đứng dậy, không tự giác đánh một lần vô quyền Giờ khắc này, quyền thế thi triển ra rất tự nhiên trôi chảy, quyền phong gò thét, diễn luyện mấy thức phối hợp cảnh giới so với bình thường càng thêm dễ dàng, dung nhập vào ý cảnh của cảnh giới cũng nhanh. Đến cuối cùng một chiêu nghịch lôi thức, càng là đem một tầng đá 500 cân phá vỡ thành ba mảnh. Cảm thụ được thân thể mạnh mẽ, viêm thiên lạc vội vàng hướng tới bốn phía nhìn lại. Không có ai, viêm thiên lạc chấn động trong lòng, nó rõ ràng biết, vừa rồi tuyệt đối là có người tương trợ, nó mới có thể thuận lợi thoát hiểm. Nếu không cho dù đem cửu dương chân khí miễn cưỡng thu vào đan điền, cũng phải thụ nội thương. Đến tột cùng là ai cứu mình? Nhất trực tìm kiếm nửa canh giờ, viêm thiên lạc không có tình được, đành phải nghi hoặc xuống núi. Hư! Lập tức, thân ảnh lục thanh ở trên vọng nguyệt thai hiện ra. Nhìn phương hướng viêm thiên lạc ly khai, lục thanh thầm gật đầu. Hai tử này, hắn cảm giác được bất phàm, thậm chí có một chút cảm ứng, về sau cùng hắn sẽ còn có duyên. Phút chốc, lục thanh nhướng mày. Ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài mấy chục dặm. Giờ phút này, từ nơi đó, hắn cảm thụ được một cổ huyết khí mờ mịt di động. Hừ. Ngay sau đó, thân hình Lục Thanh liền biến mất tại chỗ. Cách hậu sơn Quế sơn hơn 60 dặm, bên trong một cánh rừng lân cận linh đoạn sơn mạch, vô số cổ thụ cao lớn đan xen lẫn nhau, cành lá rộng lớn che đậy không trung, ít có dương quang có thể xuyên thấu xuống mặt đất. Bên trong cánh rừng ẩm ướt, đầy vẻ âm u. Một đội ngũ hơn trăm người từ từ tiến lên, thỉnh thoảng lại có người huy động trường kiếm. Chém đứt bụi gai bên đường, cẩn thận tiến tới. Ở phía trước mười dặm chính là huyết quật cấm địa. Đi ở đầu đoàn người, một thiếu niên thân mặc bố y màu đen nhìn chiếc ngọc phiến màu trắng trong tay, nói với một lão giả bên cạnh. Lão giả đó đúng là đại trưởng lão Thiên Linh tộc. Đại trưởng lão nghe vậy nhìn thoáng qua thiếu niên bên trái gật gật đầu. Ở bên phải lão rõ ràng là nhị trưởng lão Viêm Nguyệt Thiên. Quan sát xung quanh một chút, đại trưởng lão trầm giọng nói, năm đó nơi này tựa hồ không có âm u như vậy. Lúc này mới có 7 năm mà đã biến hóa như vậy, xem ra lần này phải cẩn thận hành sự mới được, nếu không hơi có sơ ý sẽ vạn kiếp bất phục. Không sai, khí tức nơi này khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hơn nữa dọc theo đường đi, ngay cả một con dã thú cũng không thấy, nhiều nhất chỉ là côn trùng mà thôi. Điều này rất khác thường, cổ ngữ có nói, sự có khác thường tất có mờ ám. Xem ra cái gọi là huyết quật cũng không đơn giản, chúng ta có thể đã xem nhẹ. Viêm Nguyệt Thiên Nhíu mày nói suy nghĩ một chút viêm nguyệt thiên vận khí cao giọng nói đội ngũ tập trung lại mọi người đều sát lại tộc nhân ở ngoài đề phòng không nên thả lòng cảnh giác nghe thấy viêm nguyệt thiên phân phó tộc nhân thiên linh tộc tức khắc hội tụ đứng gần nhau mỗi người đều rút từ bên hông ra một thanh kiếm dài năm thước có hình cung kỳ dị phòng ngừa vạn nhất đại trưởng lão cũng rút đại kiếm sau lưng ra hàn quăng bắn ra bốn phía mà viêm nguyệt thiên cũng âm thầm để khởi chân khí tốc độ di chuyển của đoàn người so với trước càng thêm chậm rãi Từ từ, có hương vị gì đó. Bỗng nhiên, viêm nguyệt thiên kinh nghi nói. Là mùi máu tươi. Bên cạnh, đại trưởng lão trầm giọng nói. Theo đoàn người không ngừng đi tới, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một ít thi thể dã thú thối rữa, chỉ là thấy không thấy được nửa phần máu thịt, nhưng mùi máu tươi trong không khí vẫn rất nồng đậm, quái dị đến cực điểm, lại thêm mùi thối rữa, hai bên cùng hợp một chỗ, muốn khiến người ta phải nôn mửa. Mau nhìn, nơi đó có người... Lúc này, một hán tử cao giọng kêu lên, mọi người tập trung nhìn vào, quả nhiên phía trước vài chục trượng, một thân ảnh mông lung lẳng lặng nằm trên mặt đất, không nhìn kỹ rất khó phát hiện được. Tựa hồ là tộc nhân của ta. Một thanh niên một tay nâng người trên mặt đất lên, dò xét hơi thở, đã chết lâu ngày, xem trang phục hẳn là tộc nhân Thiên Linh tộc, còn là võ giả phụ trách thủ vệ. Đây là một hán tử khoảng 40 tuổi, kỳ quái là da thịt toàn thân một mảnh huyết hồng, giống như một khối huyết thi, mà thân thể cứng ngắc cùng người chết không sai biệt lắm. Chỉ là móng tay dài đến nửa tấc, hiện lên màu ám hồng. Xem trang phục mục nát hiển nhiên là đã chết lâu ngày, nhưng thi thể lại không có chút dấu vết thối giữa. Yên lặng nhìn thi thể này, đại trưởng lão nhăn mày thật sâu. Người chết này hắn biết, đó là thủ vệ ngũ trường, hai tháng trước theo tam hộ pháp tra xét huyết quật, có thực lực nhị trọng thiên sơ kỳ, bất quá sau đó không trở về. Nghe nói đã ngộ hại, lại không biết vì sao xuất hiện ở nơi này. Biến hóa phát sinh như vậy, hắn cảm giác có cái gì không đúng. Còn không đúng ở chỗ nào, trong lúc nhất thời lại nói không nên lời, kia tựa hồ là, cẩn thận. Đối với mùi máu tươi thập phần quen thuộc, viêm nguyệt thiên cảm giác được huyết khí trong người thi thể kia thế nhưng dũng động, lập tức hét lên. Nhưng mà, hiển nhiên đã chậm, chỉ thấy thi thể nguyên bản tại trong ngực thanh niên thiên linh tộc đột nhiên cử động, móng tay sắc bén cắm vào cổ thanh niên, hé miệng, mang hai cái răng nanh dài hơn một tấc cắm vào trong cổ thanh niên. Nghiệt xúc ngươi dám chỉ nghe viêm nguyệt thiên hét lớn một tiếng một quyền mang theo chân khí hệ hỏa nóng dực hướng về huyết thi lăng không đánh ra thình thịch nắm tay đánh lên người huyết thi đúng là phát ra âm vàng nặng nề mà thi thể cư nhiên không có vỡ vụn viêm nguyệt thiên dùng mình một quyền này tuy rằng hắn chưa dùng tới chiêu thức nhưng ở dưới chân khí cảnh giới tiên thiên tứ trọng thiên cho dù là một đầu nhị giai linh thú giác tê cường tráng cũng bị đánh cho gần cốt vỡ vụn huống chi là một cỗ thân thể cho dù là kiếm giả cùng dai, không vận khởi kiếm khí hộ thể cũng tứ phân ngũ liệt. Mà huyết thi này chỉ bị đánh bay vài trượng liền ổn định thân hình đứng lên. Huyết thi vừa đứng dậy lập tức ngửa đầu phát ra một tiếng hống trầm thấp. Viêm nguyệt thiên biến sắc, không tốt, nó đang triệu hoán đồng bạn, chúng ta bị bao vây. Lời còn chưa dứt, từ bốn phía chuyển đến vô số tiếng giống, từ bên trong cây cối bốn phía đi, ra gần trăm tên cùng huyết thi bị đánh bay giống nhau, hình thành thế bao vây đem mọi người vây trong một phạm vi. Đây, đây đều là tộc nhân thiên linh tộc chúng ta. Đại trưởng lão nhìn bốn phía, trầm trọng nói Đích xác y phục sớm cũ nát, trên người những huyết thi này có thể mơ hồ thấy được phục sức của thiên linh, tộc bọn họ. Không cần phải nói, đây là những tộc nhân phụ mệnh tra xét ép huyết quật, lúc này, toàn bộ đều tụ tập đến nơi này, chỉ là bọn họ đã biến thành hung vật, thị huyết như mệnh, không có thần trí ở bên ngoài huyết quật đem đoàn người đại trưởng lão chặn lại. Mọi người áp sát vào nhau, những huyết thi nhảy lên, hai tay duỗi ngang, không ngừng tới gần. Phân phó ha người đỡ thanh niên trước đó bị cắn. Đại trưởng lão vung tay lên, quát lớn một tiếng, giết cho ta. Lập tức, mọi người đồng loạt vận khởi chân khí hét lớn một tiếng, huy vũ thanh kiếm trong tay chém tới những huyết thi đang lao tới. Trong đó, đại đã số người tên người hiện lên một tầng khí hệ hỏa thưa thớt, chỉ có hơn 10 người, thanh kiếm trong tay hiện lên một tầng chân khí nồng đậm, là tượng trưng của võ giả nhị trọng thiên. Võ giả nhất trọng thiên, khí còn chưa đủ hùng hậu, chỉ có thể bảo vệ chính mình, còn không thể ra chỉ vào vũ khí trong tay. Không kịp cẩn thận phân biệt, huyết thi đã cùng mọi người chiến đấu. Da cứng quá. Trong lòng tất cả không khỏi hít một ngụm lương khí, trừ bỏ võ giả đã ngoài nhị trọng thiên. Vũ khí có thể ra chỉ chân khí gây tổn thương cho huyết thi. Võ giả nhất trọng thiên đối với huyết thi mà nói, căn bản không làm nên chuyện gì, ngay cả da thịt chúng nó đều không thể phá vỡ. Mà huyết thi tuy rằng cứng nhắc tiến thẳng tới, nhưng tốc độ lại rất nhanh, khí lực vô cùng kinh người. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 672, huyết thi, huyết thú. Hạ, những huyết thi này, ít thì có mấy ngàn cân lực lượng, lớn thì cơ hồ có vạn cân cự lực, song trưởng huy động, thỉnh thoảng lại có người bị đánh bay ra, đụng vào trên cây, gần cốt đoạn liệt. Đại trưởng lão cùng viêm Nguyệt Thiên huy quyền đánh bay hai huyết thi, đem mấy tộc nhân thực lực hơi yếu bảo hộ phía sau. Đại trưởng lão thì không có gì, mà viêm Nguyệt Thiên mồ hôi đầy mặt, chân khí màu hỏa hồng nguyên bản quanh quẩn ở trên người đã ảm đạm đi nhiều, chỉ còn lại một tầng hơi mỏng. Thủy Phong, ngươi làm gì? A, tại thời điểm mọi người gian nan chống đỡ, thanh niên lúc trước bị huyết thi cắn, đột nhiên vùng dậy, một ngụm cắn vào tay người đang đỡ lấy hắn, tiếng kêu hoảng sợ truyền khắp toàn trường. Đáng giận, huyết thi thế nhưng còn có thể cảm nhiễm đồng loại. Bọn này là zombie dùi viêm nguyệt thiên hét lớn một tiếng, phi thân lên chém một kiếm về phía thanh niên được gọi là Thủy Phong. Có thể bởi vì vừa mới bị cắn, da thịt mới chỉ biến thành màu hồng nhạt, răng nanh cùng móng tay dài ra. Cũng không cứng rắn được như huyết thi, tức khắc bị chém thành hai nửa, máu tươi chảy đầy đất, dãy dụa hai cái liền không hề nhúc nhích. Nhưng mùi máu tươi dày đặc lại khơi dậy hung tính của bầy huyết thi, tiếng giống trầm thấp không ngừng vang lên, cường độ đánh tới càng lớn. Đại trưởng lão, chúng ta sắp chống đỡ không được, da thịt huyết thi thật sự quá dày, nhất trọng thiên căn bản phá không được phòng ngự của chúng nó, nếu không nghĩ biện pháp chỉ sợ. Ông nội nó, đàn huyết thi này là đang đi săn sao một gã tập nhân mắng một tiếng, huy kiếm chém ngang hán tử vừa bị thùy phong cắn. không làm như vậy chỉ sợ không bao lâu hán tử kia cũng biến thành huyết thi. đại trưởng lão, trước đó không phải nói những thi thể này đều không có thần trí sao? vì cái gì ta thấy bọn chúng như là sớm có dự mưu một hồi công kích. một bên huy kiếm chống đỡ huyết thi, viêm nguyệt thiên hướng đại trưởng lão oán giận nói. mà cách đó không xa, đại kiếm trong tay đại trưởng lão huy vũ, chân khí hệ hỏa nóng cháy tung hoành, cả người hóa thành một đoàn thần mang màu kim hồng trói mắt. Huyết thi chạm đến liền bị đánh bay ra ngoài, đồng thời nháy mắt bị cắt thành mấy đoạn. Nghe được viêm nguyệt thiên nói, đại trưởng lão cười khổ nói, ta nghĩ những huyết thi chỉ sợ không phải hành vi bản năng, mà là bị huyết thử không chế. Không phải còn có người dặm nữa mới tới huyết quật sao? Trong tộc gần 7 năm qua cũng không tiến vào, biến hóa nơi này ta cũng không rõ ràng, bất quá nếu đúng vậy, chỉ sợ bên trong chúng nó xuất hiện tồn tại cao giai, cho nên mở rộng lãnh địa. Đại trưởng lão đáp lời, đây không phải là đang đùa chúng ta sao? Mọi người theo ta trùng kích, chúng ta phá vây ra ngoài. trầm quát một tiếng, viêm nguyệt thiên không thể bảo trì chấn định được nữa, dẫn đầu lao ra. Mọi người theo nhị trưởng lão phá vây. Lúc này còn lại hơn 80 người, có mười mấy người, bởi vì bị huyết thi cắn mà bị tộc nhân bên cạnh một đao chém chết. Có thể nói, trước mắt đều là người một nhà động thủ với nhau. Điều này đối với thiên linh tộc nhân khẩu thưa thớt mà nói, không thể nghi ngờ là một điều châm chọc to lớn. Lúc này mỗi người đều nghẹn một cỗ uất khí, điên cuồng hét lên phá vây. Giống như cảm thấy ý đồ muốn phá vây của đoàn người, bốn phía đột nhiên vang lên một trận sóng âm kỳ dị. Sóng âm như từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, khiến không thể phân biệt được phương vị, bất quá đại trưởng lão lại cảm giác được, không khí cũng dần dần tạo lên sóng gợn nhẹ nhẹ. Không tốt, đây là tiếng kêu độc hữu của huyết thử, chúng nó đang khống chế huyết thi. Vừa nghe tiếng kêu, đại trưởng lão lập tức nhớ tới miêu tả huyết thử, sóng âm không tiếng, không thể thấy được tung tích, chỉ có không khí dao động. Quả nhiên, nguyên bản huyết thi vẫn phân tán sau khi nghe được sóng âm vô hình, đều như có ý thức chắn trước mọi con đường. Nguyên bản thế bao vây sắp bị thế công sắc bén của đại trưởng lão cùng viêm Nguyệt Thiên, phá vỡ lập tức bị ngăn trở. Viêm lãng ngũ diệp, lực phách thái hoa. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, bộc phát ra chiêu thức mạnh nhất. Năm luồng sóng nhiệt cuồng bạo cùng một đạo chân khí màu xích hồng đồng thời lao lên. Hơn mười huyết thi bị hai đạo công kích cường đại chấn tan, huyết nhục tán loạn đầy trời. Mà huyết thi như trước còn có gần 90 cỗ, trải qua một hồi chém giết, ngược lại so với đoàn người thiên linh tộc tổn thất ít hơn, không thể không nói chúng nó có bao nhiêu khó đối phó. Nhưng mà trong đoàn người cũng chỉ có đại trưởng lão cùng viêm nguyệt thiên, có thể tạo thành thương tổn hủy diệt với huyết thi, như thế gần như nửa nén hương tiêu hao chân khí, đối với bọn họ còn không có đạt tới tiên thiên cảnh giới là rất nhiều gánh nặng. Lấy số lượng huyết thi cùng uy lực, cơ hội lúc này có hồ không có, phiến rừng trước mặt cơ bản năm trong hẻm núi. Hai bên căn bản không có đường, sơn đạo nối tiếp quế sơn cũng bị chặn, hiện tại lối thoát duy nhất là phương hướng huyết quật, vượt qua nó, lại vòng quanh mới có thể thoát khỏi dây dưa. Nếu không tiếp tục như thế, sớm hay muộn cũng sẽ ngã xuống toàn bộ. Mọi người bị buộc không ngừng lui về phía sau, đại trưởng lão cùng viêm nguyệt thiên lúc này cũng có chút ăn không tiêu, hô hấp dần dần biến thành thở dốc. Ra bọn chúng thật dày, nhanh trở về triệu tập toàn bộ tộc nhân, san bằng huyết quật này. Đúng, san bằng huyết quật này. Dưới uy hiếp sinh tử, đám tộc nhân thiên linh tộc hét lên, trường kiếm trong tay dơ cao, trong lúc nhất thời khí thế đại thịnh, thế nhưng có thể cùng đàn huyết thi cầm cự. Nhưng dù sao cũng là huyết nhục, một lát sau lại tan tác, như thế lặp đi lặp lại, mọi người bên lui bên đánh, thỉnh thoảng lại có người bị huyết thi bắt lấy, nháy mắt bị hút khô huyết dịch, trở thành một thây khô. Đến sau đó thời điểm còn lại hơn 50 người, mọi người đã gần như mất đi năng lực chống cự, nhanh chóng hướng về phương hướng huyết quật chạy trốn. Không ai dám để bị thương, bởi vì đó có nghĩa là biến thành huyết thi Cây cối không ngừng lướt qua, huyết quật càng ngày càng gần Mùi máu tươi trong không khí càng thêm dày đặc, cơ hồ khiến người ta không thở nổi Phía sau, gần 80 huyết thi rất nhanh đuổi theo Giống như bầy dê gầy yếu đang vội vàng chạy trốn nanh vuốt bầy sói Những người còn lại không hề lớn tiếng gầm rú Lúc này hơi có vô ý là sẽ táng mệnh cửu u Mười dặm đường không bao lâu đã vượt qua, huyết quật cũng dần dần hiện ra Cũng không có bao nhiêu khủng bố, chỉ là một cái động sâu thẳm rộng vài trượng, thật sâu khảm ở trên một vách núi. Trong động thỉnh thoảng truyền đến sóng âm trầm thấp, hướng tới bốn phía khuếch tán, một chùm hồng quang nhàn nhạt từ trong động tràn ra, nhìn không rõ ràng lắm. Trời ạ, đây là cái gì? Lúc này, một gã tập nhân kinh hô một tiếng, chỉ vào phía trước hô lên. Hô! Tất cả mọi người không khỏi hít một ngụm lương khí, ngay cả đại trưởng lão vẫn luôn bảo trì chấn định cũng không ngoại lệ. Tại phía trước huyết quật, cũng là thông đạo duy nhất mọi người cần vượt qua, đồng dạng là gần trăm con mãnh thú toàn thân màu huyết hồng, hai mắt đỏ tươi, hiển nhiên đều bị huyết thử khống chế. Bên trong đại bộ phận đều là nhị giai linh thú, hỏa quán, nhất vĩ băng hồ, thậm chí ngay cả tam giai lục giáp toàn quy, tam nhãn ly hầu, còn có tứ giai thiết thủy xà hình thể khổng lồ. Đàn linh thú này bị khống chế, hiện giờ có lẽ nên xưng là huyết thú. Liền như vậy, phía sau là huyết thi, phía trước là huyết thú. Đem lão đám người chắn ở trung tâm, đường lui duy nhất liền là huyết quật kia. Mà lúc này cho dù là người ngu nhất cũng minh bạch, trí tuệ đám huyết thử kia tuyệt đối không đơn giản. Hiện giờ ý tứ đã phi thường rõ ràng, đây là thỉnh quân nhập úng, đang ép bọn họ vào động, không tiến, chỉ có thể bị chúng nó khống chế, hay là, đều bị tàn sát. Trong không khí đầy huyết khí, nặng nề dị thường, đại trưởng lão ngưng trọng nhìn bốn phía, tựa hồ đã đến tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Trường Thanh, ngươi muốn làm gì, trở về. Đang lúc mọi người đang suy nghĩ tìm cánh phá vây, một gã tộc nhân tuổi trẻ không nói một tiếng, thân hình đột nhiên lao lên, hướng về huyết quật chạy trốn. Viêm nguyệt thiên nhìn thấy, lớn tiếng kêu lên, mà gã được gọi là trường thanh lúc này nhắm mắt làm ngơ, một hơi chạy thẳng vào trong động. Mà huyết thi cùng huyết thú hai bên ủng không chặn hắn lại, như trước trước sau chán ở thông đạo. Ông nội nó, dù sao cũng chết, chúng ta vào động, ta muốn nhìn xem huyết thử đến tột cùng có phải là ba đầu sáu tay hay không? Thiên linh tộc ta, không sợ. Nhìn động tác của tộc nhân kia, đại trưởng lão cũng dứt khoát tiến lên, sớm muộn gì cũng chết, liều mạng một phen, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Mọi người cùng lên. Dù sao trốn không được, chúng ta vào động. Giờ khắc này, đại trưởng lão cũng tâm, quay đầu trầm quát một tiếng, ánh mắt phức tạp không hiểu, dị thường kiên định, mặc kệ là chỗ nào, đều phải đi sát theo ta, đợi sau khi tìm được trường thanh. Nếu có ơ hội các ngươi liền trốn đi, chạy trốn càng xa càng tốt. Một bên viêm nguyệt thiên nghe vậy quính lên, chúng ta không thể bỏ lại ngươi, thiên linh tộc tuyệt đối không trốn. Đúng vậy, chúng ta muốn đi cùng nhau. Một gã tuổi trẻ kiên quyết nói, ngu xuẩn, đại lão lớn tiếng quát, các ngươi lưu lại cũng không có ích lợi gì, lưu lại cùng nhau chờ chết, còn không bằng có cơ hội chạy ra báo tin, như vậy còn có một đường hy vọng. Nhưng mà, ít nói nhảm, cứ định như vậy, đi thôi. Viêm nguyệt thiên còn nghĩ muốn kiên trì, lại bị đại trưởng lão một ngụm cắt ngang. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 673, huyết thử vương ngũ giai Huyết thi và huyết thú hai bên không hề có phản ứng với động tác của mọi người, chuyện này càng khiến cho bọn đại trưởng lão xác định được mục đích của chúng. Mà sau khi tất cả mọi người vào động, thanh âm chập chờn không dứt kia lại vang lên, đám huyết thi và huyết thú đang bao vây chợt lóe lên hồng quang trong mắt, biểu thị đã nhận tin tức, chậm rãi ẩn nấp từ phía trong rừng, không thấy tâm tích trong động vô cùng ấm áp, chi là có mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập không gian. vách đá xung quanh ẩm ướt mà sạch sẽ, lộ ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt, cả thông đạo lộ vẻ tà dị khôn cùng. đi sâu vào trong, thoáng nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng về sau chi còn lại tiếng bước chân lộn xộn của mọi người, mỗi tiếng động như đánh thật mạnh vào tim từng người. không biết vì sao động này lại quỷ dị như vậy. con bà nó, vì sao không thấy nửa bóng trùng nào vậy? không chịu nổi không khí nặng nề như vậy, đám tộc nhân thiên linh tộc bắt đầu lớn tiếng đàm luận cùng nhau mà đại trưởng lão ở phía trước lại thấy dùng mình. Lão đã tu luyện nhiều năm ở linh thú sơn mạch cho nên hiểu rất rõ ràng. Hiện giờ đang giữa mùa hè, các loài trùng kiến trong vùng linh thú sơn mạch hung hăng ngang ngược tới mức nào, mà sơn động này đi từ lúc nấy cho tới bây giờ vẫn không thấy một con nào cả. Chuyện này khiến cho người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng. Lúc này bên ngoài huyết quật, từ trên không trung xa xa vọng về một tiếng giống dài, một mảng bầu trời biến thành màu lửa đỏ, một con chim khổng lồ màu lửa đỏ từ xa bay tới, hai cánh răng rộng khoảng vài trượng. Lông đỏ như lửa, đỉnh đầu có ba cọng lông màu đỏ sẫm thật dài, đuôi cũng rất dài. Toàn thân của nó như vừa tắm trong biển lửa mà sinh ra, chẳng khác linh vật từ lửa đỏ sinh ra, cao quý không gì sánh được. Chốc lát sau, cự điểu trên bầu trời huyết quật không ngừng vỗ cánh hạ xuống, chuyện làm người ta kinh hãi là, trên lưng cự điểu có một nữ nhân tuyệt sắc chừng hai mươi tuổi đang đứng. Nàng mặc toàn thân y phục màu lửa đỏ, chìm trong bộ váy dài thướt tha, vài dài lụa bên hông phiêu đãng trong gió. Ánh mắt lưu lộ thu ba thu hút lòng người, toàn thân toát ra cảm giác hấp dẫn mê hồn. Nữ nhân nhảy xuống khỏi lưng cự điểu, thân hình nàng nhẹ nhàng như múa, chậm rãi bay xuống, hiển nhiên bộ pháp cực kỳ cao minh. Chiếc cầm trắng như mỡ đông của nàng khẽ ngẩng cao, nhìn theo bọn người đại trưởng lão xếp thành hàng tiến vào huyết quật, miệng lẩm bẩm: "Hẳn là nơi này." Vừa dứt lời, tay phải nàng vung lên, cự điểu màu lửa đỏ đang đứng lặng yên bên cạnh lập tức hóa thành một đạo hồng quang chui vào thần kiếm, sau lưng nữ nhân lập tức nữ nhân hóa thành một dải lụa đỏ trói bắn vào trong huyết quật bên trong huyết quật không hề có lối rẽ nào cả chỉ có một đường uốn lượn quanh co dẫn sâu vào trong huyết quật cứ đi như vậy tàn nửa cây đuốc mọi người đi vào một huyệt động rực sáng ánh vàng trời ơi đây là mọi người trợn mắt há mồm trong chu vi chừng trăm trượng của huyệt động linh khí nồng đậm ngập tràn hàng trăm hàng ngàn gốc cây kỳ dị trong suốt như hồ phách mọc dày đặc từng luồng ánh sáng vàng từ những gốc cây này khoách tán ra bốn xung quanh tộc nhân thiên linh tộc vừa tiếp xúc bỗng thấy tâm thần ngưng tụ sát khí và nỗi sợ vốn tràn ngập trong lòng cũng giảm đi rất nhiều dưới luồng sáng khuếch tán kia mặt khác trên nóc động còn có rất nhiều thạch nhũ rũ xuống khắp động không biết chúng đã hình thành như thế nào viêm nguyệt thiên cả kinh chẳng lẽ nhưng cây này đều là mê quang mộc không ngờ lại nhiêu như vậy có lẽ cũng có tuổi thọ khoảng trăm năm mê quang mộc do thiên địa sinh ra có công dụng bình tâm tĩnh khí trừ khư ảo ảnh của trận pháp mỗi người năm nó cao lên một thước Càng lâu năm thì công hiệu càng rõ rệt, càng thêm chân quý. Thông thường chỉ có một ít động quật có mộc linh khí tập trung mới có thể sinh, ra loại cây này. Đa số nhưng động quật này cũng rất khó tìm, cho dù là ở giới kim thiên cùng khó mà nhìn thấy, chẳng trách với tâm tính của viêm nguyệt thiên lại tỏ ra thất thối như vậy. Nếu như để cho thiên linh tộc của lão mang đi đổi lấy đan dược hay linh dược, e rằng thừa sức khiến cho thực lực cả tộc tăng lên một tiểu cảnh giới võ đạo. Không do dự, vài tộc nhân quan sát bốn phía những người còn lại tất cả lấy ra ngọc đao đã chuẩn bị từ trước bắt đầu thu thập mê quang mộc viêm nguyệt thiên đưa mắt nhìn quanh phát hiện ra tên tộc nhân trẻ tuổi tên gọi trường thanh hoàn toàn không hề có ý thu thập mê quang mộc chỉ xếp bằng ngồi xuống cạnh đó trên người sáng lên quang mang xanh nhạt trường kiếm gác ngang trên đùi đả tọa khôi phục lại chân khí đã tiêu hao trước đó viêm nguyệt thiên cẩn thận cảm nhận một chút bất chợt lão cảm thấy rõ ràng mộc linh khí nhàn nhạt, nhạt xung quanh trường thanh khẽ giao động chuyện này đại biểu cho việc đột phá Viêm Nguyệt Thiên Thẩm khẳng định trong lòng, đây là một nơi bảo địa cho việc tu luyện, chẳng nhưng Mộc linh khí sung túc, thiên địa nguyên khí cũng bất phàm. Đối với tên trường thanh này, giống như một người khác khô cổ đã nhiều ngày gặp được một dòng suối mát. Mộc linh khí trong cơ thể hắn bị kích thích, điên cuồng vận chuyển theo tiểu Chu Thiên một vòng, hai vòng. Cứ sau một vòng như vậy, chân khí lại trở nên hùng mạnh hơn một phần. Sau 9981 vòng, chân khí đã hùng hậu hơn gấp bội khi trước. Sau khi chân khí hội tụ, bèn sông thẳng về phía mạch âm Duy, thế như trẻ tre. Sau đó lại tiếp tục sông mạnh tới, toàn thân hán chấn động rất mạnh, mạch dương Duy cũng đã dễ dàng được đả thông. Sau khi chân khí lưu chuyển vài vòng quay về đan điền, trong bát mạch đã đả thông được bốn, tên trường thanh này cũng chính thức tiến vào cảnh giới hậu kỳ. Đáng tiếc tên tộc nhân trẻ tuổi này còn chưa kịp cùng cổ và tấn thăng cảnh giới, vô số đạo âm ba vô hình nhưng mạnh mẽ vang lên. Tựa hồ bốn phía vách đá đều là vách động thiên nhiên phong bế kín hoàn toàn, âm ba va chạm vào nhau, khiến cho động quật vốn không chút gió giờ đây như một trận bão nổi lên giữa đất bằng, nước động trên mặt đất cũng gợn sóng lên kịch liệt. Âm ba này khác với trước khi triệu hồi thao túng huyết thi lần này, rõ ràng cho thấy cố ý công kích. Mọi người chi cảm thấy chân khí trong cơ thể hơi có vẻ không khống chế được, bắt đầu nhộn nhào cả lên, cấp độ vận chuyển chu thiên cũng giảm xuống, vốn thời gian một vòng là ba hơi thở. Giờ đây đã kéo dài thành năm hơi thở, chuyện này khiến, cho thời gian bọn họ khôi phục lại chân khí đã tiêu hao lúc trước tăng lên rất nhiều. Thế nhưng chuyện này chưa phải là quan trọng nhất, quan trọng là lúc này, bốn phía xung quanh mọi người lục tục xuất hiện hàng trăm hàng ngàn sinh vật như loài chuột, thân dài chừng bốn thước, con nào cũng có một đôi cánh thịt đỏ như máu. Mùi máu tanh nồng nặc chỉ trong thoáng chốc tràn ngập cả động thiên, cho tới bây giờ, mọi người mới hiểu rốt cục hang động đá vôi này có công dụng gì. Đám huyết thử này từ trong hang động đá vôi mà ra... Trong thời gian nãy giờ, bọn họ đã ở trong hang ổ của chúng. Cẩn thận! Bọn súc sinh ấy đã ra rồi. Đại trưởng lão hét lớn, tất cả mọi người nhanh chóng tập hợp lại cùng nhau. Đứng vây lại thành một đoàn. Một âm ba càng trói tai hơn cả âm ba của huyết thử vang lên. Ngay cả đại trưởng lão và viêm nguyệt thiên là cao thủ tứ, ngũ trùng thiên cũng không nhịn được, cảm thấy tâm thần tung chuyển. Chân khí hộ thân dài hơn thước bên ngoài cơ thể có rút lại vài phần. Nhờ vậy cũng khiến cho âm ba đập vào tay yếu bớt vài phần ngoài bọn họ ra, đám tộc nhân nhất nhị trùng thiên không được may mắn như vậy. âm ba hùng mạnh như vô số mũi kim nhỏ như lông châu đâm vào tai, lại giống như chống ra đập mạnh vang lên trong lòng, khiến cho tâm thần dung chuyển kịch liệt, chi trong thoáng chốc đã có người không chống đỡ nổi. tai ta, tai ta không nghe được nữa. vài tên tộc nhân nhị trùng thiên đã lăn lộn trên mặt đất, hai tay bịt chặt tai máu tươi tuôn theo cái ngón tay mà ra, hiển nhiên đã bị điếc. theo âm ba vang lên, bầy huyết thử tập trung trên đỉnh động tách ra chừa một lối đi ở giữa. Một con huyết thử rất lớn cao chừng bảy trượng, hai cánh răng rộng dài chừng hai mươi trượng, trên bề mặt cánh có một đường hoa văn sắc tím xuất hiện, một cỗ huyết khí hung bạo ập về phía mọi người. Mọi người cẩn thận! Đại trưởng lão quát lớn một tiếng, thân hình vọt lên không. Viêm lãng ngũ điệp toát ra, quyền kinh hùng hậu hết tầng này đến tầng khác đánh mạnh về phía cỗ huyết khí kia. Mà con huyết thử hiển nhiên là bậc vương giả, của đàn huyết thử lại không thèm để ý tới một quyền mạnh mẽ của đại trưởng lão. Trong đôi mắt to bằng miệng bắt thậm chí thoáng xuất hiên vẻ khinh thường. Không sai chính là khinh thường. Đôi cánh thật lớn của nó vỗ mạnh, vô số huyết khí đỏ tươi từ hai cánh nó, trong nháy mắt ngưng kết lại thành hai lưỡi kiếm màu máu đỏ, gào thét bay ra chống lại quyền kình của đại trưởng lão. Một vòng sóng ngợn do không gian chấn động lan ra, sóng khí xung quanh đều bị huyết thử kia chấn bay đi mất, quyền kình cùng lưỡi kiếm đồng thời tan biến, mà kết quả như vậy hiển nhiên khiến cho con huyết thử vương này hết sức không hài lòng mà đàn huyết thử xung quanh không có ý động thủ. hiển nhiên trong bộ tộc huyết thử chuyện phần chia địa vị là mười phần nghiêm khắc. nếu không có mệnh lệnh, không có con huyết thử nào dám nhúng tay vào. đôi cánh vỗ mạnh một cái, một chàng tiếng rít gió vang lên. huyết thử vương bay lên chụp tới, một chảo nhắm vào đỉnh đầu đại trưởng lão vỗ xuống. trên chảo đen xì có ba chiếc móng nhọn hoắt, lúc vừa hạ súng đột một phóng ra huyết khí dài chừng một thước. không hay, con huyết thử này đã đạt tới cảnh giới ngũ giai linh thú. Viêm Nguyệt Thiên nhìn thấy uy thế của Huyết Thử Vương, không khỏi thất thanh kinh hô: "Đại trưởng lão, ta tới giúp ông." Nhưng ngày sau đó, Huyết Thử Vương gào lên một tiếng giận người, bầy huyết thử xung quanh đột nhiên trở nên điên cuồng, vô số đôi cánh thịt vỗ mạnh, mặt đất dậy lên từng trận cuồng phong, ập mạnh về phía Viêm Nguyệt Thiên. Trên người không có một tia chân khí. Lục Thanh đứng ngoài vùng thiên địa này, không ngờ linh thú trong động lại tu luyện huyết linh khí hiếm có. Huyết linh khí này chính là lấy sinh linh làm thiên địa linh khí cắn nuốt máu huyết mà thành. Theo như Lục Thanh nhận biết, đây thuộc về phạm trù ma đạo. So với linh thú hệ thổ địa huyệt ma chu, cái gọi là huyết thử này càng sâu sắc hơn, đã hoàn toàn hãm nhập vào trong ma đạo. Bất chợt Lục Thanh nhướng mày, thân hình chớp động, chớp mắt đã bày ra trước người một tầng ngũ hành liên thiên kiếm trận. Bỗng nhiên một bóng người mềm mại uyển chuyển rơi xuống thông đạo, bóng người này vận một thân trường y màu lửa đỏ, đôi mắt đẹp tuyệt trần quét nhìn xung quanh một vòng, lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Không đúng, vừa rồi rõ ràng ta cảm thấy có nhân khí, vì sao lại không có ai cả? Trong đôi mắt đẹp của nữ nhân kia, thần quang đỏ trói lưu chuyển, ẩn hàm khí sắc linh lợi sắc bén, mơ hồ hiện lên màu xanh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 674, Lục Thanh hiện thân. Một kiếm tông còn trẻ như vậy ư. Trong lòng Lục Thanh thoáng sừng sỡ, dung mạo nữ nhân này nhìn qua không hề kém hơn nhược thủy mảy may nào hơn nữa khí sắc linh động giữa đầu mày cuối mắt của nàng nếu không phải bậc tiền bối kiếm giả dùng chú nhan đan người khác khó lòng có được hồn thức quét quanh một vòng lại không phát hiện được lục thanh ánh mắt nghi ngờ của nữ nhân thu lại lập tức hóa thành kiếm quang bắn vào trong huyết quật lục thanh thoáng động trong lòng thu hồi kiếm trận tử hoàng kiếm thân kinh thu hồi lại toàn bộ khí tức theo sau nữ nhân ở xa xa lúc này đại trưởng lão phun ra một ngụ máu tươi thân hình nặng nề đập mạnh vào vách động sự hùng mạnh của huyết thử vương Ngũ Giai thật sự đã không thua một cao thủ kiếm tông bình thường, vì muốn bảo vệ tộc nhân quá ít của mình. Đại trưởng Lão tuyệt đối không thể từ bỏ trận chiến này, dù lấy tu vì không thua gì một kiếm tông, nhưng Lão cũng không có cách nào phát huy ra năm thành thực lực. Âm ba quỷ dị mà mạnh mẽ lại vang lên, trong lúc nhất thời cả động quật vang lên vô số tiếng nổ lốc bốc, không ít tộc nhân thiên linh tộc tâm thần chấn động, bị âm ba ngũ Giai quỷ dị khiến cho nổ tan xác mà chết. Nghiệt xúc, Đại trưởng Lão giống giận một tiếng. Chân khí màu vàng đỏ trên người bừng cháy Một quyền đánh ra Chân khí hệ hỏa màu vàng đỏ trước người hóa thành từng gạn sóng nóng bỏng Đẩy những âm ba trên không giặt sang bên Dũng mãnh lao về phía huyết thử vương kia Trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường Huyết thử vương đột một hít sâu một hơi Bụng bành trướng thật lớn Âm ba màu máu thoát ra thành một cuộn sóng lớn đẩy bật quyền kình nóng bỏng Khiến cho những gợn sóng nóng cuồn cuộn của đại trưởng lão tan biến không chút tâm hơi Đại trưởng lão Viêm Nguyệt Thiên giống giận, chấn văng mười mấy huyết thử xung quanh mình, kiếm khí chém ra liên tục. Vô số đạo chân khí hệ hỏa bắn ra, đánh về phía cuộn sóng lớn kia. Ha ha, huyết thử vương, rốt cục cũng tìm được ngươi rồi. Bắt chợt một giọng uyển chuyển vang lên trong động, thanh âm này vừa vang lên, đa số tộc nhân Thiên Linh tộc ngây ngẩn cả người, ngay cả đàn huyết thử vốn đang vây công Viêm Nguyệt Thiên giống như gặp phải ma trướng, đều ngây người ra trôi nổi trên không, là người nào vậy? Bọn hai người đại trưởng lão giật mình kinh hãi. Một đạo kiếm cương màu tím đỏ xé rách không trung, chạm mạnh vào cuộn sóng lớn trước mặt huyết thử vương đánh ở một tiếng. Tiếng kiếm ngâm bảng bạc vang lên, một đạo âm ba kinh khủng phát ra, dường như huyết thử vương đã nhận ra một cái gì đáng sợ, vội vàng lui về phía sau. Lỗ mũi của huyết thử vương ngươi thật thính, chỉ là không biết rốt cục tính mạng của ngươi có thể giữ được hay không. Đáng giận thay nhân tộc. Lúc này huyết thử vương đang đứng lơ lửng trên không gần đỉnh động. Phát ra một tiếng rít dài sắc nhọn thanh âm của huyết thử vương hết sức khó nghe, tựa như tiếng hồ rượu vỡ tan giữa đêm khuya vắng lặng, một chàng cười khanh khách êm tai như tiếng chuông ngân vang lên, một bóng người đỏ như lửa đã xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng là người phương nào? Sắc mặt đại trưởng lão tỏ ra nghiêm nghị, ánh mắt thập phần ngưng trọng. Thần nữ trăng? Mà lúc này, rất nhiều hán tử trẻ tuổi của thiên linh tộc lộ vẻ si mê, tựa hồ không tin người vừa xuất hiện trước mặt mình thật sự tồn tại trên nhân thế. Đây là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, một thân xiêm y tha thướt màu lửa đỏ, bên hông phiêu đãng vài giải lụa thật dài ánh mắt long lanh như nước, hết sức mê hồn, toàn thân toát ra cảm giác thu hút mê hồn. Ánh mắt nàng nhìn đến nơi nào, bọn tộc nhân thiên linh tộc đỏ mặt tía tai tới đó, ai nấy sinh ra cảm giác khiếp sợ trong lòng. Vì sao lão nhân ra nói như vậy, ta là ai, vì sao phải nói cho lão biết? Sắc mặt xa sầm. Đại trưởng lão lên tiếng. Nơi này là lãnh địa của thiên linh tộc ta. Ngoài người thiên linh tộc ra, không cho bất cứ ai vào, huống chi, nàng còn tự tiện xông vào cấm địa thiên linh tộc như vậy. Cấm địa thiên linh tộc của lão ư? Nữ nhân xinh đẹp lắc lắc đầu. Lão nhân gia nói như vậy là không đúng, thiên linh tộc của lão vốn không thuộc về kiếm đạo của ta, từng gốc cây ngọn có trên đại lục này không chút quan hệ với các người, linh đoạn sơn mạch này, cũng là nơi sinh sống của cả kiếm thần điện và thiên linh tộc của các người, nếu nói là địa phương của thiên linh tộc các người, còn không cho bất kỳ ai khác lui tới. Như vậy là hoàn toàn không đúng. Rốt cục nàng là ai? Đại trưởng lão biến sát, nhìn nữ nhân kia chăm chăm, tụ tập chân khí sẵn sàng, tựa hồ chỉ cần một lời không hợp sẽ lập tức động thủ. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là con huyết thử vương này ta phải đem nó đi, ta thấy các người cũng không đối phó được với nó, hôm nay tâm trạng ta cũng rất tốt, các người đi đi thôi. Nữ nhân xinh đẹp khoát tay, ánh mắt nhìn sang huyết thử vương. Nàng! Đại trưởng lão nghe vậy sững sờ, mặt lộ sắc giận dữ. Nàng tự tiện xâm nhập thiên linh tộc ta, coi thiên linh tộc ta chẳng ra gì. Nếu nàng đã biết nhiều chuyện về thiên linh tộc ta như vậy, có lẽ cũng biết rằng thiên linh tộc ta có một thứ đang ngủ say. Đồng tử co rút lại. Rốt cục trong mắt nữ nhân xinh đẹp toát ra sát khí lạnh như băng. Giỏi, các người dám uy hiếp ta ư. Không sai không hổ là thiên linh tộc, bất quá chỉ là một viêm long ngủ say đã nhiều năm, nửa sống nửa chết, cũng dám mang ra uy hiếp ta. Nếu đã như vậy, nói không chừng hôm nay, tất cả các người sẽ ngã xuống trong huyết quật này. Kiếm gương màu tím đỏ trên người nữ nhân bất chợt xuất ra, một cỗ kiếm y sắc bé nóng bỏng đồng thời bốc lên, ngưng tụ thành một hư ảnh cự kiếm cao mấy trượng sau lưng nữ nhân. Hư ảnh này trông rất thật, một luồng không gian gợn sóng khoét tán ra bốn phía, khiến cho kình phong hùng mạnh nhất thời dậy lên khắp trong động quật. Hư không phá nát, quét mạnh về phía tộc nhân Thiên Linh tộc và đàn huyết thử. Ầm. Uhm. Vô số âm ba đồng thôi vang lên, âm ba vô hình hội tụ trước đàn huyết thử, nhanh chóng ngưng kết lại thành một thanh lợi kiếm âm ba dài chừng 10 trượng. Hai bên mũi kiếm giống như rẽ nước mà ra, cuộn sóng không gian xuất hiện, chỉ trong thoáng chốc. Đám tộc nhân thiên linh tộc và đàn huyết thử trở thành trung tâm giao thủ của nữ nhân. Thần sắc đại trưởng lão và viêm nguyệt thiên đại biến, chân khí hệ hỏa màu vàng đỏ toàn bộ tản ra, kể cả viêm nguyệt thiên, tất cả võ giả đạt tới cảnh giới tam trùng thiên của thiên linh, tộc đều xuất ra chân khí hộ thân, thành một cái lồng bao trùm tầng tầng mấy mươi tên tộc nhân thiên linh tộc còn sót lại, ngay sau đó mộc linh khí sung mãn trong động quật đồng thời hội tụ bao trùm lấy lòng chân khí này mộc sinh hỏa chân khí trong lồng nhất thời hóa thành màu vàng đỏ chói mắt mà số tộc nhân thiên linh tộc còn sót lại tất cả nhưng ai có được một chân khí đều đồng loạt rót chân khí vào trên lòng chân khí màu vàng đỏ ấy bát trượt sinh ra một ngọn lửa màu vàng đỏ bốc cao chừng một trượng không gian bị thiêu đốt thành phấn vụn từng gợn sóng nhàn nhạt khoách tán ra ầm một tiếng nổ vang trong lồng chân khí bọn đại trưởng lão chấn động toàn thần cơ thể phát ra nhưng tiếng kêu răng rắc nhưng tiếng phụt vang lên trong nháy mắt mấy mươi tên tộc nhân thiên linh tộc sắc mặt bừng đỏ ai nấy phun ra từng ngụm máu tươi lồng chân khí lại kêu rắc một tiếng xuất hiện mười mấy vết nứt màu đỏ sẫm không còn cách nào sao chỉ trong thoáng chốc không chỉ nhưng tộc nhân thiên linh tộc ngay cả đại trưởng lão sắc mặt ai nấy trở nên xám xịt như cho tàn không thể bảo vệ được tộc nhân cho dù lão có được thực lực võ hồn trung kỳ ngũ trùng thiên cũng chỉ có thể miền cưỡng né tránh có ý nghĩa gì chứ ầm một tiếng lồng chân khí màu vàng đỏ vỡ tan giữa hai cuộn sóng không gian một tiếng kiếm ngâm trong chéo vang lên trước mặt đại trưởng lão không gian rung động kịch liệt chỉ trong nháy mắt một bóng xanh hiện ra cấm thanh âm bình thần mà uy nghiêm vang lên bên trong huyết quật nhát thời khoách tán một cỗ ba động huyền ảo lập tức dưới ánh mắt khiếp sợ của nữ nhân xinh đẹp và huyết thử vương cuộn sóng không gian vốn đã gần trong găng tấc không ngờ dừng phát lại ngay trước mặt đám tộc nhân thiên linh tộc hợp Chỉ trong thoáng chốc, hai cuộn sóng không gian giống như một chiếc màn bị rút đi, bị một đôi tay to tướng vô hình cuốn mất. Ngươi là... Nhìn thấy Lục Thanh, sắc mặt đại trưởng lão lập tức lộ vẻ ngưng trọng. Là ngươi... Viêm Nguyệt Thiên cùng vài tên tộc nhân chấn động trong lòng. Lúc trước trận chiến giữa Lục Thanh và Bộ Phi Thiên đã làm chấn động cả thiên linh tộc. Nhưng hiện tại xem ra, cảnh giới tu vi của hắn đã đạt tới mức không thể nào tưởng tượng được. Chỉ cần khẽ giơ tay nhắc chân đã có thể săn bằng cuộn sóng không gian. Pháp tắc cấm cố Ngươi là kiếm hoàng. Sắc mặt nữ nhân xinh đẹp đại biến, mắt châm chú nhìn lục thanh. Không biết các hạ có quan hệ thế nào với thiên linh tộc. Có thể sử dụng pháp tắc cầm cố, nhất định là đại sư kiếm đạo nhị kiếp kiếm hoàng trở lên. Mà theo như nhân lực của nữ nhân xinh đẹp, thủ pháp của lục thanh khi nãy, rất giống thần thông mà chỉ có tam kiếp kiếm hoàng trở lên mới có. Không gian cầm cố. Không sai, chính là không gian cấm cố. Nàng đi đi. Không nói nhiều lời cùng nữ nhân, lục thanh tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ. Nữ nhân xinh đẹp nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói. Giao huyết thử vương kia cho ta, ta sẽ rời đi, Lục Thanh khẽ nhướng mày. Ta không lập lại lần thứ hai. Ngươi, lồng ngực phập phồng, đôi má lúm đồng tiền của nữ nhân xinh đẹp đỏ rực lên, từ trước tới nay, nàng chỉ mới một lần gặp phải người dám đối xử vô lễ với mình như vậy, hiện tại tới linh đoạn son mạch này, không ngờ lại bị khinh thường một lần nữa. Có phải là ngươi không? Lục Thanh vừa dứt lời. Hư ảnh thần kiếm màu tím đỏ. Sau lưng nữ nhân nhất thời phát ra một âm thanh run rẩy sợ hãi, hồng loan. Nữ nhân xinh đẹp khẽ kêu một tiếng, nàng cảm nhận nỗi sợ hãi của thần kiếm sau lưng với vẻ không dám tin. Lúc này, ngay cả kiếm trùng của nàng cũng phát ra âm thanh ủng hoàng không ngớt, run rẩy liên hồi. Cảm giác này theo trí nhớ của nàng, chỉ có thể cảm thụ qua trên người hai vị sư thúc tổ của tông môn. Rốt cục ánh mắt lộ vẻ sợ hãi không dám nói gì, nữ nhân xinh đẹp xoay người hóa thành kiếm quang, bắn ra ngoài huyết quật. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 675, Ngoại tộc trưởng lão Huyền Dương Tông. Thấy nữ nhân xinh đẹp đã rời đi. Đại trưởng lão cùng Viêm Nguyệt Thiên nhìn nhau, trong lòng cả hai thở phào nhẹ nhõm. Lục, Lục Đại sư, ngẫm nghĩ một chút. Đại trưởng lão bên đổi cách xưng hô. Con huyết thử vương này là linh thú ma đạo. Đại trưởng lão muốn nó sống hay chết? Hơi ngơ ngác một chút, giờ phút này đại trưởng lão mới đưa mắt quan sát Lục Thanh cẩn thận. Chỉ mới vài năm ngắn ngủi không gặp, trên người Lục Thanh đã có thêm vẻ uy nghiêm, còn có một khí phách giết chóc quả quyết mà trước kia không có. Huyết thử gây họa hại cho thiên linh tộc ta. Giết hại nô dịch thiên linh tộc ta, xin Lục Đại sư hãy chu diệt bọn chúng. Hít sâu một hơi. Đại trưởng Lão mờ miệng nói. Được. Gật gật đầu, ánh mắt Lục Thanh ngưng tụ, chuyên sang nhìn huyết thử vương. Ngươi không thể giết ta, nếu ngươi giết ta rồi, ma đạo nhất mạch ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyết thử vương kêu to Hiển nhiên, nó cũng biết rõ ràng, nó không thể nào chống nổi lục thanh. Lục thanh lắc lắc đầu. Kẻ uy hiếp ta rất nhiều, niệm thần của ta đã không tha cho ma đạo của ngươi ở kiếm thần hải. Giờ đây đã vào đại lục, ta không sợ nữa. Dứt lời, thần quang màu tím trong mắt lục thanh chất động. Giắc, chỉ trong thoáng chốc, sau lưng đàn huyết thử nứt ra vô số không gian động hư lớn nhỏ không đều. Không gian động hư vốn đen tối nhưng lại có thêm linh quang màu tím nhạt lập lòe, trong đó còn ẩn chứa sắc xám của luân hồi sinh tử ẩm um. huyết thử vương và bảy huyết thử chỉ kịp phát ra tiếng chi chít tỏ vẻ không cam lòng lập tức bị không gian động hư nuốt chửng đây là hai người bọn đại trưởng lão không giấu được ánh mắt kinh hoàng cả hai nhìn nhau tự nhiên hiểu được lục thanh trước mắt hùng mạnh tới mức nào cho dù bọn họ tu luyện tới võ hồn ngũ trùng thiên đỉnh phong e rằng cũng không thể phát ra không gian động hư dễ dàng như vậy được huống chi như lục thanh chỉ cần khẽ động tâm là làm được e rằng đã vượt qua cảnh giới kiếm hồn bình thường lục đại sư Ngài, đa tạ lục đại sư xuất thủ cứu giúp, xin hãy tới đại trại của thiên linh tộc ta một phen, để cho bọn ta có thể hết tình địa chủ. Tựa hồ viêm nguyệt thiên còn muốn nói gì đó, nhưng bị đại trưởng lão ngăn lại. Đa tạ đại trưởng lão, giải quyết xong huyết thử vương, tâm niệm lục thanh khẽ động một lần nữa, huyết khí trong huyết quật này nhất thời bị hút vào trong không gian động hư, không khí trở nên hết sức trong lành. Đại trưởng lão mĩnh cười nói, lục đại sư, số mê quang mộc này, thiên linh tộc ta cũng không cần nhiều lắm. Nếu lục đại sư cần nó, hay là lấy vài khối đi. Số mê quang mộc ngàn năm này, cho dù là ở giữa kiếm trận thiên giai, cũng có thể giữ cho tâm thần được một phần thanh tĩnh, tuy rằng không thể phá giải hoàn toàn kiếm trận, nhưng cũng có thể ngăn cản một phần. Lục thanh hơi sửng sốt sau đó cũng không nói gì, thu lấy hai khối thiên niên mê quang mộc, kiếm trận thiên giai. Bằng vào tu vi hiện tại của hắn, chân long nhãn có thể nhìn thấu gần như toàn bộ kiếm trận địa giai, thế nhưng đối với kiếm trận thiên giai, Vẫn chưa đủ lực, kiếm trận thiên giai là thứ đủ để bao vây tông sư kiếm phách, thậm chí chu diệt cả tông sư kiếm phách. Thừa nhận mối ân huệ này, Lục Thanh cũng cảm thấy hổ thẹn trong lòng, đột nhiên có một tia chóp lóe lên trong đầu, hắn bên mở miệng nói. Đại trưởng lão tỏ ra khẳng khái như vậy, sau này bất cứ khi nào, Lục Thanh cũng bằng lòng vì quý tộc ra tay một lần, cho dù là tông sư kiếm phách cũng không sao. Sau khi nói ra những lời này, Lục Thanh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm rất nhiều, đối đầu với tông sư kiếm phách chuyện này đã vượt qua khỏi cảnh giới tu vi của hắn mặt khác cũng đã bù đắp tối đa cho lỗi lầm của hắn cho nên hắn không tiếc trả một giá cao như vậy sắc mặt đại trưởng lão tỏ ra vui vẻ lắc đầu lục đại sư khách sáo rồi thiên linh tộc ta kết giao bằng hữu đâu phải là như vậy nếu lục đại sư tôn trọng thiên linh tộc ta xin đừng nhắc chuyện này nữa không ngờ lúc này lục thanh cũng tỏ ra vô cùng kiên quyết xin đại trưởng lão đừng nói nữa lời này lục thanh đã sử dụng lời thể tâm ma nói ra là phải làm Lục đại sư hà tất phải làm như vậy. Đại trưởng lão cười khổ. Đại trưởng lão không nói gì nữa, quét mắt nhìn quanh một vòng. Hiện giờ số tộc nhân thiên linh tộc còn sống sót đã không tới 50 tên, trong đó không ít bị trọng thương. Mọi người ra khỏi huyết quật. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút rồi nói. Lục đại sư, đám huyết thử này nô dịch rất nhiều tộc nhân của chúng ta, không biết ngài có thể cứu bọn họ không? Lục thanh gật gật đầu, hồn thức tỏa ra, sơn mạch rộng 200 dặm lập tức hiện rõ trong đầu. Kiếm chỉ nâng lên, chỉ về phía trước. Vù, vù, vù. Trong lúc nhất thời, vô số lưu quang màu máu hội tụ lại. Phía trước rất đồng huyết thú còn có rất nhiều huyết thi tất cả hội tụ tới, trước mặt mọi người. Thanh hiên, yến minh, không ít tộc nhân thiên linh tộc cất tiếng kêu thất thanh, thấy đám huyết thi trước mặt không thể nhúc nhích, mặt mày dữ tợn cơn giận trong lòng bọn họ càng trào dâng mạnh mẽ. Lục đại sư, ngài, mặt viên nguyệt thiên lộ vẻ van xin, lục thanh khẽ đảo hồn thức qua. Chỉ cưỡi một tiếng, số huyết thi này trước khi bị khống chế, đã bị tận diệt sinh cơ. Hiện giờ, chuyện ta có thể làm chỉ là, bảo đảm cho hồn phách bị trói buộc của bọn họ được luân hồi mà thôi. Sắc mặt đại trưởng lão nghiêm nghị, khoát tay nói, Nguyệt Thiên không cần nhiều lời, lục đại sư có thể làm được như vậy đã là may mắn bằng trời của bọn họ rồi. Không hề do dự, kiếm chỉ lục thanh vẽ một cái, trước mặt hàng chục huyết thi lập tức xuất hiện một mảng sinh tử luân hồi, hình vuông rộng mười trượng. Sắc xám của sinh tử luân hồi không hề phát ra lực hút với bọn đại trưởng lão, hiển nhiên đã bị lục thanh khống chế trong tay. Sinh tử luân hồi, hai người đại trưởng lão nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc không thôi chẳng lẽ là luân hồi kiếm khí. Nhưng lập tức hai người đã gạt đi ý nghĩ này, trong trí nhớ của bọn họ, lúc trước lục thanh từng có rất nhiều phong lôi kiếm khí, chỉ là hiện giờ tu vi của lục thanh tinh thâm, đã đạt tới trình độ tam kiếp kiếm hoàng, chỉ chờ pháp tắc viên mãn sẽ bước vào cảnh giới kiếm phách mà tu vi cao nhất của bọn họ cũng chỉ là võ hồn trung kỳ tương đương với kiếm tông mà thôi bây giờ bọn họ đã không thể nhìn thấu được lục thanh đùng một tiếng nổ vang trong hàng chục huyết thi này từng hồn phách thi nhau trồi lên nhập vào trong sinh tử luân hồi nhìn thấy từng hồn phách màu trắng ngã bước vào luân hồi bọn tộc nhân thiên linh tộc ai nấy đều lộ vẻ bi thương vốn nhân khẩu thiên linh tộc vô cùng ít ỏi cho dù là mười tộc nhân ngã xuống cũng là một tổn thất lớn huống chỉ là mấy chục gần trăm tộc nhân một lúc sau Đoàn người quay về đại trại thiên linh tộc, trong lầu thanh mộc của trưởng lão, bốn vị trưởng lão chia nhau ngồi xuồng, lục thanh ngồi ở vị trí tân khách. Sau thời gian trừng tàn một nén hương, hai vị trưởng lão kia cũng biết rõ lợi hại được mất trong chuyện này, có lẽ đã ước hẹn với nhau từ trước, bốn người không ai đề cập tới chuyện lục thanh đột ngột xuất hiện nơi đây. Đại trưởng lão, chúng ta lấy được rất nhiều mê quang mộc, không biết nên xử lý thế nào. Ta sợ tông môn kiếm đạo. Bốn vị trưởng lão tỏ ra trầm tư, lục thanh không nói gì. Chỉ ngồi im một chỗ, trong lòng bình tĩnh suy tính tới chuyện đi lại sau này. rất lâu sau, đại trưởng lão ngẩng đầu lên nhìn lục thanh. Không biết lục đại sư có thể đáp ứng một yêu cầu quá phận của bọn ta hay không? Xin đại trưởng lão cứ nói. Chúng ta muốn mời lục đại sư đâm nhiệm chức ngoại tộc trưởng lão của thiên linh tộc ta. Ngoại tộc trưởng lão, lục thanh chấn động trong lòng. Theo như hắn biết, thiên linh tộc này vẫn có ý cử hận kiếm thần đại lục của hắn. Hiện giờ lại muốn hắn đảm nhiệm chức trưởng lão. Dù là ngoại tộc trưởng lão, nhưng ý nghĩa trong đó lại sâu sắc vô cùng. Phải chăng lục đại sư còn có chỗ khó xử? Đại trưởng lão nhìn lục thanh chằm chằm. Lục thanh đã từng quan sát tâm pháp truyền thừa, võ học của thiên linh tộc, chính là hành vi của bọn trộm cắp. Tuy rằng hắn đã có bồi thường, nhưng dù sao danh không tránh, ngôn bất thuận, nếu trở thành ngoại tộc trưởng lão của thiên linh tộc, cũng có thể nhờ đó mà niệm thần của hắn sẽ bất ràng buộc được một phần. Trong lòng đã quyết, không còn do dự nữa, lục thanh bên đáp ứng. được mục đích của đại trưởng lão tự nhiên là lục thanh hiểu rất rõ ràng cho nên hắn lại nói số mê quang mộc này đại trưởng lão có thể tới tử hà tông đổi lấy tuy rằng hiện tại lục mỗ không còn là tông dân của tử hà tông nhưng vẫn phải giữ thể diện bốn người bọn đại trưởng lão đều lộ vẻ mừng rỡ lục đại sư không còn là tông dân tử hà tông ư đại trưởng lão sửng sốt lão không nghĩ ra lục thanh là hạng người xuất sắc như vậy vì sao lại bị trục xuất khỏi tông môn lục thanh cười khố tại hạ là tự mình ra khỏi tông môn Còn nguyên do trong đó, một lời khó lòng nói hết. Biết lục thanh không muốn nói đại trưởng lão cũng không muốn hỏi nhiều, thế nhưng ngay sau đó, bốn người bên quỳ sụp xuống. Bốn vị, không được. Lục thanh thất kinh. Pháp tắc bất chợt xuất động, cách không ngăn cản bốn người. Xin lục trưởng lão cứu tứ trưởng lão chúng ta. Tứ trưởng lão. Lục thanh biết đó là viêm chiến ngày trước đã rời đi, lãnh ngộ ra vô liễu quyền thiên giai trên thiên đạo thập đồ. Ngày đó từng nghe nói lục thanh cũng có biết qua chỉ là không biết hiện giờ vị viêm chiến kia đang ở nơi nào. Xin bốn vị đứng lên rồi hãy nói nếu lục thanh có thể làm được, quyết không từ chối. lục thanh trịnh trọng nói. ở huyền dương tông ngoài sáu ngàn dặm, huyền dương tông là tông môn cấp thanh phàm. đại trưởng lão trầm giọng nói. lúc này đại trưởng lão nói chậm rãi nói ra nguyên nhân của chuyện năm xưa. rốt cục lục thanh cũng hiểu rõ. trước kia thiên linh tộc có một tộc nhân thần có huyết mạch mộc linh, máu huyết trên thân nàng có thể dùng để ngưng luyện đan dược. Trong lúc nàng ra ngoài du ngoạn, bị một vị đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng ra ngoài du ngoạn phát hiện, dùng sức mạnh bắt về huyền Dương Tông. Hiện giờ tính ra đã 30 năm trôi qua, mà viêm chiến cùng nhị trưởng lão viêm Nguyệt Thiên lúc ấy đi theo nàng. Một người bị chặt chân, một người chẳng nhưng bị chặt chân, còn bị hạ kiếm nguyên phong ấn. Như vậy, vị quế hương kia hiện giờ vẫn còn trên nhân thế hay sao? Không sai, đại trưởng lão gật gật đầu. Huyết mạch mộc linh vô cùng quan trọng với chuyện luyện đan dược. Có thể so sánh với một vị tông sư luyện đan, nhất định huyền dương tông sẽ không để cho nàng chết đi một cách dễ dàng như vậy. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 676, hộ phong kiếm linh, tin tức hoàn hồn thượng. Ngoài sáu ngàn dặm, trên một vùng núi non rộng rãi, có cả trăm ngọn núi nối tiếp nhau liên miên bất tuyệt, có vẻ như hình thành một trận thế nào đó. Oai phong lẫm lẫm, đứng trên một đinh núi cao ngàn trượng, lục thanh nhìn sơn mạch nguyên khí sung túc phía trước, trong lòng trầm tĩnh. Huyền Dương Tông là tông môn cấp thanh phàm, có bốn tên đại sư cảnh giới kiếm hồn, trong đó có một tên nhị kiếp kiếm hoàng nổi danh, còn sót lại từ đời trước, coi như cũng có uy danh không nhỏ ở giới thanh phàm. Mặc dù giới thanh phàm là nhỏ nhất trong bốn giới, nhưng diện tích của nó cũng vô cùng rộng lớn mênh mông, có chu vi hàng trăm vạn dặm, những tông môn tích lũy sau năm vạn năm phải lên tới số ngàn, trong đó tông môn cấp thanh phàm, ít nhất cũng có tới mấy trăm, mà trong mấy trăm tông môn cấp thanh phàm ấy. Những tông môn có được đại sư kiếm hoàng cũng không tới 50. Mỗi một tông môn có kiếm hoàng đều có tiềm lực tiến giai lên cấp kim thiên, tuy rằng Huyền Dương Tông chỉ có một tên kiếm hoàng già nua, nhưng lại tu luyện Huyền Dương kiếm khí mạnh mẽ và bá đạo, dù trong kiếm khí hệ chân hòa cũng xếp vào hàng thượng phẩm, lấy tu vi và pháp tắc tinh thâm của vị nhị kiếp kiếm hoàng này, nhưng tông môn bình thường không dám động tới. Huyền Dương Sơn mạch là tông vực của Huyền Dương Tông, ngoại trừ Huyền Dương Tông, trong phạm vi sơn mạch rộng hàng vạn dặm này Còn có hai tông môn cấp thanh phàm khác sinh sống, cũng có thể đứng trong hàng mười tông môn đầu, bất quá nếu so với Huyền Dương Tông, hai tông môn cấp thanh phàm này lại không có kiếm hoàng, cho nên nhiều đời qua, Huyền Dương sơn mạch này vẫn xem Huyền Dương Tông là cao nhất. Đây là những nét cơ bản mà Lục Thanh biết được về Huyền Dương Tông, nhưng dù như vậy, đối với hắn, tông môn cấp thanh phàm không hề có chút uy hiếp nào cả. Theo sự tăng tiến của cảnh giới tu vi và thực lực thần thông, nhân giới tâm cảnh của hắn cũng đồng thời xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dù là như vậy, Trên người Lục Thanh vẫn còn giữ lại rất nhiều thứ chưa phóng xuất ra hết. Chuyện của thiên linh tộc không thể không nhúng tay vào, mối uy hiếp đến từ sinh tử môn như lửa cháy ngang mày. Nếu như chỉ có lẻ loi một mình, Lục Thanh thả rằng chịu hình thần câu diện, cũng tuyệt đối sẽ không để việc này xảy ra. Mà sau khi quan sát võ học điển tịch, tâm thần giao động, Lục Thanh cảm thấy bản thân mình mất đi khống chế, phẳng phất như trong cõi u minh có một sức mạnh thần bí níu kéo, khiến cho hôm nay hắn chìm đắm vào trong truyền thừa của thiên linh tộc. thật vậy ư theo dòng suy nghĩ đột nhiên lục thanh cảm thấy chấn động trong lòng khi nhớ tới khí chân long trong động cử viêm bỗng nhiên một tia chớp lóe lên trong lòng hắn viêm long chẳng lẽ là nó thật sao trong lòng lục thanh thầm đoán tuy rằng lúc đầu hắn cũng đã từng tra xét một phen nhưng cũng không phát hiện được sự tồn tại của viêm long nhưng trong động cử viêm rõ ràng có khí chân long hết sức tinh thuần nếu không trừ phi là người của thiên linh tộc người ngoại tộc tiến vào trong đó tất nhiên sẽ xảy ra hiện tượng khác thường Nói cách khác, Viêm Long biết hắn. Nhiệm thần của Lục Thanh run lên, rốt cục đã hiểu ra, bất quá rốt cục Viêm Long kia muốn làm gì. Dùng thần nhiệm cuồn cuộn mênh mông của nó lôi kéo chính mình, cho mình xem hết tất cả truyền thừa của thiên linh tộc. Vì sao chân Long này lại có dính dáng tới thiên linh tộc, ngủ say trong linh đoạn sơn mạch như vậy? Một cảm giác vô lực bất chợt nảy sinh trong lòng Lục Thanh, bất quá lại bị phong mang khí trên người Lục Thanh xua tan. Hắn tin rằng chỉ cần có thời gian nhất định hắn có thể đột phá xiềng xích gông cùm ngưng kết kiếm phách thành tựu kiếm giả cái thế cho dù là kiếm giả tuyệt thế như kiếm tổ cũng không phải là không có khả năng cho đến cảnh giới kiếm tâm trí cao vô thượng thuộc về thánh giả kiếm đạo cũng chưa chắc không có cơ duyên của lục thanh hắn nghĩ đến đẫy kiếm ý trên người lục thanh bộc phát gần như muốn phá thần mà ra nhưng lại bị hắn ngăn cản lại huyền dương tông trên đinh ngọn chủ phong huyền dương phong một lão nhân độc cước tay cầm mộc trượng đen xì đang đứng yên trên đó Ánh mắt lão nhân ngừng trệ, trong lúc nhắm mờ chớp động tinh quang, chấn nhiếp lòng người, bỗng dưng lão nhân ngửa cố thét dài sóng âm cuồn cuộn phá không, mang theo một luồng quyền ý hùng hậu sông tận mây xanh, chấn động không gian. Tiếng thét dài vang lên liên miên bất tuyệt, chỉ qua vài hơi thở, trên huyền Dương Phong đã vang lên ba đạo kiếm ngâm trói tai, kẻ đó, ba đạo kiếm quang lập tức ngự không bay xuống. Người tới là ai, sao lại quấy nhiều sự thanh tĩnh của huyền Dương Phong ta? Ba tên kiếm chủ lăng không mà đứng. Trên thần cả ba đều bao phủ một cỗ kiếm khí sắc bén nóng bức mạnh mẽ, tuy rằng chỉ là kiếm khí hệ hòa bình thường nhất, nhưng sự mạnh mẽ bá đạo của nó, cũng không kém bao nhiêu so với kiếm khí hệ chân hòa. Ta muốn gặp trưởng tông liệt vô dương của các ngươi. Ánh mắt viêm chiến không đôi toàn thân cũng đồng thời bập bệnh lơ lửng, trong linh đoạn sơn mạch, cho dù là võ giả tứ trùng thiên, cũng chỉ có thể ngự không phi hành trong thời gian ngắn ngủi, nhưng ra ngoài linh đoạn sơn mạch lại không có hạn chế như vậy. Ánh mắt ba tên kiếm chủ nghi hoặc Nhưng nhìn viêm chiến đang chậm rãi bay lên Lại không cảm ứng được chút khí tức kiếm nguyên nào Rốt cục ngươi là ai Tên kiếm chủ cầm đầu trầm giọng hỏi Ta muốn gặp liệt vô dương Càn rỡ, tục danh của trưởng tông sư thúc Ngươi cũng đám tùy tiện kêu như vậy ư Một tên kiếm chủ chừng 30 tuổi quát lớn Báo ra tên tuổi xuất thân Bằng không đừng mơ rời khỏi Ta không rời khỏi ta muốn gặp liệt vô dương Mặc dù chỉ đứng trên không bằng một chân nhưng trên thân viêm chiên vẫn toát ra một luồng ý chí kiên cường không gì chống nổi luồng ý chí này chiếu thẳng vào mắt ba tên kiếm chủ chỉ trong thoáng chốc ba người có cảm giác như mình đang đối mặt với trưởng tông sư thúc khốn kiếp chỉ là bọn đạo trích mà cũng dám cùng ngôn nhận lấy cái chết đi thôi tên trung niên kiếm chủ cầm đầu biến sắc lập tức quát trầm một tiếng thanh kiếm cửu phẩm sau lưng nháy mắt ra khỏi vỏ kiếm khí hệ hỏa mạnh mẽ dài ra năm trượng lăng không chém về phía viêm chiến viêm chiên hừ lạnh một tiếng trầm giọng quát Nếu liệt vô dương không ra đây, ta sẽ đánh tới khi nào y chịu ra mới thôi. Ngay sau đó, viêm chiến vứt mộc trượng trong tay, chỉ đứng giữa không trung bằng một chân trái, toàn thân kêu lên lách cách một trận, bắt đầu từ chân, gân cốt toàn thân viêm chiến bắt đầu run lên không theo quy tắc nào cả, một luồng chân khí màu đỏ nhạt cũng mau chóng phủ khắp toàn thân. Một chân đứng sừng sững, thân thể viêm chiến bắt đầu dao động một cách kỳ dị, tựa như một cảnh liễu bập bềnh, cánh tay phải khẽ cong về phía sau, tạo thành hình vòng cung. Hình cung này thoáng chốc kéo ra phía trước, một luồng quyền cương màu đỏ rực từ hữu quyền xuất ra. Đồng thời mang theo một đạo quyền ý ngưng động cứng cõi, lăng không đánh tới, cảnh giới như thung. Một vòng gạn sóng giữa không chung theo một quyền này lan ra. Quyền ý bá đạo đè ép lên người ba tên kiếm chủ, ba tên này lại không tên nào lãnh ngộ được kiếm ý. Quyền ý vừa tới, ba người lập tức bị khóa chặt trên không, ba tiếng Phập văng lên, kiếm khí tan nát. Quyền ý chấn áp, ba người chỉ chạy được chừng vài trượng đã bị quyền cương đánh chúng, hóa thành cho bụi. Liệt vô dương, ra đáy gặp ta. Thanh âm của viêm chiến bay theo gió, được chân khí hùng hậu truyền đi xa. Gần như truyền khắp cả ngọn huyền dương phong. Kẻ nào ngang ngược như vậy, dám cùng ngôn trên ngọn huyền dương phong ta. Tức khắc, một thanh âm uy nghiêm xuyên qua không trung, chấn động chân núi. Viêm chiến hơi sững sờ thần hình chớp lên một cái, nhưng cũng miền cưỡng trụ vững. Vù! Tức khắc, ba đạo kiếm quang bắn lên huyền dương phong. So với ba đạo kiếm quang trước, ba đạo kiếm quang này lộ ra sắc vàng sáng, xung quanh có chân hỏa quấn quanh rất rõ ràng, bắn nhanh về phía này, không khí bị tách ra, vẽ nên ba luồng sóng khí thật dài. Liệt vô dương Thấy lão nhân mặc kim bảo xuất hiện, trong mắt viêm chiến lộ ra sát ý thật sâu. Ngươi là Ánh mắt liệt vò dương ngưng đọng, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ngươi ư Không sai chính là ta Viêm chiến nghiến răng nghiến lợi nói trên mặt không còn vẻ chấn định thản nhiên như trước. Không ngờ mạng ngươi lại lớn như vậy, vẫn còn chưa chết, liệt vô dương mĩnh cười. Ta niệm tình thiên linh tộc ngươi sinh tồn không dễ, cho nên lúc trước đã tha cho ngươi một mạng. Sao hả, bây giờ còn dám tới huyền dương phong của ta kêu gào, xem ra lúc trước ta hạ phong ấn kiếm nguyên vẫn còn quá nhẹ. Niệm tình thiên linh tộc ta sinh tồn không dễ, viêm chiến phí cười. Liệt vô dương, ngươi không xem lại mặt mình xem rốt cục là dày hơn da heo bao nhiêu. Đường đường là đại sư kiếm đạo, lúc trước chỉ vì chút lợi riêng mà dùng sức mạnh bắt đi ái thê của ta luyện chế đan dược còn dám nói kiếm giả dũng mãnh tinh tiến kiếm giả thiên đạo hiểu biết sinh tử luân hồi nhân quả báo ứng ta thấy huyền dương tông không đáng liệt danh như vậy mà chỉ là phường lừa gạt thể nhân vô cùng như bẩn mà thôi càn rỡ cho dù ba người bọn liệt vô dương tu vì tinh thâm đều đã bước chân vào cảnh giới đại sư kiếm hồn nhưng bị viêm chiến nói cho một phen cũng cảm thấy tâm thần dao động sát ý nổi lên tiểu nhi viêm chiến nếu như ngươi đến đây chỉ muốn tranh miệng lưỡi lợi hại vậy hôm nay ngươi phải ngã xuống tại nơi này liệt vô dương quát lạnh lực thiên đạo mênh mông cuồn cuộn lập tức bị kéo xuống dưới ép mạnh về phía viêm chiến sắc mặt viêm chiến tỏ ra ngưng trọng cao mặt nhăn mày vạn nhận thức viêm chiến quát khẽ một tiếng khí tức trên thân thể hoàn toàn biến mất một cỗ quyền ý khổng lồ mạnh mẽ dâng lên bành trướng với tốc độ kinh người thân hình viêm chiến dường như sinh trưởng với tốc độ kinh người trước mặt liệt vô dương hóa thành một ngọn núi nguy nga cao ngàn trượng Toát ra khí tức uy nghiêm khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Quyền ý ngập trời kia đang dần dần hóa mình với thiên địa, tuy hai mà một. Bất cứ sự khiêu khích nào trong giờ phút giao chiến này, đều phải chịu thiên địa vô tình đè ép, cho đến khi hủy diệt. Lực thiên đạo mênh mông cuồn cuộn khiến cho liệt vô dương, cảm thấy kinh hãi hội tụ lại trên người viêm chiến. Lực thiên đạo của liệt vô dương bị viêm chiến ép ra ngoài trong nháy mắt, thậm chí nghiền nát sạch sẽ. Trong lúc ba người bọn liệt vô dương còn đang chấn động tâm thần... Quyền của viêm chiến đã đánh ra theo một quỷ tích huyền ảo. Quyền ý khổng lồ phá không mà tới, ba người bọn liệt vô dương hoảng sợ phát hiện ra, bọn họ đã bị khí thế nguy nga, như núi kia đè ép tới mức nửa bước cũng khó đi, lúc này viêm chiến như đã hóa thành núi đá khổng lồ nặng vạn cân, ép xuống bọn họ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, chương 677, hộ phong kiếm linh, tin tức hoàn hồn chung, quyền ý hùng mạnh ập tới bất thình lình, còn mang theo lực thiên đạo uy nghiêm vô tận ba người bọn liệt vô dương trong đó liệt vô dương có tu vì cao nhất bất quá cũng chỉ gần đạt tới kiếm tông đại thiên vị đã hết sức khinh thường bọn họ không thèm đề phòng một viêm chiến chỉ có tu vi tứ trùng thiên đã bị phong ấn bất quá chỉ tương đương với kiếm chủ mà thôi ba tiếng phập vang lên chỉ trong thoáng chốc ba người chỉ kịp bố trí xong kiếm cương hộ thân lập tức đã bị một quyền vô cùng cương mãnh này đập chúng ba vòi nghịch huyết phun ra ba người bọn liệt vô dương lăn lông lốc xuống núi như đá ha ha Không phải các ngươi là đại sư cảnh giới kiếm hồn sao, không ngờ cũng có hôm nay. Viêm chiến cất tiếng cười to. Tiếp ta một quyền nữa. Lúc này ba người bọn liệt vô dương đã nôi trận lôi đình. Gân cốt toàn thân gần như vỡ vụn, quyền y bá đạo vô song khi nãy đã xông vào trong thần đình thức hải của bọn họ. va chạm cùng kiếm ý. Cho dù là liệt vô dương có tu vì cao nhất bị thương nhẹ nhất, lúc này cũng không thể tự lo cho mình, thân thể không thể nào nhúc nhích. Mạng ta xong rồi. Ba người bọn liệt vào dương tâm thần hôn mê ngay cả kiếm ý đang giao đấu cùng quyền ý trong thức hải cũng dần dần mất đi ý chí kiếm đạo mắt thầy quyền cương mạnh mẽ kia lăng không hạ xuống bắt chợt một thanh âm già nua vang lên giữa đất trời ba tên si ngốc kia còn không mau tỉnh lại Ừm, một tiếng kiếm ngầm mạnh mẽ vang lên trên huyền dương phong đột nhiên xuất hiện một hư ảnh cự kiếm cao ngàn trượng hư ảnh cự kiếm này có màu vàng sáng xung quanh còn có chân hỏa cháy bừng bừng khiến cho không gian uốn khúc từng đạt cuộn sóng không gian khoách tán ra bốn phía vù một cái, một lão nhân thần khoác áo bào đen từ giữa không trung xuất hiện trước mặt viêm chiến, kiếm ý cô động giàng trào trong mắt lão nhân, lập tức hóa thành ba đạo dao động vô hình, cắt qua không khí, chui vào mi tâm ba người bọn liệt vô dương đang nằm dưới chân núi. Đồng thời đạo quyền ý vốn đánh vào hư không kia, trong khoảnh khắc lão nhân xuất hiện đã tan biến mất, quyền cương màu vàng đó đã bị cỗ pháp tắc nóng bỏng trước mặt nghiền nát không tâm tích. Viêm chiến phun ra một búng máu tươi, ánh mắt nhìn trầm trầm vào lão nhân trước mặt. Bản thân viêm chiến bị phong ấn kiếm nguyên, hơn nữa này giờ thi triển hai lần áo nghĩa tối cao của vô liễu quyền, thiên dài võ học, tuy rằng có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng tiểu hào cũng rất lớn, tuy chỉ đánh hai quyền, nhưng trong khí hải của viêm chiến chỉ còn lại hai thành chân khí hệ hòa. Kiếm hoàng, 30 năm rồi làm sao có thể? Không ngờ ngươi còn chưa chết. Viêm chiến tỏ vẻ không thể nào tin được nhìn lão nhân trước mặt. Sao hả, phải chăng ngươi vô cùng kinh ngạc? lão nhân mặt không đổi sắc nhưng sát ý trong mắt thì mười phản kiên định lão phu may mắn đôi được một viên diên thọ đan trên giới kim thiên tăng được 50 năm thọ mệnh nếu ngươi muốn chở lão phu chết đi vậy còn phải chờ rất lâu ngươi là dương nhiệt của thiên linh tộc vốn lão phu không muốn tính toán với ngươi nhưng hiện giờ ngươi đánh trọng thương ba tên sư diệt của lão phu nếu để cho ngươi còn sống rời đi vậy uy nghiêm của huyền dương tông để đâu chịu chết đi thôi dứt lời lão nhân không hề do dự kiếm chỉ lăng không điểm tới viêm chiến một cái một cỗ pháp tắc huyền dương mênh mông cuồn cuộn ép tới tuy rằng không phải là không gian cầm cố nhưng dùng pháp tắc để giam cầm viêm chiến vốn chỉ tương đương với võ giả kiếm chủ không có vấn đề gì muôn chém muôn giết cứ tự nhiên bất tất phải nhiều lời vô ích viêm chiến cao mày lại ánh mắt không tỏ ra sợ hãi chút nào nói rất hay bất thình lình một thanh âm trong trẻo vang lên bên cạnh viêm chiến là ai sắc mặt lão nhân áo đen đột nhiên thay đổi mắt nhìn chằm chằm vào mé trái viêm chiến ngay lúc ấy Pháp tắc huyền dương màu vàng sáng đang giam Cầm Viêm chiến nháy mắt tan tành, một bóng xanh từ giữa hư không đột ngột xuất hiện. "Ngươi là Lục Thanh?" Viêm chiến vô cùng nghi hoặc nhìn Lục Thanh trước mặt, thế nào cũng không ngờ Lục Thanh xuất hiện bên cạnh lão. Hơn nữa tu vi của hắn, ánh mắt Viêm chiến tỏ vẻ sững sờ, phát hiện ra không gian xung quanh Lục Thanh chính là một mảng không gian động hư, tối đen như mực, cắn nuốt tất cả nguyên khí, sâu không lường được. Vì sao tu vi của hắn lại đạt tới mức này? Vị đại sư này Lão nhân áo đen trầm giọng nói, đây là dư nghiệt của thiên linh tộc, gây hắn đả thương ba người huyền dương tông ta. Xin đại sư đừng ra tay, vậy huyền dương tông ta vô cùng cảm kích. Tuy ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lão nhân áo đen đang hết sức kinh hoàng, tam kiếp kiếm hoàng. Lúc này không ngờ một tên tam kiếp kiếm hoàng xuất hiện trước mặt lão. Tam kiếp kiếm hoàng ở thanh phàm giới chính là vô địch, cho dù là ở kim thiên giói cũng là kiếm giả tuyệt đỉnh, nếu không phải trưởng lão một tông cũng là trưởng tông thủ tọa. Lục đại sư, ngươi! Giờ phút này, viêm chiến đã biết Lục Thanh đã luyện thành đại sư cảnh giới kiếm hồn. Ở thể giới kiếm đạo, kiếm thần đại lục, chỉ có kiếm giả cảnh giới kiếm hồn mới được xưng là đại sư. Thế nhưng tu vi của hắn đã đạt tới mức nào, lại có thể khiến cho nhị kiếp kiếm hoàng của huyền dương tông tỏ ra e sợ như vậy. Lục Thanh khoát tay. Ta được đại trưởng lão nhờ cậy, tới đây tương trợ, ta là ngoại tộc trưởng lão, chuyện này tứ trưởng lão cứ giao cho ta là được. Ngoại tộc trưởng lão... Viêm chiến trước tiến sừng sờ Sao đỏ mặt lộ sắc mừng Một vị đại sư cảnh giới kiếm hồn làm ngoại tộc trưởng lão Không nghi ngờ gì sẽ có ích lợi rất lớn với sự phát triển của thiên linh tộc Mà muốn có thể trở thành ngoại tộc trưởng lão Nhất định phải được bốn vị trưởng lão đồng thời chấp nhận Khẳng định đáng được tin tưởng Sắc mặt khẽ sững sờ Lão nhân áo đen trầm giọng nói Vị đại sư này, thiên linh tộc là dị tộc Vì sao đại sư Giao quế hương ra đây Lục Thanh không thèm nhìn lão nhân áo đen. Lạnh nhạt nói đồng thời chuyển ánh mắt nhìn sang liệt vô dương đang lơ lửng trên không. Tự ý cướp lấy tự do của người khác mà không có nguyên do nhân quả nào. Hôm nay ta vì nhân quả mà tới, niệm tình ngươi tu luyện không dễ, miễn cho hình thần câu diện, tiến nhập luân hồi đi thôi. Các hạ, lão nhân áo đen cả kinh, buột miệng quát, nhưng trong khoảnh khắc, lão kinh hãi phát hiện ra, không gian xung quanh giống như dòng nước bắt đầu chảy, lập tức bao phủ lão vào trong. Không gian cầm cố, không gian cầm cố thuộc về tam kiếp kiếm hoàng. Lão nhân áo đen cố gắng dùng pháp tắc Huyền Dương dãy ruộng, nhưng chỉ trong thoáng chốc, lão phát hiện ra không gian cấm cố do Lục Thanh phát ra vô cùng ngưng động, tựa như vài ngọn núi ngàn trượng đè lên thân mình, rốt cục không thể nào động đậy. Có thể vận dụng khí động hư, thậm chí trong pháp tắc kiếm cương sinh ra còn có sự tồn tại của khí động hư. Pháp tắc động hư, không gian cầm cố này trong tay Lục Thanh đã vượt xa trình độ của Tam Kiếp kiếm hoàng, lão nhân áo đen chỉ là nhị kiếp kiếm hoàng, cho dù là tam kiếp kiếm hoàng bình thường cũng khó lòng tránh thoát. Huống chỉ là lão, kẻ cũng sợ hãi không kém gì lão chính là liệt vô dương, thế nhưng chỉ trong thoảng chốc, phía sau liệt vô dương lập tức nứt ra một không gian động hư tối đen. Ven bờ không gian động hư, này có linh quang màu tím lưu chuyển cửa động tối đen mở toang, một vòng sinh tử luân hồi xám xịt chậm rãi xoay tròn. Oanh một tiếng, nhục thân của liệt vô dương bao gồm cả kiếm trùng lập tức hóa thành bụi phấn, 10 hồn phách bị sinh tử luân hồi dẫn động, chớp mắt đã bị hút vào trong đó thấy tình cảnh như vậy lão nhân áo đen cũng biết mình không thể phản kháng thực lực của người kia e rằng đủ để tiêu diệt cả huyền dương tông của lão một cách nhẹ nhàng thoải mái giờ phút này hai tên trưởng lão cảnh giới kiếm hồn bên cạnh liệt vô dương sắc mặt cũng lộ vẻ buồn bã thế nhưng bọn chúng nhìn sang lão nhân áo đen dưới uy áp của tam kiếp kiếm hoàng do lục thanh xuất ra dù là mở miệng cũng hết sức khó khăn lục trương lão quế hương quế hương nàng người ở đâu lục thanh nhìn sang lão nhân áo đen trầm giọng hỏi. Sắc mặt viêm trên lộ vẻ vui mừng khôn xiết, thực lực của lục thanh quả thật đã mang lại cho viêm chiến sự vui mừng vô tận. Lão nhân áo đen biến sắc vài lần, rốt cục hít sáu một hơi, cất tiếng nói. Xin hai vị theo ta. Tâm niệm khẽ động, lục thanh thu hồi không gian cấm cố. Lục đai sư. Viêm chiến nhìn về phía hắn, trong mắt lục thanh tỏ vẽ kiên quyết không thể lay chuyển, lắc lắc đầu. Đi với lão. Ba người ngự không bay về một ngọn núi nhỏ phía sau huyền dương phong. Ngọn núi này chỉ cao vài trăm trượng, hình như chuôi kiếm, khác với những ngọn núi khác chính là, trên ngọn núi này không có một sinh mạng nào cả, dù là một gốc cây, ngọn cỏ cũng không, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy nó vẫn có sinh mệnh lực, thế núi đen xì mơ hồ lấp loang ánh vàng. Đi đến nơi, lục thanh lập tức cảm thấy ngọn núi này toát ra một cỗ kiếm ý khổng lồ, khiến cho trong lòng hắn bất giác phải run lên khe khẽ. Hắn cảm thấy không nhịn được, có một cảm giác kích động, muốn tranh phong cùng cỗ kiếm ý này. Dường như cảm nhận được biến hóa rất nhỏ trên người lục thanh Lão nhân áo đen giải thích Nơi đây là nơi truyền thừa của huyền dương tông chúng ta Nuôi giường kiếm ý của các đời tổ tiên trong đó Hai vị Xin mời Lập tức, hai tay lão nhân áo đen kết một loạt ấn quyết phức tạp Dần dần hình thành một quả cầu kiếm quang màu vàng sáng Kiếm quang toát ra vạn đạo khiến cho lục thanh cảm thấy huyền dương Kiếm cương tinh thuần đang không ngừng bị lão nhân áo đen nhốt vào trong kiếm quang này Vù Chỉ trong thoáng chốc Kiếm quang này bay vụt đi như tia chớp về phía ngọn núi trước mắt. Ừm, kiếm quang còn chưa tới ngọn núi, lúc còn cách ngọn núi chừng vài trượng dần dần biến mất trong không trung. Lục Thanh hơi kinh ngạc nhìn ngọn núi kia vài lần, không ngờ trong đó ẩn chứa một tòa kiếm trận địa giai. Trong nháy mắt đã thấy không trung nơi đó đột nhiên dao động lên một trận như một dòng nước tung toé trắng xóa, ở giữa dần dần hình thành một lỗ trống hình tròn. Bên ngoài vạn kiếm động này bố trí kiếm trận đặc thù của Huyền Dương Tông ta người bình thường không thể nhìn thấy lối vào này chỉ có người huyền dương tông ta còn phải đạt tới cảnh giới kiếm hồn mới mở ra được nếu không thì không thể mở ra lão nhân áo đen bên cạnh giường như sợ hai người bọn lục thanh nghi ngờ bên cất tiếng giải thích kế đó ba người bên đi vào cửa ngõ này linh quang màu vàng sáng chợt lóe nháy mắt đã tới một quảng trường bằng đá xanh rộng rãi có thể chứa được cả ngàn người không khí nơi đây hơi ngưng đọng hư không khô giáo vô cùng thậm chí còn có những tia lửa nhạt thỉnh thoảng bắn ra tứ phía Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 678, hộ phong kiếm linh, tin tức hoàn hồn hạ. Lập tức lão nhân áo đen bay lên, lăng không đứng phía trước hai người lục thanh trừng mười trượng. Đệ tử đời thứ 14 của huyền dương Tông là Minh Dương, mang theo huyền dương lệnh mở ra kiếm trì của vạn kiếm động, sinh kiếm linh thủ động ân chuẩn. Lão vừa dứt lời, chỉ thấy tám màn sáng trắng như một thác nước chắn trước mặt quảng trường giao động một trận, tiếp đó ánh sáng trắng dần dần sáng chói lên rất mạnh. Lúc này trong lòng lục thanh lại rung động một trận mạnh mẽ, hắn cảm giác như có một thứ gì vô cùng quen thuộc, với mình sắp sửa đi ra khỏi tầng cấm chế ấy, chân không tự chủ được bước về phía trước một bước. Lục trưởng lão, ngài làm sao vậy? Viêm chiến bên cạnh kinh ngạc hỏi. Không sao cả. Lục thanh lắc lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng trắng phía trước, sau một lúc, nó mới chịu tan, lúc này. Viêm chiến mói chậm rãi mở hai mắt. Đây là... Viêm chiến không dám tin vào vật mà mình thấy trước mặt quả thật là một thanh bảo kiếm tuyệt thế. Thần kiếm trong suốt sáng bóng toát ra hào quang màu vàng sáng, dài chừng bốn thước. Trên thần kiếm không có đường vân nào, khiến cho người ta có cảm giác hồn nhiên tinh khiết. Một cổ sinh mệnh lực nồng đậm đồng thời chậm rãi tỏa ra, khiến cho lòng người sinh ra một cảm giác thân thiết. Đây chỉ là cảm giác mà viêm chiến đủ khả năng thấy và cảm nhận được. riêng lục thanh lại cảm giác như bề ngoài của thanh trường kiếm, như hư ảo kia che giấu kiếm ý khổng lồ kinh khủng. Y rõ ràng cảm giác được. Kiếm y kia mênh mông mãnh liệt vô cùng, tuy rằng còn chưa ngưng tụ thành hình người, thành tử hoàng, nhưng cũng không còn kém bao nhiêu nữa. Lão nhân áo đen thấy thanh kiếm này lơ lửng trên không, rốt cục trên mặt lão lộ ra vẻ dữ tợn. Khẩn cầu kiếm linh hộ vệ huyền Dương Tông, chu sát hai tên địch này. Lập tức, từ tay lão nhân áo đen xuất hiện một thanh kiếm lệnh màu vàng sáng. Thanh kiếm lệnh này chiếu ra một đạo thần quang, bắn vào trong kiếm linh kia. Tiểu nhân vô sỉ. Xin kiếm linh ra tay. Lão nhân áo đen cười lạnh một tiếng, lập tức rơi xuống phía sau kiếm linh. Lục trưởng lão! Lục trưởng lão! Viêm chiến gấp giọng kêu, nhưng phát hiện ra dường như lục thanh đã chìm vào trong một cảnh giới nào đỏ, không hay biết gì nữa. Trong mắt lão, lúc này thân thể lục thanh đang run lên khe khẽ, không sai chính là run rẩy, nhưng viêm chiến lại có thể cảm giác được, bên trong thần thể lục thanh đang ẩn chứa lực lượng vùng mạnh tới mức nào. Tâm thần chìm vào trong thân thể, lục thanh cảm giác được trong khí hải đan điền của mình. Có một cỗ kiếm ý khổng lồ mênh mông cuồn cuộn như muốn phá thể mà ra, tranh cao thấp một phen với kiếm linh trước mặt. Lập tức, trên người Lục Thanh xuất hiện một tầng khí phong mang màu trắng đục, tiếng kiếm ngâm khe khẽ dần dần vang lên. Dường như cảm giác được uy hiếp, kiếm linh bốn thước kia cũng đồng thời phát ra tiếng kiếm ngâm trong trẻo, trên thân kiếm trong suốt, một tầng chân hỏa màu vàng sáng dâng lên, chân hỏa mạnh mẽ xé toang không gian, một không gian động hư uốn khúc lập tức xuất hiện ra ngay tại chỗ, được khống chế hết sức khéo léo không hề làm thương tồn tới lão nhân áo đen ở phía sau một đời kiếm hoàng không ngờ lại đê tiện vô sỉ tới mức đó viêm chiến trầm giọng mắng buồn cười lão nhân áo đen cười lạnh một tiếng các người dám trà đạp lên uy nghiêm của huyền dương tông ta giết trưởng môn ta ta thỉnh ra kiếm linh hộ động là muốn chu sát các ngươi tài nghệ không bằng người thì phải chết còn trách ai được ngươi chết đi lão nhân áo đen cười lạnh kiếm chỉ khẻ điểm một đạo pháp tắc kiếm cương màu vàng sáng bắn nhanh ra Mang theo một đạo không gian động hư hẹp dài, chỉ trong thoáng chốc đã tới trước mắt viêm chiến. Ông! Thế nhưng khi đạo Pháp tắc kiếm cương này tới cạnh người lục thanh, dường như gặp trở ngại vô tận, ngưng trệ lại giữa hư không? Cái gì? Bị kiếm linh kiềm chế? Hắn vẫn còn dư lực lo cho người khác ư? Lão nhân áo đen chấn động tâm thần, biết mình ra tay thế nào cũng băng vô dụng. Đại sư cảnh giới kiếm hồn, đặc biệt đạt tới cấp kiếm hoàng rồi, sau khi tiếp xúc với Pháp tắc, nhưng tranh lệch trước đó sẽ được phóng đại đến vô hạn đừng nói tu vi của lão không bằng lục thanh cho dù cũng đồng là tam kiếp kiếm hoàng lão cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của lục thanh nếu thi triển kiếm thức tinh thâm làm đảo lộn pháp tắc nguyên khí nơi đây sẽ làm tổn thương ngược đến kiếm linh đến lúc đó chẳng nhưng không thể tiêu diệt lục thanh còn có thể hứng chịu hậu quả khôn lưỡng hoàn toàn không còn cách nào lúc này lão nhân áo đen chỉ có thể nhìn chằm chằm kiếm linh trước mặt hy vọng nó có thể tiêu diệt lục thanh thuận lợi kiếm linh này chính là bí mật lớn nhất của huyền dương tông của lão là do tổ sư khai tông đời thứ nhất của huyền dương tông nhờ cơ duyên xảo hợp tiến vào một ngôi kiếm mộ của bậc tiền bối mói có thể thu hoạch được một thanh thần kiếm cấp bạch linh hệ thổ trải qua hơn ngàn năm nuôi giường, khó khăn lắm mới đạt tới trình độ cao nhất là kiếm linh đủ để so sánh với tông sư kiếm đế thông thường mới vừa bước vào cảnh giới kiếm phách ngay lúc ấy hai đạo kiếm ý kinh người bộc phát đạo kiếm ý của lục thanh ngưng tụ giữa không trung thành một cự kiếm màu tím bạc cao ngàn trượng mà kiếm linh màu vàng sáng kia cũng không kém thế Giữa không trung hóa ra một thanh cự kiếm màu vàng sáng cao ngàn trượng Kiếm ý ngưng thực Tâm thần lão nhân áo đen chấn động Có thể ngưng thật kiếm ý Tôi thiếu phải là người đạt tới kiếm Hoàng Đinh Phong Thậm chí là tông sư bước đầu vào cảnh giới kiếm phách mới có thể làm được Chẳng lẽ người này lại là kiếm Hoàng Đình Phong Trong lòng lão nhân áo đen thầm đoán Kiếm Hoàng Đình Phong tuyệt đối là nhân vật viên mãn pháp tắc Vạn pháp bất xâm Cho dù là kiếm linh hộ tông muốn chu diệt cũng không phải là chuyện dễ dàng sau khoảnh khắc tâm thần chấn động lão nhân áo đen không còn dám do dự nữa thần hình nhoáng lên một cái lập tức bắn vào trong vạn kiếm động phía sau hai đạo cự kiếm kiếm ý va chạm giữa không trung một làn sóng khí mênh mông xé rách hư không tạo ra vô số khe nứt không gian loạn lưu hoành hành bừa bãi khắp nơi nhưng không thể làm cho kiếm linh và lục thanh dao động mảy may nào ngay cả viêm chiến đứng bên cạnh lục thanh cũng được che chở tuy rằng thần hình hơi chấn động nhưng không tổn thương chút nào Một người một kiếm linh bất động, thậm chí Lục Thanh còn nhắm nghiền hai mắt, trong hư không chỉ còn lại hai thanh cự kiếm kiếm ý đang sát phạt lẫn nhau. Dĩ thần ngự kiếm. Kiếm giả bước vào kiếm tông giai, chính là bước vào cánh cửa Dĩ thần ngự kiếm, thần này là chỉ hồn thức, cũng là ý chí tinh thần, hay là ý chí kiếm đạo. Hồn thức càng mạnh, ý chí kiếm đạo càng kiên định, uy thế Dĩ thần ngự kiếm cũng càng hùng mạnh hơn, kiếm hợp cùng thần. Đương nhiên thần càng hùng mạnh càng tốt, mà Lục Thanh tu luyện luyện hồn quyết, Dù cho không có tâm pháp kế tiếp, nhưng hiện giờ cũng đã đạt tới cấp ngưng hồn. Hồn thức mở ra có thể bao phủ phạm vì 200 dặm, mà tam kiếp kiếm hoàng thông thường chỉ được trên dưới 100 dặm. Hồn thức càng mạnh, càng có thể dẫn động pháp tắc hùng mạnh hơn, Ích lợi này trước khi tu luyện không lộ rõ ra, nhưng cho tới bây giờ đã trở thành nguồn gốc để tăng cường thực lực. So với đại sư tông thường mới vừa bước vào tam kiếp kiếm hoàng, lục thanh có thể dẫn động pháp tắc nhiều gấp đôi, cho dù là đỉnh phong kiếm hoàng cũng không thể so sánh được giờ phút này tâm trí viêm chiến đang tập trung cao độ thần ý chi đạo dĩ ý ngự võ viêm chiến lầm bầm kiếm đạo của lục trưởng lão đã đạt tới trình độ như vậy thật sự khiến cho người sợ hãi kiếm ý va chạm đè nén hư không uy áp kinh khủng thậm chí xuyên thấu qua ngọn núi cấm địa này bao phủ khắp cả huyền dương tông lục thanh cao mày đạo kiếm linh này thật sự đã đột phá được bình cảnh kiếm ý hùng mạnh quả thật kiếm hoàng bình thường không thể nào sánh kịp nếu không phải hồn thức của mình hùng mạnh ý chí kiếm đạo kiên cường rất có thể không ngăn cản được nhưng nếu tiếp tục kéo dài như vậy sẽ không ngăn cản được lục thanh biết rõ bản thể của kiếm linh này trong kiếm chỉ vạn kiếm động có được uy áp của kiếm chỉ hỗ trợ nếu muốn đâu kiếm ý cùng kiếm linh chính là phải chống lại cả kiếm chỉ toàn là thần kiếm các bạch linh cho dù là tông sư kiếm phách cũng không có cách nào thắng nổi ùng bất thình lình một tiếng kiếm minh hết sức tinh thuần từ trong đan điền khí hải vang lên tâm nhiệm vừa động Thần kiếm luyện tâm màu tím bạc lập tức xuất hiện trước người lục thanh. So với lúc trước, lần này trên thần luyện tâm, khí phong mang màu trắng đục càng đồng đậm hơn mấy phần. Nhược thủy là thần kiếm kiếm linh cấp tử hoàng, tuy rằng nhờ vào luyện tâm khôi phục nguyên khí, nhưng cũng làm bản thân luyện tâm tăng tiến, lúc này mới chỉ qua một năm ngắn ngủi, đã làm cho luyện tâm có xu thế tiến dai. Theo như lục thanh thấy, e rằng chỉ mất vài năm là có thể đột phá xường xích gông cùm, trở thành thần kiếm các bạch linh thượng phẩm. Ông luyện tâm kiếm vừa xuất hiện một đạo thần quang xanh biết từ thân kiếm phóng ra bao phủ lấy kiếm linh màu vàng sáng ùng chỉ trong thoáng chốc cự kiếm kiếm ý màu vàng sáng giữa không trung biến mất kiếm linh kia đồng thời phát ra một tiếng kiếm ngâm đầy sợ hãi sau đó biến mất không thấy tăm hơi lục thanh biết rằng nhược thủy đã xuất thủ tuy rằng nền tảng của nhược thủy đã bị tổn thương nghiêm trọng nhưng đối phó với thần kiếm kiếm linh chưa tiến vào cấp tử hoàng vẫn có sức uy hiếp tuyệt đối Đi, một tay chộp lấy viêm chiến lục thanh vọt về phía trước tiến nhập vào vạn kiếm động giữa kiếm trì mờ mịt nguyên khí trên một kiếm đài màu trắng đục có một thanh thần kiếm cắp bạch linh cao bốn thước cắm ở đó toàn thần thần kiếm này có màu vàng sáng toát ra khí phong mang kinh người bỗng nhiên ủng một tiếng vang lên một đạo kiếm quang màu vàng sáng bắn ngược trở về nhanh vậy sao trước kiếm đài lão nhân áo đen giặt mình kinh hãi lập tức một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng không xong lão nhân áo đen vô cùng hoảng sợ muốn đứng dậy bỏ chạy cấm thanh âm hờ hừng vang lên chuyển vào tai lão nhân áo đen tựa như ma âm trốn cửu y dâng lên chấn động toàn thân suýt nữa thì vỡ tim nát mật xin đừng giết ta ta sẽ chỉ cho ngươi chỗ một món trí bảo hệ mộc có nó sẽ hộ chỉ cho kiếm hồn của ngươi không bị thương tổn đột phá kiếm phách gia tăng ba thành năng lực trí bảo hệ mộc ư lục thanh cảm thấy tâm thần chấn động là thứ gì vậy vạn niên hoàn hồn thảo vạn niên hoàn hồn thảo trong lòng lục thanh vui mừng khôn xiết Hắn đã tìm được vạn niên trường sinh thảo, vạn niên bất tử căn, chỉ còn thiếu vạn niên hoàn hồn thảo, diệp lão sẽ có thể khôi phục lại huyết nhục mà sống lại. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, chương 679, màn hoang kiếm mộ, thiên đạo cắn nuốt. Vạn niên hoàn hồn thảo ở đâu? Rơi xuống kiếm đài, ánh mắt lục thanh lập tức nhìn chằm chằm vào lão nhân áo đen. Trừ phi đại sư phát lời thể tâm mà không giết ta, nếu không dù là chết, ta cũng tuyệt đối không khai. Lão nhân áo đen tin rằng đối với một tam kiếp kiếm hoàng, vạn niên hoàn hồn thảo là vô cùng quan trọng, tam kiếp kiếm hoàng khi đã đạt tới cảnh giới kiếm hoàng đỉnh phong, sau đó cần phải xung phá vào cảnh giới kiếm phách vô cùng khó khăn, đó là cửa ải hết sức gian nan, ngàn vạn năm qua đã làm trở ngại không biết bao nhiêu nhân tài xuất sắc. Một gốc vạn niên hoàn hồn thảo như vậy đủ để gia tăng ba thành năng lực, lão nhân áo đen không tin lục thanh không mảy may cảm thấy động lòng, lúc này lục thanh đang phát lời thể tâm ma, mà viêm chiến bên cạnh không mở miệng. Tự nhiên lão cũng biết tầm quan trọng của vạn nhân hoàn hồn thảo này đối với Lục Thanh, nghe Lục Thanh đã phát lời thể tâm ma, rốt cuộc lão nhân áo đen cũng thở dài nhẹ nhẹ. Hiện tại ngươi có thể nói, Lục Thanh mờ cấm cổ ra, tuy vừa mới phát lời thể tâm mạ, nhưng xem ra lúc này Lục Thanh vẫn hết sức nhẹ nhàng thoải mái, ánh mắt như nước, không chút ba động. Được, ta nói. Lão nhân áo đen trấn tĩnh tâm thần, lên tiếng. Vạn nhân hoàn hồn thảo chính là ở man hoang kiếm mộ. Lục Thanh cao mày. Đó là nơi nào Man hoang kiếm mộ là một chỗ hư không do giới kim thiên giới và giới bạch linh, giao giới với nhau mở ra, có phong ấn một vùng đất man hoang từ thời thượng cổ, trong đó có sự tồn tại của vạn nhân hoàn hồn thảo. Lục thanh thoáng động trong lòng, lại hỏi. Vào trong đó có hạn chế gì không? Không có hạn chế, chỉ là trong đó mãnh thú hoành hành. Đại sư cảnh giới kiếm hồn bình thường tiến vào trong đó chỉ có chết. Đương nhiên cấp kiếm hoàng có đủ lực tự bảo vệ mình. Lục trưởng lão, chuyện này. Viêm chiến căm tức nhìn lão nhân áo đen trước mặt, lục thanh lắc lắc đầu. Phàm nhưng món lợi trên đời không dễ dàng lấy được, thông thường kỳ ngộ tồn tại song song cùng nguy hiểm, ngươi còn gì muốn nói nữa không? Lão nhân áo đen sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu. Hết rồi. Được. Lục thanh gật gật đầu. Cấm. Ngay lập tức, lão nhân áo đen lại bị cầm cố giữa không trung. Ngươi đã phát lời thể tâm ma, ngươi không thể giết ta. Lão nhân áo đen xanh mét mặt mày. Không sai ta không thể giết ngươi, lục thanh không hề phủ nhận. Viêm trưởng lão, ông còn chờ gì nữa? Lão nhân áo đen sững sờ, lập tức hiểu ra. Ta hận. Ngay lập tức, viêm chiến tung quyền đánh nát đan điển lão nhân áo đen, ngay cả kiếm trùng cũng tan nát. Mười hồn phách thăng lên, tâm niệm lục thanh thoáng động, lập tức hút vào trong sinh tử luân hồi. Đến lúc này, huyền dương tông chỉ còn lại hai tên kiếm vương. Quay đầu liếc nhìn viêm chiến, lục thanh lập tức bắn ra một đạo kiếm nguyên màu tím bạc. Chui vào giữa da thịt viêm chiến. Sau vài hơi thở, viêm chiến phun ra một búng nghịch huyết, cảm thấy trên người mình không còn chút gì ràng buộc, toàn thân không còn chỗ nào ngưng trệ. Ngay cả tu vi ban đầu giảm xuống tiến thiên tứ trùng thiên cũng có chiều hướng tăng lên. Đa tạ lục trưởng lão ra tay trợ giúp. Viêm chiến vô cùng cảm kích, kiếm nguyên phong ấn trên người lão dù do liệt vô dương hạ, cũng là phong ấn của một kiếm tông. Trừ phi là kiếm tông, nếu không chỉ có kiếm hoàng hùng mạnh mới có thể giải khai. Ngẫm nghĩ một chút. viêm chiến nói. Lục đại sư, ông cứ về trước, ta tạm thời không về linh đoạn sơn mạch, nữ nhân có huyết mạch mộc linh kia ở trong động quật bên cạnh vạn kiếm động. Quế hương, viêm chiến nghe vậy bằng hoàng chấn động, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng giờ, như điên dại không hề do dự xoay mình rời khỏi kiếm trì. Lục thanh nhìn lên kiếm đài trước mặt, thanh thần kiếm các bạch linh màu vàng sáng phía trước chính là nơi trú ngụ của kiếm linh. Hắn chục hờ một cái, thần kiếm phát ra tiếng leng keng trong trẻo, không hề khuất phục nhưng lục thanh chưa kịp có hành động gì trong không gian động hư trên lòng bàn tay một thanh tiểu kiếm ngũ sắc dài năm tấc tự động xuất hiện giữa không trung thiên đạo chu thần kiếm trận ong một tiếng kiếm ngâm vang lên lập tức thanh thần kiếm các bạch linh trên đài liền bay lên nhanh chóng thu nhỏ lại thành một điểm màu vàng sáng sau đó bay về phía thanh tiểu kiếm ngũ sắc dài năm tấc kia ong một tiếng kiếm ngâm uy nghiêm vang lên nháy mắt hóa thành một đạo kiếm ý bừng bừng sông thẳng mây xanh ủng oàng ngọn núi phía trên kiếm chỉ nháy mắt bị xuyên thủng lập tức trên bầu trời huyền dương tông một hư ảnh cự kiếm ngũ sắc cao vạn trượng hiện ra trong cùng lúc đó vô số tiếng kiếm ngâm vang lên chuyện gì xảy ra có chuyện gì vậy kiếm của ta trong tông vực huyền dương tông rất nhiều kiếm giả đưa ánh mắt kinh sợ nhìn về hướng huyền dương phong vô số kiếm khí tự động thoát ra từ trên lưng thậm chí trên tay nhưng người này tất cả mũi kiếm đều chỉ về cùng một hướng phát ra tiếng kiếm ngâm tỏ vẻ thần phục các loại kiếm khí này, bất kể là tam phẩm, lục phẩm, cửu phẩm, thậm chí là thần kiếm cấp thanh phàm, cấp kim thiên, đều phát ra cùng một thanh âm. trên cửu trùng kiếm tháp ở tông vực của lăng tiêu tông giới tử hoàng, bốn phía không gian, vô số lôi trụ màu tím dựng thẳng giữa đất trời, hộ vệ cửu trùng kiếm tháp bên trong, khiến cho những kiếm giả đi qua xa xa cảm thấy khí tức hủy diệt. mà lúc này bên trong cửu trùng kiếm tháp, một thanh niên áo tím lẳng lặng ngồi trên bảo tọa dưỡng như, làm bằng ngọc xanh trong đại điện đôi môi y khẽ hé ra cong lên một cách vô cùng quỷ dị hai mắt khép hờ ngón tay thon dài như ngón tay thiếu nữ nhẹ nhàng gõ trên tay vịn của bảo tọa toàn thần y toát ra một sức thu hút cực kỳ tà dị bắt chợt đôi mắt khép hờ của y đột ngột mở bừng trong mắt đang lưu truyền một đạo lôi quang màu tím một đạo kiếm y hủy thiên diệt địa cũng theo đó xuất ra mà những lôi trụ xung quanh cửu trùng kiếm tháp cũng theo khí thế bạo phát của y mà trở nên cuồng bạo hơn lúc trước phạm vi mở rộng ra mấy chục lần Vài tên kiếm Hoàng đi ngang qua gần đó trở tay không kịp, bị cuốn vào trong, tan thành mây khói. Không ngờ là thần triệu, rốt cục là kiếm giả tuyệt thế nào lại có thể dẫn phát thần triệu như vậy, các người có cảm nhận được không? Cùng lúc đó, ở năm địa phương khác trên giới tử Hoàng cũng đồng thời bộc phát ra kiếm ý hùng mạnh. Trên huyền âm Tông, trong đại điện của huyền âm nhất mạch trên ngọn chủ phong, một phù điêu chân long thật lớn vòng quanh bốn vách đại điện, tràn ngập long uy hùng mạnh, giống như có một con cự long thật sự đang bay lên vậy nếu như lục thanh có ở nơi này sẽ phát hiện bức phủ điêu rất lớn nhìn qua nặng đến mấy trăm vạn cân này không ngỡ toàn bộ đều được điêu khắc từ một khối tử ngọc thủy mà thành mà lúc này ở giữa đại điện một trung niên áo xanh khoanh tay đứng đó trên trường bào màu xanh của y có một con cự long màu xanh uốn lượn tuy rằng gương mặt y trông rất bình thường nhưng đôi mắt lại toát ra thần quang khiếp người một cỗ uy thế vô hình tràn ngập cả đại điện tham kiến trưởng tông lúc này một thanh niên mặc võ y màu vàng cung kính hành lễ với trung niên kia chuyện gì trung niên áo xanh hờ hững hỏi lại từ nửa canh giờ qua tất cả kiếm khí trên toàn giới tử hoàng đều phát ra từng trận kiếm minh và lại còn bày ra vạn kiếm triều tông gần như tất cả các loại kiếm khí mà chúng ta biết được đều chỉ về hướng ba giới phía dưới dị tượng như vậy chỉ mới xảy ra lần đầu sao ánh mắt trung niên áo xanh ngưng tụ lập tức một đạo ngọc quang trong mắt bắn ra ánh sáng lóe lên chói rực khiến cho thanh niên kia không chịu nổi phải cúi đầu cha xét dạ thanh niên nọ đáp lời lui ra khỏi đại điện hay lắm chuyến đi này lại có điểm náo động ư trung niên áo xanh lẩm bẩm có thể ngươi phải chuẩn bị không gian sau lương nghị uốn khúc một trận một bóng người khoác trường bào đen toàn thân đột ngột xuất hiện trên mặt người này được bao phủ một lót mù đen khiến cho người ta không thể thấy rõ gương mặt thanh âm mơ hồ cùng trường bào rộng rãi cũng khiến cho người ta không thể nào phản biệt ra là nam hay nữ mà trung niên áo xanh cũng không lên tiếng dường như đã đoán trước được sự xuất hiện của người kia chỉ lặng lẽ gặt gật đầu ở huyền dương tông thanh phàm giới biến hóa xảy ra bất ngờ như vậy cũng không làm cho lục thanh giật mình kinh hãi chỉ hơi kinh ngạc nhìn tiểu kiếm ngũ sắc trước mặt so với trước kia thu được nó ở động cửu viêm nơi truyền thừa của thiên linh tộc lục thanh có thể cảm thấy rõ ràng lực lĩnh vực quỷ dị ẩn chứa bên trong đó đã hùng mạnh hơn xưa lực lượng ẩn tàng trong đó không ngờ làm cho kiếm chủng của hắn dao động nảy sinh ra ý sợ hãi đây là uy thế của thiên đạo chu thần kiếm trận hay sao lục thanh thầm nghĩ trong lòng sau mười hơi thở thanh tiểu kiếm ngũ sắc này bên thu lại thần mang kiếm ảnh to lớn trên không cũng lập tức biến mất không tâm tích lục thanh vẫy tay một cái nhìn tiểu kiếm ngũ sắc trong lòng bàn tay mình hai bên thân của tiểu kiếm ngũ sắc đồng thời khắc mười bức thiên đạo đồ một bên năm bức tương sinh một bên năm bức tương khắc rốt cục là thiên đạo đồ này có uy lực thế nào lục thanh cảm thấy nghi hoặc trong lòng có thể có được tục danh như vậy rốt cục trong thiên đạo đồ này ẩn chứa bí mật gì chỉ xét uy thế vừa rồi Lục Thanh đã cảm thấy kiếm chủng của mình đã có ý triều tông, tuy rằng không mạnh lắm, nhưng cũng đủ cho hắn có được nhận thức mới mẽ với thiên đạo đồ này. Phải biết rằng, cho dù là kiếm linh ma kiếm trước kia, thần kiếm cấp tử hoàng cao nhất cũng không làm cho hắn sinh ra cảm giác như vậy. Lục Trưởng Lão Sau thời gian tàn nửa nén hương, một phụ nhân trung niên áo xám theo sau viêm chiến từ ngoài bước vào, kiếm chi bị phá, nguyên khí thiên địa tinh thuần đã bắt đầu tiết ra ngoài, chỉ trong thời gian tàn nửa nén hương ngắn ngủi thần kiếm cấp bạch linh làm tâm trận đã bị thiên đạo đồ nuốt chửng thiên địa nguyên khí trong kiếm chỉ đã mất đi hơn một thành lục thanh thu hồi tiểu kiếm ngũ sắc lại mắt nhìn sang viêm chiến lục trưởng lão ta đã cứu người ra chỉ là động quật bên cạnh giường như có chút kỳ dị nhưng ta không thể nào tra xét trên mặt viêm chiến thoáng ra vẻ ửng đỏ hiếm thấy nhưng rất nhanh đã biến mất chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 680, hang động linh thạch Tắc mặt lục thanh tỏ ra ngưng trọng, không thể tra xét. hắn phóng hồn thức ra, nháy mắt đã ra khỏi kiếm trì, tới bên ngoài vạn kiếm động. bên cạnh vạn kiếm động là một động quật hơi nhỏ một chút, bên trong tràn ngập sương mù không tan. đây là cái gì? hồn thức lục thanh run rẩy một trận, hắn cảm nhận được cách đó, không xa chuyển lại một cảm giác vô cùng mạnh mẽ mà quen thuộc, dường như là một lời kêu gọi đồng nguyên. nhưng khi hồn thức của hắn muốn tra xét cẩn thận, dường như gặp phải một tòa thần sơn vạn trượng, làm cách nào cũng không xuyên qua được. Phương hướng đó nằm ở một thông đạo thật sâu bên tay phải hắn, gần sâu trong lòng núi. Quả nhiên, lục thanh thoáng động trong lòng, bèn hỏi. Đó là địa phương nào vậy? Đó là đan động nội tông của huyền dương tông, giống như là một nơi dùng để bế quan. Viêm chiến ngâm nghĩ một chút nói. Lục trưởng lão, có muốn. Nơi này vô cùng quý dị, ông cứ rời đi trước, một mình ta đi là đủ. Viêm chiến gật gật đầu, nhìn phụ nhân sau lưng mình, rốt cục trầm giọng nói. Đại ân của lục trưởng lão viêm mổ suốt đời khó quên. lục trưởng lão, cẩn thận là hơn. dứt lời, viêm chiến xoay người rời đi. nhìn quanh bốn phía, lục thanh lắc lắc đầu, kiếm trận này coi như đã bị hủy. chỉ một lúc sau, nguyên khí thiên địa nơi này sẽ tan hết, không còn tác dụng gì. lục thanh bước tới hai bước, bèn quyết định đi tới động quật bên cạnh vạn kiếm động. quả nhiên trong đó, lục thanh thấy vài lò luyện đan, thậm chí trong một gian thạch thất ở tận cùng, lục thanh còn thấy một lò luyện đan, chân hỏa còn đang cháy bừng bừng nhưng đã không thể nào khống chế. Trong lò có mùi khét truyền ra, đan dược trong này cầm như phế bỏ. Lục Thanh không ngừng lại, tiếp tục bước vào chỗ sâu nhất trong động quật này. Thông đạo trong này có rất nhiều đường rẽ, rẽ vào một đường lại xuất hiện vô số ngã rẽ khác, Lục Thanh cảm nhận được cảm giác quen thuộc kia, bước chân ung dung rẽ hết chỗ này sang chỗ khác. Khi đi gần được nửa đường, trên mặt đất dần dần xuất hiện ngũ hành thạch, ban đầu chỉ là một ít có phẩm chất bình thường, nhưng Lục Thanh càng đi sâu vào trong, số lượng ngũ hành thạch càng xuất hiện nhiều hơn mà phẩm chất của nó cũng càng ngày càng trở nên tinh thuần hơn nơi này là địa phương nào lục thanh cảm thấy nguyên khí thiên địa ngày càng trở nên nồng đậm trong lòng nghi hoặc thầm nhủ bắt quá hắn vẫn dùng không gian động hư thu nhặt rất nhiều ngũ hành thạch phẩm chất cực cao nhưng càng ngày hắn càng kinh ngạc càng ngày càng tiếp cận tới ngọn nguồn của khí tức kia ngũ hành thạch đã bắt đầu phủ kín vách động tất cả đều có màu sắc trong suốt như ngọc hiển nhiên là thuộc hàng thượng phẩm chẳng lẽ là một mỏ linh thạch kín đáo hiếm có Mỏ linh thạch là do linh khí thiên địa hội tụ, trải qua thời gian ít nhất ngàn năm mới có thể sinh ra, theo như hoàn cảnh tu luyện ở giới thanh phàm, hẳn không thể xuất hiện mỏ linh thạch mới phải, trong lòng lục thanh bắt đầu cảnh giác hơn. Lúc này, nguyên khí thiên địa tinh thuần xung quanh đã có thể cảm nhận được rõ ràng, bày ra thành hình sương mù trắng đục, lục thanh hít thật sâu một hơi nguyên khí, tuy rằng không bằng nguyên khí thiên địa ở bạch linh kiếm cốc và kim thiên kiếm cốc, nhưng đã ngang bằng với nguyên khí thiên địa ở thanh phàm kiếm cốc không chút khách sáo lục thanh thu nhặt vô số linh thạch vào trong không gian động hư nơi đây hội tụ linh khí của thiên đạo chẳng nhưng có ngũ hành thạch bình thường nhất thậm chí còn có linh thạch thuộc các hành khác chỉ là nếu so với ngũ hành thạch số lượng vô cùng ít ỏi mà thôi sau nửa canh giờ cảm giác quen thuộc kia đã gần ngay trước mắt lục thanh ngẩng đầu nhìn về phía trước một cửa động sáng ngời hiện ra hắn xài bước thẳng tiến về phía trước khi đến cửa động thì dừng lại hắn biết tấm màng ngăn cản hồn thức của hắn đang ở ngay trước mắt màng này cứng rắn vô kể Một đạo pháp tắc kiếm cương chỉ làm cho nó khẽ gợn lên một đường nhỏ mà thỏi. Ánh mắt lục thanh ngưng tụ, kiếm chỉ trong tay phải xuất ra, sau đó thu lại thành quyền khí phong mang, màu trắng đục trượt lóe lên trên mặt quyền của lục thanh, rồi biến mất. Ngay sau đó, không gian xung quanh như bị kéo dài ra vô tận, quyền phải của lục thanh cũng dần dần kéo dài ra, sau đó chậm rãi biến thành một thanh thần kiếm màu trắng đục, trong ẩn chứa pháp tắc kiếm cương màu tím bạc. Quyền và kiếm này đã không còn chút phân biệt. Một quyền đánh ra, không gian vang lên tiếng kiếm ngâm kinh người. Tiếng kiếm ngâm này chỉ có đại sư đạt tới cảnh giới kiếm hồn mới có thể nghe được. Đây là thanh âm dung động từ trong bản nguyên, tiếng kiếm ngâm thê lương vang lên từ trên quyền phải của lục thanh. Trong chớp mắt, cánh tay lục thanh giống như hóa thành một thanh thần kiếm sắc bén, theo một quyền của lục thanh đánh ra, toàn thần hắn chợt phồng lên. Phong mang màu trắng đục chớp lóe, dưới chân lục thanh, linh thạch phủ đầy mặt đất, sau khi bị chân phải hắn đạp xuống. Trợt phát ra tiếng ầm ầm thật lớn, mặt đất bắt đầu nứt ra. Rắc. Mấy khe nứt gần trăm trượng dưới chân Lục Thanh vữ ra, vô số linh thạch hóa thành bụi phấn. Gần như trong sát na quyền xuất ra, một tiếng long ngâm rất lớn từ quyền phải của Lục Thanh vang lên, Long uy thiên đạo bị tiếng long ngâm này kích thích, huyết mạch chân long màu vàng tím sau lưng Lục Thanh bốc lên vòng quanh, ngay sau đó lại xông vào lưng Lục Thanh, lần này còn có kiếm y phong lôi xông vào quyền phải của Lục Thanh. Khí huyết vô cùng trong người Lục Thanh bốc lên, chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh có cảm giác mơ hồ, hắn như hóa thành một chân long khổng lồ, đầu rồng thật lớn ngẩng nhìn trời giống giận uy nghiêm vô cùng, thể quyết sẻ mở cả thiên địa xung quanh. Giờ phút này, hắn chính là thiên, hắn chính là địa, mà lớp màng vô hình trước mắt giống như một màng nước mông, chỉ cần một chiêu là có thể vỡ tan ra. Lực lượng mạnh mẽ tựa như một chân long theo quyền phải của Lục Thanh phóng ra, trên quyền phải của Lục Thanh, một con chân long màu vàng tím bên ngoài bao phủ một lóp khí phong mang. Màu trắng đục hiện lên, nhưng chân long màu vàng tím này, chỉ trong phút chốc đã hóa thành một thanh thần kiếm cổ xưa. Thần kiếm màu vàng tím sẽ toạc hư không, chấn áp động hư. Đạt tới tử hoàng kiếm thần kinh tầng thứ 10, khoảng 400 vạn căn cự lực ngang nhiên bùng nổ. ầm, um, một quyền ngưng tụ sức lực toàn thân của lục thanh, hội tụ uy chân long trong vô tận tủy hải cùng kiếm y mênh mông cuồn cuộn. Một lực lượng chân long bị quyền này đánh ra. Phía trước quyền phải của lục thanh, một động hư không gian dài 10 trượng Rộng nửa trượng hình kiếm phía trước quyền phải của lục thanh nhất thời bay ra, thanh kiếm này to vô kể, có một vòng màu vàng tím quấn quanh, thần kiếm còn chưa lộ ra, đã va chạm vào bức màng kia, bốp một tiếng vang lên, bức màng kia vỡ ra, lục thanh hít sâu một hơi, tiến bước vào trong. Trong động này không có nguyên khí thiên địa trong không chung, chính vì toàn bộ nguyên khí thiên địa đã ngưng tụ thành nguyên dịch màu trắng đục, trôi nổi trên mặt đất thành một lóp thật dày, huyệt động này cũng không lớn lắm, có chu vì gần 10 trượng trên một khối ngũ hành thạch thật lớn chừng vài ngàn cân ngay phía trước một thanh tiểu kiếm dài chững ba tấc màu xám bạc đang lơ lửng trên đó từng trận ba động huyền ảo từ bề mặt nó truyền ra bất quá lục thanh không cảm nhận được chân khí quen thuộc trên bề mặt hắn ngẩng đầu nhìn lên thanh tiểu kiếm màu xám bạc trên không phát hiện ra có một mặt vách đá duy nhất không bị bao phủ bởi ngũ hành thạch trên đó có khắc những chữ to kỳ dị từng đạo kiếm khí vô hình lưu chuyển trong nét chữ vừa sắc bén vừa bá đạo lục thanh yên lặng xem nhưng chữ kia chợt cảm thấy kiếm nguyên trong kinh mạch mình vận chuyển nhanh hơn một cảm giác vui mừng hớn hở này sinh tận đáy lòng không sai chính là vui mừng hớn hở vui mừng như gặp lại người thân rốt cục mấy hàng chữ kia muốn nói gì lục thanh cao mày nhìn nhưng chữ to kỳ dị mà hắn không hiểu nếu có diệp lão ở đây hắn có thể hỏi nhưng giờ diệp lão đang ngủ say hắn cũng không có cách nào hiểu được quan sát nhưng chữ to kia một lúc dần dần lục thanh cảm thấy nhập thần đột nhiên trong đầu hắn như có một thứ gì đó nứt vỡ ra Từng đạo dao động huyền ảo bất thình lình xuất hiện trong thức hải. Đây là... Lục Thanh nhắm nghiền hai mắt lại, rất lâu sau lại mở bừng hai mắt, không ngờ lúc này đã hiểu được chữ trên vách đá. Hỗn độn sơ khai đại đạo sinh diễn, thời không luân chuyển, ngũ hành luân hồi. Bát Thánh xuất thế, nguyện lực vãng sinh. Tuy chỉ có ba hàng chữ ngắn ngủi, nhưng từng chữ từng câu mênh mông cuồn cuộn kiếm ý, khiến cho trong lòng Lục Thanh sinh ra kính sợ. Rốt cục là muốn nói gì, cái gì mà thời không luân chuyển, bát Thánh là nhưng ai? nguyện lực vãng sinh phải hiểu thế nào tuy rằng đã đọc hiểu được những hàng chữ này nhưng lục thanh lại càng thêm nghi hoặc hắn hoàn toàn không biết nó muốn nói gì trong lúc lục thanh đang suy nghĩ tiểu kiếm màu xám bạc vốn đang lơ lửng lúc này chậm rãi tản mắt ra thần quang màu xám bạc dày đặc một cỗ dao động kỳ quái dần dần khuếch tán ra xung quanh lục thanh sinh lòng cảnh giác kiếm chỉ hoành ngang trước ngực lặng lẽ qua sát tiểu kiếm màu xám bạc trước mặt không biết kế tiếp nó sẽ xảy ra biến hóa gì Đột nhiên, thần quang màu xám bạc của tiểu kiếm sáng rực lên, một điểm đen nhỏ từ mũi kiếm bay ra, nháy mắt đã khoách đại thành một không gian động hư hình tròn bắt ngang cả sơn động. Một cố hấp lực khổng lồ nháy mắt hút lục thanh vào trong, chỉ trong thoáng chốc, vô số linh thạch trong lòng động, cùng nguyên dịch thiên địa dưới đất đều bị hút vào tất cả, biến mất không tâm tích. Cho đến khi trong lòng núi không còn chút linh khí, nguyên khí nào, không gian động hư kia mới co rút lại thành điểm đen nhỏ như trước, biến mất vào trong tiểu kiếm mà tiểu kiếm nhấp nháy thần quang màu xám bạc kỳ dị cũng đã dần dần trở lại bình thường lặng lẽ trôi nổi trên ngũ hành thạch trong lòng động dần dần lại có linh khí tụ tập không phải là lần đầu tiên lục thanh tiến vào không gian động hư tối đen như mực nhưng lần này lại hơi kỳ dị bằng vào tu vi pháp tắc của hắn cho dù bị không gian loạn lưu hút cũng không thể hút hắn vào trong nhưng sức hút của không gian động hư này hắn lại không hề có chút năng lực kháng cự sau khi tiến vào không gian động hư này Lục Thanh quét mắt nhìn quanh, trong không gian động hư mỡ mịt khôn cùng, lại không tồn tại một đạo không gian loạn lưu nào cả. Không có không gian loạn lưu ư, đây là không gian động hư sao? Trong lòng Lục Thanh thầm nghi hoặc Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 681, cương nhu phối hợp. Trong không gian động hư tối đen, tất cả ánh sáng đều bị cắn nuốt, trong này không có không khí, không có núi sẵn, thậm chí trổng rỗng không có một vật, chỉ có bóng tối vô biên. Đây là... Lục Thanh ngưng thần nhìn lại, ở nơi rất xa thấp thoáng có một điểm sáng trong suốt, tuy rằng ánh sáng này vô cùng yếu ớt, nhưng trong không gian động hư tối đen này lại giống như mặt trời trói trang. Không cần nghĩ nhiều Lục Thanh bước tới từng bước một, khí động hư bị bước chân hắn vẹt ra hai bên, không gian xung quanh bị co rút lại vô tận. Nhưng Lục Thanh càng tới gần, không gian xung quanh càng trở nên hết sức nặng nề, lúc đầu chỉ như vạn cân đá núi, về sau như có cả một ngọn núi cao ngàn trượng đè ép lên người khoảng cách xa ngàn dặm, nhưng Lục Thanh chỉ có thể tiến lên mỗi lần 10 dặm. Đi tới ngàn dặm, đã có thể thấy loáng thoáng một chút hình dáng của ánh sáng kia, dường như là một mặt bàn tròn màu xám bạc, phát tán ra hào quang yếu ớt, nhưng lại khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Đột nhiên Lục Thanh cảm thấy rúng sợ, bởi vì trên mặt bàn kia còn có 10 điểm sáng tròn trong suốt. Mỗi điểm sáng này đều toát ra khí phong mang kinh người, khiến cho Lục Thanh phải run rẩy trong lòng. Trong 10 điểm sáng này có một điểm sáng chói mãnh liệt hơn tất cả. Dù Lục Thanh đã dùng chân long nhãn nhìn, nhưng nhãn quang cũng không khỏi bị tổn thương. Bỗng nhiên một thanh âm uy nghiêm nặng nề vang lên, thanh âm này như thần kiếm vô hình đâm thẳng vào tim Lục Thanh. Phụt! Lục Thanh hộc ra một búng máu tươi, khẽ cao mày nhưng không hề lui về phía sau nửa bước. Rốt cục là ai? Lại một thanh âm uy nghiêm nữa vang lên, lần này thanh âm ấy càng thêm hống hách, chui thẳng vào trong thần đình thức hải của Lục Thanh. Ông! Lục Thanh chưa kịp có phản ứng gì thức kiếm ngàn trượng bỗng nhiên bạo phát ra thần mang màu trắng bạc trên thần kiếm chữ đạo màu xanh bất chợt sáng rực lên di chuyển ra khỏi thần kiếm bất chợt biến hóa lớn lên vạn trượng ép xuống không gian chấn động trước mặt lục thanh điểm sáng ở xa xa kia bắt đầu vạn vẹo uốn khúc người đã trở lại một tiếng quát vang lập tức lục thanh cảm thấy thân mình như vừa đập vào một tòa núi lớn kiếm cốt toàn thần kêu lên răng rắc gần như vỡ vụn ngay lập tức lục thanh mất đi ý thức không biết qua bao lâu lục thanh lại đứng thẳng trước khôi ngũ hành thạch lớn cao mày bất chợt mở to hai mắt hắn bình tĩnh nhìn ngũ hành thạch trước mặt thanh tiểu kiếm màu xám bạc trên đó đã biến đi đâu mất chỉ còn lai ngũ hành thạch mà thôi khối ngũ hành thạch này chính là đá hệ hỏa trên đó tràn ngập hỏa linh khí nồng đậm lục thanh biết rất rõ ràng khối đá hệ hỏa này có tác dụng lớn tới mức nào đối với kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ hỏa thậm chí còn có tác dụng với linh thú hệ hỏa đây là một khối đá hệ hỏa hết sức tinh thuần e rằng đủ để rất nhiều linh thú từ ngũ dai trở xuống cam lòng ký kết khế ước linh thú hỏa linh khí thật là tinh thuần lục thanh thầm khen ngợi nếu cắn nuốt khối đá hệ hỏa này đủ để thành tựu kiếm thể thanh phàm như hắn lúc đầu lục thanh quét mắt nhìn quanh nguyên dịch và linh khí thiên địa vốn rất nồng đậm lúc trước hiện giờ đã loãng đi rất nhiều có chuyện gì vừa xảy ra lục thanh ngưng thần suy nghĩ thanh âm uy nghiêm như vậy cho dù là ma linh lúc trước cũng không thể sánh bằng vậy phiến hư không kia là nơi nào lục thanh có cảm giác rõ ràng rằng mình bị thương hiểu rõ thân thể mình đạt tới bạch linh kiếm thể lục thanh có thể hồi tưởng lại lúc kiếm cốt bị đè ép lục thanh bước một bước ra khỏi hang ngẩng đầu nhìn bầu trời nắng trói trang nhăn mặt cau mày man hoang kiếm mộ trong mắt lục thanh toát ra vẻ kiên định lập tức bước tới một bước biến mất khỏi phiến hư không này sinh tử uyển bên trong trang viện đầy tử khí mênh mông bao phủ quân mặc đồ khoanh tay mà đứng nhìn tử thụ đầy tử khí bao quanh trong sân tử khí càng dày cây sinh trường càng nhanh chóng có lấy được thiên đạo đồ trăng ánh mắt quân mặc đồ chợt ngưng lại nhìn chăm chú vào không trung xám xịt trong sinh tử uyển suốt năm không thấy ánh mặt trời lúc trước chọn lựa nơi này làm trang y đã cân nhắc rất kỹ đưa mình vào tử địa để cầu sinh muốn cho pháp tắc sát lục đạt đến viên mãn vậy phải cảm ngộ tử khí chỉ có lãnh ngộ tới mức cực tử là sinh mới có thể viên màn chỉ có như vậy mới có thể chạm tới cánh cửa kiếm phách nhân đạo không phải là thiên đạo muốn ngưng kết kiếm phách hồn phách hợp nhất cần phải có đại nghị lực đại quyết đoán chợt một tiếng kiếm ngâm vang lên trong trẻo sau lưng y Lục đại sư. Quản mạc đồ xoay người lại, thấy một người áo xanh. Gương mặt khẽ cười đang nhìn mình, hữu trưởng giơ lên, lập tức một thanh tiểu kiếm ngũ sắc xuất hiện trong tay, thần quang hai màu đen đỏ trong mắt quân mạc đồ lập tức chớp động. Thiên đạo đồ. Không sai. Lục thanh khẽ vẫy tay, tiểu kiếm ngũ sắc lập tức bay vào tay quân mặc đồ. Thiên đạo đồ này lúc trước lục thanh nghiên cứu đã nhiều, đáng tiếc không thể vận dụng, thậm chí Diệp Lão cũng từng cảm ứng nhưng không làm nó lay truyền mảy may quân mặc đồ dùng hai tay nắm chặt thiên đạo đồ hít sâu một hơi cảm ứng cẩn thận rốt cục thở ra nhẹ nhõm quả thật là thiên đạo đồ lục đại sư quả nhiên thủ tín ngẫm nghĩ một chút quân mặc đồ lại nói lục đại sư có chỗ nào cần sinh tử môn chúng ta ra sức hay chăng cân nhắc một lúc lục thanh vừa muốn lên tiếng bất chợt nhướng mày bởi vì hồn thức của hắn đang cảm ứng xung quanh bất ngờ phát hiện ra một đạo hồn thức vô cùng ngưng thật mà sắc bén còn có một đạo lực lĩnh vực bao vây tống vào người quân mặc đồ Nếu không phải lục thanh tu luyện luyện hồn quyết, làm cho hồn thức của hắn huyền ảo tinh thâm, lại thêm trước đây nhiều lần nhận biết lực lĩnh vực, nếu không rất khó lòng phát hiện, lập tức trên mặt quân mặc đồ lộ ra thần sắc kỳ quái, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã khôi phục lại bình thường. Lục đại sư, lần này sinh tử môn chúng ta lấy được thiên đạo đồ. Sinh tử môn vô cùng cảm kích, chúng ta cũng biết nỗi khổ tâm của lục đại sư hiện tại để tổ lòng cảm tạ. Sinh tử môn chúng ta có thể hứa sẽ hộ vệ cho tử hà, tông an toàn trong 20 năm chỉ cần không gặp phải kiếm giả tuyệt thể như kiếm tổ bao gồm cả năm đại thánh địa lục thanh khẽ cao mày hỏi quân đại sư nói như vậy là có ý gì tuy rằng không biết uy nâng của thiên đạo đồ nhưng lời hứa này của sinh tử môn cũng khá trọng hậu phải biết rằng lúc trước hắn từng đắc tội năm đại thánh địa một lần thậm chí truyền nhân của hai đại thánh địa đều chết trong tay hắn cho nên lời này của sinh tử môn cũng đồng nghĩa với việc phải đồng thời đối mặt với năm đại thánh địa tuy rằng không biết năm đại thánh địa sẽ đối xử với hắn thế nào Lúc nào, nơi nào, nhưng 20 năm hộ vệ này cũng giúp hắn giảm bớt rất nhiều lo lắng sau lưng. Nếu sau 20 năm hắn không chết tiến vào cảnh giới kiếm phách, tất nhiên y có thể đưa tử Hà Tông tiến tới các bạch linh. Đến lúc đó, cho dù là năm đại thánh địa, bao gồm cả kiếm thần Sơn, cũng tuyệt đối sẽ không xuống tay với tử Hà Tông nữa. Mặc dù tất cả những chuyện trước mắt đều là phòng đoán, nhưng đối với năm đại thánh địa, từ thái độ của 10 người bọn lăng ý khi trước, lục thanh thế thánh địa hiện tại không hề có chút phong thái cho nên... Đối với năm đại thánh địa, trong lòng Lục Thanh cũng không hề có chút hào cảm nào, bé con, bây giờ ngươi sao rồi? Nghĩ tới đây, Lục Thanh lại nhớ tới phong lôi, lúc trước bị hai người lãng tiêu tông mượn đi. Đúng ra không nên để liên lụy tới nó. Lúc này, quân mặc đồ cười nói, Lục đại sư tiền đồ vô lượng. Sinh tử môn ta chỉ muốn kết thiện nhân cùng Lục đại sư mà thôi. Gieo thiện nhân, ắt sẽ được thiện quả. Lục Thanh thầm cười lạnh trong lòng, đáng tiếc hắn kẻ thứ huyết mạch chân long Hạo nhiên chính khí có cảm ứng rất nhạy bén với lòng người, không gieo thiện nhân sẽ không thể thành thiện quả, không gieo thiện nhân làm sao có được thiện chung. Bắt quá nếu sinh tử môn đón nhận nhân quả giữa hắn và năm đại thánh địa, tranh thủ thời gian cho hắn, hắn cũng không thể từ chối. Mặc dù trong lòng cảm thấy trở ngại, nhưng Lục Thanh lại biết đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại, kiếm giả phải bất khuất không cong, nhưng có thật là bất khuất không? Trong lòng Lục Thanh tự hôi nếu như cứ khăng khăng cố chấp, hắn chết đi là chuyện nhỏ. Từ Hà Tông, thậm chí lục gia của hắn vì vậy mà bị diệt đó mới là đại hận không thể nào bù đắp được, cương không bền được, có cương có nhu. Mới có thể cương nhu phối hợp, tự nhiên vô ngại, trong đầu lục thanh trực sáng lên. Vô cực mà thái cực, thái cực do động mà sinh dương, động tới cực điểm thì chuyển sang tĩnh, từ tĩnh sinh âm. Một động một tĩnh, đó là nguồn gốc hỗ trợ lẫn nhau, chia ra âm dương, lưỡng nghi cùng lập. Cho nên có thái cực sẽ sinh lưỡng nghi, âm dương giao cảm sinh ra vạn vật vạn vật sinh sôi biến hóa vô cùng đạo âm dương cũng là đạo cương nhu cũng là kiếm đạo dần dần từ trên người lục thanh thoát ra một chút dao động mênh mông và huyền ảo dao động này vừa xuất hiện trong không trung lập tức vang lên một tiếng kêu ủa đầy kinh ngạc quân mặc đồ cũng lộ vẻ kinh ngạc nhìn lục thanh lúc này trên người lục thanh thoát ra một cỗ kiếm ý mênh mông cuồn cuộn kiếm ý này vừa mênh mông vừa kéo dài bất tận tuy rằng không đè ép thân người nhưng cũng làm cho quân mặc đồ sinh ra cảm giác không thể nào ngăn cản được có chuyện gì vậy quân mặc đồ cảm thấy hơi kinh hãi cùng là tam kiếp kiếm hoàng nhưng hiện tại hắn lại sinh ra cảm giác không thể ngăn cản kiếm ý của lục thanh Úng một tiếng một bóng người màu xám già nua ngưng hiện bên cạnh quân mặc đồ cương như phối hợp chính là đạo âm dương nhân tài tuyệt thế quả thật là nhân tài tuyệt thể lão nhân chụp lấy quân mặc đồ lăng không rời khỏi sinh tử trang đồng thời phóng xuất một đạo thần niệm lập tức cả sinh tử trang không còn lại một bóng người chỉ để lại một mình lục thanh đứng trong sân thái thượng trưởng lão Quân Mặc Đồ kêu lên, không nên quấy giày hắn. Người này đã chạm tới Thiên Nhân Đại Đạo, Thiên Nhân Đại Đao, Át Thành Kiếm Phách. Lão nhân trầm giọng nói, Quân Mặc Đồ khẽ lẩm bẩm, thần sắc có vẻ phức tạp. Chuyện Audio, Bất Diệt Kiếm Thể, thực hiện, HP Audio chuyện. Chương 682 Thiên Nhân Đại Đạo. Trên bầu trời tối đen như mực, các vì sao nhấp nháy không ngừng. Trong kiếm hồn màu tím bạc, ngay cả tam hồn cũng biến thành màu tím bạc, một tầng khí phong mang màu trắng đục vần quanh. So với khí phong mang khi trước, lúc này phía trên kiếm hồn là một cỗ khí phong mang dịu dàng mà sắc bén hiếm thấy, nếu nói khi trước là một khối sắt. Vậy lúc này đã biến thành một khối thép trong suốt, khối thép này càng nén lại, càng trở nên nóng hơn, thiên nhân hợp nhất. Bên trong thần đình thức hải trên thức kiếm ngàn trượng, chữ đạo màu xanh kia toát ra ánh sáng xanh mênh mông, chiếu sáng toàn bộ thức hải, kẻ thành thiên đạo rồi nhân đạo cũng thành, không hiểu vì sao, có rất nhiều chữ dần dần phát sáng trong đầu lục thanh. Âm dương tàn thư Không cần suy nghĩ, lục thanh lập tức chỉnh đắm vào những dòng chữ trong đầu. Có nhân cũng có thiên, có thiên cũng có nhân, vạn vật cùng ta là một, ngộ ra rồi động tác trẻ củi nấu nước cũng là diệu đạo, chính là tùy theo ý mình, không câu thúc theo bất cứ quy tắc nào cả. Phía trên thiên su, thiên khí là chủ, phía dưới thiên su. Địa khí là chủ, nơi hai khí giao nhau, nhân khí sinh ra, vạn vật cũng từ đây mà ra. Tàn thư có tất cả trên dưới trăm chữ. Giống như tiếng mõ sớm chuông chiều rền vang trong thức hải lại giống như, âm thanh của thiên đạo, xuyên qua khí huyết, thấu hiểu bản tính, thiên đạo không phải là kiếm đạo, nhân đạo không phải là thiên đạo, thiên nhân hợp nhất, đại đạo át thành. Lục thanh chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này, khí phong mang toát ra từ toàn thần hắn chỉ trong thoáng chốc đã thu lại hết, sau đó tức khắc phân bố ra dày đặc khắp toàn thân. Nếu nói lúc trước khí phong mang trên người lục thanh là thần kiếm chưa rèn, không thể phá vỡ, như vậy hiện tại đã trở thành thép dòng, tựa nước mưa xuyên đá lục thanh đưa mắt nhìn tử thụ trước mặt trong mắt hắn không hề có trở ngại mà thêm một chút mờ ảo điềm nhiên dường như tất cả sự vật trên thế gian này không thể làm dao động bản tâm đạo cương nhu là căn nguyên của đạo đệ nhất đạo kiếm phách lục thanh lẩm bẩm hiện tại rốt cục hắn đã hiểu rõ nguồn gốc phân chia kiếm phách hóa ra một bước này chính là cảnh giới kiếm phách cảnh giới kiếm phách chính là hồn phách hợp nhất nhìn ra được nguồn gốc nhân thân từ đó đột phá gông cùm kéo dài thọ mệnh Nhưng bước đầu tiến này phải đột phá quy tắc trước đó, dũng mãnh tinh tiến, trở thành tiến thoái tùy tâm, là phải đánh nát hoàn toàn ý chí kiếm đạo trước đó, ngừng kết lại một lần nữa. Sự thay đổi như vậy cần phải có tâm ý thành thật, tuy rằng nói nghe đơn giản, nhưng thật sự làm được còn khó hơn lên trời. Lúc này trong lòng đại định, Lục Thanh không khỏi cảm khái bùi mùi. Nếu lúc trước hắn vẫn một mực kiên cường bất khuất, tha chết không bỏ tử Hà Tông, vậy sẽ không thể nào bước được một bước này. Phá tan ý chí lúc trước. Nếu còn quá bận tâm cho tông môn, cho cơ nghiệp lục gia, hắn sẽ không chịu rời đi. Đây là nguyên do ngày đó hắn khổ tâm gieo hạt, mãi tới hôm nay mới hái được quả ngọt như vậy. Đến giờ này, lục thanh đã có phương hướng sáng tỏ về con đường kiếm phách. Giỏi thay chân long kiếm hoàng, quả thật bất phàm. Bất chợt lục thanh nghe một giọng nói ôn hòa vang bên, hắn vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh quân mặc đồ xuất hiện một lão nhân áo xám không biết từ lúc nào. Lão nhân mặt mày hiền lành. Tuy rằng từ khí toát ra toàn thần, còn có kiếm ý sát lục chấn nhiếp lòng người, nhưng lại có một luồng sức sống giặt rào, vô cùng mâu thuẫn. Tông sư kiếm phách, lục thanh hơi lộ vẻ kinh ngạc, nhưng thần sắc không hề kích động. Ha ha, tiểu hữu có thể lãnh ngộ đạo cương nhu, ngày sau ắt thành kiếm phách, thật sự đáng mừng. Lão nhân vuốt trùm dầu đã hoa dâm, mặt lộ vẻ khen ngợi. Tiền bối khách sáo rồi, lục thanh không người thi lễ, hay không kiêu căng nôn nóng. Quả thật đã lãnh ngộ được đạo cương nhu, hơn nữa một thân hạo nhiên chính khí, đại nghiệp tông sư thiên đạo đã không còn xa nữa. Lão nhân gật gật đầu, từ không trung hạ xuống. Ngồi, không khách sáo, lục thanh và lão nhân cùng ngồi xuống. Sắc mặt quân mạc đồ lộ vẻ hơi phức tạp, nhìn lục thanh trầm giọng nói. Không ngờ lục đại sư lại đi trước ta như vậy, lục thanh chỉ cười điểm đạm, không nói nửa lời. Thiếu chủ không cần tỏ ra hàm mộ, tuy rằng nhân đạo nhất mạch chúng ta muốn tiến vào kiếm phách sẽ gian khổ hơn nhưng chỉ cần lãnh ngộ được nguồn gốc nhân đạo, vậy cũng có thể phối hợp cương nhu thành tựu đại nghiệp tông sư. lão nhân cao mày nói, quân mặc đồ gật gật đầu, sắc mặt hòa hoãn lại, giọng cung kính, đa tạ thái thượng trưởng lão nhắc nhở. lão nhân khoát tay, ánh mắt lại nhìn sang lục thanh, mở miệng hỏi, không biết tiểu hữu lãnh ngộ vạn pháp quy tông nhiều hay ít? vạn pháp quy tông ư? lục thanh thoáng động trong lòng, trầm giọng đáp, đạo sinh gia nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nhân pháp địa. Địa pháp thiên, thiên pháp đạo. Đạo pháp tự nhiên, thiên đạo tam thiên, kiếm đạo tam thiên. Vạn pháp đều có thể là kiếm. Vạn pháp đều có thể là kiếm. Lão nhân tỏ vẻ sợ hãi liếc nhìn lục thanh một cái thật sâu. Giọng cảm thán. Thật không ngờ tiểu hữu cũng đã đi trước chúng ta. Có thể nói rằng tiểu hữu đã đắc đạo, lục thanh lắc lắc đầu. Đắc đạo thì dễ, thành đạo mới khó. Vãn bồi còn phải đi nhiều. Ha ha, tiểu hữu quá khiêm tốn rồi. Từ trước tới nay. Đừng nói năm vạn năm hiện tại dù là năm vạn năm man hoang thượng cố, nhân vật tuyệt đỉnh chân chính đắc đạo hiếm có vô cùng, không đắc đạo sao thành đạo, thành đạo nào, dừng lại nơi đạo ấy, từ xưa tới nay. Đều là như vậy. Mà kẻ đắc đạo, thành đạo, lại không biết dừng nơi đạo nào, con đường phía trước mịt mờ. Lão nhân xúc động nói. Ngừng một chút, lão nhân lại hỏi. Tiểu hữu có biết kiếm phách có mấy phần không? Kiếm phách có mấy phần ư? Lục thanh trầm ngâm giây lát sau đó mới đáp. Kiếm phách có ba phần. Là ba phần nào? Phần thứ nhất là kiếm đế, cương nhu phối hợp. Phần thứ hai là kiếm tôn, âm dương luẩn chuyển. Phần thứ ba là kiếm tổ, thiên nhân hợp nhất. Không sai, quả nhiên tiểu hữu đã ngộ. Lão nhân gật gật đầu. Đây là phân chia của tông sư thiên đạo, cũng là phân chia của tông sư nhân đạo chúng ta. Chỉ có điều lấy nhân đạo chúng ta suy ra thiên đạo chính là khó càng thêm khó. Lời xưa có câu, đạo bất đồng, không thể cùng mưu. Đạo bất đồng lại muốn hợp nhất mà ngộ, hết sức khó khăn. Lục Thanh không nói, hiện giờ đã lãnh ngộ được phân chia nguồn gốc, rốt cục hắn cũng đã biết được sự khác nhau của nhân đạo và thiên đạo, kiếm giả lấy nhân đạo tu thiên đạo, bản thân chỉ cần thấu ngộ nhân đạo của mình là được, nhưng kẻ tu nhân đạo muốn thể ngộ thiên đạo, sự khó khăn trong đó ắt nhiều hơn gấp bội phần. Không biết sắp tới Tiểu Hữu muốn đi đâu? Tiểu Hữu đã tự trục xuất mình ra khôi tử Hà Tông, sinh tử môn ta nguyện ý đón chào, dùng địa vị trưởng lão cung nghênh Tiểu Hữu, Thái Thượng trưởng lão. Vốn quân mặc Đồ còn đang chiêm nghiệm lời hai người vừa nói, nhưng lúc này nghe lão nhân nói vậy bèn thất thanh kêu lên. Bản trưởng lão tự biết chừng mực, xin thiếu chủ bất tất phải nhọc lòng." Dứt lời, lão nhân nhìn Lục Thanh chằm chằm, dường như muốn nhìn ra vẻ gì đó trên mặt hắn. "Nếu tiểu hữu có yêu cầu gì, cứ việc thoải mái đưa ra, nếu sinh tử môn chúng ta không làm được, lão phu có thể ra tay một mình." Được lời hứa hẹn của một vị tông sư kiếm phách, Lục Thanh lộ vẽ sững sờ, lời hứa của một vị tông sư kiếm phách cũng đã có thừa thành ý không hề do dự lục thanh lắc lắc đầu nếu tiền bối hiểu rõ vãn bối vậy vì sao không biết vãn bối sẽ không tiếp nhận đề nghị này lão nhân lộ vẻ sững sờ sau đó gắt tiếng cười to giỏi không hồ là nhân vật ngộ ra phân chia nguồn gốc kiếm phách ắt thành cũng là do lão phu vọng tưởng với cao dừng một chút lão nhân trầm giọng nói đến ngày tiểu hữu thành tựu kiếm phách lão phu nhất định đăng môn thăm hỏi đến lúc đó hai người chúng ta luận bàn kiếm đạo để lão phu hiểu biết thêm về lĩnh vực của tiểu hữu là đủ phải nói rằng tiểu hữu là hậu sinh duy nhất mà lão phu nhìn không thấu trong mấy trăm năm qua ha ha đã tới lúc rồi lão phu phải đi đây thiếu chủ bảo trọng vừa dứt lời một thanh thần kiếm các bạch linh đen như mực từ đan điển lão nhân bắn ra dần dần dài ra chừng một trượng lão nhân lập tức tung mình đứng trên thân kiếm thái thượng trưởng lão quân mặc đồ kêu to một tiếng vù kiếm quang hai màu đen đỏ chợt lóe lên trong hư không ánh mắt lục thanh vừa chớp động đã biết lão nhân đã rời xa hai trăm dặm Đây chính là thần thông kiếm đạo mà chỉ có tông sư kiếm phách mới có, ngự kiếm phi hành. Chỉ có hồn phách cùng hợp, sinh ra khí phong mang, mới có thể dung hòa cùng thần kiếm, thật sự đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, từ đó người ngự trên kiếm, ngự không phi hành. Đến mức này, tông sư kiếm phách đã thật sự đạt tới trình độ kinh người, ngày đi hơn 10.000 dặm cũng là chuyện vô cùng thoải mái, thậm chí còn có được nhiều thần thông, thần niệm ngự kiếm. Giết người ngoài ngàn dặm cũng là chuyện hết sức bình thường, không có tiếng đáp lại quân mặc đồ cũng biết vị thái thượng trưởng lão này đã đi xa quân đại sư lục mỗ cũng phải đi lục đại sư không ở thêm vài ngày sao quân mặc đồ hơi sửng sốt sau đó cười hỏi theo lời thái thượng trưởng lão vừa nói hắn cũng biết lục thanh hiện giờ đã là nhân vật tuyệt đỉnh thật sự chạm tới cảnh giới kiếm phách lại thêm tu vi tam kiếp kiếm hoàng hiện tại e rằng chỉ trong vòng 10 năm là có thể bước vào cảnh giới tông sư kiếm phách một nhân vật như vậy chỉ có lôi kéo ngay hiện tại sau này mới có thu hoạch lớn tuy nhiên lục thanh chỉ thản nhiên cười nói Tại hạ còn có chuyện quan trọng, không tiện ở lâu. Vậy sao? Quân mặc đồ có vẻ hơi thất vọng, gật gật đầu. Vậy quân mổ cũng không dám giữ, nếu sau này lục đại sư có cần, có thể thông qua thanh kiếm lệnh này cảm ứng đệ tử sinh tử môn ta, từ cảnh giới kiếm hồn trở xuống, lục đại sư có thể sai khiến. Dứt lời, quân mặc đồ lật tay, một thanh kiếm lệnh hai màu đen đỏ bay tới trước mặt lục thanh, lần này lục thanh không do dự, thản nhiên thu lấy. Vù một tiếng, lục thanh rậm chân một cái. Lập tức biến mất trong phạm vi hồn thức của quân mặc đồ Nhanh thật Sắc mặt quân mặc đồ bình tĩnh như nước Nhìn một lúc lâu về phía lục thanh vừa đi Sau đó, hắn nở một nụ cười Chân long kiếm hoàng Hay lắm Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio chuyện mươi 683, cầm kiếm tông Ở cốc hồi thanh, hư không kiếm vực Lục thanh bước ra từ trong kiếm trận động hư Không khỏi sững sở Hư không kiếm vực này không khỏi tràn đầy thơ tình họa ý Nước biếc chảy quanh bên dưới cầu gỗ, nơi nơi đều là đình đài lầu các cao thấp chập trùng, cổ thụ vườn quanh, hương hoa thơm ngát, có vẻ đạm bạc giản đơn hơn vài hư không kiếm vực mà hắn đa từng thấy. Kiếm giả nơi đây đa số cũng mặc trường bào. Ít có kiếm giả thân mặc võ y. Vị sư phụ này. Bên cạnh kiếm trận động hư, hai tên kiếm sư khẽ không người thi lễ. Tử hoàng kiếm thân kinh đạt tới tầng 10 rồi nếu lục thanh muốn che giấu tu vi, trừ phi là tông sư kiếm phách. Nếu không cho dù tam kiếp kiếm hoàng cũng không thể nhìn ra manh mối, tối đa chỉ cảm thấy sâu không lường được mà thôi, mà hai tên kiếm sư này còn chưa đạt tới cảnh giới kiếm hồn, làm sao có thể nhìn thấu. Lần này lục thanh hiển hóa tu vi của Minh thành bậc kiếm chủ, chỉ cần không ra tay, không ai biết được tu vi thật của hắn. Thời gian gần đây, nơi này có bán đấu giá thứ gì không? Vị sư phụ này thật là may mắn, gần đây, cầm kiếm tông chúng ta có bán đấu giá một thanh thần kiếm cấp kim thiên đồng thời còn có linh giáp may từ linh thú ngũ giai các loại tài liệu quý hiếm nghe nói còn có bán đấu giá công pháp kiếm nguyên địa giai cùng bí pháp thần thông kiếm đạo thấy hai tên kiếm sư trước mặt có âm sát kiếm nguyên giao rộng lục thanh biết rằng đây là đệ tử cầm kiếm tông nếu không đẳng cấp kiếm sư không thể đứng vững trên hư không kiếm vực này hư không kiếm vực đều được thành lập do các đại tông môn trên giới kim thiên mỗi một tông môn cai quản một hư không kiếm vực sử dụng đệ tử cấp kiếm chủ làm kiếm thị dù là tông môn cấp kim thiên cũng không có đủ quyết đoán như vậy chỉ có thể để đệ tử cấp kiếm sư đảm đương nhiệm vụ này trong lòng lục thanh thầm suy nghĩ đợi đến khi tử hà tông di chuyển tới giới kim thiên kiếm thần điện cũng sẽ phái đại sư kiếm đạo thậm chí là tông sư xuống để thành lập hư không kiếm vực còn có sử dụng kiếm trận thiên giai hộ tông cử thiên phong nguyên kiếm trận hư không kiếm vực là căn bản giao lưu mua bán giữa một tông ở giới kim thiên và bên ngoài nếu kinh doanh thích hợp vậy có thể khiến cho tông môn hưng vượng thanh uy lên cao Bước ra khỏi kiếm trận động hư, Lục Thanh từ chối thủ vệ dẫn đường, một mình bước tới kim thiên cát, man hoang kiếm mộ ở nơi giáp giới giữa giới kim thiên và giói bạch linh, chính là một nơi độc đáo. Sau khi Lục Thanh hỏi thăm ở một vài hư không kiếm vực, mới tìm hiểu được một ít, man hoang kiếm mộ, này chính là một mảnh vỡ của đại lục vào thời kỳ thượng cổ man hoang, trong thời kỳ phản chia giữa năm vạn năm trước và năm vạn năm sau, bị kiếm thần lấy đại uy năng thu hút không gian động hư, ngưng luyện lại thành hư không, đại địa của kiếm thần đại lục. Trong đó vẫn còn tồn tại đại sư kiếm đạo ngã xuống, thậm chí là kiếm mộ do tông sư kiếm đạo lập nên, kẻ may mắn tiến vào trong đó có thể nhận được truyền thừa, hoặc là thần kiếm, bí pháp thần thông để lại, hoặc là linh đan thượng phẩm hiếm có. Tuy nhiên cùng với số bảo vật này cũng là nguy hiểm không gì sánh kịp, cho dù là đại sư kiếm đạo, tiến vào trong đó cũng phải chết 10 phần, chỉ có kiếm hoàng mới có thể miền cưỡng bảo vệ mình. Dù là như vậy, trong bao năm qua, vẫn có đại sư kiếm đạo hoặc tông sư kiếm đạo không ngừng tiễn vào trong đó để có thể tìm được bí pháp thần thông thậm chí là nhiều bảo vật thần dị trong năm vạn năm sau nậy đã ngã xuống không biết bao nhiêu đại sư kiếm đạo mà kể có thể nói man hoang kiếm mộ chính là kiếm chủng lớn nhất của kiếm thần đại lục thời gian trôi qua chẳng những bảo vật bên trong không giảm bót ngược lại vì những đại sư kiếm đạo thậm chí là tông sư bất hạnh ngã xuống mà tụ tập càng ngày càng nhiều từ đó thu hút tất cả đại sư kiếm đạo nối đuôi nhau tiến vào trong đó có thể nói từ hai vạn năm trở lại đây Nhưng tông môn cấp thanh phàm mới sinh ra, thậm chí là cấp kim thiên, bạch linh, toàn bộ nhờ đạt được truyền thừa trong Man Hoang Kiếm Mộ này, mới có đủ vốn liếng khai tông lập phái. Trong Man Hoang Kiếm Mộ, quả thật có khả năng tồn tại Vạn Niên Hoàn Hồn Thảo, chỉ cần tập trung đủ ba loại linh dược trí bảo hệ mộc bao gồm Vạn Niên Hoàn Hồn, Thảo, Vạn Niên bất tử căn, Vạn Niên trường sinh thảo. Vậy có thể làm cho Diệp lão tái sinh huyết nhục hồi sinh tấm thân xương thịt, cho Diệp lão là cách duy nhất hiện tại Lục Thanh có thể báo đáp Diệp lão. Đến nay lục thanh không đếm nổi diệp lão đã dạy hắn bao nhiêu thứ, cứu hắn bao nhiêu lần, có thể nói không có diệp lão. Sẽ không có thành tựu của hắn hiện nay, thậm chí rất nhiều lần gặp nguy hiểm. Hắn đã ngã xuống từ lâu, làm sao có được tu vi như hiện tại, thậm chí còn lãnh ngộ được nguồn gốc ba đạo, chạm tới cánh cửa kiếm phách, trong mặt lục thanh, mơ hồ lóe lên thần quang kiên định rồi biến mất. Hư không kiếm vực của cầm kiếm tông này là nơi lầu các đầy dẫy, chim hót líu lo, tiếng đàn lượn lờ vấn vít. Thậm Chí có mùi trầm hương tinh khiết lẫn vỡn, không trung thanh tịnh, hiếm có tiếng kiếm ngâm, tiếng gào thét. Trong một hư không kiếm vực như vậy, hiếm có tục nhân không thông hiểu tình lý muốn phá hoại sự yên tĩnh này, cho dù là nói chuyện với nhau cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng. Muốn tới Man Hoang Kiếm Mộ, phải đi ngang qua Cầm Kiếm Tông, Lục Thanh cũng định đi bái kiến Cầm Kiếm Hoàng một phen, nhớ tới lần gặp nhau đầu tiên ở trấn Chân Đồng, cho tới bây giờ đã 7 năm trôi qua, lúc trước ở trấn Chân Đồng, hắn còn là một tên kiếm sư nho nhỏ. Đánh một trận cùng đệ tử của cầm kiếm hoàng là Liên Tề, đó cũng là trận chiến đầu tiên mà hắn đối mặt với kiếm giả nhân đạo. Âm sát kiếm khí, thập chỉ cầm âm, cũng là lần đầu tiên hắn biết được sự kỳ bí của nhân đạo. Ai có ngờ đâu chỉ trong thời gian 7 năm, hắn lại có được thực lực như vậy. Với tu vi hiện giờ của hắn, e rằng Liên Tề gặp cũng phải cung kính gọi một tiếng tiền bổi. Kim Thiên cách nằm ở phía nam của hư không kiếm vực này, hắn sắp sửa đi qua cầm kiếm tông, cũng không tiện đi tay không. Cho nên lần này hắn chuẩn bị đi kim thiên các đổi hoặc đấu giá một vài thứ. Kim thiên các của cầm kiếm tông chính là một tòa tháp gỗ thật lớn, chia làm 5 tầng, toàn thân lưu chuyển một sắc xanh nhàn nhạt, nhạt. Trên sắc xanh ấy còn có một tầng sóng gạn nhàn nhạt, nhạt, nhạt vô hình, lượn lờ không tan, khi đi đến gần, lập tức có vô số âm thanh khác nhau vọng vào tai có tiếng cổ cầm, trúc địch, sinh phách, cổ tranh, nguyệt cầm, tiêu. Tuy rằng vô số âm thanh vọng vào tai nhưng lại hết sức ôn hòa không hỗn tạp, ngược còn khiến cho người ta sinh ra cảm giác điềm tĩnh. Ánh mắt Lục Thanh tỏ ra ngưng trọng, từ tháp gỗ này, hắn cảm ứng được một cỗ pháp tắc dao động mơ hồ, là pháp tắc âm sát. Lục Thanh thoáng động trong lòng, thanh âm này cũng không phải truyền ra trong không trung, mà truyền vào tai bằng một tần số rất thấp. Nếu không phải hồn thức của Lục Thanh hùng mạnh, tuyệt đối không thể nào nghe được. Vị sư phụ này, đây là thứ âm kiếm tháp của cầm kiếm tông ta, cũng là kim thiên các của cầm kiếm tông ta. Phía trước tháp. Một tên kiếm sư thấy Lục Thanh dừng chân, bên tiến lên một bước nói: "Không biết sư phụ cần gì, tại hạ có thể dẫn đường." Trước mặt Lục Thanh là một tên kiếm sư dường như vừa qua 30 tuổi, sau lưng đeo một ống địch, địch này xanh tươi như ngọc, trên mặt có một luồng khí sắc bén vô hình lưu chuyển, hai bên thân địch có hai mũi kiếm xanh biếc dường như được khảm lên trên mặt, thật là kiếm khí kỳ quái. Lục Thanh thoáng động trong lòng, kiếm khí của cầm kiếm tông này dường như lấy nhạc khí là chủ, uy năng kiếm đạo cũng lấy nhạc khí này hỗ trợ xuất ra. Sự thần bí bên trong có thể thấy được chút ít, qua trận chiến ở chấn chăn đồng ngày trước. Ta muốn tham gia đấu giá. Lục Thanh không do dự nói. Mặt lộ vẽ đã hiểu, tên kiếm sư thủ vệ nói tiếp. Vị sư phụ này, đại hội đấu giá lần này là do đại sư Liên Nguyệt, của cầm kiếm tông ta và đại sư Lý Hạo Nhiên, của Hạo Nhiên tông kết thành kiếm lữ chủ chỉ điều kiện để tham gia rất cao. Nếu không có vật phẩm đáng giá là không thể tham gia, nói cách khác, muốn tham gia đấu giá lần này, cũng phải có vật phẩm đấu giá mới được. Vậy ư? Lục Thanh nghe vậy hơi sững sốt, Lý Hạo Nhiên, Liên Nguyệt Ư, cũng là hai người lúc trước đã gặp qua trên chiến trường kiếm hồn, không ngờ bây giờ lại đi cùng nhau, nhớ tới một thân Hạo Nhiên chính khí trước kia của Lý Hạo Nhiên, Lục Thanh vẫn ghi tạc trong lòng. Cho tới bây giờ, Lục Thanh mới hiểu vì sao trước khi tiến vào Ngũ Hành Kiếm Mộ, sau khi bọn Lạc Thiên Phong biết Thủy Vân Tháp ở trấn Chân Đồng, nỗi lo sợ lúc đầu đã hoàn toàn biến mất, thân có Hạo Nhiên chính khí, không dám nói là chính đạo của thiên địa, nhưng có thể nói là lòng dạ ngay thẳng, cương trực bao dung. Lục Thanh thoáng động trong lòng, bên hỏi, vậy cần phải có giá thế nào mới có thể vào trong? Tối thiểu cũng phải có vật phẩm ngang giá với thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm, thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm. Cửa này quả thật hơi cao, Lục Thanh trượt nhớ ra, hiện giờ hắn đang phô bày tu vi kiếm chủ, chẳng trách được tên kiếm sư này tỏ ra do dự. Lục Thanh thò tay vào ngực áo, khi lấy ra, xuất hiện một viên đá nóng như lửa. Đây là ngũ hành thạch ư. Hai tên thủ vệ nhìn nhau. Cũng hiểu được viên đá hệ hòa trong tay lục thanh không tâm thường. Xin sư phụ theo ta, loại linh thạch này, tại hạ không thể làm chủ. Tên kỵ sĩ kia không người thi lễ, lục thanh gật gật đầu, theo tên thủ vệ này bước vào kim thiên cát. Mây tên đại sư kiếm đạo đứng sau lục thanh nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hai tên kiếm sư thủ vệ không nhìn ra được, nhưng bọn họ là đại sư cảnh giới kiếm hồn, làm sao lại không nhìn ra. Linh thạch thượng phẩm, đá hệ hòa thượng phẩm. Phải biết rằng trên đại lục, kiếm giả ngũ hành kiếm khí là nhiều nhất, gần như chiếm hết 9 phần kiếm giả thiên đạo, cho nên nhu cầu về linh thạch ngũ hành là nhiều nhất. Tuy rằng linh khí ngũ hành là nhiều nhất trong linh khí thiên địa, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy, cho nên hiện tại, ngũ hành thạch so với linh thạch không phải ngũ hành, đặc biệt là ngũ hành thạch thượng phẩm, ở một mức độ nhất định còn khó kiếm hơn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP Audio Chuyện. mươi 684, Vạn Niên Huyền Thiết Mẫu Thượng Đây là đá hệ hòa thượng phẩm, đáng giá ngang với một thanh thần kiếm cấp thanh phàm thượng phẩm. Giám định cho Lục Thanh là một lão nhân kiếm chủ tuổi đã cao, lão nhân này khoảng 8, 90 tuổi, nhưng chưa vào được cảnh giới giả hồn, con đường kiếm đạo cũng chỉ tới đó mà thôi, cho nên lão ở Kim Thiên các làm lão nhân giám định, cũng có thể nhận được ích lợi không nhỏ, như là đan dược, binh khí các loại, nếu mình dùng không hết, cũng có thể mang cho hậu sinh vãn bối trong gia tộc. Khi Lục Thanh tiến vào tầng năm trên đỉnh tháp, nơi này đã có không ít kiếm giả tuy nhiên nhân vật cấp kiếm chủ như lục thanh chỉ được xếp ngồi vào một chiếc bồ đoàn bình thường nhất mà thôi mà các đại sư cảnh giới kiếm hồn thì được vào các gian phòng lơ lửng bốn phía trên không tất cả chỗ ngồi có hình tròn giữa tháp lõm xuống tạo thành hình nón lúc này trên đài bằng gỗ lim một nữ nhân dung mạo tuyệt trần đang ngồi ngay ngắn ở đó trên đùi nữ nhân là một chiếc cổ cầm từng tiếng đàn réo rắt như nước suối trong lành rót vào phế phủ, rửa sạch trần ai tầng năm tháp rộng mênh mông lúc này dường như tăng thêm phần thanh tĩnh nhàn nhã Rất nhiều kiếm giả là kiếm chủ ngồi yên tại chỗ, tâm trạng yên tĩnh vô cùng, tiếng đàn này có tác dụng làm cho lòng người chấn định, cho nên không có người nào lên tiếng quấy dày, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng người ra vào, toàn bộ tầng năm tháp không có tiếng động nào khác. Ánh mắt lục thanh vừa nhìn tới nữ nhân kia bên nhắm lại, tuy rằng nàng này chưa tới 30, nhưng một thân tu vi đã đạt tới cảnh giới giả hồn đỉnh phong, trong số mấy trăm kiếm chủ ngồi đây cũng không có được bao nhiêu nhân vật như vậy, từ đó có thể thấy được uy thế của cầm kiếm tông tới mức nào. Ngay cả một đệ tử ngồi đánh đàn làm chủ đấu giá cũng xuất sắc như vậy. Còn trong 100 gian phòng lơ lửng trên không xung quanh cách mấy trượng, hồn thức lục thanh chỉ cần khẽ quét qua đã có thể biết được toàn bộ. Trong 100 gian phòng này đã không còn chỗ, 100 tên đại sư cảnh giới kiếm hồn đang ngồi trong đó, hội đấu giá bắt đầu vào sáng sớm ngày mai, hiện giờ chỉ còn khoảng 5, 6 canh giờ, lúc này coi như đã tới đông đủ. 5, 6 canh giờ đối với cấp bậc kiếm chủ trở lên chỉ như uống một tuần trà, chớp mắt đã qua, trời đã sáng gần như cùng một lúc tất cả các kiếm giả đồng thời mở bừng mắt chỉ thấy trên đài nữ nhân đánh đàn khi trước đã đứng dậy trước mắt nàng đã bày sẵn một chiếc bàn ngọc không biết từ lúc nào trong lòng lục thanh không khỏi cảm thán tử ngọc tệ ở giới thanh phàm có thể đổi được đa số vật phẩm nhưng tới giới kim thiên rồi rất nhiều vật phẩm không thể dùng tử ngọc tệ mà đánh giá đại hội đấu giá ở hư không kiếm vực mà lục thanh đang tham gia có hai thủ pháp giao dịch một là lấy vật đổi vật giá trị ngang nhau hoặc là đổi lấy thứ gì đó mà chủ nhân đấu giá cần Đây là thủ pháp bình thường nhất. Ngoài ra còn một thủ pháp khác làm cho người ta phải than thở không thôi, chính là lấy linh thạch thay cho ngọc tệ làm đơn vi đấu giá. Linh thạch có tác dụng rất lớn đối với kiếm giả. Bất kể là ngưng luyện tinh thuần kiếm khí các hệ, hay nuôi dưỡng linh thú, bố trí kiếm trận, hoặc giả đặc tính của một ít linh thạch đều có tác dụng rất lớn đối với kiếm giả. Ở giới thanh phàm không có điều kiện như vậy, nhưng tới giới kim thiên, nguyên khí, linh khí thiên địa đầy đủ, tự nhiên có thể bồi dường ra không ít mỏ quạng linh thạch. Tuy nhiên phần lớn đều bị 48 tông môn chiếm cứ, phân phát cho môn hạ đệ tử tu luyện, địa vị khác nhau cũng được phân phát một số linh thạch khác nhau. Lúc trước nghe nói như vậy, trong lòng lục thanh cảm khái, vì sao bất cứ tông môn của giới nào cũng muốn di chuyển lên giới trên. Tất nhiên chẳng nhưng địa vị tăng cao, đồng thời cũng đại biểu cho của cải thật nhiều, lại thêm hoàn cảnh tu luyện tuyệt diệu, ai có thể kiềm chế được trước nhiều ích lợi như vậy, cho dù là tâm cảnh của đại sư cảnh giới kiếm hồn. Không còn ngoại vật nhưng người thật sự có thể đạt tới mức như vậy, trên đời này có được bao nhiêu? Huống chỉ đây là chuyện của cả một tông, đại thế của tông môn, không thể so sánh với chuyện của một cá nhân được. Đây là món thứ nhất mang ra đấu giá, chính là linh giáp làm từ lông của linh thú tứ giai hân thủy hạc, có thể ngăn cản kiếm thức tinh thâm của kiếm chủ đại thiên vị, có thể trồng được độ sắc bén của thần kiếm thanh phàm hạ phẩm. Giá khởi điểm là 50 viên linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không dưới 5 viên. Lần đấu giá này là vì chúc mừng Đại sư liên nguyện. Của cầm kiếm tông cùng Đại sư Lý Hạo Nhiên, của Hạo Nhiên tông kết thành kiếm lữ, cho nên cũng không có chuyện lấy vật đổi vật, mà chỉ đơn thuần là lấy linh thạch mà đấu. Mà trước đó Lục Thanh cũng đã tìm hiểu tỷ lệ quy đổi của lần đấu giá này, một viên linh thạch hạ phẩm tức là linh thạch ngũ hành bình thường. Một viên linh thạch ngũ hành hạ phẩm như vậy, có thể đổi được một thanh kiếm cửu phẩm bình thường, còn linh thạch hạ phẩm không thuộc ngũ hành, bởi vì rất hiếm, cho nên có thể đổi được hai thanh ngoài ra Một viên linh thạch trung phẩm có thể đổi được 100 viên linh thạch hạ phẩm, một viên linh thạch thượng phẩm có thể đổi được 100 viên linh thạch trung phẩm, đây cũng là nguyên nhân mà mấy tên đại sư cảnh giới kiếm hồn tỏ ra kinh ngạc lúc ở bên ngoài thứ Âm Kiếm Tháp. Tại giới Kim Thiên cũng chỉ có mỏ quặng loại nhỏ, trong đó linh thạch hạ phẩm chiếm 9 phần, mà linh thạch trung phẩm chiếm 9 phần trong một phần còn lại, cuối cùng mới là linh thạch thượng phẩm hiếm hoi quý giá. Mỏ quặng loại nhỏ, thông thường tông môn cấp Kim Thiên cũng có thể nắm giữ hai cái, mỗi năm Linh khí trong trời đất cũng có thể nuôi dưỡng được chừng 10 viên linh thạch thượng phẩm, cho nên nó là bảo vật quan trọng cất giữ thật kỹ, rất ít người tùy tiện mang ra tham gia đấu giá như Lục Thanh. Bất quá cũng phải nói, lúc trước ở huyền Dương Tông, Lục Thanh thu thập được không ít thượng phẩm linh thạch, đặc biệt lúc sau xâm nhập vào linh quật Lục Thanh lấy được linh thạch thượng phẩm nhiều nhất, có lẽ cũng được vài vạn viên, nếu không phải có hiện tượng kỳ dị xuất hiện bất ngờ, quét sạch linh quạng kia không còn, Lục Thanh còn thu thập được nhiều hơn nữa. Nhưng cũng phải nói đây là cơ duyên của Lục Thanh, hang động ấy quá nhiều đường rẽ, nếu không nhờ khí thức quen thuộc kia dẫn dắt, cho dù hắn tình cả trăm năm cũng chưa chắc đã tìm được. Đương nhiên tao ngộ như vậy Lục Thanh sẽ không tiết lộ ra ngoài, nếu để các đại tông môn ở giới kim thiên biết được. E rằng sẽ trợn mắt há mồm hâm mộ vô cùng, hang động như vậy chắc chắn là mỏ quảng linh thạch cỡ lớn. Chỉ có điều đáng tiếc, cuối cùng bất kể là linh thạch hay nguyên dịch thiên địa đều bị quét sạch không còn, cho dù là mỏ quảng cỡ lớn, có linh mạch hội tụ Muốn khôi phục lại như trước cũng phải mất tối thiểu là 5.000 năm nưa, coi như tạm thời hoang phế. Lúc này nghe nữ nhân kia đưa vật phẩm đấu giá thứ nhất ra, rất nhiều kiếm chủ trong đại hội đều sáng ngời hai mắt, hiển nhiên chiếc linh giáp thứ nhất này hết sức hấp dẫn. 55 viên Rất nhanh đã có kiếm chủ ngồi trước ra giá, quả thật linh giáp này đối với kiếm chủ là vật không tầm thường, thậm chí rất có khả năng quyết định thắng bại trong một trận chiến, có rất nhiều khi ngoại vật phát huy tác dụng vào thời điểm mấu chốt. 60 viên 65 viên 90 viên. Không lâu sau, linh giáp này đã lên tới giá 90 viên linh thạch hạ phẩm, đến mức này, rất nhiều kiếm chủ cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, giá này đã đạt tới đỉnh điểm của một chiếc linh giáp, hơn nữa, 90 viên linh thạch hạ phẩm, cho dù là ở giới Kim Thiên, một tên kiếm chủ bình thường cũng không phải dễ dàng có được, e rằng phải tích lũy khoảng 10 năm mới đủ. Nhưng kiếm chủ đang có mặt ở đây tới từ nhiều tông môn, tu luyện các hệ không giống nhau, trừ phi thân phận quá rõ ràng, hoặc tu luyện kiếm khí thuộc hệ hiếm có. Nếu không cũng rất khó phân biệt được rõ ràng. Chiếc linh giáp thứ nhất đã được một tên kiếm chủ đại thiên vị mua. Đương nhiên, linh giáp như vậy vẫn chưa thể khiến cho số đại sư cảnh giới kiếm hồn trong các gian phòng động tâm. Dù sao nơi đây vẫn là giới kim thiên, nếu so với giới thanh phàm, đại sư cảnh giới kiếm hồn ở giới kim thiên có tầm nhìn cao hơn rất nhiều. Lục Thanh Thầm cảm khái không phải xem thường đại sư cảnh giới kiếm hồn ở giới thanh phàm, tuy nhiên cũng phải nói rằng phong thổ khác nhau, tự nhiên cũng sinh ra con người khác nhau. Đây là sự phân chia của thiên địa, chứ không phải là nhân lực. Ngay sau đó, hàng chục món bảo vật không kém lần lượt được nữ nhắn kia đưa ra bày trên bàn ngọc, cho mọi người tha hồ đấu giá. Trong đó thậm chí xuất hiện một bình tăng nguyên đan trung phẩm, cuối cùng đã khiến cho đại sư cảnh giới kiếm hồn phải ra tay, mua bằng giá 2.000 linh thạch hạ phẩm, nếu đổi thành linh thạch trung phẩm, cũng khoảng 20 viên, mà ở mỏ quặng loại nhỏ, số linh thạch trung phẩm thu được trong vòng một năm cũng chỉ khoảng chừng 500 viên. Đến lúc này, rất nhiều kiếm chủ lộ ra vẻ buồn bã trong mắt, bán đấu giá tự nhiên vật phẩm càng tốt thì càng ở cuối cùng, lúc này đã khiến cho các đại sư cảnh giới kiếm hồn ra tay, từ nay về sau, cơ hội bọn họ đấu giá mua được vật phẩm đã trở nên vô cùng nhỏ bé. Đương nhiên vẫn có một ít kiếm chủ vẫn tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ, hiển nhiên phẩm giá không thấp, nhưng cũng không phải là đối tượng khiến cho lục thanh chú ý. Món đồ tiếp theo là một bình nguyên dịch thiên địa trung phẩm, bên trong có chừng trăm giọt mỗi một giọt như vậy ngang bằng với linh dược trăm năm hết sức tinh thuần có thể dùng nâng cao tu vi hoặc cho kiếm giả vãn bồi tẩy căn phạt tủy cũng có thể dùng luyện chế đan dược trung phẩm có thể làm tăng thêm hai phần cơ hội thành công cái gì không ngờ là nguyên dịch thiên địa trung phẩm đen lúc này có nhiều vị kiếm chủ không nhịn được kinh hô ra tiêng lát sau bắt đầu có tiếng nghị luận nho nhỏ gì dầm vang lên nhưng tất cả đều không thoát khỏi tai lục thanh phải nói rằng đối với rất nhiều thứ trên đại lục lục thanh vẫn chưa biết hết Hoặc hoàn toàn không biết gì cả, thật sự là do hắn thành đạo quá sớm, tu vi cao, cho nên xem nhẹ vấn đề tích lũy kiến thức. Đương nhiên, nếu là kiếm giả khác nghe nói cũng không thèm tích lũy nhưng chuyện này, thì ra là như vậy. Lục Thanh Thầm gật gật đầu. Nguyên dịch thiên địa cũng chia thành ba phẩm thượng. Trung, hạ, cần có nguyên khí thiên địa nồng đậm mới có thể ngưng kết được. Thông thường ở kiếm trì của các tông môn cũng có thể ngưng tụ nguyên dịch thiên địa. Mỗi năm cũng được khoảng chừng ngàn giọt. Y Lục Thanh Thầm cân nhắc trong lòng, nếu phản chế độ tinh thuần theo màu sắc, nguyên dịch thiên địa mà hắn tích từ trong máu thịt của Minh ở Bạch Linh Kiếm, cốc đã xếp vào hàng thượng phẩm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP Audio truyện chương 685, vạn niên huyền thiết mẫu hạ. Sau khi ồn ào một lúc, đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm của bình nguyên dịch thiên địa trung phẩm này là 1.000 linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tảng giá không được dưới 100, 1.100, 1.200. Rất nhanh, giá của bình nguyên dịch thiên địa trung phẩm này được đẩy lên, tới 2.000 linh thạch hạ phẩm, còn cao hơn cả giá của bình tăng nguyên đan trung phẩm khi trước. So với bình tăng nguyên đan trung phẩm kia, bình nguyên dịch thiên địa này chẳng như nguyên khí tinh thuần hơn, hơn nữa ngoài chuyện làm tăng tu visa còn có nhiều tác dụng khác, quan trọng nhất là nguyên dịch thiên địa trung phẩm như vậy, mỗi một tông môn cũng không có nhiều, gần như không có ai mang ra đấu giá, lần này là vì ăn mừng, cho nên cầm kiếm tông mới bán ra một bình để thêm phần long trọng. 25 khối linh thạch trung phẩm Lúc nhiều kiếm chủ ở dưới không còn ai đấu giá, chợt có tiếng vang lên từ các gian phòng trên không. Rốt cục đã có đại sư cảnh giới kiếm hồn ra tay, hơn nữa vừa mở miệng đã tăng vọt giá lên 500 linh thạch hạ phẩm. Tuy nói một viên linh thạch trung phẩm đổi được 100 viên linh thạch hạ phẩm, nhưng trong mắt kiếm giả các giới, linh thạch trung phẩm quý giá vô cùng, theo sự khai thác càng ngày càng giảm. Linh thạch trung phẩm càng ngày càng quý giá hơn, nếu không phải vì mang nhiều bất tiện. Rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn bằng lòng xuất ra hàng ngàn viên linh thạch hạ phẩm, chứ không muốn xuất ra hàng chục viên linh thạch trung phẩm. Vị đại sư cảnh giới kiếm hồn này vừa lên tiếng, nhiều đại sư trong các gian phòng khác cũng bắt đầu tham gia đấu giá. 30 viên linh thạch trung phẩm, 35 viên linh thạch trung phẩm. Vừa có người đưa ra linh thạch trung phẩm, nhưng đại sư cảnh giới kiếm hồn khác không tiện đưa ra linh thạch hạ phẩm nữa, Mất mặt là chuyện nhỏ, khiến cho người ta coi thường tông môn của mình mới là chuyện lớn. Cuối cùng Bình nguyên dịch thiên địa trung phẩm kia được một vị đại sư cảnh giới kiếm hồn mua vào, với giá là 50 viên linh thạch trung phẩm. 50 viên linh thạch trung phẩm đã bằng một phần 10 số linh thạch trung phẩm thu được của một mỏ quãng linh thạch cỡ nhỏ. Lục Thanh dùng hồn thức tra xét, đó là một tên kiếm tông trung thiên vị. Kiếm tông khác với kiếm vương, đã là nhân vật đại sư cảnh giới lấy thần ngự kiếm, kiếm xuất pháp tùy, hoa phá căn nguyên có thể tiếp dẫn lực thiện đạo, cho dù là trong 48 tông môn ở giới Kim Thiên, cũng là nhân vật đứng đầu. Về phần Lục Thanh, lúc này lại không mong đợi bao nhiêu, bởi vì hắn đã chuẩn bị lễ vật xong xuôi chỉ là theo như hắn nghĩ, có thể tìm hiểu ở đáy một chuyến, tích lũy một số kiến thức cho mình. Sau lần đấu giá vừa rồi đã không còn kiếm chủ nào có thể tham gia nữa, tối đa bọn họ chỉ có thể giữ một phần hy vọng, đồng thời thấp giọng kể với nhau một vài câu chuyện, trong đời của các đại sư trong các gian phòng, chuyện này khiến cho Lục Thanh biết thêm một ít kiến thức cơ bản về một ít vị đại sư cảnh giới kiếm hồn, ở giới kim thiên. Ngay sau đó, Vật phàm đưa ra đấu giá đã không còn kém hơn bình nguyên dịch thiên địa kia, thậm chí còn xuất hiện một quyển công pháp kiếm nguyên địa dai, chính là công pháp kiếm nguyên hệ chân hỏa, giá hết sức cao, cũng bị một tên kiếm tông mà Lục Thanh phát hiện, cũng tu luyện kiếm khí địa hỏa mua bằng một cái giá trên trời là 400 linh thạch trung phẩm. Mà trước đó, khối đá hệ hỏa thượng phẩm của Lục Thanh hết sức tinh thuần, các vị đại sư cảnh giới kiếm hồn đều có nhãn lực, rốt cục đã đẩy lên tới giá 220 linh thạch trung phẩm. Sau đó, lục tục có thần kiếm cấp thanh phàm thượng phẩm, trận đồ kiếm trận địa dai, thậm chí là thú đan của linh thú ngũ giai nhất nhất được lấy ra trên chiếc bàn ngọc không nhỏ kia. Càng về cuối, càng có những vật phẩm quý hiếm như bí pháp thần thông kim cương kiếm liến, chính là thần thông kiếm đạo chỉ có kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ kim hoặc chân kim, mới có thể tu luyện được, không biết ai mang thứ này ra đấu giá, nó là một môn thần thông có uy lực rất to, có thể sinh thành kiếm liên thập nhị phẩm để hộ thân. Phong Mang hội tụ có thể sánh ngang với thần kiếm cấp Kim Thiên. Chỉ có điều, điều kiện tu luyện của nó quá mức hà khắc, dù là như vậy, nó vẫn được một tên nhất kiếp kiếm hoàng trả giá trên trời, 15 viên linh thạch thượng phẩm thu về. Bên trong các gian phòng này cũng có gần 10 kiếm hoàng, tuy nhiên người có tu vi cao nhất chỉ là nhị kiếp kiếm hoàng, luyện hồn quyết thần diệu vô cùng. Ít nhất dưới cảnh giới kiếm phách, Lục Thanh cũng không lo phóng xuất hồn thức sẽ bị người phát hiện. Tiếp theo sẽ là vật phẩm được đưa ra đấu giá cuối cùng của thứ âm kiếm tháp chúng ta là do một vị đại sư tán tu nhất mạch cung cấp, giá khởi điểm là 50 viên linh thạch thượng phẩm. 50 viên linh thạch thượng phẩm. Ngay cả các kiếm chủ ngồi dưới cũng phải chọn mắt há mồm. Sau khi nữ nhân kia mở ra chiếc hộp làm bằng thiết mộc trăm năm, các kiếm chủ lập tức im lặng. Một lúc sau, vạn niên huyền thiết mẫu. Không biết là vị đại sư nào trong các dân phòng kêu lên, lập tức các vị kiếm chủ nhỏ giọng nghị luận. Nhìn khối tài liệu màu vàng nhạt nằm trong chiếc hộp vuông vức một thước, hai mắt lục thanh cũng bừng sáng. Tài liệu vạn năm chân quý, hắn cũng chỉ từng thấy qua vạn viên trầm ngân mẫu, hiện giờ lại thấy được vạn niên huyền thiết mẫu này, lập tức cảm thấy thoáng động trong lòng. Đối với một chú kiếm sư, gặp được nguyên liệu rèn tốt nhất, cũng giống như một tên kiếm giả gặp được một thanh bảo kiếm tuyệt thế, bất kể thế nào cũng muốn lấy vào tay. Vạn niên huyền thiết mẫu chính là nguyên liệu không có thuộc tính. Sau khi đúc thành thần kiếm, bất cứ kiếm giả nào cũng có thể sử dụng, hơn nữa bản thân huyền thiết có năng lực dung hợp rất mạnh. Kiếm giả sử dụng trong thời gian càng dài rất có thể tự nhiên được thêm thuộc tính. Cho nên khi nhiều kiếm giả tìm không được nguyên liệu phù hợp với thuộc tính của mình để rèn kiếm, bên tìm tới huyền thiết vốn dĩ rất dễ tìm, tuy nhiên huyền thiết ngàn năm đã là vô cùng khó kiếm, đừng nói tới một khối vạn niên huyền thiết mẫu lớn như vậy, nếu như một tên chú kiếm sư cấp bạch linh lấy được, sẽ rất dễ dàng rèn được một thanh thần kiếm cấp bạch linh trung phẩm. Vốn Lục Thanh muốn trên đường đi tới Man Hoang Kiếm Mộ sẽ tìm thử, để xem có tìm được bí pháp rèn được thần kiếm cấp bạch linh hay không. Tối thiểu thủ pháp khiến cho linh tính của thần kiếm chỉ, trong thoáng chốc ngưng tụ lại thành kiếm linh thực thể, Lục Thanh tự biết mình vẫn chưa làm được, nếu có được khối vạn niên huyền thiết mẫu này. Vậy hắn sẽ có đủ nguyên liệu để tiến hành thử, lúc này, trong lòng Lục Thanh bên vạch ra kế hoạch. Mà lúc này, nhiều gian phòng trên không trung đã trở nên tạm thời bình tình, Lục Thanh cũng biết vạn niên huyền thiết mẫu này dù là trên giới kim thiên, cũng không có mấy người có khả năng rèn thành thần kiếm cấp bạch linh, mà muốn tiến hành rèn. Cái giá phải trả còn đắt hơn cả giá của một thanh thần kiếm cấp bạch linh, còn nếu đem đúc một thanh thần kiếm cấp kim thiên, lại vô cùng hoang phí cho nên trong giờ phút này, không ít đại sư cảnh giới kiếm hồn đều tỏ ra do dự. Rốt cục có đáng để mua một khối vạn nhân huyền thiết mẫu như vậy hay không? Dường như thấy không ai lên tiếng, nữ nhân trên đài bên nỡ một nụ cười nói. Các vị, khối vạn nhân huyền thiết mẫu này là nguyên liệu tốt nhất được đưa ra đấu giá, trong 10 năm qua, cho dù không rèn ra được thần kiếm cấp bạch linh. Nhưng chỉ cần thêm một chút vào nguyên liệu cũng có thể đủ để làm tăng phẩm chất. Rèn ra thần kiếm cao cấp. Lục thanh lộ vẻ hơi kinh ngạc, hắn thật không ngờ một nữ nhân như vậy, lại hiểu biết hết sức tường tận về thuật rèn kiếm. Đúng vậy, nếu là một chú kiếm sư cấp kim thiên đỉnh phong, chỉ cần dùng nguyên liệu rèn ra một thanh thần kiếm cấp thanh phàm, thêm vào chút ít vạn niên huyền thiết mau này, sẽ có thể dễ dàng rèn ra thần kiếm cấp kim thiên. Lúc này, nữ nhân vừa dứt lời. Rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn có hiểu biết chút ít về thuật rèn kiếm, lập tức cảm thấy trước mắt sáng ngời. Ta trả 55 viên linh thạch thượng phẩm, 60 viên linh thạch thượng phẩm, 70 viên. Rất nhanh, giá được đẩy lên trên 100 viên linh thạch thượng phẩm, 100 viên linh thạch thượng phẩm tương đương với số linh thạch thượng phẩm, mà một tông môn thu hoạch được từ mỏ quặng trong vòng 5 năm. Theo lục thanh thấy, có thể bỏ ra nhiều linh thạch như vậy, giờ phút này cũng chỉ còn 4 tên kiếm hoàng và 10 tên kiếm tông. Không nghi ngờ gì, đáy đều là nhân vật cấp đại sư, đều là nhân vật có danh dự và uy tín ở giới kim thiên. À, át quá lục thanh cũng không quen biết nhưng người này, chỉ có đặc biệt một thân huyết khí của một tên kiếm hoàng trong đó, lục thanh đoán rất có thể là đến từ huyết hải môn. Sau thời gian chừng tàn nửa nên nhang, giá của vạn nhân huyền thiết mẫu đã bị đẩy lên tới một con số kinh người, 150 viên linh thạch thượng phẩm, trong một gian phòng, một lão nhân thân khoác trường bào máu đỏ máu toát ra ánh mắt chăm chú, mặt cũng lộ vẻ kiêu ngạo. Khối vạn nhân huyền thiết mẫu này, nhất định thuộc về sư thúc rồi cạnh đó, một tên thanh niên áo đen khom người nói sắc mặt lộ vẽ cung kính, lão nhân cao giọng cười to, khe liếc nhìn thanh niên một cái. Sau đó nói, ngươi yên tâm, khối vạn nhân huyền thiết mẫu này, ta sẽ cho sư phụ ngươi, hiện tại sư phụ ngươi đã là chú kiếm sư cấp bạch linh, có khối vạn nhân huyền thiết mẫu này. Rèn ra một thanh thần kiếm cấp bạch linh chắc chắn không thành vấn đề, còn lại một ít, cũng đủ cho người rèn một thanh thần kiếm cấp kim thiên. Chỉ có điều từ nay về sau, ngươi phải cố gắng hơn mới được. Thanh niên nghe vậy vui mừng hớn hờ, luôn miệng nói. Đa ta sư thúc. Tự nhiên thanh âm trong gian phòng này không chuyển ra ngoài. Tất cả mọi người nghe lão nhân đưa ra giá này, trong lúc nhất thời ai nay im phăng phắc. 150 viên linh thạch thượng phẩm, không phải người bình thường có thể lấy ra được, ngoại trừ có người ngẫu nhiên phát hiện ra một mỏ quảng linh thạch ẩn ở nơi nào đó. Nói cách khác, muốn đưa ra được một số linh thạch như vậy, chỉ có địa vị cao trong tông môn mới có thể được. Từ lúc lão nhân mở miệng, rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn đã nghe ra được. Đây là đại sư kiếm hoàng của huyết hải môn, hộ tông trưởng lão huyết vô cương, huyết vô vương là nhị kiếp kiếm hoàng, một thân kiếm cương huyết sát oai chấn giới kim thiên, lão chính là đại sư kiếm hoàng nổi danh của huyết hải môn. Lúc còn là nhất kiếp kiếm hoàng, lĩnh ngộ thần thông kiếm cốt huyết sát phân thân, nhờ nó mà đánh bại một tên nhị kiếp kiếm hoàng thành danh đã lâu, từ đó về sau được liệt vào hàng ngũ nhân vật tuyệt đỉnh trên giới kim thiên. Và lại lão nhân này tính tình hiếu sát, có thù tất báo, khiến cho rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn ở giới kim thiên không muốn trêu chọc. Hiện giờ lão đưa ra giá cao như vậy, bọn họ biết rằng tình thế không xong. Nếu còn tiếp tục đấu giá cùng lão, có mua được hay không cũng còn chưa biết, nhưng ắt sẽ đắc tội với lão. Sau này gặp mặt lão sẽ hết sức khó khăn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP Audio Chuyện, chương 686, Bái Nguyệt Phong. Trong lúc nhát thời, toàn bộ tầng năm kiếm tháp đều trở nên yên lặng. Trên đài, nữ nhân của cẩm kiếm tông khẽ cào mày, theo như sự tính toán của nàng lúc trước, khối vạn nhân huyền thiết mẫu này nếu mang ra mua bán bình thường, cũng đã có giá chừng 140 viên linh thạch thượng phẩm, nhưng nếu mang ra đấu giá, tối thiểu cũng có thể được giá 200 viên. Tuy rằng mức giá như vậy hơi cao, nhưng theo quy mô của buổi đấu giá hôm nay, còn có thị sự đại sư liên nguyệt của cẩm kiếm tông nàng kết tình kiếm nữ, cái giá như vậy thật ra cũng không cao. Vạn niên huyền thiết mẫu thật ra chính là thể diện của cầm kiếm tông nàng, bằng không, vị kiếm hoàng tán tu nhất mạch kia đã không qua lại cùng cầm kiếm, tông của nàng như vậy, loại nguyên liệu vạn năm quý báu như vậy, tuyệt đối không thể tìm đâu ra nữa, hiện giờ bị huyết vô cương của huyết hải môn chặn ngang, mọi người ngại uy danh của lão, trong lòng khiếp sợ, chỉ có 150 viên linh thạch thượng phẩm, quả thật là một cái giá quá thấp, đang lúc nữ nhân này đang còn do dự không quyết, một thanh âm thản nhiên văng lên. 160 linh thạch thượng phẩm 160 linh thạch thượng phẩm Mọi người trên kiếm tháp tầng năm không khỏi sừng sốt Ánh mắt đồng thời hội tụ về cùng một hướng Kiếm chủ Bên trong gian phòng Thần sắc huyết vô cương hơi sững sờ Lập tức nở một nụ cười suy gẫm Sư thúc tên này Thanh niên áo đen bên cạnh lạnh lùng nói Huyết vô cương khoát tay Lúc này lão cũng tỏ ra hưng phấn Hạ giọng nói Nếu là kiếm hoàng thì bỏ qua thôi Nhưng là một tên kiếm chủ cũng dám tranh cùng ta Quả thật có sức quyết đoán rất lớn Khá lắm để ta xem trên người y rốt cục có bao nhiêu linh thạch thượng phẩm dứt lời tiếng của huyết vô cương truyền ra khỏi gian phòng hai trăm linh thạch thượng phẩm hai trăm trên đài sắc mặt nữ nhân kia lộ vẻ vui mừng đồng thời ánh mắt nhìn về phía lục thanh có vẻ thân mật hơn trước nhưng lập tức dường như nàng nghĩ tới gì đó ánh mắt khẽ xuyến sao thừa dịp mọi người không chú ý nháy mắt với lục thanh một cái hiển nhiên trước nhiều đại sư chuẩn đại sư đại sư cảnh giới kiếm hồn như vậy nàng tuyệt đối không dám vận dụng thần thức nhìn th ơ về nữ nhân kia nháy mắt trong lòng lục thanh thoáng sao động biết rõ nữ nhân này thật ra có ý tốt đối với hắn bất quá khối vạn nhân huyền thiết mẫu này hắn cũng không muốn bỏ qua linh thạch dù là mấy vạn linh thạch thượng phẩm trong không gian động hư cũng không đủ cho hắn đột phá tầng thứ 8 của tử hoàng kiếm thân kinh khi trước số linh thạch này dù nhiều nhưng hắn cũng không xem ra gì mà chuyện lộ xuất phong mang tranh chấp khối vạn nhân huyền thiết mẫu này cũng là do hắn nói vừa lãnh ngộ đạo cương nhu mới đưa tới tâm trạng như lúc này Vững như bàn thạch, bất động như núi, mềm mại như nước, nước chảy đá mòn. Tâm cảnh này cùng với sự lột xác của ý chỉ kiểm đạo đã khiến cho cách đối nhân xử thế của Lục Thanh sinh ra thay đổi không nhỏ. Giống như giờ phút này, Lục Thanh không muốn rêu dao che giấu tu vi của bản thân mình, không phải vì e sợ, chỉ là không muốn tranh chấp, thật ra kiên quyết không gì lay chuyển. Hiện tại hắn đã muốn khối vạn niên huyền thiết mẫu này, cần gì phải che giấu, tất nhiên phải tranh, nếu như e ngại quá nhiều, sẽ chặt đứt bản tính của mình một cách vô duyên vô cớ. Đối mặt với nhiều ánh mắt tập trung của chuẩn đại sư, đại sư, nếu là đại sư cảnh giới kiếm hồn bình thường, e rằng đã không chịu nổi, dù sao ý chí kiếm đạo của rất nhiều kiếm giả, mắt từ tâm sinh, nhãn quang chiếu dọi, tự nhiên có thể xuất ra ý chí trong lòng, một đại sư bình thường, quyết không thể tỏ ra bình thản như vậy được. Rốt cục người này là ai, là nhân vật tông môn nào được phái tới đây gây rối? Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại sư không thể tìm hiểu được gì, thật ra ánh mắt của rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn trong các gian phòng nhìn về phía lục thanh đều lộ ra vẻ nghi hoặc không hiểu trong đó có rất nhiều đại sư từng trải qua chiến trường kiếm hồn lúc này thấy dung mạo khí chất lục thanh có hơi thay đổi hơn nữa tu vi của hắn chỉ là kiếm chủ tuy trong lòng không thể kháng định nhưng cũng không tiện mở miệng dù sao huyết vô cương của huyết hải môn cũng là nhị kiếp kiếm hoàng là hộ tông trưởng lão quyền cao chức trọng trong huyết hải môn lại có quan hệ sư huynh đệ nhập thất cùng chú kiếm sư tư đồ nam vừa mới tấn cấp bạch linh dù không thể nói đại diện cho toàn huyết hải môn Nhưng cũng không kém mấy, bị rất nhiều kiếm giả nhìn chăm chú, Lục Thanh khẽ nhướng mày, không hề có chút nào tỏ ra bối rối, ngón trỏ tay phải khẽ gõ vào đầu gối hai cái, lập tức lớn tiếng nói, 250 linh thạch thượng phẩm. Lục Thanh vừa dứt lời, lập tức toàn kiếm tháp ô lên, không hiểu vì sao tên kiếm chủ này lại có nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy, chẳng lẽ đây là con của trưởng lão một tông nào đó. Bất quá dù là như vậy, hắn có thể đưa ra một số linh thạch nhiều như thế, cũng đã ra ngoài dự liệu của mọi người trên đài đôi mắt diễm lệ của nữ nhân cầm kiếm tông hơi đờ đẫn nàng phụ trách đấu giá ở thứ âm kiếm tháp mấy năm qua đã từng gặp không ít người xa xỉ nhưng chưa từng gặp ai tỏ ra nhẹ nhàng hời hạt như lục thanh hai linh thạch thượng phẩm đó chính là tài sản của một vị kiếm hoàng 250 linh thạch thượng phẩm ư huyết vô cương cao mày lúc này trong lòng lão đã hơi tức giận tuy nhiên lập tức nỡ một nụ cười lạnh lẽo sư thúc thanh niên ảo đen ngập ngừng gọi huyết vô cương khoát tay tỏ vẻ dứt khoát không tranh nữa Nhưng sư thúc, thanh niên áo đen còn muốn nói tiếp nhưng bị ánh mắt của huyết võ cương ngăn lại. Không nên làm hỏng đại sự. Dạ, sư thúc, thanh niên áo đen vội vàng khom người đáp, nhưng trong mắt y thoáng qua vẻ gian xảo. Phía dưới, lục thanh khẽ cao mày hồn thức của hắn vô hình vô ảnh, bao trùm khắp cả các gian phòng trên không, tự nhiên cuộc đối thoại của hai người huyết vô cương cũng lọt vào tay hắn. Người này muốn làm gì? Lục thanh thoáng động trong lòng, huyết hải môn vốn tu luyện nhân đạo. Nhưng theo hắn thay, lại có rất nhiều dấu hiệu chẳng khác gì ma đạo, bằng không, lúc trước ở chiến trường kiếm hồn, ma vô thường cũng không chiếm lấy nhục thân của đệ tử huyết hải môn mà hiện thế, chẳng lẽ là... Trong lòng mơ hồ nghĩ đến một chuyện nhưng giờ phút này phải ứng phó chuyện trước mắt đã, Lục Thanh đưa mắt nhìn về phía nữ nhân kia. Vị sư phụ này, chẳng hay đã quyết định chưa? a trên đài nữ nhân kia không khỏi đỏ bừng mặt nhìn Lục Thanh, vì trong lòng mãi mê suy nghĩ, đây là lần đầu tiên nàng tỏ ra thất thối như vậy tuy nhiên rốt cục nàng cũng xuất thân từ cầm kiếm tông có thể chủ trì đấu giá cũng là nhân vật có tâm tính kiên định xử thế vẹn toàn cho nên chỉ trong thoáng chốc đã gạt chút bối rối sang bên lúc này mọi người đã phát hiện ra trong gian phòng của huyết hải môn đã không còn thanh âm đấu giá vang lên chẳng lẽ kiếm hoàng huyết vô cương bỏ cuộc sao lại có chuyện như vậy được một ít đại sư cảnh giới kiếm hồn ở những gian phòng khác cũng vô cùng nghi hoặc theo sự hiểu biết của bọn họ về huyết vô cương có lẽ là lão ngại thân phận không dám ra tay uy hiếp sợ tranh chấp đến cùng lại nếm mùi thất bại đối với đại sư cảnh giới kiếm hồn đặc biệt với nhân vật đứng vào hàng đỉnh phong của giới kim thiên như huyết vô cương thể diện là quan trọng nhất khối vạn niên huyền thiết mẫu được bán cho vị sư phụ này với giá 250 viên linh thạch tuy rằng trong lòng nữ nhân còn do dự nhưng vẫn lớn tiếng nói rốt cục vạn niên huyền thiết mẫu đã tới tay đến lúc này đại hội đấu giá cũng xem như kết thúc trên đài nữ nhân chắp kiếm chỉ trước ngực thi lễ khắp tứ phía các vị sư phụ tiền bối đại sư Đêm nay là thịnh hội kết thành kiếm lữ của Đại sư Liên Nguyệt Cầm Kiếm, Tông ta cùng Đại sư Lý Hạo Nhiên, của Hạo Nhiên Tông, nếu như các vị không chê thô lậu, xin tới bái Nguyệt Phong của Cầm Kiếm Tông ta tụ hội Cầm Kiếm, Tông ta nhất định thành tâm chiêu đài các vị. Ha ha, xin tuyết sư phụ đứng khách sáo, đương nhiên là bọn ta rất muốn đi, chuyện vui như vậy, đương nhiên là bọn ta rất muốn chứng kiến. Tự nhiên phải đi, tuyết sư phụ khách sáo rồi. Đi thôi. Không ai từ chối, đây là chuyện liên quan tới thể diện của Cầm Kiếm tông. Hạo nhân tông, nữ nhân ở đại hội đấu giá đã có lời mời, dù là huyết hải môn, ngũ lôi tông. Nằm trong năm đại tông môn cũng phải đi. Sau thời gian tàn nửa nén nhang, mấy trăm kiếm chủ, cùng tất cả đại sư cảnh giới kiếm hồn trong các gian phòng, tất cả cùng ngự không bay về phía bái Nguyệt Phong. Ngự không chăm dặm, bay giữa không trung gió lạnh thổi vù vù, nhưng không thể nào giao động các kiếm chủ, đại sư, một số lượng kiếm chủ, đại sư đông như vậy ngự không cùng đi, dẫn động đại thế hết sức kinh người. Số kiếm chủ, đại sư này là hội tụ gần 30 tông môn của giới kim thiên, đại thế lớn như vậy, đi tới đâu, phong vân biến chuyển tới đỏ, mơ hồ còn có than hâm sấm rền văng vẳng. Trên bái Nguyệt Phong, bái Nguyệt Phong là ngọn chủ phong của cầm kiếm tông, cao 3.600 trượng, chính là ngọn cao phong hiếm có trên giới kim thiên, thế nuôi uốn khúc như hình trăng khuyết. Toàn bái Nguyệt Phong toát ra màu vàng nhạt, còn có một cỗ linh khí hệ thổ hùng mạnh, chính là bảo địa trồng linh dược, quả thật không hổ danh cầm kiếm tông. Tuy rằng trong lòng nữ nhân còn do dự, nhưng vẫn lớn tiếng nói. Còn chưa tới bái Nguyệt Phong, mọi người đã nghe được tiếng đàn văng vẳng, êm ái du dương, khiến cho tâm thần mọi người trở nên yên tĩnh lại, ai nấy sinh ra cảm giác kỳ ảo khôn lường. Lục Thanh hơi tập trung một chút, dùng chân long nhãn quan sát một lượt. Bái Nguyệt Phong này quả nhiên ẩn giấu huyền cơ, dường như có kiếm trận che giấu. Tuy nhiên với nhãn lực hiện giờ của hắn lại không thể nhìn ra, chính là kiếm trận thiên giai. Tinh quang chớp động trong mắt Lục Thanh Với cảnh giới tu vi của hắn hiện tại, đã thấu hiểu được ba cảnh giới kiếm phách, kiếm trận địa dai dưới chân long nhãn của hắn chỉ là dơm rác. Duy nhất nhìn không thấu, chỉ có kiếm trận thiên giai mà thôi. Khi mọi người tiến vào phạm vi mười dặm, trên bái Nguyệt Phong bỗng nhiên sáng lên hào quang. Theo như hào quang này còn có âm ba văng vẳng, nhưng không tan lan tràn về phía mọi người. Sóng âm như nước mang theo hào quang ngũ sắc tụ lại trong khoảng không trước mắt mọi người, tạo thành một chiếc cầu vòng ngũ sắc, hay thay một chiếc cầu vòng ngũ sắc Lục hành cầm kiếm quả nhiên bất phàm. Cầm kiếm hoàng, xin mời ra đây gặp mặt. Huyết vô cương cười to, tuy lúc này lão khoát một chiếc áo bò màu đỏ máu, nhưng, cũng vẫn tỏ ra phong thái của một đời đại sư. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 687, gặp lại cố nhân. Ha ha, huyết kiếm hoàng đại giá quang lâm, cầm kiếm tông ta vô cùng vinh hạnh. Cuối cầu vòng, một thanh âm mơ hồ vang lên. Ngay lập tức, một vị trung niên áo sang lưng đeo một chiếc cổ cầm màu vàng nhạt chậm rãi bước tới, qua nhiên là tuấn giật tiêu sái, xuất chúng hơn người, cầm kiếm hoàng. lục thanh hình qua trong lòng không khỏi bùi ngùi cảm thán. mấy năm trước hắn còn nhìn cầm kiếm hoàng bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, nhưng bây giờ hắn đã có đủ thực lực bằng vào 10 tầng tử hoàng kiếm thân kinh, chỉ nhờ sức lực vô thượng đã có thể phá giải tất cả pháp tắc. đừng nói hiện giờ tu vi của cầm kiếm hoàng chỉ là nhị kiếp kiếm hoàng, dù là tam kiếm kiếm hoàng. Lục Thanh cũng tin chắc mình thừa sức áp đảo. Sau khi hiểu ra đạo kiếm phách, đắc đạo, cho dù không dám nói Lục Thanh hắn là đệ nhất nhân dưới kiếm phách, nhưng cũng không kém mấy. Liên vô danh tham kiếm các vị đại sư, đồng đạo các tông môn. Hôm nay là ngày đại hôn của tiểu nữ, may nhờ sự có mặt của các vị, liên mỗ cảm thấy hãnh diện vô cùng. Cầm kiếm hoàng khẽ kho mình thi lễ với mọi người, sau đó đưa tay ra mời. Các vị, mời lên núi. Nữ nhi ư, Lục Thanh hơi sửng sốt. Thật không ngờ đại sư Liên Nguyệt kia lại là ái nữa của cẩm kiếm hoàng. Một nhà hai đại sư cũng khiến cho tổ tiên nở mày nở mặt. Bước trên cầu vòng chẳng khác nào bước trên mây, nhưng lại rất là đặc sắc. Sóng âm tuy chấn động nhưng mọi người cũng dễ dàng di chuyển trên cầu vòng. Quả khỏi cầu vòng liền tới một quảng trường chống trải. Trên quảng trường này không phải là thanh ngọc hay bạch ngọc, mà là cỏ xanh mơn mởn, mềm mại vô cùng. Dưới đám cỏ xanh này là linh khí hệ thổ rất nồng đậm, cùng với đám cỏ xanh này Cỏ cây cũng phóng thích nguyên khí trong lành, mọi người vừa đặt chân lên, lập tức cảm giác được nguyên khí nhập thể, tẩy rửa nhục thân, vô cùng sảng khoái. Quảng trường nằm trên đỉnh bái Nguyệt Phong, có diện tích rộng chừng trăm trượng, trên quảng trường rộng rãi, có một khối ngọc đài dùng nguyên khối từ ngọc tạo thành. Ngọc đài có chu vi mười trượng vô cùng quý phái, mặt trên điêu khắc hình long phượng. Hôm nay tù đại thế, càng sinh ra linh khí không ít, hào quang lưu truyền, vừa thấy đã biết không tầm thường qua thời gian dài nếu hóa thành tử ngọc Tủy cũng không phải là chuyện lạ. trên ngọc đài lúc này có mười mấy vị đại sư kiếm đạo đang ngồi, duy có một lão nhân áo trắng như tuyết, đầu bạc như bông, mặt mũi hiền lành. theo lục thanh nhận định, một thân tu vi của lão nhân này không chút tầm thường, e rằng tu vi đạt tới tam kiếp kiếm hoàng đỉnh phong, một thân pháp tắc viên dung tuy còn chưa lãnh ngộ ba cảnh giới kiếm phách, nhưng cũng không còn xa nữa. các vị kiếm hoàng, đại sư, đồng đạo các tông, bản tông lý trường cẩm xin có lễ, hôm nay các vị tới đây cầm kiếm tông ta vô cùng cảm kích mời các vị ngồi lão nhân vuốt dầu nói dứt lời lập tức kiếm chỉ điểm một cái mọi người nhìn thấy mặt đất dưới chân bắt đầu lung động tiếng địch du dương vang lên mặt cỏ phật phòng trao đảo lập tức từ dưới đất mọc lên hàng trăm chiếc ghế cỏ bàn đá mục quang huyết vô cường thoáng động nhìn lý trường cầm mỉm cười lý tông chủ khách sáo rồi hôm nay là ngày đại hôn của liên đại sư quý tông và lý đại sư hạo Nhân tông chúng ta có thể tới tham dự đã là một chuyện hết sức vui mừng lý trường cầm nhìn sang huyết vô cương thản nhiên nói huyết kiếm hoàng đừng khách sáo xin vấn an lệnh huynh thay ta sau này sẽ có ngày gặp nhau đàm đạo nói hay nói rất hay huyết vô cương luôn miệng đáp bất quá ánh mắt khẽ nhìn lên bên cạnh lý trường cầm vài vị trưởng lão lộ ra hơi run sợ nhưng ngại thân thận huyết vô cương rốt cục cũng không ai lớn tiếng nói mọi người ngồi xuống lập tức có kiếm giả cầm kiếm tông dâng trà tuyết ngọc hôm nay là đại hôn của sư tỷ ngươi Hãy đánh một khúc đàn để trợ giúp cho đại thế. Liên vô danh cũng ngồi ngay ngắn trên ngọc đài lúc này, lên tiếng ra lệnh cho nữ nhân áo trắng. Dạ, sư phụ, thì ra là đồ đệ của cầm kiếm hoàng. Lục Thanh thấy đó là nữ nhân từng nháy mắt với hắn trên thứ âm kiếm tháp. Vốn hắn đã hơi lưu ý đến nàng, hiện tại biết ra là đồ đệ của cầm kiếm hoàng, hiển nhiên trong lòng cũng sinh ra hảo cảm. Tay nàng trắng như bạch ngọc nhẹ nhàng múa trên cổ cầm, ngón tay tung tăng. Thanh âm vang lên lúc thì dịu giặt như nước chảy, lúc thì cao vút tận mây xanh, lãng đãng khắp không trung, lúc lại như tiếng sành phách của phường nhạc, khoan thai rót vào tai, tiếng đàn réo rắt, khiến cho toàn bộ đại thế của Bái Nguyệt Phong hội tụ như nước thủy triều, ngưng tụ lại thành một tầng phong mang màu vàng nhạt bên người Tuyết Ngọc. Phong mang hộ thân, lúc này Tuyết Ngọc dưới mắt kiếm giả các tông chẳng khác nào tuyết sơn thần nữ, khiến cho người ta cảm thấy quyến luyến trong lòng, không thể nào dứt ra cho được. Giỏi, không hổ là đồ đệ của Liên Kiếm Hoàng cúc ẩn thế tẩy tâm này quả nhiên không vướng bụi trần kiếm khí âm sát đã tới mức đăng đường nhập thất vô ảnh vô hình huyết vô cương lớn tiếng khen bất chấp vài vị kiếm hoàng bên cạnh tỏ ra thất vọng vì bị cắt ngang ha ha huyết kiếm hoàng quá khen tuyết ngọc nó còn phải lịch lăm nhiều hơn nữa liên vô danh cũng tỏ ra không quan tâm ông quay sang nói với tuyết ngọc không được lấy đó làm kiêu ngạo tự mãn có biết không đệ tử cần tuân lời sư phụ dạy bảo tuyết ngọc đứng dậy cung kính nói Liên vô danh gật gật đầu, mục quang thoáng động bọn Lý Trường cầm nhất tề đứng dậy. Thì gia nhiếp tông chủ của hạo Nhiên Tông đã tới. Lý Trường cầm cất cao tiếng nói, tuy bề ngoài lão đã già, nhưng giọng nói vẫn đầy dẫy trung khí. Vừa ra khỏi miệng đã hóa sóng âm cuồn cuộn, truyền về phía xa xa. Lý Huynh khách sáo, bọn ta tới chậm. Xin các vị lượng thứ. Gần như cùng lúc đó, trong không trung ngoài mười dặm, một thanh âm sang sảng hùng hồn vang lên. Theo đó là một đạo kiếm quang màu trắng đục xé rách không gian, tới nhanh như điên. Là hạo nhiên kiếm thuyền, trung phẩm kiếm bảo. Lục thanh lóng tai nghe tám hướng, tất nhiên thu hết tất cả những lời bàn luận vào tai. Quả nhiên chỉ sau hai hơi thở, lập tức có một đạo kiếm quang màu trắng đục rất lớn xuất hiện ngay trước bái Nguyệt Phong. Đây là một con thuyền màu trắng, thân thuyền hình kiếm đầy hoa văn huyền ảo, thậm chí còn có một ít dấu vết mơ hồ của kiếm trận, chỉ có điều dấu vết này hết sức huyền ảo thâm sâu. Chỉ bằng vào chân long nhân, trong lúc nhất thời lục thanh cùng khó mà thấy được, tuy nhiên trên cái gọi là hạo nhiên kiếm thuyền, trung phẩm kiếm bảo kia, lại có người mà lục thanh quen biết. Trong đầu hắn lập tức mơ hồ hiện ra tình cảnh ngày đó. U mê chẳng biết hái sao trời, đom đóm múa lượn nên thành mộng. Không ngờ vị đại ca này cũng là người cô độc. Nâng chén mời trăng sáng. soi bóng thành ba người, thi nhân thượng cổ nói rất hay, hãy nhìn vầng trăng kia, này huynh đệ. Ở đây chúng ta cũng có ba người. Nào, uống. Gặp nhau tức là có duyên, huynh đệ, uống. Thế nào, rượu băng hà của Thanh Hà Thành chúng ta ngâm có làm huynh đệ hài lòng chăng? Đa tạ huynh đệ ra tay, ta là người của Thanh Hà Thành, tên là Thảo Thanh Hà. Ta đã nói thú có thú đạo, đáng thương ngươi linh trí chưa mở, chỉ là loài ăn tươi nuốt sống. Vì bảo vệ mạng của mình, ta cũng chỉ còn cách lấy mạng của ngươi. Lúc này thư sinh kia đang ngã ngồi dưới đất, cười khổ nói. Đạo của ta không ở chỗ này. Chỉ mong cả đời này, ta có thể thực sự bước trên văn đạo không cầu danh vọng, chỉ cầu hiểu được bản thân. Cái gọi là quái lực, loạn, thần, cứ mặc nó tồn tại trên đời. Nhưng Bình Sinh Thảo Mỗ chỉ muốn độc lai độc vãng mà theo văn đạo. Đây là một thư sinh có ánh mắt kiên định, thần sắc trong mắt y toát ra đã từng khiến cho Lục Thanh hiểu đạo chỉ trong khoảnh khắc. Thảo Thanh Hà, Lục Thanh đưa mắt quan sát thanh niên đứng yên sau lưng tử kiếm hoàng. Thảo Thanh Hà vẫn toát ra khí chất văn nhược thư sinh như ngày trước, chỉ có điều hạo nhiên chính khí, trên người y gần như đã ngưng tụ thành thực chất tu vi cũng đã đạt tới kiếm chủ đại thiên vị lúc này y đứng sau lưng tử kiếm hoàng chẳng nhưng không bị hào quang che lấp ngược lại còn vì một thân hạo nhiên chính khí tràn đầy mà thu hút ánh mắt của rất nhiều vị đai sư vẫn như xưa thời gian không lưu lại quá nhiều dấu ấn trên người tử kiếm hoàng giống như cầm kiếm hoàng hiện tại tử kiếm hoàng cũng đã đột phá tới cảnh giới nhị kiếp kiếm hoàng một thân hạo nhiên chính khí vững vàng như núi hồn phách quỷ mị khó thể tiếp cận mà bên cạnh tử kiếm hoàng còn có một lão nhân áo xanh Bụi vương nếp áo, toàn thân toát ra vẻ hào phóng bất cần, trên người lão còn có mùi rượu nồng nặc bốc ra. Xem ra cũng là nhân vật giống như tử kiếm hoàng, lục thanh thầm nghĩ, tu vi của người này tinh thâm chẳng khác gì lý trường cầm. Không phải ai khác, lão nhân này chính là tông chủ hạo nhiên tông, lượng thiên kiếm nhiếp bích tâm. Cũng giống như tử kiếm hoàng, người này một thân hạo nhiên chính khí càng nồng đậm hơn, thậm chí xung quanh mơ hồ có trạng thái ngưng kết chân long Hạo nhiên tông quả nhiên bất phàm Ánh mắt lục thanh tỏ ra ngưng trọng, trên hạo nhiên kiếm thuyền có hơn 100 người đứng thẳng, ai nấy đều toàn thân áo trắng, hơn nữa, từ thân nhưng người này, lục thanh có thể cảm nhận được hạo nhiên chính khí vô cùng nồng đậm. Nếu đây là kiếm giả thiên đạo, e rằng khiến cho năm đại thánh địa của giới tử hoàng cũng phải cảm thấy thẹn. Bất quá thân là nhân đạo nhất mạch. Nhưng cũng phải trải qua không ít sóng gió gian lao, lục thanh tin rằng hạo nhiên tông này hiển nhiên tiếp cận sát với thiên đạo nhất trong số, nhưng tông môn nhân đạo hạo nhiên chính khí lại là khí của thiên đạo tuy là nhân đạo nhưng cũng là thiên đạo nghĩ tới đây trong lòng lục thanh khẽ luôn lên hạo nhiên tông này giống như cùng tu luyện cả thiên đạo và nhân đạo nhấp huynh xin mời ngồi lý trường cầm giơ tay mời lập tức người mấy người nhiếp bích tâm tử kiếm hoàng hạ xuống ngọc đài mà hai người lý hạo nhiên và liên nguyện cũng đồng thời bay lên ngọc đài về phần thảo thanh hà cũng theo các đệ tử hạo nhiên tông khác đến sau ngọc đài hội hợp cùng đệ tử cầm kiếm tông trong số người này Lục Thanh cũng phát hiện ra Liên tề từng sảng khoái gặp mặt với hắn một lần, hiện giờ đã mấy năm không gặp, tu vi của Liên tề đã đạt tới cảnh giới giả hồn, thậm chí đã bước nửa bước vào cảnh giới kiếm hồn, đứng thắng ở hàng đầu, phía trước rất nhiều đệ tử. Xem ra dường như Liên Tê và Thảo Thanh Hà đã quen biết từ trước, sau khi đệ tử hai tông hội hợp, hai người này cũng sóng vai đứng cạnh nhau. Trên ngọc đài Liên Nguyệt và Lý Hạo Nhiên đứng đối diện nhau, tuy cả hai đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn, nhưng trong tình cảnh này... Tâm trạng của hai người đã hơn 30 tuổi vẫn trở nên sao động, sắc mặt đỏ bừng. Quả nhiên là trai tài gái sắc, liên huynh. Nhấp huynh, các vị rất là có phúc. Lúc này, huyết vô cương vỗ tay cười to. Mọi người đoán thử xem. Rốt cục lão quý huyết vô cương này muốn làm gì? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. chương 688, biến cố bất ngờ. Lý đại ca, muội không hối hận. Cái gì... Ở nơi đây, muội mới thật sự thấy được hạo nhiên chính khí của Lý Đại Ca, đây mới là người mà liên nguyện. Nàng! Nàng nói thật sao? Hôm nay vào địa cung này, dù cho Lý Hạo nhiên ta có chết cũng không hề oán hận. Hạo nhiên vô ngã, tiếng địch vang trời. Lý Đại Ca! Lý Đại Ca! Trên ngọc đài ánh mắt hai người gặp nhau, cũng mơ màng nhớ lại tình cảnh lúc mới gặp nhau, sắc đỏ trên mặt cả hai cũng dần dần biến mất. Tuy hai người liên vô danh và tử kiếm Hoàng Kiên Kỳ huyết vô cương không hề có chút hào cảm nào cùng lão nhưng lúc này nghe lão mở miệng khen ngợi như vậy chính là không ai nữa đánh người cười cả hai đều đứng dậy đáp lễ đa tạ huyết kiếm hoàng đã tán dương lúc này rất nhiều đại sư cũng mơ hồ nghe ra một chút manh mối lần này huyết vô cương mở miệng nói như vậy theo hiểu biết của mọi người về lão quả thật khác xa lúc trước nếu nói lão không có mục đích gì khác quả thật khiến cho người ta rất đỗi nghi ngờ lúc này hai người lý trường cầm và nhiếp bích tâm nhìn nhau đồng thời đứng dậy Hôm nay chính là ngày đại hỷ của Liên Nguyện, đệ tử cầm kiếm tông ta và Lý Hạo Nhiên, đệ tử Hạo Nhiên Tông, hai người trải qua hoạn nạn nhiều lần, hiện giờ tâm ý tương thông, hai tông ta lại đời đời giao hảo, hiện giờ thân càng thêm thân, hôm nay cử hành đại điền kiếm lử cho hai người, mời các vị đồng đạo giới kim thiên chứng kiến, từ đây hai người sẽ như chim liền cánh, mãi mãi không rời. Âm thanh thản nhiên vang lên từ miệng Lý trường cầm, truyền vào tay từng người rõ ràng như kề sát bên tai mà nói. Không sai hôm nay chúng ta đến đây là để chứng kiến sư đệ liệt đồ chúng ta, cùng Liên Nguyệt cầm kiếm tông kết thành kiếm lữ. Sau này hai người hoạn nạn có nhau, dù cho sống chết cũng không thay đổi. Nhiếp bích tâm lập tức tiếp lời. Giờ lành đã tới, hành kiếm lễ. Hai người Lý Hạo Nhiên nhìn nhau cười, đồng thời xoay người dùng kiếm chỉ khom người hành lễ với mọi người có mặt, sau đó xoay người lại đứng đối diện nhau. Lý Hạo Nhiên, Liên Nguyệt, có đệ tử. Hai người đồng thời đáp lại tiếng quát trầm của Lý Trường Cầm các ngươi có thật lòng muốn cùng nhau kết thành kiếm lữ cùng sinh cùng tử mãi mãi không rời hay không thanh âm lý trường cầm uy nghiêm như núi thanh âm lồng lộng dưới pháp tắc âm sát chẳng khác nào âm thanh thiên đạo vang lên bên tai hai người hai người lại nhìn nhau gần như hiểu rõ tâm ý của đối phương có gần như thanh âm hai người vang lên một lượt được ý chí đã định hành lễ giao bái lý trường cầm lại nói chậm đã Bỗng nhiên vào lúc hai người Lý hạo nhiên đang dùng kiếm chỉ hành lễ với nhau, một thanh âm già nua vang lên, khiến cho ánh mắt mọi người chú ý về phía phát ra thanh âm. Tới rồi, sắc mặt Lý Trường cầm hơi xa sầm một chút, liếc mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại chỗ huyết vô cương. Chẳng hay huyết kiếm hoàng có chuyện gì quan trọng, sao không để cho hai trẻ hành kiếm lễ xong, sẽ đến lượt chúng ta. Bên cạnh Lý Trường cầm, nhiếp bích tâm lên tiếng nói, nụ cười trên mặt huyết vô cương không đổi lại nói. Xin hai vi tông chủ chớ hiểu lầm, tai hạ là vì hai vi sư biệt cho nên mới lên tiếng. Hai người lưu chính sửng sốt nhìn nhau, đoạn lý trường cầm trầm giọng hỏi. Chẳng hay huyết kiếm hoàng có gì chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, có điều ta thân là sư thúc, cũng nên vì sư diệt của mình làm chứng một phen. Dường như huyết vô cương không hề sợ hãi, tuy rằng cảnh giới tu vi của hai người lý trường cầm còn cao hơn lão, nhưng vẫn không để lời nói của mình rơi xuống hạ phong. Ánh mắt liên vô danh trở nên lạnh lẽo nhìn huyết vô cương chăm chú, chẳng hay huyết kiếm hoàng muốn làm chứng chuyện gì? bất cứ ai cũng có thể thấy rõ ràng, lúc này trong lòng kiếm hoàng liên vô danh đã bừng lên lửa giận. có điều ngại thể diện và đại hỉ hôm nay cho nên chưa phát tác. làm như không thấy vẻ mặt liên vô danh, huyết vô cương nói tiếp: có câu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu sư diệt huyết minh của ta, lúc trước sau khi gặp được liên sư diệt nữ vẫn nhớ mãi không quên, thậm chí vì chuyện này mà tu vi của nó còn bị trì hoãn một thời gian. Ta thân là sư trưởng, hiện tại không thể nào không muối mặt mang nó tới đây. Hy vọng cầm kiếm tông có thể cho tên sư diệt bất tài của ta một cơ hội cạnh tranh công bằng. Huyết vô cương vừa dứt lời, mọi người có mặt đều cầu mày cái gọi là cạnh tranh công bằng này, không nói tới trước khi hai người liên nguyệt kết thành kiếm nữ, lại đưa ra vào lúc đang diễn ra đại lễ, không thể không khiến cho mọi người phải nghi ngờ dụng tâm của huyết vô cương. ở một mức độ nhất định, hạo nhiên tông vẫn bất hòa cùng huyết hải môn. Chẳng những bất hòa về kiếm đạo, bình thường cũng đã có rất nhiều chuyện tranh chấp, lúc này huyết vô cương đưa ra vấn đề này, không khỏi khiến cho nhấp bích tâm nghi ngờ, chuyện cạnh tranh công bằng này là giả, đến quấy phá hạo nhiên tông của lão mới là thật. Hiện tại đại lễ đã bắt đầu, chẳng hay huyết kiếm hoàng muốn cạnh tranh công bằng thế nào. Lúc này tử kiếm hoàng bước tới một bước, ánh mắt tỏ ra bình thản nói, huyết vô cương lộ vẻ ngưng trọng, chỉ trong thoáng chốc như đã hiểu ra, bên nói, nhân đạo nhất mạch chúng ta chú trọng cường giả vi tôn muốn làm người vậy thực lực phải cao hơn tất cả người thường một bậc hiện tại đã là đại lễ có muốn kéo dài cũng không được chỉ bằng để cho hai tiểu bồi tỷ thí một trận nếu sư diệt của ta thua huyết hải môn ta ngày sau nhất định dàng bảo vật bồi thường còn nếu như nó may mà thắng được một chiêu nửa thức vậy thì sao nhiếp bích tâm trầm giọng hỏi sắc mặt tỏ vẻ nghiêm nghị huyết vô cường nói tiếp những mong lý tông chủ có thể gả liên nguyệt sư diệt nữ cho sư diệt của ta tư đồ sư huynh ta nguyện dâng hai thanh thần kiếm cấp bạch linh làm sính lễ Hai thanh thần kiếm cấp Bạch Linh, vốn đại sư các tông đang nhỏ giọng phê bình, lúc này nghe vậy cũng trở nên yên lặng. Thần kiếm cấp Bạch Linh khác với thần kiếm hai cấp Kim Thiên, thanh phàm, bởi vì đạt tới cấp này, kiếm linh của thần kiếm đã thành, tự nhiên có được uy năng lớn lao, nói có thể so sánh với đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không phải là lời giả dối, hai thanh thần kiếm cấp Bạch Linh dù là hạ phẩm, cũng có sức nặng tương đương với hai đại sư cảnh giới kiếm hồn. Đưa ra một cái giá lớn như vậy, chứng tỏ huyết hải môn cũng có thành ý lúc này có mặt kiếm giả các tông ở đây nếu như hai người lý trường cầm và nhiếp bích tâm từ chối chẳng nhưng tỏ ra khiếp sợ còn mất hết mặt mũi nhưng lời huyết vô cương nói ra hết sức thành khẩn xét về tình về lý cầm kiếm tông và hạo nhiên tông cũng nên cho huyết minh một cơ hội đôi mày thanh tú của liên nguyệt khẽ cao nàng liếc nhìn tên huyết minh kia một cái với vẻ chán ghét lúc trước sau khi tên này gặp nàng một lần đã dây dưa không dứt chuyện này lý hạo nhiên cũng biết thật không ngờ hôm nay y lại có hành động như vậy Thật sự đã làm ảnh hưởng tới niềm vui của hai người. Hai người tử kiếm hoàng và cầm kiếm hoàng cùng cao mày. Cho dù bọn họ rất hào sảng phóng khoáng, nhưng lúc này có mặt kiếm giả các tông ở đây, bọn họ cũng phải căn nhắc tới thể diện tôn nghiêm của tông môn. Nếu không, chỉ có hai người huyết vô cương tới đề nghị như vậy, bọn họ sẽ từ chối không hề do dự, nhưng vào lúc này thì không được. Chăng hay hai vị lý tông chủ và nhiếp tông chủ nghĩ sao? Thấy hai tông do dự, huyết vô cương lại hỏi. Sư Tôn, Lý Tông Chủ, đệ tử chấp nhận so tài. Lúc này Lý Hạo Nhiên bước tới một bước, lên tiếng. Hạo Nhiên! Tử kiếm hoàng khẽ cao mày, Lý Hạo Nhiên gật gật đầu. Xin Sư Tôn yên tâm, Hạo Nhiên sẽ không để cho người mất mặt, Lý Trường cầm khẽ cao mày. Sau đó cười nói. Nếu Hạo Nhiên ngươi đã có chiến ý như vậy, cứ làm theo ý ngươi, có điều lần này chỉ là luận bàn, không được đả thương người. Hạo Nhiên ghi nhớ. Lý Hạo Nhiên lập tức đáp ứng. Hiện giờ tu vi của Lý Hạo Nhiên đã đạt tới cảnh giới kiếm vương đỉnh phong, mà tên huyết minh kia, dưới mắt nhiều vị đại sư ở đây, chỉ mới đạt tới cảnh giới kiếm vương trung thiên vị, lần này hai người so tài với nhau. Nếu huyết minh không có thần thông, hay kiếm thức tuyệt đối hùng mạnh chuyện thắng bại không cần nói cũng rõ. Lý đại ca, liên nguyệt đánh đàn cho Huynh. Được. Mắt Lý Hạo Nhiên rực sáng, lập tức xoay người về phía huyết minh, dậm chân một cái, toàn thân bay lên cao ngàn trượng không hề do dự, thanh niên áo đen đứng bên cạnh huyết vô cương, tức huyết minh cũng rậm chẩn một cái. theo sát phía sau, kiếm giả các tông đang ngồi đồng thời đứng dậy, tản ra bốn phía trên không. keng, bỗng dưng một tiếng đàn vang lên giữa không trung. lúc này liên nguyệt một thân áo trắng lăng không mà ngồi, chiếc cổ cầm màu xanh vốn đeo sau lưng nàng lúc này đã được lấy ra, gác ngang đùi ngọc. tiếng đàn vang lên không có chút khoan thai dịu dặn, lập tức khiến cho không gian sinh ra một luồng khí giết chóc. sát khí nồng đậm phóng vú lên cao, trong đó còn có ý chí kiếm đạo không hề sợ chết. Tiếng đàn vừa nổi lên, bất chợt Lý Hạo Nhiên thét dài một tiếng, thân kiếm giống như hình thước trong tay hoành ngang trước ngực, tay trái nắm chặt, một cỗ huyết lưu đỏ tươi như máu toát ra từ thân kiếm. Chỉ trong thoáng chốc, thần kiếm vốn vừa rồi vẫn còn bình tĩnh, lúc này mạnh mẽ tuôn ra Hạo Nhiên chính khí mênh mông cuồn cuộn, khí phong mang gần như xuất ra ngưng tụ trên đỉnh đầu. Hạo Nhiên chính khí toát ra mạnh mẽ, khí thế hùng mạnh của Lý Hạo Nhiên quả thật không thể nghi ngờ đồng thời trên người lý hạo nhiên cũng toát ra sự uy nghiêm rộng lớn sự uy nghiêm này còn mang theo ý chí ngạo nghễ thiên hạ tức khắc sông tận mây xanh giữa không trung không ngờ có tiếng sấm vang lên tiếng sấm ầm ầm dường như phối hợp cùng ý chí của kiếm giả gầm gào ngạo nghễ lý hạo nhiên gầm lên một tiếng một đạo huyết kiếm xuất ra từ miệng y bắn thắng vào thần kiếm trong tay thần mang màu trắng đục từ thần kiếm bắn ra mạnh mẽ đồng thời trên người lý hạo nhiên một cỗ kiếm ý ngược cả trời đất cũng bốc lên cuồn cuộn, cuộn. Khí trời cao bát ngát, chính khí thêm hưng vượng. Tiếng thét bất ngờ của Lý Hạo Nhiên, trong lúc nhất thời vang vọng hơn 10 dặm không trung bái nguyệt phong. Lần này, làn huyết khí lan trang quanh thân huyết minh đã bị phá tan đi không ít. Máu nóng trong cơ thể sôi lên sùng sục, lục thanh nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, trong mắt lộ vẻ khen ngợi không thôi. Cũng như trước đây gặp liên tề chiến ý mạnh mẽ và ý chí kiếm đạo, ngút trời của Lý Hạo Nhiên cũng khiến cho trong lòng hắn sinh hảo cảm. Lúc này đưa mắt nhìn sang Minh. huyết mình. Dưới kiếm ý cuồn cuộn của Lý Hạo Nhiên, chiến y của huyết minh trông có vẻ vô cùng yếu ớt, làm sao có khả năng thắng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 689, huyết sát hồn thạch. Đối mặt với một kiếm mang theo khí thế mênh mông cuồn cuộn của Lý Hạo Nhiên, huyết minh không phải không cảnh giác. Lúc này sóng máu ngưng kết quanh thân y vọt lên cao mười trượng, một tiếng giống không giống tiếng người giận dữ văng lên. Phía sau chiếc áo đen của y... Một con huyết xà ngưng kết thành thực thể lập tức xuất hiện. Trên thân huyết xà này có nhiều chiếc vảy sừng hình lục giáp, mỗi một chiếc vảy giống như một miếng gương, toát ra huyết quang chói mắt. Đồng thời trên chiếc đầu rắn hình tam giác, còn có một chiếc sừng dài chừng 10 trượng màu đỏ máu. Chiếc sừng này trong suốt, có thể nhìn thấy huyết tương bên trong đang sôi sùng sục, toát ra từng đợt huyết khí tanh hôi, nháy mắt đã lan tràn ra vài dặm trên không. Huyết xà rít lên một tiếng, không hề tỏ ra sợ hãi trước Hạo Nhiên chính khí của Lý Hạo Nhiên không nhanh không chậm thần kiếm trong tay huyết minh lập tức điểm ra ngay tức khắc chiếc sừng trên đầu huyết xà nổ tung bắn ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm cương màu xám đám kiếm cương này trong màu máu đổ còn có lẫn sắc đen dẫn xuất tử khí trong không trung tạo thành những đợt gợn sóng không gian liên miên bất tuyệt mà những đợt gợn sóng không gian này tựa như được huyết minh điều khiển phía trước những đạo kiếm cương màu đen đỏ ngưng tụ từng đợt sóng không gian trong ánh sáng đỏ đen ấy huyết khí và tử khí cuồn cuộn vào nhau vẽ ra một bức tranh khiến cho người ta sợ hãi huyết sát tử khí không ít đại sư cảnh giới kiếm hồn không nhịn được thất thanh kinh hô huyết kiếm hoàng lý trường cầm trầm giọng nói huyết vô cương nghe vậy cũng lắc đầu tuy rằng kiếm giả không thích ngoại vật nhưng tranh chấp trong kiếm đạo mỗi một yếu tố là mấu chốt quyết định thất bại chúng ta chỉ coi trọng chuyện được làm vua thua làm giặc không có lý do gì khác sắc mặt bọn lý trường cầm tái xanh bị huyết vô cương nói như vậy bọn họ không có gì đáp lại Những kiếm giả của các tông môn khác cũng âm thầm lắc đầu. Nếu là tông môn thiên đạo, bọn Lý Trường Cầm có thể nói được, nhưng lúc này cả ba đều là ba tông môn nhân đạo, cho nên những lời lẽ của thiên đạo không được chấp nhận. Về phần huyết sát tử khí chính là hai hệ bởi nhân đạo, khí huyết sát và khí tử sát. Bản chất hai hệ này rất gần nhau, tự nhiên có thể tạo thành song hệ. Mặc dù theo sự hiểu biết của kiếm giả các tông, tên huyết minh kia chỉ tu luyện kiếm khí huyết sát, nhưng giờ phút này lại thi triển ra được kiếm khí tử sát. Hiển nhiên trên người y có dấu một món kiếm bảo tiếp dẫn khí tử sát. Kiếm bảo là trí bảo của kiếm đạo, chỉ có tông sư kiếm phách mới có thể chế luyện ra, có được rất nhiều công dụng, uy năng rất lớn. Nhìn sang Lý Hạo Nhiên, lúc này đang đạp bước, mỗi bước chân y vô cùng hữu lực, khiến cho mặt đất bên dưới phải rung động. Thần kiếm trên tay y chém ra liên tiếp, khí phong mang hai màu xanh đỏ trên thần kiếm bắn ra từ phía. Chỉ trong thoáng chốc Lý Hạo Nhiên đã chém ra mười đạo kiếm cương màu trắng đục tinh thuần. Kiếm cương cuộn cuộn dường như vượt không gian, biến hóa tự do mau chậm bất đồng, khiến cho người ta khó lòng đoán được đường đi của nó. Mỗi một đạo kiếm cương như vậy đều tập trung vào huyết minh. Mỗi một đợt gồm ba đạo kiếm cương như vậy, đều nghiền nát hàng chục hàng trăm đạo kiếm cương huyết sát tử khí. Mười mấy đạo kiếm cương chém ra, lập tức phá tan hàng ngàn đạo kiếm cương huyết sát tử khí kia. Dư thế còn chưa giảm, một cỗ kiếm ý mạnh mẽ hơn nữa cuộn cuộn bốc lên trên người lý hạo nhiên. Đồng thời, tiếng đàn Liên Nguyệt cũng chợt vút cao, trong tiếng đàn tràn ngập khí tức giết chóc, khiến cho huyết khí người ta cảm thấy sôi trào. Lượng Thiên kiếm xích. Lý Hạo Nhiên chợt hét lớn, từ trên người y tràn ra Hạo Nhiên chính khí cuồn cuộn, hùng mạnh vô biên, vô cùng vô tận, vô vùng vô tận. Kiếm ý cũng xuất ra cuồn cuộn từ đỉnh đầu của Lý Hạo Nhiên, hư ảnh kiếm khí cao trăm trượng dựng đứng ngạo nghĩa giữa không trung, uy thế bất khả xâm phạm. Vù, vô số đạo kiếm ương cuồn cuộn bắn ra. Thần kiếm trên tay Lý Hạo Nhiên lúc này bao phủ kiếm cương dày đặc. Mỗi một đạo kiếm cương như vậy đều có chiều dài dưới trăm trượng. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả những đạo kiếm vương này dung hợp với nhau theo nhiều quỹ tích khác nhau, ngưng kết thành một thanh kiếm xích dài chừng ba trăm trượng, rộng hai mươi trượng. Thần kiếm hình thước, khí hạo nhiên màu trắng đục bao phủ lấy huyết minh. Ẩm. Lập tức trong không gian dậy lên gạn sóng vô biên. Dung rẩy, những gợn sóng không gian này có dấu hiệu muốn biến thành cuộn sóng không gian hạo nhiên chính khí của hạo nhiên đã xâm nhập sâu vào xương cốt lý trường cầm mân mê cầm nói huyết khí chư thiên tạo nên huyết hải bất chợt huyết minh thét lớn một tiếng toàn thân y lập tức toát ra khí tức kỳ quái cỗ khí tức này sặc mùi máu tanh vườn quanh huyết minh trong phạm vi mấy chảm trượng bất ngờ sinh ra vô số ảo cảnh trong vô số ảo cảnh này có thanh niên có trẻ nhỏ có lão nhân cũng có linh thú giã thú tuy rằng người và thú là hai loài khác biệt nhưng trên người chúng cùng toát ra khí tức hung ác khiến nhiều đại sư còn có thể cảm nhận được vô số ý niệm đau khổ, huyết sát hồn thạch, tử kiếm hoàng đột một trầm giọng quát to, thì ra là huyết sát hồn thạch. giờ phút này, rốt cục kiếm giả các tông cũng hiểu rõ ràng vì sao huyết minh có thể xuất ra thực lực như vậy. huyết sát hồn thạch chính là do huyết tế hàng vạn sinh linh, hội tụ hồn phách lại mà thành. muốn tạo ra một viên huyết sát hồn thạch như vậy, tối thiểu phải cần có mười mấy vạn sinh linh mới có thể tạo thành. sát nhiệt tạo ra thật sự khó có thể diễn tả bằng lời huyết hải môn này không ngờ lại giam cầm nhiều hồn phách người và linh thú như vậy dùng để luyện ra huyết sát hồn thạch từ đó về sau những hồn phách người và linh thú này xê không được nhập luân hồi ngay cả muốn hồn phi phách tán cũng vô cùng khó khăn các kiếm giả các tông đang đoán xem rốt cục huyết hải môn này có được bao nhiêu huyết sát hồn thạch lúc này huyết khí bừng lên trong mắt huyết minh y quay đầu lại nhìn về phía huyết xà đã ngửa mặt rít dài một cỗ khí tức hung ác trời dậy chỉ trong thoáng chốc trong phạm vi không gian hàng chục dặm huyết khí và tử khí vô tận lập tức tụ lại bị huyết xà kia cắn nuốt tất cả kiếm cương huyết sát tử khí cuồn cuộn không ngừng tập trung chui vào thân huyết xà chỉ trong thoáng chốc huyết xà đã bành trướng lên gấp mấy lần thân cao lên cả trăm trượng chiếc đuôi to 32 mươi trượng quét quang trên không từng đợt cuộn sóng không gian cuồn cuộn sông mạnh mẽ về phía lý hạo nhiên ẩm trong không trung cuộn sóng không gian vô tận trong nháy mắt bao trùm gợn sóng không gian chống lại lượng thiên kiếm xích trên không Chiếc sừng hai màu đen đỏ của huyết xào vừa điểm chúng kiếm xích Lý Hạo Nhiên lập tức như bị sét đánh kiếm cốt toàn thân chấn động từng đạo huyết kiếm từ trong huyết mạch toàn thân trào dâng chỉ trong thoáng chốc đã bị sừng rắn bắt đầu cắn nuốt Lý Đại Ca tiếng đàn đột ngột dừng lại Liên Nguyệt thất thanh kinh hô Lý Đại sư nhận thua đi thôi nếu còn tiếp tục như vậy một thân tinh huyết của người mất hết nhất định sẽ chết lúc này chỉ thấy Huyết Minh nở một nụ cười vẻ ôn nhu nho nhã trái ngược với huyết khí quanh thân các vị kiếm giả các tông thấy cảnh tường này có vẻ vô cùng quái dị, không thể được. lý hạo nhiên nghiến răng quát lớn, máu tươi trên thân từ huyết mạch tuôn trào, tựa như những dòng suối nhỏ, sông mạnh về phía huyết xà. đồng thời hạo nhiên chính khí của lượng thiên xích kiếm cũng dần dần trở nên ảm đạm. người sáng mắt có thể nhìn ra, lúc này lý hạo nhiên đã như nỏ mạnh hết đà, nếu còn miễn cưỡng đánh tiếp, vậy chỉ có một cơn đường chết. hạo nhiên, tử kiếm hoàng trầm giọng quát, người cứ nhận thua, vi sư không trách ngươi Sư phụ đồ đệ thành thân nếu như ngay cả kiếm lữ của đồ đệ mình mà vi sư cũng không bảo vệ được sao thể làm sư phụ ánh mắt tử kiếm hoàng tỏ ra bình tĩnh nhưng bích huyết thần kiếm sau lưng đã vang lên nhưng tiếng ong ong không ngớt sao hả tử kiếm hoàng muốn đổi ý ư hai mắt huyết vô cương nghèo lại giống như độc xả đang chờ cơ hội nhìn tử kiếm hoàng chằm chằm tử kiếm hoàng hừ lạnh trầm giọng đáp cái gọi là kết thành kiếm lữ đó là chuyện đôi bên tình nguyện nếu trên đời này chuyện gì cũng dựa vào thực lực Vậy trong trời đất này đâu cần chính khí, vạn thế cần gì trông cậy vào thiên đạo. Sao? Sắc mặt huyết vô cương không đổi. Nói như vậy, tử kiếm hoàng muốn đổi ý hay sao? Đổi ý. Tử kiếm hoàng lắc lắc đầu. Chúng ta chỉ đáp ứng chuyện tỷ thí, chứ không đáp ứng rằng nếu sư diệt lão thắng, sẽ gà liên nguyệt cho y, chuyện kết thành kiếm lữ là chuyện cả đời. Cũng chỉ cho sư diệt ngươi một cơ hội để cho liên nguyệt lựa chọn. Còn chuyện nàng chọn thế nào, chúng ta là bậc trưởng bối, sẽ không nhúng tay vào huyết vô cương nghe vậy sững sờ nhưng lập tức ngửa cổ cười cùng dại khí huyết sát cuồn cuộn chấn động không gian một cổ khí tức huyết sát ẩn tàng trong không trung không hề báo trước đồng thời vang lên từng tràng âm thanh huyền ảo trên khắp bầu trời bái nguyệt phong múa dìu qua mắt thợ liên vô danh bước tới một bước trên thân đột ngột vang lên một tiếng đàn cao vút tiếng đàn này vừa xuất hiện lập tức sông thắng lên trời mang theo sóng âm vô hình tung hoành chỉ trong thoáng chóc những âm ba huyền ảo của huyết vô cương đã bị tiêu diệt sạch giỏi cho cầm kiếm tông giỏi cho hạo nhân tông hôm nay huyết vô cương ta xem như đã được mở rộng tầm mắt quả thật là một phường lật lọng cháo trở uổng cho các ngươi thường ngày tự xưng hạo nhân chính đạo hạo nhân chính khí bất quá chỉ có vậy mà thôi huyết vô cương nói ra những lời kinh người chỉ trong thoáng chốc cả nhiếp bích tâm và lý trường cầm đồng thời biến sắc ánh mắt nhìn huyết vô cương cũng trở nên hết sức âm trầm người tới đây là khách nếu huyết kiếm hoàng có ý định quấy dày xin thứ cho hai tông ta không hoan nghênh Lý Trường cầm tỏ vẻ không vui. Không hoan nghênh ư. Huyết vô Cương cười lạnh lẽo. Sau đó đưa mắt nhìn về phía huyết minh. Sư diệt, dừng tay đi thôi. Hai tông này toàn là hạng người giả danh lừa đời. Người bất tất phải chấp nhất như vậy làm gì. Thử nghĩ mà xem nữ nhân cầm kiếm tông này. Cũng không hơn gì đệ tử các tông môn tầm thường khác. Sư thúc sẽ làm chủ cho ngươi. Sau khi trở về tông môn, nhất định sẽ tìm cho ngươi một vài nữ nhân không hề thua kém nàng ta. Dạ. Sư thúc Tên huyết minh kia cũng hết sức ngoan ngoãn vâng lời, huyết vô cương vừa lên tiếng, y lập tức thu hồi kiếm thức, chỉ trong thoáng chốc, lượng thiên kiếm xích do Lý Hạo Nhiên đang cố gắng chống đờ vỡ nát ra, cả người bay ngược ra sau. Lý đại ca, liên nguyệt thất thanh hồ lên, thân hình chấp động, đón lấy Lý Hạo Nhiên, ôm chặt vào lòng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện, Chương 690, lục hành cầm kiếm, kiếm cương hạo nhiên. Huyết vô cương cả hai người tử kiếm hoàng và cầm kiếm hoàng đồng thời tiến lên một bước sao hả các ngươi muốn động thủ với ta ư mục quang huyết vô cương thoáng động dường như không hề tỏ ra e ngại hai người bắt quá chỉ mới vừa độ xong nhị trùng lôi kiếp không ngờ các ngươi cũng dám ngạo mạn quần hùng hai người nhìn nhau đoạn tử kiếm hoàng trầm giọng nói chúng ta không biết tự lượng sức mình muốn lãnh giáo huyết kiếm hoàng vài chiêu lãnh giáo ư trên mặt huyết vô cương lộ vẻ ngạo mạn lãnh giáo các ngươi bất quá mới bước vào nhị kiếp, bản nhân chấp cả hai cùng lên một lượt. Tử kiếm hoàng quát lạnh, nhưng ánh mắt cũng ngưng trọng vô cùng. Lão chậm rãi rút sau lưng ra một thanh thần kiếm màu xanh nhạt, trên thân ngoại trừ phong mang sắc vàng mờ mờ đại biểu cho thần kiếm cấp kim thiên gia, còn pha chút huyết quang nồng đậm. Nhưng từ huyết quang này, lục thanh lại không cảm thấy thoát ra khí tức sát lục, tanh hôi ngược lại còn khiến cho máu nóng trong cơ thể hắn chảy cuồn cuộn, như muốn trào sôi, xuyên qua lục phủ ngũ tạng, thấm vào xương tủy huyết mạch màu vàng tím của chân long nhìn trời gào thét ý chí kiên cường kiếm này cấp kim thiên tên là bích huyết dùng tâm huyết thiết đảm trung kiên mà luyện nên dùng để chém giết hạng người bất trung bất nghĩa trong thiên hạ tử kiếm hoàng đột một thét lớn một luồng khí hạo nhiên toát ra thật mạnh khí thế hùng mạnh tâm ý bình lặng không thể nghi ngờ lúc này trong mắt tử kiếm hoàng chợt toát ra vẻ uy phong mênh mông rộng rãi trong đó còn pha lẫn ý chí ngạo thị thiên hạ sông thẳng tận chín tầng mây Chợt có tiếng sấm vang lên những tiếng ủng oảng dường như phối hợp cùng tâm ý lão phát ra những tiếng gào thét vang trời từ miệng tử kiếm hoàng một đạo huyết kiếm phun ra bắn thẳng vào bích huyết thần kiếm trong tay hồ lô rượu màu ngọc bích trong tay cũng vỡ toang lập tức thần mang màu vàng đỏ mạnh mẽ thoát ra từ mũi bích huyết thần kiếm đồng thời trên người lão đầu nhi một cỗ kiếm ý hạo nhiên ngược cả đất trời bốc lên cuồn cuộn bích huyết thần kiếm chém ra liên tục chỉ trong thoáng chốc đã chém ra mấy chục đạo kiếm cương màu trắng đục tinh thuần dường như kiếm cương vượt qua không gian, biến hóa lúc nhanh lúc chậm, khiến cho người ta không đoán được đường đi. Trong nháy mắt đã tới trước mặt huyết vô cương, pháp tắc hạo nhiên chính khí mênh mông cuộn cuộn vô biên. Hàng chục đạo kiếm cương này ẩn chứa lực lượng pháp tắc nồng đậm, khiến cho không gian bị xé rách, lộ ra không gian động hư tối đen. Tỉnh chết, huyết vô cương quát một tiếng lạnh lùng, trên người lão chợt toát ra huyết khí hùng mạnh. Trong huyết khí này còn ẩn chứa khí huyết sát mạnh mẽ, trong phạm vi ngàn trượng xung quanh huyết vô cương nhưng cuộn sóng màu máu đỏ hội tụ lại thành biển máu kiếm cương huyết sát như những con dao long vùng vẫy giữa không trung trong không gian từng cuộn sóng không gian chấn động cuồn cuộn có chiều hướng ngày càng mạnh mẽ huyết hải phệ huyết vô cương hét to một tiếng xung quanh huyết hải lập tức toát ra huyết quang chói mắt pháp tắc kiếm cương hạo nhiên đang ào tới đột nhiên khựng lại không thể vào trong chỉ làm cuộn lên một cơn sóng máu sau đó biến mất không tâm tích mau mau lui lại không biết là ai quát to một tiếng trên không Kiếm giả các tông bao gồm cả vài vị kiếm hoàng, cũng lập tức mau chóng lui về phía sau, cỗ khí huyết sát nồng đậm kia thật sự khiến cho người ta phải dao động tâm thần. Nếu như xâm nhập vào trong, ngay cả kiếm chủ cũng sẽ bị cắn nuốt trong nháy mắt, mất đi ý chí, phách lạc hồn siêu. Theo dòng người, lục thanh cũng rời xa vài dặm. Lúc trước gặp gỡ hai người tử kiếm hoàng và cầm kiếm hoàng, là hai người bàn luận với nhau. Nhưng hôm nay hai người liên thủ đối địch lại tỏ ra phong thái khác trước, cả hai đều là nhân vật hơn đời Lúc trước đã khiến cho Lục Thanh mở rộng tầm mắt rất nhiều, hiểu về kiếm đạo không ít, nếu như không, lần này đi ngang qua cầm kiếm Tông. Lục Thanh đã không ở lại, càng không nói tới bái kiến. Lúc này trên bái Nguyệt Phong thay đổi bất ngờ, không gian chấn động khiến cho đệ tử ở các ngọn núi khác của cầm kiếm, Tông cũng bị uy thế làm cho kinh sợ. Nhìn lên không trung, huyết khí và tử khí đang tụ tập điên cuồng về phía huyết vô cương, khí huyết sát tụ tập trên chín tầng mây hóa ra một cụ mây màu đỏ máu. Cụ mây hỗn hợp huyết khí và tử khí này toát ra một lực đè ép hùng mạnh. Lực đè ép này dưới uy thiên đạo, gần như nháy mắt đè nặng lên hai người Tử Kiếm Hoàng. Gương mặt cầm kiếm Hoàng lộ vẻ ngưng trọng, nhưng không tỏ ra kém thế chút nào. Tiếp kiếm, vi hỏa thức. Cầm kiếm Hoàng khẽ quát một tiếng, trên thân thể chợt tuôn ra thanh âm ầm ầm ầm dường như vô hình, lại có thể xâm nhập linh hồn, cả đất trời trong giờ phút này dường như cũng chấn động theo, trên cao mấy ngàn trượng, trong phạm vi mười dặm không gian, bất kể là mây trời hay chim chóc trong nháy mắt đều bị tiếng ầm ầm này cắn nuốt không gian chấn động vô số đạo không gian động hư hẹp dài xé toang không trung chỉ trong thoảng chốc mười mấy thanh hỏa kiếm dài trăm trượng rộng mười mấy trượng nóng bỏng ngưng kết giữa không trung lửa cháy bừng bừng nóng bỏng trên thân kiếm cầm kiếm hoàng tháo bao màu ngà của chiếc cổ cầm ra, tay khẽ vuốt ve trên sáu dây đàn có màu sắc khác nhau lập tức mười ngón tay múa thoăn thoắt trên dây có màu lửa đỏ tiếng kiếm cương kịch liệt xé không vang lên thành một mảng dùng mắt thường có thể thấy được hàng chục đạo kiếm cương bay vút ra xé rách không gian tạo thành những mũi kiếm động hư hẹp dài mang theo ánh lửa nóng cháy bắn nhanh về phía huyết vô cương tinh quang trong mắt chợt lóe hai tay cầm kiếm hoàng múa thoăn thoắt không ngừng kiếm cương âm sát bắn ra từ phía đồng thời khảy hai dây màu vàng và màu xanh trên đàn thương kim thức dốc mộc thức một đạo cầm âm vô hình khuếch tán ra về bốn phương tám hướng dưới ánh mắt hoảng sợ của kiếm giả các tông trên mặt mấy chục cái hồ lớn nhưng làn sóng bốc lên cao hàng trăm trượng Ngay tức khắc, khí hệ mộc và khí hệ kim trong trời đất hội tụ lại rất nhanh, hình thành năm mươi đạo kiếm cương âm sát, bao gồm khí hệ mộc dẻo dai và khí hệ kim sắc bén, bao phủ khoảng không trên đỉnh đầu huyết vô cương. Vô ích mà thôi trừ thiên huyết luân. Sắc mặt huyết vô cương không đổi khí huyết sát trên người đột ngột tăng cao ngàn trượng, pháp tắc kiếm cương dày đặc tử khí toát ra. Kiếm chỉ của lão múa may, theo một pháp quyết khó hiểu ngưng kết thành một vòng kiếm luân, bánh xe kiếm màu đỏ máu quay cuồng. Phía trên kiếm luân này cuộn cuộn huyết vân, khí phong mang màu vàng vòn quanh bên ngoài một mũi kiếm động hư, đen ngòm đồng thời hiện quanh kiếm luân, chém về phía cầm kiếm hoàng. Phập, phập, phập. Không gì cản được, vô số kiếm cương, thậm chí là mũi kiếm động hư, hẹp dài cũng bị kiếm luân khổng lồ có chu vi trăm trượng phá nát. Đồng thời đủ các loại ảo ảnh tràn ngập không chung trong phạm vi mười dặm, cho dù là kiếm giả bên ngoài quan chiến cũng đồng loạt cảm thấy run rẩy tâm thần nếu không phải các ảo ảnh này chỉ làm cải biến ý chí mà không có ma khí, tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng huyết vô cương đã xâm nhập vào ma đạo. qua thủ pháp như vậy có thể khẳng định rằng trên người huyết vô cương nhất định cũng có hung vật như huyết sát hồn thạch, kiếm cương hạo nhiên tụ sắc mặt tử kiếm hoàng tỏ ra ngưng trọng khẽ quát một tiếng. bích huyết thần kiếm trong tay phóng xuất ra ánh sáng trắng trói mắt. ngay tức khắc xung quanh thân kiếm của tử kiếm hoàng đã hội tụ nhiều đạo kiếm cương màu trắng đục cao năm trăm trượng đồng thời lúc kiếm cương trên đầu lão đầu nhi hội tụ lại dần dần toát ra ánh sáng trắng mênh mông ngăn cách huyết sát tử khí của huyết vô cương ở một không gian khác ánh mắt tử kiếm hoàng tỏ ra ngưng trọng toát ra thần quang nồng đậm hạo nhiên chính khí màu trắng đục kiếm cương sắc bén của lão bắt đầu khởi động theo ánh mắt trong phút chốc lão cất tiếng quát vang chư thiên hữu đạo hạo nhiên chính khí hạo nhiên chính khí bàng bạc mênh mông hóa thành sóng âm cuồn cuộn trong lúc nhất thời đã áp chế huyết sát tử khí cuồn cuộn kia Vút hàng chục đạo kiếm cương hạo nhiên bắn nhanh ra bắn thẳng về phía trước không hề hoa mỹ chỉ đơn thuần là va chạm loạn xạ ẩm trong một mảng tiếng ầm ầm kịch liệt có thể thấy trên không nhưng cuộn sóng khí động hư khuếch tán ra nơi những cuộn sóng khí này đi qua mây mù bị cuốn vào trong nguyên khí chấn đông linh khí rách nát kiếm luân màu đỏ máu có chu vi chăm trượng dưới sự tấn công không ngừng của kiếm cương hạo nhiên lập tức có dấu hiệu tán loạn tán dường như đã nắm chắc phần thắng Huyết vô cương khẽ quát một tiếng, ngay tức khắc kiếm luân màu đỏ máu do vô số pháp tắc kiếm cương ngưng kết đột ngột vỡ tan tành. Pháp tắc kiếm cương linh hoạt dẫn động huyết khí, tử khí đầy trời. Được hồn thức của huyết vô cương dẫn động, chỉ trong thoáng chốc đã xé rách kiếm cương hạo nhiên minh mông bát ngát, bao phủ cả hai người tử kiếm hoàng. sắc mặt hai người tử kiếm hoàng khẽ biến, cước đạp liên tục, lập tức vẽ ra trong không trung vô số bóng người. Mỗi bóng người như vậy vừa xuất hiện. Liền có một đạo kiếm cương huyết sát xuyên qua thân thể, cùng với không gian động hư bị xé mở ra, đồng thời cắn nuốt vô số bóng người kia vào trong. Sau vài lần hô hấp, kiếm cương tan đi hết, thân hình hai người tử kiếm hoàng hiện ra trở lại trên không, chỉ có điều so với vẽ bình thản ung dung khi trước, lúc này trên y phục hai người đã bị tổn hại một chút. Thậm chí kiếm giả các tông có thể nhìn thấy rõ ràng trên y phục hai người có, nhưng vết máu loang lổ. Huyệt vô cương thành danh đã mấy chục năm. Giờ phút này lộ ra chiên lực làm kiếm giả các tông phải giật mình kinh hãi. Thân lão là nhị kiếp kiếm hoàng, một mình đấu với hai nhị kiếp kiếm hoàng mà không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có thể vừng vãng áp chế, thật sự đã khiến cho vài vị kiếm hoàng có mặt ở thứ âm kiếm tháp, lần trước cảm thấy vô cùng may mắn. Huyết vô cương có thủ tất báo, nếu như lúc ấy đắc tội với lão, e rằng ngày sau khó tránh khỏi đánh nhau một trận, còn kết quả ra sao, có thể đoán trước được. Làn này huyết vô cương cũng không thừa thắng truy kích Mà dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, nhìn hai người tử kiếm hoàng, cũng phải nói lão coi như là tiền bối của hai người, tuy rằng đồng bối phận, nhưng lúc lão xuất đạo trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn, hai người chi là kiếm sư mà thôi. Tuy rằng hiện giờ hai người trở thành nhị kiếp kiếm hoàng giống như lão, nhưng trong lòng huyết vô cương cũng cảm thấy kiêu ngạo vô cùng. Muốn luận kiếm cùng lão, chỉ có hai vị tông chủ hai tông mà thôi. Bên này, Lý Trường cầm và Nhiếp bích tâm nhìn nhau, miệng nở nụ cười khổ. Huyết vô cương lấy một địch hai còn chiếm được thượng phong, thật sự là chuyện khiêu khích với hai tông của họ, chỉ có điều bọn họ lại không thể ra tay. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 691, huyết ra thôn thiên ma khí sơ hiện. Vốn hai người tử kiếm hoàng lấy nhiều đánh ít, hơn nữa lời nói khi nãy của bọn họ đã thật sự không cần tới thể diện nữa, lúc này kiếm giả các tông đang có mặt tại đây. Nếu như chuyện này truyền ra, hai tông bọn họ chắc chắn uy danh mất sạch, khó nhìn người khác. Ánh mắt huyết vô cương tỏ ra lạnh lẽo vô tình, lão nhìn hai người tử kiếm hoàng, trầm giọng nói. Từng nghe lục hành cầm kiếm của cầm kiếm hoàng tinh diệu vô song, hạo nhiên chính khí của tử kiếm hoàng không gì sánh kịp, hay là hãy vận dụng toàn lực để cho huyết mồ xem thử, ai mới thật sự là người chỉ có hư danh. Hai người tử kiếm hoàng nhìn nhau, gật gật đầu, lập tức ánh mắt cả hai cùng nhìn về phía huyết vô cương, lần này đã thấy rõ ràng thực lực của huyết vô cương, trong lòng hai người cũng cảm thấy kính phục. Huyết vô cương chỉ bằng vào lực bản thân mà ngăn được hai người, nếu trận chiến khi nãy lão dốc hết toàn lực, hai người ắt sẽ thất bại. Nhưng lúc này lão lại tỏ ra ngạo mạn thách thức bọn họ, tuy rằng thái độ như vậy khiến cho hai người cảm thấy không vui, nhưng lại không thể nào không thừa nhận, thực lực của huyết vô cương quả thật cao thâm vô kể. Hai người đều là nhân vật kiêu hùng một giới, giờ phút này đương nhiên không hề do dự, chỉ thấy cầm kiếm hoàng kêu lên một tiếng, đôi tay dài của lão hóa ra ảo ảnh vô cùng, một cỗ kiếm ý sát lục lập tức tuôn ra. Hai tay đồng thời khuấy động năm sợi dây đàn ngũ sắc đại biểu cho ngũ hành. Tiếng đàn vang lên tưng tưng, dồn dập mà sắc bén, chỉ trong nháy mắt chuyển khắp phạm vi hơn 10 dặm không trung, tiếng đàn đi tới nơi đâu, một ít loài chim nhỏ trời sinh yếu ớt lập tức không chịu nổi tiếng đàn sát phạt, thân thể bành trướng, sau đó nổ tung thành mưa máu. Theo kiếm ý sát lục tràn trề là năm đạo kiếm cương năm màu đại biểu cho ngũ hành, ngưng kết giữa không trung. Hệ hỏa nóng cháy, hệ kim sắc bén, hệ thổ dày nặng, hệ thủy cuồn cuộn, hệ mộc dẻo dai tất cả được thể hiện qua năm đạo kiếm cương tới tột đỉnh hợp cầm kiếm hoàng thét to một tiếng năm đạo kiếm cương vốn được khí ngũ hành bao vây lập tức ngưng tụ về giữa chỉ trong thoáng chốc một cỗ cương phong vô cùng linh hoạt sắc bén lấy cầm kiếm hoàng làm trung tâm bắt đầu khoách tán ra một tiếng kiếm ngâm long trời lở đất vang lên trong ánh mắt khiếp sợ của kiếm giả các tông một thanh cương kiếm dài ngàn trượng rộng 50 mươi trượng hình thành trên không trên thân kiếm thần quang ngũ hành gồm có năm màu vàng kim Xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng đất trộn lẫn ngưng tụ lại. Theo kiếm khí âm sát chấn động không ngừng, bị phân tán thành vô số điểm sáng chói mắt, sau đó lại nối liền với nhau theo một hình thù kỳ dị, hình thành một bòng tuần hoàn khép kín. Ngũ hành tương sinh, lục thanh thoáng động trong lòng, nhìn lại kiếm thức một chiêu này, hắn lập tức hiểu ra lúc trước ở tháp Thủy Vân. Tuy rằng hai vị kiếm hoàng chỉ là nhất kiếp, nhưng nhất định bọn họ đã trở lại tới chín phần sức lực. Nếu không, chấn chân đồng kia e rằng chỉ dưới một kiếm này đã hóa thành cho bụi không còn sốt lại chút gì kiếm chỉ cầm kiếm hoàng múa may một cỗ khí thế hùng mạnh hơn trước gấp mấy chục lần bạo phát trong lúc này toàn bộ bầu trời phía trên bái nguyệt phong run lên kịch liệt rất nhiều đệ tử cầm kiếm tông nhìn thanh cương kiếm ngũ sắc khổng lồ như muốn khai thiên lập địa kia với vẻ mặt kinh sợ lục hành cầm kiếm chính là uy danh của cầm kiếm tông bọn họ lập tức thanh cương kiếm ngũ sắc đồng thời có khí ngũ hành và âm sát luân chuyên tương sinh hội tụ mà thành mang theo khí thế rời non lấp bể lăng không đám tới huyết vô cương. Xung quanh cương kiếm ngũ sắc có một vòng hào quang ngũ sắc sáng chói, không gian xung quanh bị chấn động rung lên từng trận kịch liệt, từng đạo không gian loạn lưu được tạo ra quấn quít vào nhau, đè ép một mảng không gian. Kiếm giả các tông bao gồm cả bọn Lý Trường cầm lại phải rời xa thêm vài dặm nữa, lúc này mới có thể đứng vững, từng đạo không gian loạn lưu quét trên mây, khiến cho chỉ trong thoáng chốc, những đám mây trắng tinh khiết bị nuốt chửng mất tích. Đối mặt với một thức ngũ hành tề xuất uy mãnh tuyệt luân của cầm kiếm hoàng, đặc biệt là tiếng đàn sát phạt trong vô hình tràn ngập cả không gian, mỗi một tiếng đàn dường như đều nhắm vào linh hồn. Đại thế mà trước đây huyết vô cường đã đoạt được, dưới thức ngũ hành tề xuất của cầm kiếm hoàng nháy mắt đã quay ngược trở về. Hay, đối mặt với một kiếm này, tử kiếm hoàng xúc động các tiếng ngợi khen, bích huyết thần kiếm múa ngay trước người, mỗi một kiếm hết sức huyền ảo, đường nét tự nhiên, giỏi cho một thức ngũ hành tề xuất. Liên lão tiểu tử, hãy xem lượng thiên chính kiếm của ta. Lúc này, đột nhiên tử kiếm hoàng cắn chót lưỡi, phun ra một chút máu tươi lên bích huyết thần kiếm. Bích huyết thần kiếm vốn đã toát ra thần mang màu vàng đỏ. Sau khi nhận được chút máu tươi này lại toát ra hào quang mãnh liệt, đồng thời cả không gian cũng sáng rực lên. Từng mảng không gian tràn ngập hạo nhiên chính khí màu trắng đục hết sức chói mắt. Vù, vù, vù. Khí thế toàn thân tử kiếm hoàng đột ngột tăng vọt, trên những bức vách không gian. Hạo nhiên chính khí màu trắng đục được thiên đạo dẫn động sinh ra, tất cả hội tụ lại trước người lão đầu nhi, lượng thiên xích kiếm. Uy nghiêm vô tận lan ra, tiếng quát tràn ngập oai phong của tử kiếm hoàng, chỉ trong thoáng chốc đã chuyển xa hàng chục dặm, hạo nhiên chính khí nồng đậm cũng đang hội tụ vào thân thể lão. Một cổ kiếm ý còn lớn hơn khi trước cuồn cuộn tuôn ra, đồng thời kiếm thức trong tay tử kiếm hoàng đã xuất ra trong nháy mắt. Vút, vút, vút, vô số đạo kiếm cương bắn nhanh ra. Trên thân Bích huyết thân kiếm lúc này nồng đậm hạo nhiên chính khí, mỗi một đạo kiếm cương hạo nhiên đều dài ngàn trượng, rộng hàng chục trượng, chỉ trong nháy mắt, tất cả những đạo kiếm cương hạo nhiên này dung hợp lại với nhau, theo nhưng đường đi huyền ảo, sau đó thu nhỏ lại thành một thanh kiếm xích hạo nhiên dài 500 trượng, rộng 20 trượng, toàn bộ kiếm xích này là do kiếm cương hạo nhiên ngưng tụ lại mà thành, thân kiếm có hình thước, một cỗ khí hạo nhiên chỉ trong thoáng chốc đã bao phủ lấy huyết vô cương. Vào lúc lượng thiên kiếm xích của Tử kiếm hoàng thành hình, Trong phạm vi không gian mấy trăm trượng vang lên một tiếng ẩm nho nhỏ, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng kiếm giả các tông vẫn có thể nghe được, trên chín tầng trời, lúc này phong lôi hội tụ, tiếng sấm nổ ẩm ẩm vang vọng khắp nơi. Vù! Lượng thiên kiếm xích chém xuống ầm ẩm, ẩm, kiếm cương hạo nhiên mênh mông chân ngập xé toạc không gian, không gian loạn lưu dao động kịch liệt, khiến cho không khí như vang lên tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, từng đạo cương phong không gian theo từng đạo không gian động hư hoành hành mà ra. Sau đó bị không gian loạn lưu bao vậy lấy, toàn bộ hội tụ lại trên kiếm xích. Rốt cục tới rồi. Lúc này sắc mặt huyết vô cương cũng tỏ ra vô cùng ngưng trọng, sóng máu quanh thân lão vọt cao lên mấy trăm trượng, một tiếng giống giận dữ không giống tiếng người văng lên. Phía sau lưng lão, một con huyết xà ngưng động thành thực chất lập tức xuất hiện. Con huyết xà này khác với huyết xà của huyết minh, toàn thân không có một chiếc vảy nào cả, nhưng lại bao trùm một tầng huyết lưu hết sức tanh hôi toát ra huyết quang chói mắt. Đồng thời, trên chiếc đầu hình tam giác của nó là hai chiếc sừng màu đỏ máu dài 10 trượng. Sừng này cũng trong suốt, có thể nhìn thấy huyết tương màu tím đỏ đang sôi sùng sục bên trong, từng trận huyết khí tanh hôi xông lên, ăn mòn cả không gian xung quanh, huyết xà rít lên một tiếng dài uy nghi dữ tợn của nó làm chấn động lòng người. Bất chợt khí thức hung ác từ thân huyết xà phóng vút lên cao, trong phạm vi không gian hàng chục dặm, huyết khí và tử khí vô tận bắt đầu tụ lại, sau đó bị huyết xà há to miệng nuốt chừng hết thảy. Màu đỏ máu của pháp tắc huyết sát ngưng tụ lại thành một con rồng màu đỏ máu, cuồn cuộn không ngừng bay vào trong miệng huyết xà. Chỉ trong thoáng chốc, không ngờ huyết xà bành trứng lớn lên gấp 10 lần, thân rắn dài ngàn trượng vùng lên, đuôi rắn to 50 trượng lăng không quét ra, từng đạo không gian động hư tối đen quét ra từ phía. Huyết xà thôn thiên, kiếm chỉ huyết vô cương lăng không đâm ra, huyết xà nằm giữa không chung mở miệng đỏ tươi như máu, lộ ra chiếc lưỡi đỏ và hàm răng lẫm chằm do pháp tắc huyết sát ngưng kết. Miệng rắn khép mở liên tục, từng đợt gợn sóng không gian màu đen đỏ tỏa ra. Sau đó biến hóa thành từng đạo không gian động hư kinh người, bên trong là không gian loạn lưu đen ngòm xoay vần, tuần hoàn theo quỹ tích hết sức khó hiểu. Trong số kiếm giả các tông, Lục Thanh bỗng nhiên cao mày, có lẽ là do nắm giữ khí động hư, cho nên đối với không gian động hư nằm ngoài thiên đạo, hiện giờ Lục Thanh có thể cảm thấy một tia liên hệ mơ hồ, lúc này theo động tác của huyết vô cương, Lục Thanh cũng cảm thấy trong không gian động hư tối đen kia. Trên nhưng đạo không gian loạn lưu có ma khí mờ mịt dao động, không sai chính là ma khí, khí huyết ma, cũng là khí huyết sát dung hợp tiên thiên ma. Vì sao lại như vậy? Lục Thanh cảm thấy chấn động trong lòng, hôm nay những gì lão huyết vô cương này làm đã có vẻ gượng ép, nếu lão không còn chuẩn bị gì khác, trở mặt như vậy không được ích lợi gì, không phải là hành vi của một vị hộ tông trưởng lão. Như vậy cuối cùng là lão muốn làm gì? Chẳng lẽ lão thật sự chỉ muốn cầu thân cho sư diệt mình thời sao? Lục Thanh cảm thấy cảnh giác trong lòng, trong đan điền khí hải của hắn, kiếm chủng đang kêu lên ong ong, đang chuẩn bị bất chấp tất cả ra tay tương trợ. Nhưng ngay tức khắc, chẳng những hai người tử kiếm hoàng, ngay cả kiếm giả các tông cùng với bọn Lý Trường Cầm đều trợn mắt há mồm, bởi vì cương kiếm ngũ sắc và lượng thiên kiếm xích uy thế tuyệt luân trong mắt họ, còn có cả không gian loạn lưu đều bị miệng rắn đỏ tươi lập tức nuốt chừng hết thảy, chỉ trong thoáng chốc, thân rắn khổng lồ bất chợt to lên gấp đôi sau đó lại trở về bình thường. Kiếm thức tinh thâm do hai người tử kiếm hoàng dốc hết toàn lực thi triển, đã bị hóa giải hết sức dễ dàng, quả thật không thể nào tưởng tượng, hai người tử kiếm hoàng đã bị nuốt mất kiếm thức, hồn thức cũng lập tức bị trọng thương, ai nấy phun ra một ngụ nghịch huyết, thân thể lào đảo, dường như muốn ngã. Đây là kiếm thức gì vậy? Cầm kiếm hoàng tay ôm lục hanh cầm kiếm, ánh mắt đã trở nên ảm đạm, nhưng vẫn nhìn trầm chầm, chầm huyết vô cương. Huyết xả không lộ rít lên, múa may bên cạnh huyết khí ngập trời huyết vô cương cười lớn vẻ ngạo nghễ toát ra nồng đậm hơn đây là huyết xà thôn thiên kiếm là kiếm thức tinh thâm trung phẩm huyết xà thôn thiên kiếm kiếm thức tinh thâm trung phẩm lý trường cầm và nhiếp bích tâm nhìn nhau trong lòng dậy sóng không ngờ lão này có lực lãnh ngộ kiếm đạo hùng mạnh đến mức này chiêu huyết xà thôn thiên kiếm kia cho dù là lục thanh đang lẩn trong đám đông cũng cảm thấy được kiếm ý kinh người quét ngang thiên địa chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện mươi 692, lời nói kinh người, kiến thức tinh thâm, hay là kiến thức tinh thâm trung phẩm, ở giới kim thiên là một chiêu thức đã trải qua nhiều thế hệ nỗ lực, gian nan lắm mới có thể sáng tạo ra, không ngờ huyết vô cương lại có thể sáng lập ra được một chiêu như vậy. Hồ Diên Đại Sư, không biết kiến thức tinh thâm trung phẩm này là kiến thức tinh thâm, ngoại trừ chia làm kiến thức tinh thâm và kiến thức pháp tướng, còn chia làm nhập phẩm và bất nhập phẩm, kiến thức tinh thâm bình thường chỉ có thể tính là bất nhập phẩm, uy lực cũng rất là có hạn. Mà kiếm thức pháp tướng trên cơ bản xem như đã nhập phẩm, chia làm ba phẩm thượng, trung hạ, kiếm thức pháp tướng hạ phẩm thường có uy lực, hết sức hùng mạnh thậm chí có thể khiêu chiến vượt thiên vị. Tới trung phẩm, càng hùng mạnh hơn nữa, cho dù ở giới kim thiên, cũng chỉ có năm đại tông môn mới có thể có được, 43 tông môn cấp kim thiên chúng ta không có. Vậy kiếm thức pháp tướng thượng phẩm thì sao? Kiếm thức pháp tướng thượng phẩm ư, ha ha, chỉ có ở giới bạch linh mới có thể có được, ở giới kim thiên chúng ta cũng chưa từng nghe thấy tông môn nào có được kiến thức như vậy cả nhập phẩm bất nhập phẩm lục thanh nghe vậy thoáng động trong lòng tử tiêu phong lôi kiếm của mình có thể xem như đã bước vào hạ phẩm hay không trên không trung huyết vô cương đứng đó ngạo nghễ vô cùng ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn hai người tử kiếm hoàng trước mặt sao hà hai vi còn có chiêu thức gì chưa thi triển cứ việc tận tình thi triển ra hết hai người lý trưng cầm đồng thời tiến lên đặt tay vào lưng hai người tử kiếm hoàng đưa kiếm khí vào chữa trị nội phủ cho bọn họ Huyết vô cương, lão muốn thế nào? Tròm dâu trắng toát của Lý Trường Cầm không rõ mà lay, không giận mà oai. Nhìn thắng vào mắt Lý Trường Cầm, thần sắc huyết vô cương không thay đổi. Chỉ muốn hai vị tông chủ làm theo lời ta, mang Liên Nguyệt sư diệt nữ gà cho tên sư điệt của ta. Nhưng Lý Trường Cầm còn chưa kịp lên tiếng, Liên Nguyệt vốn đang sân sóc cho Lý Hạo Nhiên bất chợt ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn huyết minh một cái, sau đó lại nhìn sang huyết vô cương. Liên Nguyệt thả chết cũng không thành thân với y. Đồng tử huyết vô cương thoáng co rót lại, cười lạnh nói. Liên sư diệt nữ, ngươi phải nhìn cho rõ, tu vi như lý hạo nhiên không bằng người, ngay cả kẻ yếu còn không thể thắng nổi, làm sao có thể bảo vệ cho sư diệt nữ cả đời này. Ánh mắt liên nguyệt trở nên lạnh lẽo, khẽ lướt nhìn hai người huyết vô cương, đoạn nói. Xin huyết kiếm hoàng tự trọng, sư thúc sư bá sư môn liên nguyệt mấy mươi người, không có một ai mạng họ huyết. Nàng ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Chỉ biết ỉ lại vào ngoại vật còn tỏ ra ngạo mạn kiêu căng, Liên Nguyệt thấy như vậy là hành vi vô cùng bi ổi. Ngươi Sát khí trong mắt huyết vô cương bắn ra rất mạnh, danh tiếng của thần nữ Liên Nguyệt cầm kiếm tông đã vang dậy từ lâu ở giới kim thiên, nhờ vào vẻ diễm lệ tuyệt mỹ, lạnh như băng xương mà vang danh một giới. Hiện giờ bất thình lình nói ra nhưng lời như vậy, cho dù là các vị kiếm giả các tông có ngu muội đến mức nào, cũng có thể hiểu được trong lòng nàng vô cùng chán ghét. Nguyệt Nhi Lý Hạo Nhiên cố gắng mở mắt ra, lăng không đứng vững thân hình. Lý Đại Ca. Liên Nguyệt cả kinh, cẩn thận dìu đỡ y. Ta thua. Nàng không trách ta chứ. Không đâu, Liên Nguyệt chưa từng oán trách Lý Đại Ca. Mặt lộ vẻ thản nhiên, Lý Hạo Nhiên lại nói. Tuy huyết minh ỷ vào ngoại vật, nhưng rốt cục ta cũng đã thua. Nếu như không giữ lời, khó lòng tránh khỏi miệng đời đàm tiếu, làm mất hết thể diện Hạo Nhiên Tông. Lý Đại Ca. Lý Hạo Nhiên khoát tay. Vùng ra khỏi vòng tay lên nguyệt, tiến vài bước tới trước mặt bọn Lý Trương cầm. Sư phụ, tất cả lỗi lầm đều do đệ tử gây ra, đệ tử bất tài, khiến cho sư tôn xấu mặt, dứt lời, Lý hạo nhiên cúi người bái lạnh Khốn kiếp, tử kiếm hoàng trọn to hai mắt, quát lên một tiếng giận dữ, cố gắng đứng vững thân hình, nhìn chăm trăm đồ đệ mình. Hết thảy chuyện này, ngươi muốn gánh vác là có thể tùy tiện gánh vác được sao? Ánh mắt lão lại chuyên sang nhìn huyết vô cương. Huyết vô cương, hôm nay lão hạ nhục hai tông, tuy rằng ta không phải là đối thủ của lão, nhưng dù ta chết đi, lão cũng đừng mơ có thể phá hoại đại lễ kết thành kiếm lữ của đồ nhi ta. Quả thật các người chỉ biết lừa gạt thế nhân. Lúc này huyết vô cương tỏ ra hết sức lạnh lùng, ánh mắt nhìn tử kiếm hoàng đầy khinh miệt. Ngươi, thật là không biết xấu hổ. Bất thình lình, một thanh âm lãnh đạm vang lên từ trong đám kiếm giả các tông. Là ai? Gần như cùng lúc tử kiếm hoàng và huyết vô cương quát lớn cạnh đó ánh mắt hai người lý trường cầm cũng chuyển động cùng nhìn về một phía trong đám kiếm giả các tông một bóng người áo xanh rẽ mọi người bước ra tuy cước bộ người ấy ung dung thong thả bình thân vô cùng nhưng chỉ sau vài lần hô hấp đã đi tới trước mặt bọn huyết vô cương cách đó chừng trăm trượng là một kiếm chủ chẳng nhưng là kiếm giả các tông ngay cả bọn huyết vô cương cũng ngẩn người kinh ngạc không biết từ lúc nào kiếm chủ lại có thể thản nhiên nhúng tay vào ân oán của đại sư cảnh giới kiếm hồn như vậy thậm chí không thèm để ý tới uy nghiêm của các vị kiếm hoàng, nói ra lời nhục mạ. Ngươi vừa nói ai vậy? Huyết vô cương trầm giọng hỏi tuy rằng không toát ra khí thế, nhưng uy nghiêm của một vị nhị kiếp kiếm hoàng cũng đã đè ép lên người lục thanh. Mà trong mắt tử kiếm hoàng cũng tỏ ra vẻ mịt mở nghi hoặc. Nhìn thanh niên trước mặt, lão có cảm giác quen thuộc nhưng không hiểu vì sao không thể nhớ ra. Kể cả liên nguyệt và lý hạo nhiên lúc này cũng khẽ cau mày, cũng phải nói rằng nếu không phải gần đây lục thanh vừa lãnh ngộ ba cảnh giới kiếm phách. Khí chất có sự thay đổi cho nên trước mắt nhưng người có mặt tại đây, bản thân hắn cũng có thể một phần mông lung mở mịt như bóng trăng đáy nước, khó lòng nắm bắt. Hơn nữa lục thanh vận dụng tử hoàng kiếm thân kinh che giấu tu vi, cho nên hai người liên nguyện, bao gồm cả vài tên đại sư cảnh giới kiếm hồn, từng gặp mặt lục thanh vài lần đều không thể nhận ra hắn. Ánh mắt lục thanh nhẹ nhàng dừng trên người huyết vô cương, khẽ nói. Chẳng lẽ lão còn nghi ngờ gì sao? Khốn kiếp! Huyết vô cương giận quát một tiếng. Lập tức kiếm chỉ điểm ra, một đạo kiếm cương huyết sát bắn ra. Nháy mắt đã tới gần trước ngực lục thanh. Cẩn thận, thân hình nhiếp bích tâm trượt lóe, lướt tới chắn trước mặt lục thanh, kiếm chỉ của lão điểm ra, kiếm cương hạo nhiên màu trắng tinh thuần đông thời tiêu tan cùng kiếm cương huyết sát. Huyết vô cương, lão thân là kiếm hoàng, lại ra tay với một tên kiếm chủ như vậy, không cảm thấy là quá đáng hay sao? Sắc mặt nhiếp bích tâm tỏ ra nghiêm nghị. Chỉ là một con kiến nho nhỏ cũng dám buông lời phỉ báng. Thân là kiến, phải có sự giác ngộ của kiến, tránh cho đến lúc chết cũng không biết mình chết thế nào. Huyết vô cương tỏ ra không thèm để ý, lập tức nói. Nhưng nếu nhiếp tông chủ đã lên tiếng, ta cũng tạm tha cho hắn một mạng, tuy rằng tội chết được miễn, nhưng tội sống khó tha, báo ra tông môn của ngươi, sau đó dập đầu ba cái, ta sẽ cho ngươi đi. Nhiếp bích tâm khẽ cao mày rốt cục trong mắt lộ ra một tia sát khí. Nhưng lập tức lão nghĩ tới chuyện gì, cũng đành thầm thờ dài một tiếng, đứng tránh sang một bên. Nhìn lục, thành hạ giọng nói, tiểu huynh đệ, hôm nay ngươi đứng ra xuất ngôn tương trợ như vậy, hai tông chúng ta cảm kích vô cùng. Nhưng uy nghiêm của đại sư không thể khinh thường, sau khi dập đầu xong cứ việc rời đi, ta bảo đảm sẽ không ai dám làm khó dễ tiểu huynh đệ. nhiếp bích tâm nói ra nhưng lời này, các kiếm giả các tông nghe xong cũng không khỏi thở dài cảm khái, thanh niên này mạo phạm đại sư. Nếu như cũng cùng là đại sư cảnh giới kiếm hồn thì khác, còn có thể nói chuyện được, nhưng hiện tại thì không được. Nếu như bất cứ ai dưới đại sư cảnh giới kiếm hồn, nếu có thể nói lời xúc phạm người trên, vậy kiếm đạo còn chia ra năm cảnh giới để làm gì nữa? Đây chính là đại kỵ từ rất lâu, dù bọn nhiếp bích tâm muốn tránh việc tạ tội cho thanh niên kia, cũng phải e ngại người ngoài dòng ngó, điều tiếng thị phi. Biết nhiếp bích tâm khó xử, Lục Thanh cũng không để ý, ánh mắt lộ vẻ ngẫm nghĩ, sau đó nhìn huyết vô cường hỏi, Lão là đại sư nhân đạo ư? Không sai, tuy rằng giọng điệu của Lục Thanh tỏ ra bất kính. Nhưng huyết vô cương cũng phải giữ thể diện của mình, giờ phút này chỉ có thể trầm giọng quát, lục thanh nghe vậy gật gật đầu, lại hỏi, có nghĩa là ta đã mạo phạm tới uy nghiêm của đại sư nhân đạo ư? Không sai ngươi còn gì để nói. Huyết vô cương cố gắng nén giận trong lòng, tên kiếm chủ không biết từ đâu chui ra này, không ngờ không bị uy nghiêm của lão đè ép. Nhiều lần thách thức sự nhẫn nại của lão, vốn trong lòng lão đã có kế hoạch, tất nhiên không thể buông tha cho thanh niên trước mặt, sẽ cho hắn thưởng thức nỗi khố của huyết sát luyện hồn một phen sau đó sẽ chậm rãi tra tấn cho tới chết. Một bên, nhiếp bích tâm và lý trường cầm nhìn nhau, cũng đang tự hỏi hôm nay làm thế nào để kết thúc chuyện này. lão huyết vô cương này có thực lực sâu không lường được, dù là bọn họ cũng không nắm chắc phần thắng. nếu chọc cho tông sư lão tổ của huyết hải môn ra mặt, coi như cơ nghiệp gần vạn năm của bọn họ sẽ bị hủy hoại chỉ trong thoáng chốc. nhìn lục thanh trước mặt, hai người tử kiếm hoàng và cầm kiếm tông càng thấy quen thuộc, nhưng dường như trong lòng có một lớp sương mù bao phủ, che lấp tất cả không nhớ ra được. Lý đại ca, huynh, Lý hạo nhiên nỡ một nụ cười khổ, cũng chỉ lắc đầu. Ta cũng không biết người này. Lúc này lục thanh đột nhiên đổi giọng, hỏi huyết vô cương. Ta mạo phạm uy nghiêm của đại sư nhân đạo ư. Hoang đường, rõ ràng là đại sư ma đạo, không biết giỏi che giấu như vậy từ bao giờ, khiến cho tại hạ hết sức hiếu kỳ. Sắc mặt huyết vô cương không đổi nhưng trong lòng lão đang như sông dài ngập sóng. Khốn kiếp, chỉ là một tên kiếm chủ nho nhỏ lại dám ăn nói bừa bãi như vậy. Lúc bản tọa tung hoành giới kim thiên, ngươi còn chưa hiểu chuyện đời. Bản tọa là hộ tông trưởng lão của huyết hải môn. Ngươi nói như vậy tức là miệt thị huyết hải môn chúng ta là tông môn ma đạo. Tiểu huynh đệ, bọn nhất bích tâm nghe vậy cả kinh. Thật không ngờ lục thanh lại nói ra những lời như vậy. Kiếm giả các tông ồ lên một trận. Huyết hải môn là một trong năm đại tông môn trên giới kim thiên. Tuy rằng tu luyện kiếm khí mười phần ác độc, nhưng nói tới cũng là nhân đạo nhất mạch, cũng không có che giấu ma khí. Huyết hải môn lập tông đã hơn vạn năm qua, đã sớm đi vào lòng người, lúc này lục thanh lại buông lời chỉ trích như vậy, quả thật là kinh hãi thế tục. Không biết thanh niên này là người phương nào, lại dám nói ra những lời như vậy. Đúng vậy, hắn nói những lời này, huyết hải môn không giết được hắn quyết không chịu buông tay. Không sai, người này còn trẻ như vậy đã là kiếm chủ, ngộ tính cũng rất cao, chết đi như vậy thật sự vô cùng đáng tiếc. Có ai biết thanh niên xuất thân từ tông môn nào không? Tông môn nào vậy? Kiếm giả các tông đều sửng sốt, sau khi hỏi qua hỏi lại vài lần, quả thật bọn họ không có ai quen biết lục thanh, đừng nói tới chuyện biết hắn xuất thân từ tông môn nào. Nếu như là vậy, rốt cục hắn là ai? nhiếp tông chủ. Lúc này, sát ý trong mắt huyết vô cương toát ra nặng bằng non thái. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện, chương 693, ngôn xuất pháp tùy. Nhiếp bích tâm đưa mắt nhìn lục thanh một cái, cảm thấy không đành lòng, bên nói. Tiểu huynh đệ, nên biết họa là do miệng mà ra, nếu nói ra lời không có chứng cứ, đó chính là đại họa. Lục thanh mĩnh cười không đáp, chỉ tiến vài bước tới trước mặt hai người tử kiếm hoàng. Vãn bối tham kiến hai vị tiền bối. Hai người tử kiếm hoàng nhìn nhau nghi hoặc. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi quen biết chúng ta ư. Lục thanh thản nhiên cười nói. Từng có duyên gặp mặt một lần. Gặp mặt một lần ư. Huyết vô cương cười lạnh lẽo. Ánh mắt lục thanh chuyển sang quét nhìn huyết vô cương một cái sắc lạnh kinh người huyết vô cương bắt chợt nảy sinh cảm giác như vừa bị người nhìn thấu làm sao có thể như vậy được huyết vô cương cảm thấy kinh hãi trong lòng trầm giọng quát rốt cục ngươi là người phương nào ta là người phương nào lão cũng xứng để hỏi sao chỉ khẽ dậm chân một cái nháy mắt lục thanh đã xuất hiện trước mặt huyết vô cương nhanh quá hai người lý trường cầm kinh hô thất thanh trong lòng huyết vô cương đã cảm thấy e ngại giờ phút này không còn do dự nữa gần như trong khoảnh khắc lục thanh vừa xuất hiện từ đan điền của huyết vô cương bắn ra một vệt sáng trắng rất nhanh một tiếng keng trong trẻo vang lên ngay tức khắc huyết vô cương lui nhanh về phía sau vài dặm thần kiếm cấp bạch linh hai người lý trường cầm thất thanh kinh hô lúc này trên tay huyết vô cương là một thanh thần kiếm thuần một sắc trắng phong mang lập lòe khiến cho không gian xung quanh phải uốn khúc vạn vẹo nhưng so với sự kinh hãi do thần kiếm cấp bạch linh xuất hiện biểu hiện của lục thanh càng khiến cho bọn họ kinh hãi hơn Kiếm chỉ của Lục Thanh sau khi đẩy lui thần kiếm cấp Bạch Linh của Huyết Vô Cương, không hề có chút dấu vết gì, thật sự khiến cho người ta khó lòng tưởng tượng, tấm thân máu thịt vừa rồi làm sao có thể ngăn trở thần kiếm sắc bén như vậy. Chỉ là thần kiếm cấp Bạch Linh hạ phẩm. Lục Thanh liếc nhìn thần kiếm trên tay Huyết Vô Cương, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi muốn đối địch với ta ư?" Lục Thanh vừa dứt lời, thần kiếm cấp Bạch Linh trong tay Huyết Vô Cương lập tức phát ra tiếng ong ong run rẩy, từ âm thanh này, Huyết Vô Cương cũng cảm nhận được sự sợ hãi của nó làm sao có thể như vậy được huyết vô cương nhìn chằm chằm thần kiếm trong tay thân là thần kiếm cấp bạch linh không ngờ lại run sợ chỉ vì một câu nói của người khác nhưng lão không thể biết đây là sự uy hiếp tự nhiên của lục thanh đối với các loại thần kiếm từ sau khi hắn luyện thành kiếm thể bạch linh chỉ cần là thần kiếm dưới phẩm chất của kiếm thể hắn tự nhiên sẽ kinh sợ khó lòng chống cự ngươi thật sự muốn ra tay với ta ư lục thanh nhìn chằm chằm thần kiếm cấp bạch linh kia lại hỏi thần kiếm khẽ vang lên vài tiếng Rõ ràng là tỏ ý muốn lui bước, làm sao có thể như vậy được? Hai người lý trường cầm nhìn nhau. Ngôn xuất pháp tùy, đây là cảnh giới ngôn xuất pháp tùy. Sư phụ, lý hạo nhân nghi hoặc kêu lên. Tử kiếm hoàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ngôn xuất pháp tùy, theo như lời đồn chính là uy nghiêm chỉ có tâm sư kiếm phách mới có. Một lời nói ra, vạn kiếm tránh lui, người tức là kiếm, kiếm tức là người, chỉ cần là thần kiếm có được linh thức, căn bản không dám mạo phạm tới. Ngừng một chút, cầm kiếm tông lại thiếp lời Tuy nhiên ngôn xuất pháp tùy này Chỉ là một cảnh giới mà thôi Nghe đồn chỉ có tông sư kiếm phách mới có thể lãnh ngộ Tuy nhiên khiến cho thần kiếm các bạch linh Tỏ ra sợ hãi như vậy Ta cũng chưa từng nghe qua Sư phụ con thay hắn giống Ngươi cũng cảm thấy vậy tử kiếm hoàng sửng sốt Tuy nhiên, như vậy Đúng là hơi giống, cầm kiếm hoàng gật gật đầu Nhưng lại lập tức lắc lắc đầu Tuy nhiên dường như hơi Lúc này lục thanh không hề di chuyển Nhưng trên người hắn dần dần toát ra khí tức như ẩn như hiện, khí tức này vô ảnh vô hình. Nhưng mơ hồ lộ ra dáng vẻ cương nhu gồm đủ, không gian xung quanh hơi chấn động, dường như toàn không gian bắt đầu bị dẫn động vậy. Rốt cục các hạ là người phương nào? Đến lúc này cho dù là kẻ ngốc cũng biết Lục Thanh đã che giấu Tu Vi, có thể khiến cho huyết vô cương tỏ ra sợ hãi như vậy, e rằng Tu Vi của người này không dưới kiếm hoàng. Lục Thanh không đáp, chỉ nói, tuy ta không biết lão dùng cách nào để che giấu ma khí. Nhưng nếu từ lúc này lão không chịu thi triển, vậy chịu chết đi thôi. Ông! Lục thanh điểm ra một chỉ, một tiếng kiếm ngâm réo rắt ngân vang, thân hình hắn lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt huyết vô cương lần nữa. Huyết vô cương biến sắc, hoành kiếm trước ngực, pháp tắc huyết sắt lập tức được dẫn động xuất ra minh mông, thần quang màu đỏ máu của pháp tắc ngưng kết trên thân kiếm thành thực chất, kiếm chỉ điểm vào thần kiếm, thần quang của pháp tắc lập tức lõm sâu xuống. Người đã ép ta như vậy, cùng chết đi thôi thần kiếm này là dùng huyết sát hồn thạch đúc thành bên trong ẩn chứa oán niệm vô biên lúc này thông qua thần quang pháp tắc xâm nhập vào thần đình thức hải của lục thanh định liều mạng một phen nhưng lập tức đã bị chữ đạo màu xanh trên thức kiếm ngàn trượng đè ép bốp ngay tức khắc thần quang pháp tắc đã bị tan tành giắc kiếm chỉ lục thanh điểm lên thân kiếm lập tức một chẳng tiếng rên dỉ thê lương vang lên cùng với tiếng rên dỉ này còn có vô số tiếng kêu thầm thiết rất nhiều oan hồn từ trong thần kiếm tràn ra nháy mắt đã phủ kín phạm vi mười mấy dặm trên không dưới ánh mắt đầy kinh hãi của huyết vô cương thần kiếm các bạch linh thuộc hàng trí bảo trong tay lão lập tức vỡ tan nát thần quang màu đỏ máu trên người huyết vô cương chớp động trong nháy mắt thân hình của lão đã biến mất tại chỗ xuất hiện lại sang ngoài năm mươi dặm thần thông huyết kiếm đội lý trường cầm khẽ quát nhưng cũng lúc này lục thanh khẽ rậm chân một cái cũng biến mất tại chỗ ngoài năm mươi dặm sắc mặt huyết vô cương tái nhợt sóng máu quanh người nhanh chóng ngưng kết sau đó vọt lên cao vài trăm trượng, trong tiếng giống giận không giống người vang lên. Sau lưng huyết vô cương một con huyết xả ngưng kết thành thực thể lập tức hiện ra. Xung quanh thân huyết xả có một lớp huyết lưu tanh hôi bao phủ, toát ra ánh sáng màu đỏ máu chói mắt, đồng thời, trên chiếc đầu hình tam giác của nó là hai chiếc sừng màu đỏ máu dài 10 trượng, sừng này cũng trong suốt, có thể nhìn thấy huyết tương màu tính đỏ đang sôi sùng sục bên trong, từng trận huyết khí tanh hôi sông lên, ăn mòn cả không gian xung quanh.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 từng đạo không gian động hư tối đen quét ra từ phía huyết xà thôn thiên huyết vô cương phun ra một ngụm tinh huyết kiếm chỉ lăng không điểm ra huyết xà nằm giữa không trung mở miệng đỏ tươi như máu lộ ra chiếc lưỡi đỏ và hàm răng lởm chởm do pháp tắc huyết sát ngưng kết miệng rắn khép mở liên tục một chiếc lồng giam do gợn sóng không gian màu đen đỏ tỏa ra tạo thành sau đó biến hóa thành từng đạo không gian động hư kinh người bên trong là không gian loạn lưu đen ngòm xoay vần tuần hoàn theo quý tích hết sức khó hiểu lúc này lục thanh xuất hiện trước mặt huyết giả nuốt cho ta huyết vô cương quát to một tiếng thân huyết giả chợt bành trướng một đạo không gian động hư nhanh chóng sinh ra sát cạnh lục thanh gần như chỉ trong khoảnh khắc trước khi bọn lý trường cầm bay tới đã hoàn toàn nuốt chửng lục thanh vào trong huyết giả múa may điên cuồng sắc mặt huyết vô cương tỏ ra ngưng trọng hết sức âm trầm chuyến đi hôm nay tới cầm kiếm tông không hoàn toàn đạt được mục đích lại tổn thất thần kiếm các bạch linh nuôi dưỡng đã mấy năm trời Dù lão thân là hộ tông trưởng lão, nhưng muốn có được một thanh thần kiếm các bạch linh cũng vô cùng khó khăn, huống chỉ muốn đạt tới cảnh giới tâm ý tương thông như khi trước, cũng phải mất thêm nhiều năm nữa. Bất quá cũng phải nói, lần này giết chết được một địch nhân đáng sợ như lục thanh, huyết vô cương cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói cách khác, nếu như xảy ra biến cố không may gì khác, lão cũng khó lòng gánh vác. Tiểu huynh đệ, tử kiếm hoàng cao giọng kêu lên. Sao hả, tử kiếm hoàng còn muốn đòi lại công đạo hay sao? huyết vô cương lạnh lùng hỏi lúc này huyết xà ngửa mặt lên trời rít dài sóng âm kinh khủng chấn động không gian kinh hãi lòng người thấy huyết xà bên cạnh huyết vô cương kiếm giả các tông chấn động trong lòng quả thật kiếm thức tinh thâm trung phẩm huyết giả thôn thiên kiếm có uy lực hết sức hùng mạnh kiếm chỉ của lục thanh bọn họ đã chứng kiến dù là thần kiếm các bạch linh hạ phẩm cũng có thể điểm vỡ không ngỡ lọt vào kiếm thức của huyết vô cương cũng xương cốt không còn huyết vô cương rốt cục lão muốn làm gì nhiếp bích tâm trầm giọng hỏi Lão không nên thử thách năng lực nhẫn nhịn của hai tông chúng ta Nếu như không Cho dù huyết hải lão tổ có ra tay Chúng ta cũng nhất định bắt lão phải chết tại nơi này Huyết vô cương khép hở hai mắt Sao hả Nhếp tông chủ muốn uy hiếp ta ư Không phải là uy hiếp Chính là nói thật Lúc này Dù là tượng đất cũng phải cảm thấy tức giận Bị huyết vô cương khuấy động một phen như vậy Đại lễ kiếm lữ trên bái Nguyệt Phong coi như đã không còn ý nghĩa Rốt cục lý trường cầm cũng bất chấp tất cả Không còn e ngại gì nữa Tông môn cấp kim thiên trinh phạt lẫn nhau, không phải là một chuyện nhỏ, giỏi, không hồ là cầm kiếm tông và hạo nhiên tông, hôm nay xem như lão phu đã được mở rộng tầm mắt, đã lấy nhiều hiếp ít không biết xấu hổ, còn ngang nhiên nói như thể hết sức hợp lý hợp tình. Chớ có nói lời bậy bạ. cầm kiếm hoàng trầm giọng quát, nói bậy ư, huyết vô cương ngửa mặt lên trời cười dài, vừa rồi lòi con miệng còn hôi sữa kia đã chết, hai tông các người còn có ai là đối thủ của ta, vậy sao? ngay lúc này một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên bên tai huyết vô cương cái gì huyết vô cương tâm thần run rẩy bất chấp thể diện kiếm chỉ dẫn động huyết xà hộ thân lập tức trạ vê ra ngoài mười mấy dặm xa thân rắn ngàn trượng quay cuồng tiếng rít thê lương của nó chấn động cả không trung giắc không gian phá nát đuôi rắn màu đỏ máu khuấy động thật mạnh tạo ra hàng trăm hàng ngàn đạo không gian loạn lưu tung hoành bừa bãi khắp nơi tiểu huynh đệ sắc mặt bọn lý trường cầm lộ vẻ vừa sợ vừa mừng Phải nói rằng, nếu lục thanh có thể đối phó huyết vô cương thì không còn gì bằng, tuy rằng bọn họ thân là tam kiếp kiếm hoàng, nhưng cũng không nắm được bao nhiêu phần thắng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 694, Phong lôi kiếm vân. ong một tầng khí phong mang màu trắng lập tức bùng lên trên thân huyết xà. Ngay tức khắc, huyết xà lập tức tan nát thân hình, lục thanh từ trong đó bước ra. Y phục màu xanh của hắn không vương một hạt bụi trong khoảnh khắc bọn lý trường cầm bỗng sinh ra ảo giác thấy dường như thanh niên trước mặt là thần linh trên chín tầng trời giáng hạ trong lúc giơ tay nhất chân toát ra một sức hấp dẫn kỳ dị khó hiểu khiến cho người ta như say như si làm sao có thể như vậy được bị huyết xà nuốt đi hắn phải bị tiêu diệt bên trong không gian loạn lưu sao ngươi lại không có chuyện gì không có khả năng huyết vô cương nói với vẻ không thể nào tin được tiêu diệt trong không gian loạn lưu ư lục thanh hỏi ngược lại e rằng còn có huyết ma khí đừng nói bệnh sắc mặt huyết vô cương xa sầm trầm giọng nói các hạ nhiều lần vu oan cho huyết hải môn ta xem ra là có dã tâm dã tâm ư lục thanh lắc lắc đầu xem ra lão vẫn không chịu nói hay là như vậy đột ngột kiếm chỉ lục thanh xuất động một cỗ dao động huyền ảo lập tức lan tràn trong không trung kiếm cương phong lôi màu tím bạc hòa cùng thiên địa trên chín tầng mây phong lôi hội tụ một đạo pháp tắc dao động khiến cho bọn lý trường cầm cảm thấy hết sức kỳ dị dần dần khuếch tán ra Thần quang pháp tắc màu tím bạc, trên chín tầng mây ngưng kết thành một đóa kiếm vân có chu vi 10 dặm. Không sai chính là kiếm văn, Đóa kiếm vãn màu tím bạc này toàn thân còn phủ đầy khí phong mang màu trắng đục, một cỗ kiếm ý không hiểu là gì từ trong kiếm vân xông ra, dù bọn lý trường cầm đang đứng bên ngoài, cũng cảm thấy áp lực nặng nề khiến người ta hít thở không thông đè lên thân thể, ngay cả muốn cử động cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cái gì? Giờ phút này huyết vô cương cũng đã kinh hãi tới cực điểm dưới sự đè ép của cỗ kiếm y kia, lão phát hiện ra xung quanh mình là các bức vách không gian nối tiếp nhau liên miên giam cầm lão lại. lực giam cầm này hùng mạnh vô cùng. theo sự phòng đoán của huyết vô cương, cho dù là tam kiếp kiếm hoàng cũng không lòng chạy thoát. chuyện càng làm cho huyết vô cương cảm thấy bất lực hơn chính là, theo như lão dùng hồn thức cảm ứng, pháp tắc huyết sát bên ngoài bỗng nhiên biến mất không còn. lão không thể nào vận dụng một mảy may, chỉ còn lại một chút pháp tắc mỏng manh. bên trong kiếm nguyên chỉ có thể miễn cường cầm cự trong giây lát trên chuối tầng mày, bên trong kiếm vân có tiếng rồng gầm uy nghiêm vang lên ngay tức khắc vô số lôi long dài hàng trăm trượng từ giữa bay ra quay cuồng trên chín tầng mây thân rồng có màu tím bạc mạnh mẽ mắt rồng uy nghiêm nhìn xuống hạ giới dưới cái nhìn của vô số chân long nhãn này chẳng nhưng huyết vô cương ngay cả kiếm giả các tông cũng cảm giác như mình bị nhìn thấu từ trong ra ngoài đóa kiếm vân này tựa như do thiên đạo giáng hạ chẳng nhưng đè nặng mục tiêu mà còn chấn nhiếp những người xung quanh trong mắt thất thoáng thân quang màu tím bạc Lục Thanh đứng lặng yên nhìn huyết vô cương trước mặt. Giờ phút này trong mắt Lục Thanh không hề có chút cảm tình, chỉ có một vẻ lạnh lùng tàn khốc, tựa như thiên đạo chợt ẩn chợt hiện kia. Thiên đạo vô tình mới có thế cai quản vạn vật, công chính nghiêm minh. Giờ phút này Lục Thanh chẳng khác nào thiên đạo hóa thân, ý chí nguy nga trong vô hình ảnh hưởng tới mọi người, khiến cho ai nấy cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đến lúc này mà lão còn muốn giấu giếm hay sao? Lục Thanh nói với giọng thản nhiên, nhưng lại như tuyệt tình giống như đang nắm giữ sinh tử trong tay chỉ trong thoáng chốc kiếm vân trên chín tầng mây giận dữ ngân vang pháp tắc kiếm cương màu tím bạc chớp động ngay tức khắc lôi long giữa không trung lập tức hóa thành một thanh cự kiếm màu tím bạc to ngàn trượng đè xuống huyết vô cương tử tiêu phong lôi kiếm thức thứ 32 mươi hai phong lôi kiếm vân đây chính là kiếm thức mà trước kia lục thanh chuẩn bị để đối phó với bạch ma nữ chỉ có điều vẫn chưa có duyên dùng tới hiện giờ vì muốn bức bách huyết vô cương hiện nguyên hình lục thanh bên thi triển không chút do dự tử tiêu phong lôi kiếm sau mười thức đầu tiên Mỗi một thức về sau đều hết sức thâm sâu Muốn lành mộ cần tiêu hao tâm thần rất lớn Nhưng uy lực của mỗi một chiều như vậy đều long trời lở đất Một thức phong lôi kiếm vân này mãi đến sau khi lục thanh Bước vào cảnh giới tam kiếp kiếm hoàng Mới miễn cưỡng hiểu được Một thức này cần tới lực lượng pháp tắc rất lớn Chính là kiếm thức duy nhất mà lục thanh hiểu được cần có pháp tắc dẫn động Uy lực của nó vào lúc này có thể thấy được rất rõ ràng Trong không gian, cự kiếm màu tím bạc do lôi long hóa thành kia đánh xuống không khí như hóa thành băng tuyết không gian loạn lưu ngưng kết xung quanh thân cự kiếm trong không trung ngoài xa mười mày dặm bọn lý trường cầm cùng các đại sư cảnh giới kiếm hồn đều sững sờ ngơ ngác không biết đây là kiếm thức pháp tướng gì không ngờ lại có uy lực lớn như vậy chỉ thấy không gian loạn lưu quanh thân kiếm đã ngưng kết thành hình kiếm vườn quanh cự màu tím bạc sau đó cũng hóa thành một thanh cự kiếm màu đen bên ngoài chiến trường rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn chưa đạt tới cấp kiếm tông đều lào đảo thân hình Vội vàng lui về phía sau thật nhanh, uy nghiêm như vậy ngay cả hít thở cũng rất khó khăn, tuy rằng đối với đại sư cảnh giới kiếm hồn, cho dù mấy tháng không hít thở cũng không sao, nhưng uy nghiêm đè ép tinh thần như vậy quả thật không phải là dễ chịu. Trên mặt huyết vô cương lộ ra vẻ tuyệt vọng, lão đã bị cắt đứt với pháp tắc, bị không gian cầm cố giữ chặt thân thể, ngay cả kiếm trùng trong đan điền, cũng bị ngưng chạy dần dần sắc mặt tái nhợt của huyết vô cương, lộ vẻ giận dữ đôi mắt nhìn theo cự kiếm ngàn trượng được lục thanh. Khống chế chậm rãi đánh xuống, khí thế hết sức uy nghiêm, khiến cho kiếm ý của lão bị đè ép bên trong kiếm hồn. Rốt cục ngay sau đó, trên người huyết vô cương toát ra một đạo kiếm cương có màu đỏ vô cùng quái dị. Tuy đạo kiếm cương này nằm bên trong không gian cầm cố, nhưng bọn lý trường cầm, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nó đang ăn mòn bức vách không gian. Đây là hệ gì vậy? Rất nhiều đại sư nhìn nhau. Giống. Huyết vô cương giống lên một tiếng khàn khàn, từ sau lưng lão. Rất nhiều ma ảnh xuất hiện. Trong đó có ảnh một con huyết giả rất lớn đang ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức vô số ma ảnh đều bị nó cắn nuốt. Ngay sau đó, phía trên chiếc sừng màu đỏ máu, từng đạo kiếm cương màu đỏ máu trong suốt lưu chuyển, một cỗ ma âm cuộn cuộn, biến sóng máu thành tiếng long ngâm vang tận trời cao, đồng thời kiếm y cắn nuốt tâm trí con người cũng sinh ra. Bên trong kiếm y này ma khí cuồn cuộn, trong khoảnh khắc nó vừa xuất hiện, thế giới trong mắt kiếm giả các tông sinh ra biến hóa rất lớn. Sóng máu quay cuồng. Bên trong biển máu vô tận có rất nhiều tàn ảnh thần ma tung bay, ma âm gào thét. Những đoạn tứ chỉ bị cụt lẫn trong sóng máu nóng cháy ập tới mọi người với khí thế, như cơn sóng thần ngoài biển cả. Hạo nhiên chính khí. Nhưng ngay tức khắc, trong sóng máu vô bờ, có mấy tiếng gầm giận dữ vang lên, chỉ chốc lát sau. Hạo nhiên chính khí màu trắng hết sức tinh thần xuất hiện giữa không trung, tựa như băng tuyết giữa trời đông giá rét chấn áp sóng máu nóng cháy vô cùng, chỉ nghe ủng một tiếng, hào quang sáng trắng bừng lên Ngay sau đó, thế giới trước mắt kiếm giả các tông đã khôi phục lại. Nhìn sang vài vị kiếm hoàng của hạo nhiên tông như nhếp bích tâm. Ai nấy sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có vệt máu tươi, không cần phải nói mọi người cũng biết. Vừa rồi nhờ có bọn nhếp bích tâm vận dụng pháp tắc hạo nhiên chính khí, mới có thể chấn áp được ma khí đế trời khí. Đa tại Nhiếp tông chủ cứu giúp kiếm giả các tông đều thi lễ, giờ phút này có thể xem được cuộc chiến cũng chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn dưới cảnh giới kiếm hồn dù tới hơi gần một chút cũng đã bị đè ép nặng nề trên bái nguyệt phong đệ tử hai tông bao gồm cả liên tề thảo thanh hà cùng kiếm giả các tông đều lộ ra vẻ vô cùng chấn động giờ phút này đại chiến bên ngoài hàng chục dặm kia đã vượt khỏi tầm hiểu biết của bọn họ kiếm văn trên chính tầng mây lôi long vùng vẫy bay tới bay lui khí chân long mênh mông cuồn cuộn kiếm y vô biên đã khắc sâu vào tâm khảm bọn họ là ma khí giờ phút này kiếm giả các tông đã thấy quá rõ ràng Trên người huyết vô cương sinh ra thứ gì? Huyết ma khí. nhiếp bích tâm trầm giọng nói. Vị tiểu. À không, vị tiền bối kia nói không sai. Lúc này thấy lục thanh ra tay như vậy, rốt cục tiếng tiểu huynh đệ trong miệng nhiếp bích tâm không thể gọi ra, không thể gọi như vậy được, đó chính là vị kiếm giả tiền bối nào đó có công phu chú nhăn. Nhưng trong lòng hai người tử kiếm hoàng cũng hết sức nghi ngờ. Nếu như là tiền bôi đại sư hoặc tông sư, vì sao lúc trước lại thi lễ với hai người bọn họ? Trong trí nhớ của hai người, dường như chưa từng kết bạn với cường giả như vậy. Huyết Sà thôn thiên, ma âm cuộn cuộn nổ vang, trong không trung nổi lên không gian gấp khúc dài liên miên vô tận. Ngay cả bức vách không gian cũng trở nên yếu ớt vô cùng. "Thật sự hiện hình rồi sao?" Lục Thanh trầm giọng hỏi. "Tất cả các ngươi phải chết." Huyết Ma khí quay cuồng trong mắt, Huyết Vô Cường biết hôm nay đã bại lộ, nếu như cứ như vậy mà chạy trốn, dù lão có ngàn vạn lý do cũng không thể nào giải thích, cho dù huyết hải môn của lão có thể giải thích rõ ràng một kiếm giả ma đạo như lão cũng tuyệt đối không thể tránh khỏi kết cục là chết vù trên chiếc sừng độc nhất của huyết giả một đạo pháp tắc kiếm cương vô cùng ngưng đọng gào thét bắn ra pháp tắc kiếm cương này vô cùng ngưng thật dù là không gian loạn lưu cũng bị nó xuyên thấu qua trong nháy mắt đùng cự kiếm đánh xuống còn cách bái nguyệt phong vài chục dặm liền ngưng trệ ngay tức khắc một cuộn sóng không gian bắt đầu khoách tán ra càn quét khắp không trung không trung phá nát không gian động hư hoành hành khắp trốn không chung như một mặt kính khổng lồ vừa vỡ nát khoách tán ra bốn phương tám hướng phía trên mặt kính này còn có không gian loạn lưu quân quanh cắn nuốt tất cả nguyên khí thiên địa linh khí các hệ mau mau lùi lại sắc mặt bọn lý trường cầm đột nhiên thay đổi nhưng ngay sau đó trong không gian động hư vô tận kia ánh mắt lục thanh như nước đứng thâm sâu khó lường một cỗ pháp tắc mênh mông rộng lớn trong nháy mắt bao phủ phạm vi trăm dặm trên không hợp thanh âm lục thanh vang lên vô cùng lạnh lẽo Khí động hư mạnh mẽ như nước thủy triều từ trong không gian động hư bị phá nát bắt đầu cuồn cuộn xông ra, chỉ lát sau, từng khối không gian động hư phá nát nhanh chóng khép liền trở lại, những đạo không gian loạn lưu đen ngòm, cũng không tránh khỏi từng đạo bị chấn áp phải quay trở về bên trong không gian động hư. Sau đó, kiếm chỉ lục thanh khẽ động, trên chín tầng mây, khí phong mang trên bề mặt kiếm vân quay cuồng linh hoạt, đánh xuống không trung Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP Audio Chuyện. mươi 695 Bách kiếm thiên hàng, thức kiếm phong mang. Ngay tức khắc, hơn trăm con lùi long giận giữ giống lên, thân rồng vùng vẫy phủ khắp không chung. Trong cùng một lúc, chúng từ trên kiếm vân đáp xuống. Sắc mặt có vẻ hơi tái, lục thanh nắm giữ thức thứ 22 này, hiện giờ chỉ có thể làm được như trước mặt. Miễn cưỡng sinh ra bách long thiên hàng, căn cứ theo sự hiểu biết của lục thanh. Nếu như một thức này đạt tới mức đại thành, xuất ra một kiếm, thiên long xuất hiện, vạn kiếm thiên hàng, như hiện tại, hắn chỉ mới nắm được vỏ ngoài mà thôi dù là như vậy trong khoảnh khắc bách long thiên hàng đánh xuống lập tức biến hóa ra thành trăm thanh cự kiếm khiến cho bọn lý trường cầm chấn động tâm thần uy thế lớn như vậy e rằng dù là tam kiếp kiếm hoàng đi vào trong đó ngay tức khắc sẽ tan thành cho bụi hồn phi phách tán kiếm y mênh mông cuồn cuộn như nước thủy triều chấn áp khi thì dẻo dai mềm mại khi thì cương mãnh vô cùng chấn áp trên hồn thức của huyết vô cương khiến cho kiếm y huyết ma ngập trời trong lúc nhát thời cũng trở tay không kịp kiếm y như vậy tựa như con lươn trơn tuột khó lòng nắm bắt huyết vô cương không biết đây là sự thay đổi gần đây của lục thanh hắn hiểu ra ba đạo kiếm phách đây là đạo thứ nhất đạo cương nhu hiện giờ lục thanh mới bắt đầu bước bước chân đầu tiên vẫn chưa thể thu phát tự nhiên nếu không kiếm ý này chấn áp kiếm ý ma đạo chỉ cần trong nháy mắt là có thể đè bẹp còn không bó tay chịu chói. ánh mắt lục thanh như điện chóp vừa quát câu này lập tức khiến cho trong vòng trăm dặm chấn động tuy rằng thanh âm của hắn không lớn nhưng mọi người trong vòng trăm dặm đều nghe rõ giống như để lại dấu vết giữa tâm thần mọi người đại âm hy thanh ánh mắt lý trường cầm sáng rực nếu như người này nhập đạo ta đạo ta ắt sẽ hưng vượng lý huynh nói sai rồi nhiếp bích tâm lắc lắc đầu người này thân đầy khí chân long chính khí tại thân chính là khí chư thiên cuồn cuộn chính khí càng thịnh vượng cho dù người này là đệ tử trời sinh của hạo nhiên tông ta ắt cũng sẽ là niềm tự hào của thiên đạo một tam kiếp kiếm hoàng như vậy coi như người này là đệ nhất nhân dưới kiếm phách cách kiếm phách cũng không còn xa nữa tuy muốn phản đối nhưng ngẫm nghĩ lại lý trường cầm cũng gật gật đầu nếu như lục thanh là tông sư kiếm phách lúc trước đã không vận dụng kiếm thức mà đã trực tiếp lấy lực lĩnh vực chấn áp trước mặt lực lĩnh vực của tông sư người dưới cảnh giới kiếm phách không hề có khả năng chống cự bách kiếm thiên hàng lúc này toát ra uy thế tuyệt đối không phải đại sư cảnh giới kiếm hồn có thể tưởng tượng được một kiếm này lục thanh gian khổ lắm mới lãnh ngộ ra đặc biệt chuẩn bị đối phó với bạch ma nữ dù bạch ma nữ đã là kiếm đế bước vào cảnh giới kiếm phách lục thanh cũng có hai thành nắm chắc đánh trọng thương huống chi huyết vô cương bất kể lão có được kiếm thức hùng mạnh tới mức nào nhưng thứ nhất lão chỉ mới là nhị kiếp kiếm hoàng thứ hai dưới khí chân long chấn áp huyết ma khí sợ sệt căn bản không có khả năng dốc toàn lực phản kháng huyết vô cương trợn mắt gần rách khóe nhìn trăm thanh cự kiếm đang đè ép xuống lại thêm cỗ kiếm y uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn xung quanh huyết vô cương mười mấy dặm không gian ngưng đọng lại giống như vô tận không gian cấm cố trồng chất lên nhau trong không gian mười mấy dặm này những bức vách không gian chắc chắn tới nỗi khiến cho người sợ hãi dù là huyết xà ngưng kết sau lưng huyết vô cương cũng cất tiếng rít đầy đau đớn và giản dữ Quần xà loạn vũ huyết vô cương trầm giọng quát ngay tức khắc quanh mình lão bắn ra vô số kiếm cương lúc này thân hình cao lớn của huyết vô cương trong nháy mắt trở nên uể oải tưởng chừng như già đi hàng chục tuổi trên mặt nếp nhăn hiện đầy thần quang diệt hết lúc này huyết xà sau lưng huyết vô cương lại bành trướng Sau đỏ nổ tung ẩm ẩm, hóa thành vô số ma xà màu đỏ máu rực rỡ, mỗi con ma xà như vậy dài 700 trượng, toát ra huyết ma khí vô biên ăn ngòn không gian, kiếm cương huyết ma trên chiếc sừng chớp động, lập tức có vô số đạo kiếm ý huyết ma bắn ra, đồng thời đè ép về phía Lục Thanh. Thần quang trăm người mắt thoáng chớp động, từ giữa mi tâm của Lục Thanh, thần mang màu vàng trắng lóe lên. Ngay tức khắc, một thanh tiểu kiếm dài một tấc xuất hiện ở mi tâm. Phía sau tiểu kiếm này còn có một chữ đạo màu xanh sáng lập lòe toát ra khí tức như ẩn như hiên. Vào lúc này, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang màu sáng trắng từ mi tâm lục thanh bắn nhanh ra, kiếm y huyết ma rực rỡ trong không trung tức thì bị phá nát, biến mắt không thấy. Nhưng đạo kiếm quang sáng trắng kia chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó xông thẳng vào thần đình thức hải của huyết vô cương. Thức kiếm, kiếm giả các tông chấn động trong lòng, tất nhiên là nhận ra thủ đoạn thần thông của lục thanh. Nói đúng ra có rất nhiều kiếm giả các tông hiểu biết về uy lực của thức kiếm. Nhưng muốn ngưng tụ thành thức kiếm cần phải có nghị lực rất lớn, không phải người bình thường có thể làm được, khí phong mang tiên vào thần đình thức hải, chỉ hơi sơ ý, chắc chắn sẽ lâm vào kết cục hồn phi phách tán. Dù là toàn giới kim thiên, người có thể ngưng tụ thành thức kiếm trong kiếm giả các tông cũng chỉ có một, hai người mà thôi. Thức kiếm nhập thể, hơn nữa bản thân lục thanh tu luyện luyện hồn quyết, nhờ vậy hồn thức hùng mạnh hơn sa tam kiếp kiếm hoàng bình thường, huyết vô cương chỉ là nhị kiếp kiếm hoàng làm sao có thể ngăn căn được, gần như trong nháy mắt. Ánh mắt huyết vô cương trở nên đờ đẫn ngay dại lập tức phun ra một ngụ nghịch huyết, cả người từ trên không trung xả xuống, mà trên không trung, vô số huyết xả đã mất đi khống chế, ngay sau đó cũng đồng thời tán loạn. Kiếm chỉ lục thanh thoáng động, trăm đạo cự kiếm dài ngàn trượng kia lập tức biến đổi phương hướng, bắn vào một mảnh hoang sơn sang ngoài trăm dặm. Ẩm! Hoang sơn kia lật úp, bị đất tung bay mịt trời, không gian chấn động, trong mắt kiếm giả các tông, không gian ngoài mấy trăm dặm cũng trở nên vạn vẹo. Xuất hiện từng đạo không gian động hư tối đen, dù là ở cách quá xa, nhưng bọn họ vẫn có thể thấy rõ ràng. Khoảng 1 lần hô hấp sau, kiếm giả các tông nhìn lại, tuy rằng mảnh hoang sơn kia không lớn, nhưng ước lượng cũng có chu vi chừng 20 dặm, dưới một kiếm này đã bị san bằng hoàn toàn. Kiếm thức này thật là đáng sợ. Đây là suy nghĩ chung của mọi người trong lúc này, Lục Thanh dẫn động pháp tắc, huyết vô cương đang từ trên không xa xuống lập tức bị đưa tới trước mặt hắn. Lúc này toàn thân huyết vô cương dính đầy huyết ư màu đỏ tím. Thức hải bị trọng thương, đã không còn khả năng khống chế thân thể, tự nhiên không thể điều động uy năng của pháp tắc và kiếm chủng. Hiện tại xem như huyết vô cương đã mất đi tất cả chỗ dựa. Không biết vị tiền bối này lạ. Hai người Lý Trường cầm dẫn đầu, tất cả đại sư các tông tiến tới trước mặt Lục Thanh. Lục Thanh điều động pháp tắc, đưa huyết vô cương tới trước mặt hai người Lý Trường cầm. Đoạn nói, người này thân đầy huyết ma khí, quý dị vô cùng, hôm nay cũng không biết lão có dã tâm gì, xin giao cho hai vị tông chủ xử trí vậy hai người lý trường cầm nhìn nhau đồng thời giơ kiếm chỉ lên thi lễ với lục thanh nhưng bị lục thanh xuất ra một đạo pháp tắc lăng không ngăn lại pháp tắc này không biết thuộc hệ nào mà thật là kỳ dị vừa tiếp xúc qua mắt hai người lý trường cam lập tức lộ vẻ kinh ngạc pháp tắc của lục thanh kỳ quái vô cùng trong đó rộng rãi mênh mông bao la bát ngát cũng chân thật đáng tin hơn nữa còn mơ hồ ẩn chứa hạo nhiên chính khí nên hai người lý trường cầm đoán có lẽ đây là một hệ nào đó ngoài ngũ hành hiếm có mà hùng mạnh Chư thiên hưu đạo, khí các hệ có hàng ngàn hàng vạn, cho dù kiếm đạo ra đời đã có năm vạn năm, nhưng sức người có hạn, không thể biết được đâu là cuối, dù là bậc kiếm thánh kiếm đạo cũng không thể nói rõ, rốt cục trên đời này tồn tại bao nhiêu hệ. Chẳng hay cao danh quý tánh của Đại sư. Lý Trường cầm hỏi. Tại hạ Lục Thanh, tham kiến hai vị tông chủ. Lục Thanh khẽ thi lễ, sau đó lại quay sang thi lễ với hai người tử kiếm hoàng. Hai vị tiền bối đã lâu không gặp. Thật sự là tiểu hữu sao? Dù với tâm cảnh của hai người tử kiếm hoàng hiện tại, cũng khó mà tin được, bọn họ vẫn còn nhớ rõ tình cảnh vào mấy năm trước. Trong hồ hy thước, tháp Thủy Vân, cầm kiếm hoàng ngập ngừng nói, không sai. Lục Thanh gật gật đầu, xin cảm tạ hai vị tiền bối lúc trước đã chỉ điểm. Lúc này rốt cục kiếm giả các tông cũng sáng tỏ, đặc biệt có vài đại sư trong số đại sư các tông từng gặp mặt Lục Thanh một lần, lúc này lộ ra vẻ bừng tinh ngộ. Quả nhiên là không biết thần Sơn chân diện mục, chỉ vì đang ở tại thần Sơn cảnh giới cao thâm của tiểu hữu đã làm bọn ta nghi ngờ một hồi tử kiếm hoàng lắc đâu cười khổ sau khi lục thanh tự mình yên bức màn nghi hoặc mọi người mới bừng tỉnh ngộ ánh mắt của liên nguyệt và lý hạo nhiên nhìn lục thanh cũng dần dần sáng lên trong lòng đại sư các tông đều thầm căn nhắc thật không ngờ chỉ không gặp trong thời gian ngắn ngủi lục thanh nổi danh chân long kiếm tông lại có được thực lực này e rằng tam kiếp kiếm hoàng cũng không thể nào sánh kịp chưa nói lục thanh có sự giao hảo cùng cầm kiếm tông và hạo nhiên tông Mối quan hệ này thật là đáng để cân nhắc cẩn thận. Đặc biệt không lâu sau, từ Hà Tông sẽ chuyển tới giới kim thiên, có lục thanh tọa chấn. E rằng tông môn cấp kim thiên bình thường cũng không dám khi dễ. Không phải vậy sao? Với thực lực cực mạnh mà lục thanh vừa thể hiện, rất nhiều tông môn của giới kim thiên, ngoại trừ năm đại tông môn có được tông sư kiếm phách, 43 tông còn lại muốn ngăn trở bước chân, cũng muôn vàn khó khăn. Hôm nay vất vả cho tiểu hữu rồi, tuy nhiên sự việc phát triển tới mức này, chúng ta cũng gánh vác không nổi. Cầm kiếm hoàng tỏ ra cảm khái. Tên huyết vô cương này thân đầy ma khí, hiện giờ đã bị chúng ta bắt giữ, cũng chỉ có thể đưa tin cho năm đại tông môn, cùng nhau phán xét, đến lúc đó để xem huyết hải môn bọn chúng còn lời gì để nói. Không sai nên làm như vậy. Lúc này nghe cầm kiếm hoàng nhắc tới chuyện xử trí huyết vô cương, đại sư các tông đều mở miệng tán thành. Kiếm thức mà lúc này huyết vô cương vừa thi triển, uy năng bao trùm như vậy, rõ ràng là muốn giết tất cả bọn họ để diệt khẩu. Lúc này bọn họ chẳng còn e ngại huyết hải môn, có các tông tại đây, cho dù huyết hải môn hùng mạnh tới mức nào cũng tuyệt đối không thể lật ngược tình thế, dùng lực một tông mà chống lại đại thế của một giới. Xin mời chư vị trở về bái Nguyệt Phong, chúng ta cùng nhau thảo luận. Lý Trường Cầm lập tức lớn tiếng nói, lập tức, ánh mắt nhiếp bích tâm nhìn về phía Lục Thanh. Các vị, mời, biết mọi người đang chờ mình, Lục Thanh cũng không từ chối, thản nhiên nói. Lúc này trên bái Nguyệt Phong. Kiếm giả các tông cùng vói đệ tử hai tông đều đứng trên quảng trường trông ngóng. Chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện, HP audio truyện chương 696 Thiên nhân tương hội sư phụ. Hai người bọn liên tề tiến tới nghênh đón. Lúc này thấy hai người bọn Lý Trường cầm giam giữ viết vô cương áp giải trở về. Kiếm giả các tông và đệ tử hai tông cũng đã biết được kết quả trận chiến. Bất quá đồng thời bọn họ cũng gặp được Lục Thanh đang được vây quanh hoan nghênh. Đặc biệt là kiếm giả các tông, lúc trước tham gia đấu giá trên thứ âm kiếm tháp, hai tên kiếm chủ ngồi cạnh lục thanh cũng kinh hãi trong lòng, thật sự không ngờ người ngồi cạnh mình khi đó lại là một nhân vật kinh khủng như vậy. Liên tề, ngươi lại đây. Cầm kiếm hoàng vẫy tay gọi. Thanh hà, ngươi cũng lại đây. Tử kiếm hoàng cũng gọi. Tuy rằng cả hai nghi hoặc trong lòng, nhưng lúc này sư phụ cùng gọi, hai người đồng thời tiến lên trước mặt hai vị sư phụ. Hai người các ngươi có quen biết người này không? Hai người tỏ vẻ nghi hoặc. Nhìn Lục Thanh trước mắt, nghĩ mãi vẫn không ra từng gặp qua ở nơi nào. Trên đỉnh tháp Thủy Vân, bên ngoài thành Thanh Hà, Lục Thanh cũng không để ý, tự nhiên biết rõ lúc này hai người không thể nhận ra mình. Trên đỉnh tháp Thủy Vân, bên ngoài thành Thanh Hà, bọn liên tề thấp giọng lầm bẩm đôi mắt càng ngày càng sáng rực lên, ngừng đầu lặng lẽ nhìn Lục Thanh. Là Huynh. Lục Thanh gật gật đầu. Liên Huynh, Thanh Hà Huynh, đã lâu không gặp. Liên tề vẫn còn chút do dự. Lúc trước y đánh một trận cùng lục thanh trên tháp Thủy Vân, hiện giờ đã mấy năm trôi qua, không ngờ thực lực của đối phương. Được rồi, chuyện cũ để sau hãy nói. Lý Trường cầm mĩnh cười nói sau đó nhìn về phía hai người Liên nguyện Các ngươi! Hết thảy xin tông chủ làm chủ. Gương mặt diễm lệ của Liên Nguyệt đỏ bừng, đưa mắt liếc nhìn Lý hạo nhiên. Được! Tử kiếm hoàng cười to một tiếng. Đài lễ kiếm lữ vẫn tiến hành như trước. Tức thì bọn Lý Trường cầm phong ấn đan điền thức hải của huyết vô cương, quăng lão sang một bên. Kiếm giả các tông ngồi xuống, Lục Thanh được hai người tử kiếm hoàng, kéo lên ngọc đài cùng ngồi với hai vị tông chủ Lý Trương Cầm. Sắc mặt hai người liên nguyệt bừng đỏ, dưới sự chủ trì của Lý trường Cầm rốt cục đã hành lễ giao bái xong. Sau đó, được hai người cầm kiếm hoàng ra hiệu, lại tới thi lễ với Lục Thanh. Lễ này cũng là tạ ơn Lục Thanh ra tay, nếu không, hôm nay hai người bọn họ có thể kết thành kiếm lữ hay không vẫn còn khó nói. Mà Lục Thanh cũng lập tức lấy từ trong không gian động hư ra hai bình ngọc trong đó là nguyên dịch thiên địa mà hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nguyên dịch thiên địa này là đến từ bạch linh kiếm cốc lúc trước lục thanh đột phá kiếm thể bạch linh bên trong cũng hấp thụ rất nhiều nguyên dịch thiên địa tồn trừ lại với kiếm thể bạch linh mạnh mẽ hiện tại của lục thanh bên trong huyết nhục chứa nguyên dịch thiên địa nhiều tới mức tuy không dám nói như hồ nước một cái ao chu vi trăm trượng cũng không thành vấn đề không nói tới chuyện hai bình nguyên dịch thiên địa này mang lại niềm vui cho bọn lý trường cầm tới mức nào sau khi đại lễ kiếm lữ kết thúc tới chuyện thẩm vấn huyết vô cương Trong đại điện Bái Nguyệt, bên trong cẩm kiếm tông trên bái Nguyệt Phong, kiếm giả các tông được phái quay về tông môn bẩm báo thực hư chuyện huyết vô cương, còn đại sư các tông thì hội tụ ở đại điện Bái Nguyệt. Mọi người chia ngôi chủ khách ngồi xuống, Lục Thanh được đặc biệt an bày ngồi cạnh tử kiếm hoàng, xem như khách nhân chính. Tuy nhiên đại sư các tông không có gì phải nghi ngờ, phân chia chỗ ngồi hiện tại là do lúc trước mọi người đều đã thấy thực lực của Lục Thanh, cho nên không ai dám làm chuyện đắc tôi với hắn. Dẫn huyết vô cương, huyết minh vào đây Lý Trường cầm trầm giọng hạ lệnh, không lâu sau, huyết vô cương, huyết minh được hai tên đệ tử kiếm chủ áp giải vào giữa điện. Huyết vô cương, lão còn gì để nói hay không? Lý Trường cầm lạnh lùng hỏi, có gì để nói chứ? Huyết vô cương cười khẩy. nói hay không nói có gì là khác nhau? Dứt lời, huyết vô cương đưa mắt nhìn sang lục thanh. Giỏi cho một tên trần long kiếm tông, không ngờ ngươi lại có được thực lực như vậy, là ta sơ ý nhất thời. Lục thanh không thèm quan tâm đến lão thần sắc tỏ ra thản nhiên cũng không nhìn lão. ngươi, huyết vô cương tức giận, bất lời vô nghĩa đi thôi. nhiếp bích tâm trầm giọng quát, nói mau, hôm nay lão tới đại lễ kiếm nữ của hai tông chúng ta là có ý đồ gì? ánh mắt huyết vô cương lạnh lùng như băng giá, dường như không nghe thấy. ngươi nói, nhiếp bích tâm lập tức nhìn sang huyết minh, huyết minh cảm thấy toàn thân ngây dại giống như bị lửa nóng thiêu đốt. sở dĩ trước kia huyết hải môn và hạo nhiên tông xảy ra chuyện bất hòa chính là vì hạo nhiên chính khí có vẻ như khắc chế được khí huyết sát giống như những lính thú thiên địch trời sinh ra đã đối nghịch với nhau nhiếp bích tâm thân là tam kiếp kiếm hoàng dùng ánh mắt quan sát kỹ pháp tắc chính khí ngưng tụ lại thành thần quang nổi lên trong mắt chàm chú nhìn vào huyết minh chỉ trong thoáng chốc huyết khí trên người huyết minh bắt đầu khởi động sinh ra vô số ảo ảnh oan hồn huyết sát hồn thạch tử kiếm hoàng hử lạnh giơ tay khẽ vẫy một viên đá màu đỏ máu trong suốt lập tức từ trên người huyết minh bay ra rơi vào tay lão Giết người bừa bãi để luyện chế hung vật bực này, huyết hải môn quả thật hết sức oai phong. Tử kiếm hoàng tức giận nói lớn, quả thật không sai huyết sát hồn thạch chính là vật trí hung, cần có hàng ngàn hàng vạn oan hồn ngưng tụ, sát nghiệt trong đó thật sự khó tà hết bằng lời. Hơn nữa cũng không ai biết được, rốt cục huyết hải môn có được bao nhiêu huyết sát hồn thạch, trong gần hai vạn năm lịch sử của tông môn này, rốt cục tích lũy được nhiều hay ít, cũng không ai biết. Nhưng tất cả mọi người biết rất rõ ràng. Nếu gom lại tất cả huyết sát hồn thạch, đó chính là tội nghiệt tài trời. Nói, sát ý trong mắt tử kiếm hoàng không chút do dự bắn mạnh ra, bao phủ huyết minh vào trong, kiếm cốt toàn thân huyết minh kêu lên răng rắc, nhưng tên huyết minh này quả thật cứng đầu, chỉ đứng yên cúi đầu không nói. Được, nếu các ngươi không chịu mở miệng, chờ tới lúc năm tông hội tụ, tự nhiên sẽ là lúc mà các ngươi chịu khổ. nhiếp bích tâm cũng không tức giận, lúc này chỉ có hai tông bọn họ cũng không tiện dùng sức mạnh nếu không khó lòng tránh khỏi điều tiếng lạm dụng khổ hình hỏi thêm vài câu nữa thấy hai người huyết vô cương không nói lời nào lý trường cầm bèn ra lệnh cho đệ tử giải xuống chờ cho nam tông cùng các tông khác tụ tập đủ sẽ thẩm vấn lại lần nữa hiện tại huyết ma khí chính là kẻ địch chung của kiếm giả các tông cũng không sợ huyết hải môn chối cãi ba canh giờ sau đã ăn bày xong cho tất cả đại sư các tông trên đỉnh bái nguyệt phong trong cung bái nguyệt trong một sân viện giữa rừng trúc bạt ngàn bọn lục thanh ngồi quây quần lại cùng nhau Lúc này ở đây chỉ có mấy người cầm kiềm hoàng, tử kiếm hoàng, liên tể và thảo thanh hà, còn liên nguyệt và lý hạo nhiên, hôm nay là ngày đại hỷ của bọn họ, tự nhiên không có mặt ở nơi này, tuy nhiên trước khi đi, hai người cũng ghé qua đây nói vài câu. Thật không ngờ chỉ qua mấy năm ngắn ngủi, tiểu hưu đã có được thành tựu như vậy, bọn ta lấy làm hổ thẹn vô cùng. Cầm kiếm hoàng lên tiếng trước tiên, trước mặt mọi người là hai hồ lốp rượu màu xanh, còn có vài chiếc chén ngọc, được cầm kiếm hoàng cho pháp, hai người liên tể cũng cùng ngồi xuống. Tử kiếm hoàng cũng gật gật đầu, đồng thời nhìn lục thanh. Hôm nay thấy được rõ ràng, gieo duyên tốt đến hôm nay thu được quả lớn. Quả thật trong cõi vô minh đã có định số từ trước. Lục thanh mắt lộ vẻ kỳ dị, hỏi. Tiền bối cũng tin vào nhân quả hay sao? Nhân quả. Tử kiếm hoàng hít sâu một hơi. Nhân đạo đến cùng cũng nằm trong thiên đạo, thuyết nhân quả tự nhiên cũng có thể thích hợp sử dụng. Chỉ có điều từ trước tới nay nhân đạo xem nhẹ việc này, cho nên mới có chuyện hôm nay hai phe thiên nhân không cùng tư tưởng. Đại đạo thật ra quy về một mối, nhưng hiện giờ các tông đều bị che mắt, hiếm người hiểu được. Nhưng lúc này cầm kiếm hoàng cũng lắc lắc đầu. Tuy rằng ít người hiểu được, nhưng cũng sợ chúng khấu đồng từ, tư tưởng này đã ăn sâu mấy vạn năm qua, muốn thay đổi e rằng mọi người khó lòng chấp nhận. Nghe xong nhận định của hai vị kiếm hoàng, Lục Thanh cũng cảm thấy trong lòng cảm thán. Quả nhiên hai người này là kỳ nhân đương thế, tu luyện như vậy cũng đã chạm tới cửa ngõ thiên nhân hợp nhất, không giống như hắn. Trước kia nhờ có Diệp Lão chỉ điểm, mới có được thành tựu như hiện tại. Bên cạnh đó, hai người bọn liên tề không có được cảnh giới như ba người. Trong lúc nhất thời nghe được nhưng lời này khác xa một trời một vực với hiểu biết của mình. Từ trước tới nay, cả hai đều cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Nhưng không tiện mở miệng hỏi. Tử Kiếm Hoàng cũng không quá quan tâm, chỉ thản nhiên nói. Các ngươi cứ ghi nhớ thật kỹ nhưng lời này thật kỹ là được. Nếu sau này có thế lãnh ngộ, ắt sẽ có lúc một bước lên mây. Không sai cứ nhớ kỹ đi, ngày sau lãnh ngộ cũng không cần phải nói thêm gì nữa, chỉ cần nhớ rõ biết lượng sức mình là được. Cầm kiếm hoàng cũng nói. Cẫn tuân lời dạy của sư tôn. Tuy rằng hai người không hiểu lắm, nhưng vẫn cung kính vâng lời. Được rồi, không nói tới chuyện này nữa. Nào, chúng ta cùng nếm thử bích thanh ngọc tử của lão tử quỷ ngươi xem sao. Cầm kiếm hoàng khoát tay, sau đó chộp về phía hồ lô rượu trên bàn, tử kiếm hoàng vung kiếm chỉ đâm tới. Nhãn quang chớp động. Ta biết lão đã thèm từ sớm. Cầm kiếm hoàng không thu tay lại, kiếm chỉ điểm ra, hai người không ai dùng tới pháp tắc kiếm nguyên chỉ đơn thuần giao thủ kiếm chiêu với nhau. Cả hai đều là kiếm hoàng nổi danh, kiếm chiêu của cầm kiếm hoàng như tầm nhà tơ, dẻo dai khó đứt, mà kiếm chiêu của tử kiếm hoàng bằng bạc vô biên, cương mãnh linh hoạt, tuy rằng hai người giao thủ không có kình phong tuôn ra bốn phía, nhưng vẫn toát ra uy thế khiếp người, bất quá ở đây ngoại trừ lục thanh, hai người liên tề chỉ có tu vi kiếm chủ cũng không bị ảnh hưởng. Ngược lại nhìn hai người giao thủ không chớp mắt, hiển nhiên đã quen với chuyện này. Kiếm chiêu của hai người tử kiếm hoàng vô cùng tinh diệu, kiếm pháp đã đạt tới cảnh giới người kiếm cùng ngự. Nếu tiến thêm một bước chính là nhân kiếm hợp nhất. Tuy rằng lục thanh lãnh ngộ được đạo cương nhu, nhưng về cảnh giới chỉ cao hơn hai người một bậc, lần này quan sát hai người giao thủ, hắn cũng được ích lợi không nhỏ. Nhìn sang hai người, lục thanh không khỏi nghĩ tới trước kia, trên đỉnh tháp Thủy Vân, chấn chân đồng, lúc đó hai người chẳng phải cũng là như vậy sao? Cũng phải nói trận chiến khi ấy là trận chiến đầu tiên mà Lục Thanh, chứng kiến đại sư cảnh giới kiếm hồn giao thủ, lần đó có ích lợi không nhỏ đối với sự lành ngộ kiếm pháp của hắn sau này. Tàn nửa nên nhang, kiếm chỉ hai người chạm nhau, thân hình lập tức chớp lên một cái, lập tức thu tay lại. Lão tử quỹ, xem ra lão cũng chỉ có vậy mà thôi. Cũng như nhau cả, lão quỹ, ngươi cũng chẳng có tiến bộ chút nào. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 697, Huyết Hải Lan can Đồ Sáng sớm hôm sau, Lục Thanh đang ngồi tĩnh tọa chợt mở bừng mắt, khí thức trong gian nhà Trúc lập tức trở lại bình thường. Trong viện Từ Trúc, sáng sớm mỗi ngày đều là như vậy. Sống cuộc sống phiêu bạt như hiện tại, tuy rằng chỉ mới trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng đã khiến cho trong lòng Lục Thanh sinh ra cảm giác hơi mệt mỏi. Tuy nhiên nghĩ tới lúc trước ở trong hư không kiếm cốc, nếu lại có một lần như vậy, hắn vẫn sẽ quyết định như trước, cho dù hiện giờ hắn vừa mới lãnh ngộ được đạo cương nhu. Đạo cương nhu không phải là gặp mạnh thì nhu, gặp yếu thì cương, mà là cương nhu gồm đủ, cương phải không cong, nhu phải bất khuất làm theo ý mình, không ràng buộc bởi bất cứ quy tắc nào cả. Bái Nguyệt Phong cảnh đẹp như tranh, Lục Thanh cảm thấy lưu luyến nơi này, thật ra cũng có ý ở lại một thời gian. Tuyết Ngọc bái kiên lục đại sư, bên ngoài nhà chóc, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, một giọng anh vàng trong trẻo vang lên. Lục Thanh thoáng động trong lòng, biết nữ nhân này là do cầm kiếm hoàng phái tới hầu hạ mình. Hắn tĩnh tu một đêm, để cho nàng đánh đàn ở phòng ngoài một đêm, cũng có phần lạnh nhạt. Lục Thanh đẩy cửa bước ra, trong không khí có sương mù nhàn nhạt vẫn vít giữa rừng trúc xanh biếc này, vô tình làm tăng thêm chút thần khí. Lúc này thấy Lục Thanh mở cửa bước ra, Tuyết Ngọc vội vàng thi lễ. Tuyết Ngọc thăm kiên đai sư. Lục Thanh khẽ liếc nhìn Tuyết Ngọc, trong không khí sớm mai sương mù lãng đãng, Lục Thanh cũng cảm thấy nàng có một nét đẹp khác thường, tuy rằng không thể so với liên nguyện. Nhưng theo lục thanh thấy, còn hơn cả bạch ma nữ và long tuyết khi xưa một bậc. Tuyết Ngọc bị lục thanh nhìn như vậy, mặc dù đã được liên Tề nói qua nhân kỷ của lục thanh, nhưng bất giác nàng vẫn sinh ra cảm giác ngượng ngùng. Trong cung đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, nếu như lục đại sư cơm thấy đói bụng, có thể tự nhiên dùng. Tuyết Ngọc quan sát lục thanh, dường như muốn nhìn ra cái gì đó trên người hắn. Bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ lần trước trên thứ âm kiếm tháp, nàng đã nháy mắt với hắn nhiều lần, hiện tại nghĩ lại nàng làm chuyện ấy. Cũng là thừa thải bằng vào tu vi thực lực của hắn, ai có thể làm khó dễ. Bất quá, hắn thật sự chỉ mới 22 tuổi thôi sao. Đến bây giờ Tuyết Ngọc vẫn cảm thấy khó tin, không ai có thể đạt được thành tựu như vậy, lại còn xuất thân từ giới thanh phàm vốn nghèo nàn linh dược. Cho dù là nàng hiện tại cũng đã lớn hơn lục thanh, vài tuổi nhưng chỉ mới đạt tu vi cảnh giới già hồn đỉnh phong, đó còn là kết quả nhờ vào kiếm nguyên công của cầm kiếm. Tông nàng chú trọng về ý cảnh, cho nên nàng mới có thể đạt tới cảnh giới này một cách xuôi trèo mát mái như vây thức ăn trên thạch bàn trong viện vô cùng phong phú có các món điểm tâm khéo léo cháo bột còn có các thức ăn chay mặn đầy đủ tuy nhiên đối với đại sư cảnh giới kiếm hồn mà nói nguyên khí thiên địa cũng đã bù lại tiêu hao mỗi ngày bất quá sở thích về ăn uống cũng là trang nhã lục thanh cũng không từ chối sau khi khẽ gật gật đầu lục thanh bên ngồi xuống thạch bàn thấy lục thanh muốn dùng bừa tuyết ngọc cũng ngồi xuống tay ngọc nõn nà lại gác chiếc thất huyền cầm lên đùi lục thanh cao mày nói nàng đứng lên đi Tuyết Ngọc thầm kinh hãi trong lòng, vội vàng hỏi. Lục đại sư cảm thấy tiếng đàn của Tuyết Ngọc nghe không lọt tai ư? Lục Thanh lắc lắc đầu. Tiếng đàn chẳng khác tiếng lòng, hiện tại lòng nàng đã loạn, có đàn cũng chẳng thể nhập tâm. Tuy rằng Lục Thanh không biết gì về âm luật, nhưng vạn pháp quy tông, bất cứ thứ gì rồi cũng quy về một mối, cho nên Lục Thanh cũng có thể sáng tỏ rất nhiều chuyện trong vấn đề này. Tuyết Ngọc cảm thấy giật mình, lại nói. Đa tạ Lục đại sư chỉ điểm. Vốn sư phụ bảo nàng tới đánh đàn hầu hạ Lục Thanh tĩnh tụ nàng cũng không biết làm sao đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua sư phụ nàng đưa ra yêu cầu nàng hầu hạ người khác như vậy đánh đàn suốt một đêm không ngủ bất quá đối với tu vi hiện tại của nàng không có gì là quan trọng nhưng tình cảnh như vậy rốt cục cũng khiến cho tâm cảnh của nàng trở nên hỗn loạn không yên ngồi xuống đi lục thanh chỉ chỉ ghế đá trước mặt bảo tạ lục đại sư tuyết ngọc khẽ khom người ngồi xuống nàng là đồ đệ của liên tiền bối ư vãn bối tuyết ngọc tuyết ngọc lục thanh gật gật đầu tuy rằng ta không hiểu được kiếm đạo của cầm kiếm tông các vị nhưng kiếm khí hệ âm âm thanh biến hóa rất nhiều chỉ cần động tâm đã có thể tạo ra uy lực khôn cùng nhớ tới lúc trước ở hư không kiếm cốc gặp được vân thiên ẩm thủ pháp của y trong hệ âm này vẫn còn kém cầm kiếm hoàng rất xa hơn lúc trước lục thanh cũng nhìn ra y cũng không có tu luyện kiếm khí hệ âm năm đại thánh địa tông môn căn cơ sâu dày qua đó có thể thấy được một chút tuyết ngọc cẩn tuân giáo huấn tuyết ngọc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt Không ngờ người này lại biết nhiều hiểu rộng như vậy. Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút, lại nói. Mặc dù trong đạo có trước có sau, nhưng dù sao nàng, cũng là đồ đệ của liên tiền bối sau này cứ gọi ta là sư huynh là được. Đó là đạo sử thế của Lục Thanh, ân một giọt nước cũng không quên. Lúc trước hắn vô cùng ngưỡng mộ phong thái của hai vị kiếm hoàng, nếu không hôm qua đã không ra tay, thậm chí cũng không dừng lại nơi này. Lúc này tuyết ngọc ngọc diện ửng hồng, đứng lên thi lễ với Lục Thanh. Lúc này tiểu mội tâm tình bối rối nhưng mong sư huynh thứ lỗi. bất quá nói xong, tuyết ngọc lại câm thấy hơi kỳ quái nàng lớn hơn lục thanh gần 10 tuổi, lại gọi lục thanh là sư huynh, đây là lần đầu tiên có chuyện như vậy. nghe mùi thơm thức ăn trước mặt bay lên, khiến cho lục thanh cũng cảm thấy hơi thèm ăn một chút. thật ra hiện tại hắn thích nhất là món tuyết ngư ở đầm minh nguyện, do đoạn thanh vân nướng, mùi vị hết sức thơm ngon. hai người nói chuyện với nhau, lục thanh chỉ điểm cho vài câu, tuyết ngọc ngồi bên lắng nghe. lần này nàng lãnh ngộ được rất nhiều, đặc biệt đối với chuyện vận dụng thần thức. Cùng thấu hiểu về cảnh giới kiếm pháp, chuyện càng khiến cho nàng cảm thấy khó tin, chính là chỉ mới hai mươi mấy năm ngắn ngủi, người trước mắt làm sao có thể đạt tới cảnh giới như hiện tại. Bất quá thời gian trôi qua, Lục Thanh thường khẽ cau mày, không biết suy nghĩ chuyện gì. Sau một lúc, Tuyết Ngọc cũng đã nhìn ra, bên hỏi. Có chuyện gì vậy? Lục Thanh không giấu giếm. Ta cảm thấy có gì đó khác thường. Khác thường ư? Tuyết Ngọc sừng sốt. Chuyện gì khác thường? Dường như có đại sự sắp sửa xảy ra. Trong lòng ta cảm thấy bất an, sư huynh đang lo lắng ư. Yên tâm, hai người huyết vô cương đã bị nhốt trong thiên lao, có đại sư hai tông cầm kiếm, hạo nhiên canh giữ, huống chi kiếm giả các tông đã quay về tông, kiếm tấn cũng đã được truyền ra, tin rằng không bao lâu sau, các tông sẽ tề tự đầy đủ. Nghe tuyết ngọc nói như vậy, lục thanh cũng gật gật đầu, nhưng lập tức hắn nhớ lại, ngày xưa mỗi lần có cảm giác như vậy, đều có chuyện xảy ra, chỉ có điều lần này có vẻ mông lung mở mịt, dường như bị thứ gì đó che khuất vậy. Không thấy được rõ ràng, rốt cục là ai? Đột nhiên Lục Thanh đứng bật đậy. Biên hóa xảy ra thình lình khiến cho Tuyết Ngọc đang ngồi cũng giật mình kinh hãi, đứng lên theo. "Sao hà? Có biến?" Lục Thanh trầm giọng nói lập tức đưa mắt nhìn về phía cửa viện. "Đệ tử cầm kiếm tông cầu kiến Lục đại sư, Kim Minh." Người đến là một tên đệ tử trẻ môi chỉ mới 16, 17 tuổi tuy nhiên một thân tu vi không tầm thường, đã đạt tới kiếm khách, thậm chí là trung thiên vị. Ánh mắt Tuyết Ngọc chớp động, tham kiến tuyết sư thúc xảy ra chuyện gì tuyết ngọc hỏi tông chủ và các vị đại sư đang ở đại điện bái nguyệt xin lục đại sư lập tức chạy tới ánh mắt lục thanh chớp động thần quang khẽ rậm chân một cải ngay tức khắc thân hình của hắn lập tức biến mất trước mặt hai người tên đệ tử chấn động tuyết sư thúc tuyết ngọc khoát tay Người lui ra đi dạ bên ngoài đại điện bái nguyệt không khí thoáng vặn vẹo bước chân lục thanh lập tức bước ra hạ xuống trước đại môn rộng mở lục thanh tiến vào bên trong lập tức nghe được tiếng hô đóng cửa trang trọng bên trong đại điện bọn lý trường cầm đang ngồi chờ sẵn ngoại trừ một số ít người rời đi hôm qua tất cả đại sư các tông đều tụ tập ở nơi này bất quá lúc này lục thanh đã nhận ra không khí ngưng trọng trong đại điện lục đại sư đã xảy ra chuyện lý trường cầm trầm giọng nói xin lục đại sư xem lập tức lý trường cầm đưa tay đẩy hờ một cái trong không gian lóe lên ánh máu lập tức có mấy trăm chiếc đầu người rơi xuống kiếm giả các tông Đồng từ Lục Thanh co rút lại, trong đó còn có cả đại sư các tông hôm qua rời đi, chỉ có điều hôm nay tất cả đều đã chết. Sao lại có chuyện này e Lục Thanh trầm giọng nói. Với trí nhớ của hắn, tự nhiên biết được, kiếm giả các tông hôm qua rồi đi, tất cả đều bị tàn sát không suốt một người. Xin Lục Đại sư xem. Lý Trường cầm lại vung kiếm chỉ điểm ra, mái đại điện lập tức nứt ra một lỗ hổng, để lộ trời xanh, nhưng trong sắc xanh thẳm ấy, Lục Thanh lại phát hiện ra một đạo quang mang màu đỏ máu đây là trận đồ thiên giai huyết hải lan can đồ trận đồ thiên giai lục thanh giật mình kinh hãi lập tức thần quang màu tím trong mắt bùng lên nhìn thẳng lên trên Ừm. không gian bị kéo giãn ra chỉ trong thoáng chốc lục thanh cảm thấy thức hải chấn động thần quang bắn ra tựa hồ gặp phải một bức tường kiên cố lập tức bị chấn rội trở về chân phải hắn lập tức lui về phía sau một bước ngay sau đó cả đại điện bái nguyệt như bị đè ép chấn động kịch liệt Giác Mặt đắt dưới chân Lục Thanh lập tức nứt ra mấy mươi khe nứt thật sâu. Sắc mặt trắng nhợt của Lục Thanh lập tức khỏi phục lại, trong lòng nặng trĩu, thở dài nói. Phiến không gian này đã bị phong bế. Bọn Lý Trường cầm gật gật đầu, đối với hành vi của Lục Thanh khi nãy, bọn họ cũng không trách, lúc trước bọn họ cũng đã thử qua, nhưng không tạo nên được phản ứng như lúc Thanh đã làm. Không biết huyết hải lan can đồ kia là thứ gì? Lục Thanh lại hỏi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện mươi 698, cử thiên phong nguyên kiếm trận huyết hải lan can đồ. Lý Trường cầm và nhiếp bích tâm thoáng nhìn nhau, trong mắt đồng thời toát ra thần sắc bất đắc dĩ. Huyết hải lan can đồ, nghe đồn là trận đồ thiên gia hiếm thấy mà huyết hải môn có được, là do huyết hải lão tổ, lúc đầu thành lập huyết hải môn nhặt được bên trong man hoang kiếm mộ, chính là kiếm bảo thượng phẩm hiếm thấy, có thể phong bế không gian, hình thành một mảng không gian cầm cố có tác dụng như một lĩnh vực. Lý Trường cầm ngừng một chút rồi nói tiếp Hơn nữa do bản thân huyết hải lan can đồ là kiếm trận thiên giai, cho nên uy lực của nó không gì sánh kịp. nghe đồn trước kia huyết hải lão, tổ nhờ vào nó để tranh phong cùng một tên tông sư kiếm đế, chỉ nhốt tên kiếm đe kia vào trong đó chừng 10 lần hô hấp, lập tức hóa thành một bãi máu, thi cốt không còn, có thể giết chết tông sư kiếm đế. Đồng tử lục thanh thoáng có rút lại, uy lực như vậy hắn không thể nào ngăn cản. Hiện tại xem ra, xung quanh không gian này đã bị phong bế hoàn toàn, muốn đi ra ngoài e rằng còn khó hơn lên trời. Nhếp bích tâm hít sâu một hơi, nói Lần này sợ rằng huyết hải môn muốn giữ tất cả chúng ta lại Bên trong đại điện, đại sư các tông nhìn nhau hoảng sợ Huyết hải môn này cũng thật quá điên cuồng Giữ lại tất cả đại sư cảnh giới kiếm hồn ở nơi này Nhiều nhất cũng chỉ có thể trì hoàn được một chút Đợi đến khi tất cả các tông phát hiện Nhất là bốn đại tông môn kia Nhất định sẽ liên kết với nhau thảo phạt 48 tông môn ở giới kim thiên trải qua biết bao năm tháng Có thể nói vinh nhục cùng nhau Nếu có người muốn phá hư sự bình yên của giới này, chính là kẻ địch của các tông, ai ai cũng muốn chu diệt. Nhưng đối với bọn Lý Trường cầm, trước mắt cũng không phải là lúc nghĩ tới chuyện này. Hiện giờ chuyện cấp bách, như lửa cháy ngang mày là làm sao phá được huyết hải lan can đồ. Chẳng hay các vị có biện pháp gì không? Sau khi trầm ngâm một lúc, đợi lục thanh ngồi xuống, Lý Trường cầm bên hỏi. Mọi người trở nên trầm tư, kiếm bảo thượng phẩm, còn là kiếm trận thiên gia hiếm có. Ở nơi này ngoại trừ tông sư kiếm phách. Không ai dám nói nắm chắc phần nào có thể phá được. Lục đại sư, chẳng hay ngài có biện pháp gì không? Lúc này Nhiếp bích tâm nhìn qua lục thanh, đồng thời ánh mắt của nhiều đại sư trong đại điện cũng đổ dồn về phía hắn. Trận đại chiến hôm qua, uy thế kinh người của tử tiêu phong lôi kiếm đã ăn sâu vào lòng từng người, tuy rằng không ai nói ra, nhưng trong lòng các đại sư đều hiểu rõ. Hiện giờ đệ nhất cao thủ trong đại điện chính là, vị thanh niên áo xanh thần sắc ngưng trọng kia. Tuy rằng bọn Lý Trường Cầm đã lớn tuổi. Nhưng lúc này bất chợt bọn họ phát hiện ra, chính mình đã mất đi phần nào chấn định, ngược lại lục thanh ngoại trừ động tác ban đầu, lại tỏ ra không mảy may sợ hãi, khí độ ung um dung trầm tĩnh như vậy, chỉ có ở nhân vật đạt tới trình độ kinh khủng khi niên kỷ còn trẻ, như vậy mà thôi. Gần như cùng lúc, bọn lý trường cám thầm than trong lòng. Nhưng lần này lục thanh cũng chỉ im lặng lắc lắc đầu, đối mặt với kiếm bảo thượng phẩm mà hắn chưa từng biết, lại có liên quan tới kiếm trận thiên giai, hắn cũng không có cách nào. Về kiếm bảo, Lục Thanh đã từng nghe Diệp Lão nhắc tới, chỉ có tông sư kiếm phách mới có khả năng luyện chế ra trí bảo kiếm đạo, có được sức mạnh khôn lường. Mà kiếm bảo lại chia làm ba phẩm thượng, trung, hạ, dựa theo ba cảnh giới của kiếm phách mà phân chia, kiếm đế chỉ có thể luyện chế ra kiếm bảo hạ phẩm. Mà nguyên liệu cần có để luyện ra kiếm bảo không thể nào đơn giản, như nguyên liệu để rèn nên một thanh thần kiếm các bạch linh, nó phức tạp hơn rất nhiều, còn có nhiều điều huyền ảo bên trong, trong lúc nhất thời khó lòng kể hết nhưng không phải muốn là có thể luyện chế ra kiếm bảo. Một vị tông sư có thể luyện chế ra kiếm bảo phải có địa vị hơn xa một tông sư cường giả thông thường, lại thêm chiến lực kinh người, vô địch trong cùng cấp. mà một vị tông sư có thể luyện chế ra kiếm bảo thông thường cũng là một chú kiếm sư, có thể rèn thần kiếm, phải thấu hiểu rất nhiều đạo lý trong đó. như vậy xem ra kiếm bảo thượng phẩm át phải do bậc kiếm giả tuyệt thế như kiếm tổ mới có thể luyện chế được. kiếm bảo hạ phẩm thông thường có được năng lực phòng ngự khiến cho đại sư cảnh giới kiếm hồn không thể nào phá nổi, hoặc giả năng lực giết chóc, kiếm bảo trung phẩm sẽ có năng lực tiêu diệt tông sư kiếm đế, tới kiếm bảo thượng phẩm hay là trận đồ thiên giai hiếm thấy. Sợ rằng kiếm tôn cũng phải hao phí sức lực rất nhiều. Hiện giờ Lục Thanh nhớ lại, lúc trước hắn giải trừ câu linh võng kia, nếu không nhờ lực kiếm vực ở hư không kiếm cốc đè ép, lĩnh vực không thể mở ra, hơn nữa bản thân hắn còn có khí chân long khắc chế, tuyệt đối không có khả năng phá hủy được, kiếm bảo thượng phẩm cũng giống như thần kiếm, có được bảo linh hùng mạnh huyết hải lan can đồ lúc này lục thanh cũng bó tay hết cách nếu là kiếm bảo hạ phẩm thậm chí là kiếm bảo trung phẩm còn có thể có một tia hy vọng nhưng đây lại là kiếm bảo thượng phẩm vậy chỉ có nước ngồi chờ chết lục thanh ngẫm nghĩ một chút sau đó cất tiếng hỏi lý tông chủ chẳng lẽ quý tông không có một vị tông sư kiếm phách nào sao lý trường cầm lắc lắc đầu cười khổ kiếm đạo của cầm kiếm tông ta chú trọng về ý cảnh thuộc kiếm đạo hệ âm đã mấy ngàn năm qua không sản sinh ra được một vị tông sư kiếm phách nào cả Nếu không, hôm qua đã không cần nhẫn nhịn huyết vô cương như vậy. Lần này quan hệ tới sinh tử tổn vong, Lý Trường Cầm cũng không hề giấu giếm, nhưng lời trên cũng nói ra thoải mái vô cùng. Những người đang có mặt ở đây đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn, đã có thể ngưng tụ thành kiếm hồn, tâm cảnh cũng khác xa người thưởng. Tuy rằng trong thời khắc sinh tử nguy cấp như hiện tại, nhưng không hề tỏ ra rối loạn mảy may, ai nấy đều trầm tư suy nghĩ, cố gắng tìm đối sách để có thể liều một phen thời gian tàn nửa nén nhang trôi qua sau đó nửa canh giờ cũng trôi qua trên đại điện chỉ nghe thấy mùi đản hương thơm phức thấu tận tâm can thật lâu sau lý trường cầm nhìn xung quanh một vòng sau đó trầm giọng nói kế sách tạm thời chỉ có thể mở cửu thiên phong nguyên kiếm trận ra mà thôi nghe lý trường cầm nói như vậy nhiếp bích tâm trầm ngâm một lúc chỉ là theo tác phong hành sự của huyết hải môn không ra tay thì thôi ra tay ắt phải chém tận giết tuyệt ta sợ rằng cửu thiên phong nguyên kiếm trận này không chấn áp được bọn chúng Đại sư các tông nghe vậy đều gật gật đầu, nếu huyết hải môn đã động thủ, tức là đắc tội với tất cả các đại tông môn trên giới kim thiên, cho dù rút lui cũng không tránh khỏi số phận bị thảo phạt. Nếu như tiêu diệt toàn bộ mọi người ở đây, tôi thiếu cũng có thể làm giảm đi không ít lực lượng ngăn trở. Nhưng rốt cục huyết hải môn làm như vậy là vì mục đích gì? Lúc này có một đại sư không nhịn được, cao giọng hỏi, vì muốn chiếm toàn bộ giới kim thiên ư? E rằng kiếm thần điện là kẻ đầu tiên gạt bỏ, vì hai tông có thụ oán hay sao? Nhưng lại đồng thời bao vây đại sư các tông, chu diệt tất cả các kiếm giả các tông cùng các đại sư trở về tông môn, thù hận như vậy quá lớn, không ai, thậm chí không một tông môn nào bất chấp hậu quả như vậy để gật lấy quả đắng. Vậy thì vì sao? Lập tức mọi người nghĩ tới huyết kiếm hoàng đang bị giam giữ cùng huyết minh, vậy huyết hải môn tiếp xúc với ma đạo bằng cách nào? Phải biết rằng từ năm vạn năm phân chia bốn giới tới nay, tất cả điển tịch kẻ thù ma đạo nhất mạch đều bị tiêu hủy, cho dù là còn tồn tại. Nhưng ở bốn giới, không có tông môn nào dám vi phạm, dù là năm đại tông môn cũng tuyệt đối không dám. Đạo bất đồng, không thể cùng ngồi lại với nhau, đây là sự đối lập của kiếm đạo, vốn không ngoại lệ. Sau cùng cũng nghĩ thông suốt. Qua nửa canh giờ sau, đại sư các tông rốt cục gật đầu, đồng ý với cách ăn bày của Lý Trường Cầm. Đợi đến khi kiếm trận mở ra, lúc ấy sẽ thẩm vấn huyết vô cương lần nữa. Lão là hộ tông trưởng lão, có lẽ biết được không ít. Lúc này... Nhất bích tâm trầm giọng nói, không ai phản đối hiện giờ sinh tử ngay trước mắt, dù là giết chết lão đi, ngày sau các tông môn cũng không thể trách tội. Thân hình Lý Trường cầm phá vỡ nóc điện bay lên, lập tức mọi người nghe thấy vô số tiếng kiếm rít linh hoạt sắc bén. Ai ai cũng có thể cấm giác được, nguyên khí và linh khí trong khắp không trung lập tức tăng lên rất nhiều, biến hóa này là do thế công của Cửu thiên phong nguyên kiếm trận. Cũng là kiếm trận thiên giai, nhưng Cửu thiên phong nguyên kiếm trận chú trọng về thế thủ hơn. Cho nên muốn phá vỡ huyết hải lan can đồ kia, cũng không thể nào làm được trong một giờ nửa khắc. Một lúc sau, mọi người có thể nhìn thấy một quầng sáng màu vàng nhạt dâng lên trên nóc điện, kéo dài ngàn dặm không biết đâu là cuối. Cửu thiên phong nguyên kiếm trận đã được mở ra. Từ trên nóc điện hạ xuống, Lý Trường cầm không người thi lễ với đại sư Các Tông. Khiến cho các vị thân lâm hiểm cảnh, tội của Lý Trường cầm ta khó dung tha. Xin có lời chuộc lỗi cùng các vi. Lý Tông chủ bất tất phải nhọc lòng. Tự nhiên chúng ta không thể nào trách tội lý tông chủ, bất quá huyết hải môn kia làm trái với lẽ thường, khăng khăng cố chấp, muốn đối nghịch với các tông giới kim thiên ta, tự nhiên chúng ta sẽ không lùi bước, nguyện cùng tồn vong với cẩm kiếm tông. Đây là lời nói của một vị kiếm hoàng. Đến lúc này cử thiên phong nguyên kiếm trận đã mở ra, cho dù không muốn tổn vong cùng cẩm kiếm tông, cũng chỉ còn đường chết. Đại sư các tông ở đây đều là người từng trải, tự nhiên sẽ không mơ mộng hão huyền. Tuy chỉ là lời xã giao ngoài miệng, nhưng trong đó không thiếu lòng quyết tử. Lúc này Lý Trương cầm cười gật gật đầu, ngồi vào chỗ của mình. Mang huyết vô cương lên điện. Huyết vô cương bị đưa lên đại điện, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, dường như đã sớm đoán trước chuyện này. Lão cười nhạo nhìn đại sư các Tông và bọn Lý Trương cầm. Sao hả, phải chăng bây giờ không còn đường nào khác, nhớ tới bản tọa, muốn cầu bản tọa. Các người cầu xin bản tọa, bản tọa sẽ chỉ điểm cho một con đường sống. Khốn kiếp nhiếp bích tâm cao mày vung tay quét ra một trưởng bốp một tiếng bốp vang lên rất mạnh trong đại điện rất lâu sau huyết vô cương quay đầu nhìn lại với vẻ khó tin Ngươi dám đánh ta lúc đầu còn lẩm bẩm sau đó huyết vô cương lộ vẻ giận dữ gào thét Ngươi dám đối xử với bản tọa như vậy ư trong mắt nhiếp bích tâm toát ra chính khí ngất trời trầm giọng quát loài ma đạo như lão ai ai cũng phải chu diệt ngươi huyết vô cương trợn mắt gần rách khóe Nhưng lập tức nhớ ra chuyện gì, sắc mặt trở nên hỏa hoãn. Ngươi cứ việc nói cho sướng miệng, các ngươi cũng chỉ còn lại một ít thời gian. Các ngươi nghĩ rằng bằng vào cử thiên phong nguyên, kiếm trận mà có thể ngăn cản được bước chân huyết hải. Môn ta sao? Thật là nực cười. Huyết vô cương ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Cầu xin ta đi, ta sẽ chỉ điểm cho. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 699, nghiêm hình bức cung. Huyết vô cương như đã hóa điên. Hoàn toàn không còn chút phong thái của một vị đại sư kiếm hoàng. Huyết vô cương, lão thật sự không nói hay sao? Lý Trường cầm trầm giọng hỏi. Sao hả, lão muốn thế nào? Trong mắt huyết vô cương không hề tỏ ra sợ hãi mơ hồ có huyết sắc trong đó. Sao hả? Lý Trường cầm hừ lạnh. Hiện giờ đại sư các Tông có ở đây, không thể không dùng chút thủ đoạn. Đồng tử huyết vô cương có rút lại, dít lên. Lý Trường cầm. Uổng cho ngươi là một đời kiếm hoàng. Nếu lão chịu nói ra, có thể tránh khỏi ném mùi đau khỏ, nếu như không nói vậy buộc lòng ta phải động thủ. Nghe Lý Trường cẩm nói như vậy, đại sư Các Tông không nói lời nào. Hiển nhiên chấp thuận. Nhìn huyết vô cương trước mặt, lục thanh lại cảm thấy bùi ngùi. Một đời kiếm hoàng, lúc này lại bị mọi người thẩm vấn, phải quỳ dạp dưới đất nhục nhã vô cùng. Tuy rằng lão đã đầu nhập ma đạo, nhưng thanh danh cả đời này coi như bị hủy không còn. Ánh mắt huyết vô cương đột một chuyển sang nhìn lục thanh, trầm giọng nói Lục Thanh, cả đời lão phu bội phục rất ít người, nhưng cũng có ngươi trong đó, chỉ cần ngươi thả lão phu ra, lão phu có thể hứa rằng chuyện trước kia sẽ bỏ qua. Huyết hải môn ta còn có thể tôn ngươi làm thượng khách, bất kể là kiếm bảo, thần kiếm, đan dược, bảo giáp. Ngươi có thể tùy ý chọn, năm nay tử hà tông của ngươi gia nhập giới kim thiên. Huyết hải môn ta cũng có thể hết lòng hộ vệ. Huyết vô cương vừa nói ra nhưng lời này, đại sư các tông đều trần động toàn thân. Lời hứa hẹn này của huyết vô cương có thể nói là vô cùng trọng hậu, trừ phi sau này huyết vô cương không muốn đạt thành kiếm phách, nếu không lời hứa như vậy không thể nói bừa, ngày sau sẽ trở thành gông cùm xiềng xích lớn nhất, cho việc đột phá cảnh giới kiếm phách của lão. Thấy Lục Thanh bất động, huyết vô cương lại nói, Lục Thanh, ngươi tiền đồ vô lượng, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới trình độ như vậy, sau này muốn thành tựu kiếm phách cũng không phải là việc khó, ngươi không cần phải chết chung với đám người này, chỉ cần ngươi đáp ứng với ta. Ta có thể phát lời thệ tâm ma, tất nhiên là ngươi phải thả lão phu ra trước. Lúc này huyết vô cương nói như vậy cũng không ai ngăn cản, nhưng ánh mắt của bọn Lý trường Cầm, đều tập trung vào mặt xem thử phản ứng của Lục Thanh. Điều khiến Lục Thanh vui mừng chính là hai người tử kiếm hoàng không hề để ý, chỉ thản nhiên đếm kiến dưới chân, không có ánh mắt nghi ngờ như những người khác. Cũng phải nói rằng, lời hứa hẹn của huyết vô cương quả thật vô cùng hấp dẫn, nhưng đối với Lục Thanh hiện tại, hắn đã đắc đạo làm sao chịu đáp ứng. Đạo cương nhu, cương thì không thể bẻ cong. Lục thanh lạnh lùng nhìn huyết vô cương. Tại hạ đã tự trục xuất mình khỏi tử Hà Tông. Hiện giờ đã không còn là đệ tử của tử Hà Tông nữa. Còn về ngoại vật con đường kiếm đạo là tu thiên đạo. Tâm thiên đạo không hề dựa vào ngoại vật, sẽ không có lợi chút nào. Ngươi, nói chí phải. Tử kiếm hoàng quát to một tiếng, lấy ra một hồ lô rượu ném cho lục thanh. Uống một chút rượu đi thôi. Lục thanh không từ chối, uống một ngụm, sau đó trả về cho tử kiếm hoàng. Lý Trường Cầm hít một hơi dài sau đó nói tiếp: "Huyết Vô Cương, ta hỏi lão một câu cuối cùng, rốt cục là lão chịu nói hay không?" Sau khi bị Lục Thanh từ chối, thần sắc Huyết Vô Cương trở nên lạnh lùng như trước, không nói nửa lời. Sát ý trong mắt Lý Trường Cầm bất chợt lóe lên, lão sải chân bước tới trước mặt Huyết Vô Cương, điểm ra một chỉ. Tiếng kiếm ngâm vang lên trên kiếm chỉ của Lý Trường Cầm. Một cỗ pháp tắc kỳ quái dao động xuất ra. Pháp tắc hệ âm. Thần quang trong mắt Lục Thanh thoáng động, nói đến cùng Pháp tắc hệ âm này cũng có thể xem là pháp tắc thiên đạo, bất quá trong đỏ dung nhập thất tình lục dục, cho nên mới bị xếp vào nhân đạo. Tuy nhiên, nếu so với các hệ âm sát bình thường, hệ âm của pháp tắc mà Lý Trường Cầm vừa thi triển lại khác đi một chút, nhờ vào hồn thức hùng mạnh, vừa rồi Lục Thanh cảm ứng được một luồng sóng âm dao động, theo kiếm chỉ của Lý Trường Cầm điểm ra, trực tiếp đánh vào trong thần đình thức hải của Huyết Vô Cương. Tiếng kêu thầm thiết của Huyết Vô Cương vang lên không ngớt, nhưng một thân tu vi của lão bị phong bế, tuyệt đối không có lực trả đòn. Trong lúc nhát thời, trong đại điện chống trải chỉ còn lại tiếng kêu thầm thiết của huyết vô cương, bên cạnh đó, huyết minh kinh hãi nhìn huyết vô cương trước mặt, không tin trên đời còn có hình phạt như vậy, không thèm đếm xỉa tới huyết vô cương, lý trường cầm chuyển sang hỏi huyết minh. Người biết được bao nhiêu, nói ra mau, huyết minh còn đang do dự, kiếm chỉ của lý trường cầm liền điểm xuống, lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nếu so với huyết vô cương, tu vi của huyết minh chỉ là kiếm vương. Hồn thức không mạnh mẽ bằng, chỉ trong thoáng chốc đã hôn mê lập tức. Qua nửa canh giờ sau, huyết vô cương không chịu đựng được nữa. Rốt cục ngất đi. Nhiếp huynh. Một chiếc bình ngọc trượt xuất hiện trong lòng bàn tay của nhiếp bích tâm. Lão bèn ném sang cho Lý Trường cầm. Lý Trường cầm không cần suy nghĩ. Mở bình ra, nhỏ hai giọt nước trong suốt vào mi tâm hai người huyết vô cương. Chỉ qua vài hơi thở, hai người đồng thời tỉnh lại. Hoàn thần dịch. Thấy bình ngọc trong tay Lý Trường cầm sắc mặt huyết vô cường đại biến, giận dữ thét lên: "Thật là đê tiện, đê tiện ư?" Lý Trường cầm lạnh giọng nói: "Huyết Hải môn lão âm mưu hại kiếm giả các tông chúng ta, lây Huyết Hải lan can đồ phong bế chu vi ngàn dặm không gian, chẳng lẽ đó là hành vi của người quân tử? Thật nực cười." Thật không ngờ lúc này Lý Trường cầm có thể nói ra như vậy, cũng khiến Lục Thanh khẽ giật mình. "Nói hay không?" Không có thanh âm nào khác, chỉ có tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, lần này Lục Thanh cũng hiểu ra được một chút lý trường cầm tu luyện kiếm khí hệ âm dường như là một loại âm thanh chưa từng nghe qua âm thanh này vô cùng kỳ quái tràn đầy lực chấn động đặc biệt gây ra tổn thương lớn lao đối với hồn thức nếu đối chỗ cho lý trường cầm lục thanh chỉ may mắn hơn lão một chút vì đã hình thành thức kiếm nếu không e rằng khó lòng ngăn cản cái gọi là hoàn thần dịch kia theo như lục thanh thấy dường như có hiệu quả chữa trị hồn thức nếu không vì lấy khẩu cung huyết vô cương e rằng nhiếp bích tâm cũng không chịu lấy ra dùng sau nửa canh giờ tiếng kêu thâm ngưng bặt Nửa khắc sau lại văng lên lần thứ ba Sau hai canh giờ Sư thúc Đệ tử không chịu đựng được nữa Sắc mặt huyết minh tái nhọt tra tấn như vậy đã khiến cho bảy phách vía của y tổn thương nghiêm trọng Nổi đau về hồn phách Cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng khó Lòng chịu được Nếu ngươi nói ra sẽ tránh khỏi chịu khổ Sắc mặt lý trường cầm lạnh như băng tuyết Nhìn huyết minh trầm chầm, chầm Huyết minh Nếu ngươi nói ra Có thể tưởng tượng được sẽ có kết cục thế nào Tuy rằng sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng thần sắc huyết vô cương chấn định hơn rất nhiều. Rốt cục là đại sư kiếm hoàng từng trải, hồn thức hùng mạnh. Sự nhẫn nại của lão, huyết minh không thể sánh bằng. Câm miệng. Lý Trường cầm bắn ra một đạo kiếm nguyên che miệng huyết vô cương, lập tức ánh mắt chuyển sang nhìn huyết minh. Người nói đi. Nhưng lúc này ánh mắt huyết minh dại ra một chút, lập tức lắc đầu, lẩm bẩm nói. Không nói được, các người giết ta đi. Y vừa nói ra lời này, Đại sư Các Tông đều cảm thấy được tử khí trong đó, không ngờ tên huyết minh này cũng đã ôm lòng quyết tử. Ngươi! Sắc mặt Lý Trường cầm tái xanh, chuẩn bị ra tay tra khảo. Lý Tông chủ! Một thanh âm đột một vang lên. Lục Đại sư! Lý Trường cầm sững sốt, người lên tiếng không phải ai xa lạ, chính là Lục Thanh. Đưa Y lên đường đi thôi. Lục Đại sư! Y đã ôm lòng quyết tử, có bức bách thể nào đi nữa cũng bằng vô dụng, Lục Thanh lắc lắc đầu. Nhân đạo nhất mạch nếu nói về lực lượng thất tình lục dục, dù là kiếm đạo thiên đạo chúng ta cũng bị thao túng như thường, nói chỉ đến người khác. Lý Trường cầm trầm ngâm một chút, sau đó thở ra một hơi dài. Lục đại sư tính tình nhân hậu, nếu các vị đại sư không có ý gì khác, Lý Mỗ sẽ đưa y lên đường. Nhìn quanh bốn phía, không thấy ai lên tiếng, hiển nhiên mọi người cũng hiểu ý lục thanh. Tên huyết minh này đã không thể hỏi thêm chuyện gì được nữa, nếu tiếp tục tra tấn cũng chỉ là chút giận mà thôi. Đa tạ huyết minh cất giọng khàn khàn nhìn sang lục thanh mắt y mất đi huyết sắc trở nên thanh tĩnh rất nhiều lục thanh thở dài một tiếng đoạn nói nhân quả đời này tan đi như máy khói sau khi chuyển thể luân hồi tất cả lại bắt đầu tiếng kiếm ngầm nhàn nhạt vang lên lập tức thân thể huyết minh ngã xuống mặt đá lạnh như băng trên mi tâm y xuất hiện một lỗ thủng nhưng không thấy một giọt máu tươi chảy ra lát sau tiếng kêu thảm thiết lại vang lên trong đại điện lục thanh hơi ngẩng đầu nhìn lên nóc điện nơi đó mơ hồ hiện ra một quầng sáng Phía ngoài vầng sáng, một tầng huyết quang màu đỏ máu như ẩn như hiện, gần như muốn xuyên thấu vào trong, khiến cho lục thanh giật mình kinh hãi. Huyết hải lan can đồ này, thật sự không có cách nào phá giải hay sao? Đã một ngày trôi qua, dù là tim bằng sắt đi nữa cũng cảm thấy không đành lòng, nhưng trước mắt đâu còn cách nào khác. Nếu mềm lòng, người chết đi chính là mình, không phải ai khác. Tiếng kêu thảm kéo dài trong hai ngày. Hai ngày này, thinh thoảng có đệ tử Hai Tông đi ngang qua trước cửa đại điện ai nấy tâm thần chấn động chạy vội mà qua. Tới ngày thứ ba, rốt cục tiếng kêu thảm càng ngày càng yếu dần. giữa đại điện bái nguyệt một lão nhân toàn thân gầy gò ngồi dưới đất, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, ngay cả đôi mắt cũng vô cùng ảm đạm. ma khí trước kia mạnh mẽ, lúc này chỉ còn mập mờ ẩn hiện, gần như mai một. Lý Trường Cầm lui về phía sau, trở lại chỗ ngồi. cho dù với tu vi của Lý Trường Cầm, vận dụng pháp tắc ba ngày liên tục như vậy cũng vô cùng mệt mỏi, bất quá cũng không được kết quả gì. các vị. Hiện tại e rằng không xong rồi. Lý Trường cầm trầm giọng nói. Mọi người đều hiểu rõ, nếu đợi các tông phát giác ra chuyện khác thường, e rằng đã muộn. Hiện tại hy vọng duy nhất là tông sư của bốn đại tông môn có thể phát hiện, chạy tới cứu viện. Nhưng cơ hội như vậy là vô cùng mỏng manh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. chương 700, sinh cơ duy nhất. Cung bái nguyệt. Tuyết rơi thừa thớt, mặt trời đang lặn toát ra ánh sáng chập chờn, Lục thanh đứng thẳng trên bái nguyệt phong. Hắn đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, nhưng địa điểm mỗi lần mỗi khác. Hắn chắp tay sau lưng quan sát mặt đất dưới chân, sương mù mênh mông không che được mắt hắn, trước mặt chân long nhãn, không có gì qua được. Lục sư huynh, tuyết ngọc đã đứng cạnh lục thanh không biết từ lúc nào, nhìn thanh niên, trước mặt không hiểu vì sao nàng cảm thấy trên người hắn có vẻ thâm trầm cô quạnh. Tuyết ngọc không nói gì nữa, cứ đứng lặng yên bên cạnh lục thanh, thấm nhuẩn khí thức đắc đạo từ trên người lục thanh toát ra, tuyết ngọc chỉ thấy tâm thần vô cùng yên tĩnh. Bình cảnh của cảnh giới giả hồn bấy lâu nay, giờ này cũng có rung động không nhỏ. Trăng đã lên cao, ánh trăng vàng nhạt như nước thủy triều, tràn ngập khắp bái nguyệt phong, khoác lên một chiếc áo vàng trên đỉnh núi trắng tinh tuyết động. Ngửa cô nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cô hương. miệng lấm bẩm một câu thơ, lục thanh khẽ thở dài. Ai cũng nói hắn có một thân tu vi tuyệt thế, nhưng có ai hiểu được nỗi cô quạnh trong lòng, sống nhưng tháng ngày phiêu bạc như vậy, thật ra lục thanh không thích, du ngoạn là một chuyện, phiêu bạc lại là chuyện khác Ngửa cô nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cô hương. Tuyết Ngọc nghe vậy chấn động, khẽ gọi. Lục sư huynh. Lục thanh chỉ khẽ gật đầu. Một thân tu vi của lục sư huynh, át hẳn có thể dễ dàng trở về. Dễ dàng trở về. Lục thanh nghe vậy sừng sờ, nhưng lại lắc lắc đầu. Trở về ư. Nói dễ hơn làm, nếu không bước vào kiếm phách, rốt cục cũng chỉ là con kiến. Không vào kiếm phách, chỉ là con kiến. Tuyết Ngọc cười khổ. Tầm mắt của lục sư huynh quả thật quá cao không phải vậy sao ở kiếm thần đại lục thật ra câu nói hay được lưu truyền chính là không vào kiếm hồn chỉ là con kiến nhưng từ miệng lục thanh nói ra lại nâng cao thêm một cảnh giới nếu nói tranh lệch giữa cảnh giới kiếm nguyên và cảnh giới kiếm hòn cũng như giống so với thép luyện vậy tranh lệch giữa cảnh giới kiếm hồn và cảnh giới kiếm phách cũng như dòng sòng lệ ở tử hà tông với kiếm thần hải vô bờ bến nhưng lời này từ miệng lục thanh nói ra cũng trở thành lẽ đương nhiên tuyết ngọc thầm nghĩ trong lòng Cảnh tượng ngày trước hắn chấn áp huyết vô cương vẫn còn khắc sâu rành rành trong đầu nàng, uy thế vô biên như vậy, theo suy nghĩ của nàng là không gì sánh kịp. Tu luyện là vì cái gì? Bỗng nhiên Lục Thanh quay đầu lại hỏi tuyết Ngọc. tuyết Ngọc chấn động trong lòng, không ngờ Lục Thanh lại hỏi vấn đề như vậy, nhưng vẫn đáp. Tu luyện là để trở nên mạnh hơn, bảo vệ mình không bị bắt nạt, tranh giành thể diện cho tông môn, cũng để sống được lâu hơn, có thêm thời gian truy cầu chuyện khác. Là như vậy sao? Lục Thanh gật gật đầu. Vậy sư huynh tu luyện là vì cái gì? Tuyết Ngọc hỏi ngược lại, dường như nàng đã quen thuộc với cách xưng hô như vậy. Tuy tuổi nàng lớn hơn Lục Thanh rất nhiều, nhưng trước mặt uy thế của Lục Thanh vốn đã đắc đạo, nàng luôn có cảm giác dường như Lục Thanh còn lớn hơn nàng vài tuổi. Ta tu luyện vì cái gì ư? Lục Thanh lẩm bẩm. Trước kia là vì bảo vệ, sau này là vì duy trì, hiện tại cũng là bảo vệ như trước. Bảo vệ tông môn ư? Tuyết Ngọc khẽ hỏi. Bảo vệ tông môn, chỉ có một mà thôi. Chẳng lẽ sư huynh không muốn truy cầu cực hạn của kiếm đạo, với tư chất của sư huynh? Tư chất? Lục Thanh tự hỏi lòng. Mình thật sự có tư chất tốt vậy sao? Lục Thanh biết rất rõ ràng, tư chất của mình là nhờ tu luyện tử hoàng kiếm, thân kinh mới có thể hơn xa người thường như vậy. Hiện giờ hắn đã có thể hấp thu chín trong người thành nguyên khí thiên địa, mặc dù chưa phải là toàn bộ, nhưng trong mắt người thường đã không khác gì yêu quái hết sức kinh thế hãi tục. Truy tình cực hạn của kiếm đạo ư... Lục Thanh gật gật đầu, đây cũng có thể xem như một thứ để truy tìm, chỉ có điều hiện giờ hắn còn chưa có được tư cách ấy. Hay nói cách khác, hiện tại vẫn còn đang trên đường truy tìm. Nhìn trăng lạnh trên chín tầng mày, Lục Thanh lại nói, Trên đời này rất nhiều thứ hỗn tạp, vốn khó có thể nói rõ ràng cái gì là đáng để tranh chấp. Tuyết ngọc mơ hồ nghe ra được chút gì, trong lòng căng thẳng. Hóa ra đạt tới cảnh giới cao như hắn, trong lòng vẫn có buồn phiền, nhưng nàng vẫn hỏi, cho dù thể sự khôn lường. Chúng ta cũng phải tranh thủ tìm kiếm mới phải, kiếm giả nên dũng mãnh tinh tiến, không sợ gian nguy, nắm lấy tất cả những gì có thể nắm được trong tay, tuy rằng không biết tương lai thế nào, nhưng tối thiếu hiện tại vẫn ở trong tay mình. Hiện tại ở trong tay mình, lục thanh nghe vậy, toàn thân chấn động. Hiện tại còn trong tay mình sao? Tâm thần hán khẽ chấn động, sau đó chấn tĩnh lại rất nhanh, không sai hiện tại vẫn còn trong tay mình. 20 năm. Hiện tại vẫn còn thời gian 20 năm trong tay mình. Lục thanh thẩm nghĩ trong lòng, 20 năm bằng vào thân mình đắc đạo, nhất định phải bước vào cảnh giới kiếm phách, tối thiếu phải có đủ lực đánh một trận với cấp kiếm đế. 20 năm là một kiếp luân hồi. Mình dùng thời gian 20 năm đã có thể đứng trên cảnh giới kiếm hồn đỉnh phong, nhưng dùng 20 năm nữa chưa chắc đã bước vào cảnh giới kiếm phách được, nói gì tới cảnh giới cao hơn, thiên nhân hợp nhất, thiên hợp, nhân hợp, thiên đạo tự nhiên bao phủ nhân đạo, mà nhân đạo lại chia thành rất nhiều nhân tộc. Muốn nhân hợp, vậy tâm phải hợp, chỉ có tâm cảnh rộng mở mới có được khí thể ôm ấp thiên địa, thiên nhân hợp nhất Đứng trên đỉnh bái Nguyệt Phong này, mấy ngày sau đã không còn thấy tuyết ngọc đâu, thay vào đó, bên cạnh lục thanh lại là đám Lý Trường Cầm. Đại sư các Tông có đủ mặt. Trên chín tầng mây, quần sáng màu vàng nhạt dường như đang bị huyết quang ăn mòn. Tuy rằng vẫn không thể phá, nhưng không ai biết được huyết hải môn còn dở trò gì nữa hay không. Lý Trường Cầm hít sâu một hơi, nói. Các vị, xem ra hiện tại chỉ còn có một biện pháp có thể thử. Ánh mắt hai người Lý Trường Cầm nhìn sang lục thanh. Lập tức, ánh mắt của Đại sư Các Tông cũng tập trung vào hắn. Ở đây chỉ có thực lực của Lục Đại sư là cao nhất, các vị cũng biết, cử thiên phong nguyên kiếm trận ngoại trừ bảo vệ Tông Môn, còn có lực tấn công một đòn. Tuy rằng so ra kém uy thế huyết hải lan can đồ của huyết hải Môn, nhưng nếu do Lục Đại sư ra tay, vị tất không thể tạm thời phá ra một lỗ hổng trên mảng hư không này. Ngừng một chút, nhiếp bích tâm tiếp lời. Mà lỗ hổng như vậy có lẽ chỉ mở ra trong thời gian ba lần hô hấp, trong thời gian này chỉ có thể đi ra một người nên ta đề nghị để lục đại sư ra ngoài chạy tới bốn đại tông môn bẩm báo, mời tông sư kiếm phách của bốn đại tông môn kia tới đây cùng nhau chấn áp huyết hải môn. lúc này đại sư các tông trở nên trầm mặc, rất nhiều người cao mày khó lòng quyết định. lý trường cầm trầm giọng nói: ra huyết hải lan can đồ, không ai biết được huyết hải môn bày trận thế nào. nếu chẳng may vượt qua không được, chính là thất bại trong găng tấc, cho nên chỉ người có thực lực mạnh nhất mới có thể ứng phó được nhiều tình huống. sau đó, các vị đã thấy qua nhân phẩm của lục đại sư thân đầy khí chân long hẳn là các vị có thể tin tưởng được. nói tới đây, đại sư các tông cũng hiểu rõ ràng, lựa chọn như vậy không có gì sai. thực lực mà lục thanh thể hiện ra bấy lâu nay cũng đã đủ chấn nhức quần hùng. lý trường cầm nói không sai người duy nhất có thực lực đột phá ra ngoài mười tông, sư bốn đại tông môn chỉ có lục thanh mà thôi, trừ phi là huyết hải lão tổ đích thân ra tay. không biết ý lục đại sư thế nào, lý trường cầm lại hỏi lục thanh. đây chẳng nhưng là sự tín nhiệm của đại sư các tông, cũng là một lựa chọn sinh tử. Lục Thanh gật đầu không hề do dự, nếu ngay cả hiện tại cũng không nắm chắc, còn nói gì tới chuyện tương lai. Được, Lục Đại sư hãy tĩnh tu một ngày, Cửu thiên phong nguyên kiếm trận tích trữ lực lượng, cần có thời gian hơn nửa ngày. Một ngày nhanh chóng trôi qua, trăng xuống, mặt trời lên, trăng lại xuống. Thời gian đã tới, ánh mắt Lý Trường cầm lóe sáng, đột nhiên kiếm chỉ dẫn động, vẽ ra nhưng quỹ tích huyền ảo giữa không trung, lập tức, trên chín tầng mây, quần sáng màu vàng nhạt của kiếm trận rung động kịch liệt vô số đạo kiếm khí tinh thuần không thuộc hệ nào hội tụ trên quầng sáng phương hướng của nó chính là bái nguyệt phong Ông! tiếng kiếm ngâm khe khẽ xâm nhập vào tận tâm can vang lên trên bầu trời bái nguyệt phong xuất hiện thay đổi bất ngờ một đạo bạch quang cực sáng dần dần hiện ra trên chín tầng mây kiếm khí ngưng kết cũng trở thành một đạo kiếm quang trong suốt trong đạo kiếm quang này tràn ngập giao động kỳ dị lực lĩnh vực không sai chính là lực lĩnh vực nhưng lực lĩnh vực này có hơi kỳ quái chỉ có khí thức phong mang linh hoạt sắc bén mà không thuộc bất cứ hệ nào, được tâm thần hồn thức thể ngộ. Lục Thanh biết đây là cơ hội duy nhất, không hề do dự, kiếm chỉ vẽ một vòng. Một dao động huyền ảo lập tức tràn ngập khắp không trung, kiếm cương phong lôi màu tím bạc hòa cùng thiên địa, phong lôi hội tụ. Một đạo pháp tắc dao động vô cùng kỳ dị dần dần khuếch tán ra, thần quang pháp tắc màu tím bạc trên chính tầng mây ngưng kết thành một đóa kiếm vân có chu vi mười dặm, toàn thân đóa kiếm vân màu tím bạc này tràn đầy khí phong mang màu trắng đục một cỗ kiếm ý khổng lồ như ẩn như hiện dần dần nổi lên từ kiếm vân trên chín tầng mây bên trong kiếm vân có tiếng long ngâm rền vang ngay tức khắc vô số lôi long dài trăm trượng từ giữa bay ra quay cuồng trên chín tầng mây thân rồng màu tím bạc cường tráng mắt rồng uy nghiêm nhìn xuống hạ giới kiếm vân trên chín tầng mây ẩm vang giận dữ một con lôi long ngược không bay lên phép tắt kiếm cương màu tím bạc chớp động lập tức lôi long kia hóa thành một thanh cự kiếm màu tím bạc dài ngàn trượng thân kiếm hướng lên trên Mũi kiếm hướng xuống, sau đó, kiếm chỉ lục thanh lại động, trên chín tầng mây, kiếm vân quay cuồng, khí phong mang linh hoạt nổi trên bề mặt công kích không gian, ngay tức khắc, hàng trăm lôi long cùng gầm vang giận dữ, thân rồng quẫy khắp không gian, trong cùng lúc đó, từ kiếm vân ngược không bay lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.